Trương Một, ta chính là Thiên Đạo. trước Một, ta chính là Thiên Đạo. Một chỗ hỗn độn bên trong, Tiêu Đạo khoan thai tỉnh lại, trước mắt mông lung một mảnh, bốn phía như mộng như ảo, giống như xương mù không phải là sương mù. Ngày nay còn không có phát sáng sao? Tiêu Đạo đứng lên, lại phát hiện thế giới vạn vật gần ngay trước mắt, thiên hạ lớn, một bước đều có thể vọt, thiên địa pháp tắc đều rõ ràng tại ngược. Một loại mọi việc vạn vật đều là tại không chế bên trong cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là hào giác sao? Chỉ thấy ngoài Tam Thập Tam Thiên, một tay cầm trúc trường lao đạo sĩ, tóc bạc mặt hường hảo, tiên phong đạo cốt chính sáng sủa hám mồm. Ta chính là Hưởng Quân, đã đắc đạo. Trong năm về sau, sẽ ở ngoài Tam thập Tam Thiên Tử Tiêu cung bên trong truyền đạo, phàm khai linh trí giả, người có duyên đều có thể trước đến. Trên chín tầng trời chợt hàng điểm lành, huy hoàng thiên âm vang vọng toàn bộ Hằng Hoang, lặp đi lặp lại ba lần, khắc sâu vào ước vạn sinh linh trong đầu. Lời nói, Tiêu đạo nghe đến rõ rõ ràng ràng. Trong năm về sau hồng Quân truyền đạo. T. Nhìn thấy Hằng Quân, Tiêu đạo trong đầu ầm vang nổ vàng, vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Vẹn vẹn một cái chớp mắt về sau, Tiêu đạo minh bạch tất cả. Nơi này đã không phải là Mạn pháp thời đại, mà là toàn bộ thế giới tràn ngập tiên, tiên linh khí Hoang. Mà chính hắn Vậy mà xuyên qua thành Hồng Hoang Thiên Đạo, bắt đầu chính là đỉnh phong Tiêu Đạo đại hỉ. Đột nhiên, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt tùy theo ngưng kết. Cái này hoàn toàn là cái trần chủi hồ to. Dựa theo Tiêu Đạo đối Hồng Hoang hiểu rõ, Hồng Quân chém La Hầu thành thánh, ba nói phân bảo mà hợp đạo. Cũng chính là nói, Hồng Quân lần thứ ba giảng đạo về sau, sẽ lấy thân hợp thiên đạo, thay thế chính mình. Không được, ta tuyệt không cho phép trường hợp này phát sinh. Nghe vừa vận Hồng Quân lời nói, lúc này hẳn là vừa Thành Thánh, khoảng cách lần thứ nhất giảng đạo còn có 100 năm. Tiêu Đạo lúc này làm ra quyết định, hắn muốn đem hồng quân giả tâm bóc chết trong trứng nước trăm năm thời gian thoáng qua liền qua tiêu đạo cũng tại trong khoảng thời gian này làm rõ ràng chính mình tình trạng trước mắt hồng hoang thế giới từ địa hỏa phong thủy bốn loại bản nguyên lực lượng hình thành đại biểu vật chất hỏa đại biểu năng lượng gió đại biểu thời gian nước đại biểu không gian mà tiêu đạo xem như hồng hoang thế giới thiên đạo liền chấp trưởng địa hỏa phong thủy loại này bản nguyên lực lượng hồng hoang thế giới càng mạnh hắn cũng liền càng mạnh nhưng hắn không thể lạm dụng hồng hoang thế giới lực lượng nếu như lạm dụng liền sẽ dẫn đến địa hỏa phong thủy trôi qua liền sẽ dùng hồng hoang thế giới dần dần sụp đổ mà hắn xem như thiên đạo cũng sẽ biến mất Bình thường mà nói, Hồng Hoang Sinh Linh tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, trên bản chất cũng là từ bản nguyên địa hỏa phong thủy diễn hóa đến. Cho nên nếu như chuẩn thánh, thánh nhân càng nhiều, như vậy tiêu đạo khống chế bản nguyên chi lực lại càng ít. Cho nên không thể bỏ mặc những này Hồng Hoang Sinh Linh không có tận cùng tu luyện. Nếu không Hồng Hoang thế giới bản nguyên sớm muộn muốn bị hút khô, Hồng Hoang thế giới không sớm thì muộn muốn sụp đổ. Cái này mới có Hồng Hoang các sinh linh sợ nhất đối mặt thiên kiếp, mới có liền thánh nhân đều sẽ bị liên lụy thiên địa đại kiếp. Chỉ cần Hồng Hoang Sinh Linh chết, tiêu đạo liền có thể thu hồi bọn họ năng lượng, một lần nữa bổ sung vị chính mình bản nguyên chi lực. Tiêu đạo trước đây không hiểu, vì cái gì Thiên đạo muốn dẫn động Thiên địa đại kiếp, đem Hồng hoang thế giới làm cho rối loạn. Hiện tại hắn biết, Thiên địa đại kiếp tựa như là cắt giao hẹ, là dùng để thu hồi bản nguyên chi lực. Bất quá bây giờ hắn thành Thiên đạo, như vậy hắn ý tứ chính là thiên ý. Sau này Thiên địa đại kiếp hướng đi, hắn hoàn toàn có thể khống chế, có thể khống chế toàn bộ Hồng hoang thế giới, hướng đi một cái tốt hơn tương lai. Mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, thì là ngăn cản Hồng quân hợp đạo. Tiêu đạo hiện tại hoàn toàn có thể dùng Thiên đạo bản nguyên chi lực, trực tiếp nghiền chết Hồng quân, chấm dứt hậu họa. Thế nhưng dạng này, lại bất lợi cho chính mình phát triển lâu dài xem như hồng hoang bên trong cái thứ nhất thành thánh người, hồng quân đối tiêu đạo tương lai phát triển sẽ rất có trợ giúp, hắn hoàn toàn có thể đem hồng quân xem như tương lai mình ảnh hưởng hồng hoang thế giới đệ nhất tay chân. bởi vậy, tiêu đạo đưa ánh mắt ném đến tạo hóa ngọc điệp trên thân, hồng quân sở dĩ có thể hợp đạo, toàn bộ nhờ lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp. nếu như chính mình có khả năng có cơ hội đem tạo hóa ngọc điệp thu hồi, hóa thành chính mình thuần túy bản nguyên, cái kia hồng quân tất nhiên mất đi hợp đạo con đường, mà hồng quân lần này giảng đạo, thì là chính mình một cái cơ hội tốt, không chỉ có thể hiểu rõ bây giờ hồng quân đối với thiên đạo cẩm nội trình độ, còn có thể mượn cơ hội cùng hồng quân lôi kéo làm quen sau đó tìm cơ hội đem tạo hóa ngọc điệp lửa gạt tới tay, chỉ cần tạo hóa ngọc điệp tới tay, tiêu đạo liền có thể lập tức đem thu hồi, từ đây lại không bị hợp đạo nguy hiểm. lần này giảng đạo, hắn phải đi. ngoài tam thập tam thiên, đáng sợ hỗn độn loạn lưu ngăn cản lại vô số sinh linh đốt chân, vô số đại la kim tiên phía dưới sinh linh lực bất tòng tâm. ai, lần này giảng đạo, sợ rằng cùng chúng ta vô duyên. cái này hỗn độn loạn lưu quá mức nguy hiểm, không phải là đại la kim tiên không thể qua. đây chính là đại la, A, không được đại la, cuối cùng là sâu kiến. đột nhiên, một cái thọt nhìn yếu đối thân ảnh gầy nhỏ, đi bộ nhàn nhã đồng dạng trực tiếp đi vào loạn lưu bên trong, chính là tiêu đạo phân ra đến tiên đạo hóa thân. Đáng sợ hỗn độn cương phong đánh vào trên người hắn, tựa như gió mát lướt nhẹ qua mặt, căn bản là không có cách tạo thành một điểm ngăn cản. Một màn này, trực tiếp đem ở đây đông đảo sinh linh chấn kinh cảm. Vị tiên bối này không có mở rộng bất luận cái gì thần thông, vậy mà trực tiếp dùng nhục thân ngăn kháng hỗn độn loạn lưu, không phải là vu tộc tổ vu. Vừa loại hình lại không giống như là vu tộc. Chẳng lẽ, lại là lần đời chưa ra tiên tiên sinh linh? Có thể thông qua đến như vậy nhẹ nhàng thoải mái, thực tế quá đáng sợ. Tiêu đạo xúc địa thành thốn, thoáng qua thông qua loạn lưu đến thời khắc này, tử tiêu cung bên ngoài đã lần lượt có 3.000 sinh linh chờ đợi ở đây. a, tiêu đạo xuất hiện, lập tức hấp dẫn hai đạo ánh mắt bất thiện. hai người kia, tài hoa xuất chúng, toàn thân tản ra bá đạo, chính là yêu tộc hai đại hoàng giả, đế tuấn cùng thái nhất. đại huynh, người này thông qua hốn độ loạn lưu toàn bằng nhục thân lực lượng, không thấy thi triển thần thông, hẳn là vu tộc. vô cùng có khả năng, vu tộc gần đây ăn ta yêu tộc đông đạo, thật là đáng ghét, lại đi thử hắn một lần. hai người tính toán xong xuôi, hướng về tiêu đạo đi đến. hiện nay, vu yêu lượng kiếp sơ kỳ, đế tuấn thái nhất chỉnh hợp tất cả yêu tộc, thành lập yêu đỉnh thanh thế to lớn, một bên chúng sinh linh gặp đế tuấn thái nhất đi lại, nhộn nhịp chủ động nhường ra một con đường, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè, không dám trêu chọc, đợi đến hai yêu hoàng đi đến tiêu đạo trước người, bọn họ đấy lòng không khỏi đều nổi lên một vệt đồng tình, trước mắt tiểu tử này sợ là phải xui xẻo. người là vu tộc, đông hoàng thái nhất một bộ bệ nghệ thái độ, nhìn hướng tiêu đạo, hai cái con ngươi như chói mắt kim ô, thẳng lắc lư người mắt mở không ra, ta ra sao tộc, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? tiêu đạo thần tình lạnh nhạt, đứng chắp tay, may may không có đem đế tuấn thái nhất hai yêu đệ vào mắt, cái này hai huynh đệ bây giờ liền chuẩn thánh đều không phải. Liên làm chính mình quân cờ tư cách đều không có chương hai đông hoàng trung hà đô lạc thư ra thay các ngươi đảm bảo chương hai đông hoàng trung hà đô lạc thư ra thay các ngươi đảm bảo làm cản nghe đến tiêu đạo lời nói đế tuấn giận tí mặt mà một bên rất nhiều sinh linh thì là một mảnh xôn xao người này quá mức cuồng vọng không đem đế tuấn thái nhất để vào mắt phải bị thua thiệt đế tuấn cùng thái nhất có thể là tiên thiên sinh linh bây giờ càng là đại la kim tiên viên mãn làm sao dám đi treo chọc bọn hắn đế tuấn hà đô lạc thư có thể là tiên thiên cực phẩm linh bảo mà cái tiêu thái nhất đông hoàng trung càng là tiên thiên trí bảo tiểu tử này xong người này hôm nay đắc tội cái này hai đại yêu hoàng sợ là muốn rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. tiêu đạo mặt không hề cảm xúc khoe miệng lộ ra một vẻ khinh thường ô nào hoa toàn trường lại lần nữa số sao đại huynh, để cho ta tới dạy dỗ hắn vừa mới nói xong đông hoàng thái nhất hộ khu chấn động một đỉnh huyền hoàng sát trung nhỏ xuất hiện tại trong tay đây là tiên thiên trí bảo hối độn trung nắm giữ chấn áp hối độ chi uy điên đảo thời không lực lượng luyện hóa âm dương chi công thay đổi cản khôn năng lực bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất ôm ấp hôn độn trùng tại Thái Dương Tinh bên trong thai nghén mà ra, lại tên là Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung mới vừa ra tay, một đám sinh linh sắc mặt hoàng sợ, không nhịn được lui về phía sau mấy nhanh chân, sợ bị thần uy tác động đến. Huyền Hoàng Chi khí tại bên trên phi tốc xoay tròn, thân trung trong chốc lát mở rộng nghìn lần, đến từ Nguyên Thủy Hỗn Độn lực lượng bành trướng mà ra, thẳng đến Tiêu Đạo. Hỗn Độn Lực Lượng khói trên sông mênh mông, một đám sinh linh không đành lòng nhìn thấy Tiêu Đạo chi cách vỡ vụn, hồn phi phách tán hạ tràng, đều là chạy mặt trái mắt. Ai, hạ trùng không thể ngứa băng. Tiêu Đạo chỉ khẽ than thở một tiếng. Lập tức màn trời bên trên hạ xuống một đạo hào quang. Hào quang vạn trượng, Đông Hoàng Trung ảm đạm phai mở, nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Như thế nào như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất cực kỳ hoảng sợ, nhìn xem lòng bàn tay bên trong thân trung run lẩy bẩy Đông Hoàng Trung, đau lòng không thôi. Chúng sinh linh đều là hoàng hốt, đây chính là Đông Hoàng Trung a. Cho dù bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, có thể cái kia cũng không phải bình thường đại la kim tiên có khả năng đối đầu, nhưng bây giờ, Đông Hoàng Thái Nhất tay nắm mấy cái pháp quyết, thâm vận huyền công, trong lòng bàn tay Đông Hoàng Trung từ đầu đến cuối chưa từng lại động đậy một cái. Thằng nhãi ranh sao dám phá hỏng ta pháp bảo? Bàng bạc yêu khí từ Đông Hoàng Thái Nhất trong cơ thể tản ra, nhìn hướng Tiêu Đạo ánh mắt khỏe mắt, hận không thể phệ cốt đủ. Bảo đệ, ta đến giúp ngươi. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất động sát cơ, Đế Tuấn lập tức lấy ra Tiên Thiên Cực phẩm Linh Bảo hà Đồ là Thư. Lập tức, xung quanh tình cảnh tùy theo biến đổi, Tiêu Đạo lâm vào một phương đại trận bên trong, trận pháp huyền bí, không bàn mà hợp ngũ hành bắt quái chi thuật. Nguy rồi, người này mệnh tôi vậy, hắn đã tiến vào Đế Tuấn trận pháp bên trong, một lát sau liền sẽ hóa thành nước trắng. Ai, người này quá mức cuồng vọng, đắc tội người nào không tốt, mà lại đắc tội Đế Tuấn Thái Nhất, đây không phải là muốn chết sao? Ánh sáng đom đóm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Ở vào đại trận bên trong, Tiêu Đạo nhất bước bước ra, nháy mắt đi tới Đế Tuấn trước mặt, sau lưng hào quang tỏa sáng, đem Đế Tuấn yêu thân bao phủ trong đó. "Ngươi, Đế Tuấn làm sao cũng không có nghĩ đến Tiêu Đạo có thể xem hắn đại trận tại không có gì, sắc mặt nhất thời đại biến, trong lòng lẩm nhẩm phát quyết, liền muốn triệu hồi Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng mà, liền tại cái này trong nháy mắt, hắn vậy mà mất đi cùng Hà Đồ Lạc Thư liên lạc, không nhịn được đấy lòng kinh hãi. Đã các ngươi hai cái tạm chim được một tấc lại muốn tiến một thước, như vậy phía sau còn chưa nói ra miệng, tiêu đạo tay phải nhẹ nhàng một chiều, thái nhất trong tay đông hoàng trung thẳng tắp hướng về tiêu đạo trong tay mà đi, mà nơi xa hà đồ lạc thư cũng giống như thế, phản phất tiêu đạo mới là hai kiện pháp bảo kia chủ nhân đồng dạng. đông hoàng trung cùng hà đồ lạc thư bay đến tiêu đạo trong tay, hắn mới nói tiếp, như vậy liền cho các ngươi hai cái một chút giao hấn, đông hoàng trung cùng hà đồ lạc thư, ta đợi trước là đảm bảo. cái gì? người này vậy mà chiếm hai đại yêu hoàng pháp bảo, chuẩn thánh nhất định là đáng sợ chuẩn thánh đại năng, trong trận cấp đoạt đế tuấn cùng thái nhất phối hợp pháp bảo, hắn chẳng lẽ không sợ nhiễm nhân quả sao? một màn này khiến quanh mình đại La Kim Tiên bọn họ tặc lươi không thôi, tự tìm cái chết. Đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất pháp bảo bị cướp, cơ hồ là đồng thời từ đáy lòng gào thét lên tiếng. Khói đen cuồn cuộn yêu khí tại Tử Tiêu cung phía trước, ba phủ mà lên, liên miên không biết mấy vạn dặm. Từ sinh ra ngày lên, huynh đệ bọn họ hai người chưa bao giờ từng ăn như vậy thiệt tỏi lớn. Tiếng lặng. Tử Tiêu cung chỗ sâu, một câu thanh âm trầm thấp truyền đến. Huy hoàng như thiên âm, mang theo không thể kháng cự ý chí, đây là đạo tổ hồng quân âm thanh. Bừng bừng yêu khí trong một chớp mắt, hóa thành hư vô, biến mất không còn tâm tích. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đấy lòng sinh ra một cỗ hàn ý, lập tức câm như hến, thu hồi yêu lực, giận dữ nhìn Tiêu Đạo nhất mắt, xem như là ghi hận. Tiêu Đạo cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Bên cạnh sinh linh đều không dám nhiều lời, âm thầm đem Tiêu Đạo cũng phân chia đến loại kia nhân vật không thể treo chọc bên trong đi. thử tiêu cung cửa tại lúc này từ từ mở ra, một đôi phấn điêu ngọc chắc kim đồng ngọc nữ chậm rãi đi ra, thân xác quặn cúp é, phản phất không dính khói lửa trần gian. Hai cái này cao lanh đạo đồng, chính là Hồng Quân Tọa Hạ Hạo Thiên cùng giao Chỉ, cũng chính là Vu yêu Lượng tiếp về sau Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. chư Vị Lão Hinh, thời khắc đã đến. Đại Lao ra sắp khai đàn giảng đạo, các ngươi có thể đi vào. Hạo Thiên nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt mở miệng, khí tức quanh người lưu chuyển ở giữa, tự có đạo pháp đi theo. Nho nhỏ đồng tử, đã chứng đạo đại la kim tiền, sánh vai chúng sinh linh. Trong lúc nhất thời, trên sân chúng sinh linh tâm bên trong run lên, chậm rãi đi vào Tử Tiêu cung bên trong. Tử Tiêu cung bên trong có bộ đoàn 3000, nhưng làm người khác chú ý nhất, thuộc về phía trước nhất 6 cái màu tím bộ đoàn. Từ trái đến phải, phân biệt là Phong Hỏa bộ đoàn, Thiên Địa bộ đoàn, Thanh Liên bộ đoàn, Diễn Sinh bộ đoàn, Cực Lạc bộ đoàn, Tịch Diệt bộ đoàn cái này sáu cái bù đoàn xem xét liền cực kỳ bất phàm sâu sắc hút dẫn một đám sinh linh ân đúng lúc này ba đạo thân ảnh bao phủ tại hậu thiên công đức trí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp bên dưới phá vỡ quanh mình đám người thanh khí lắc lư ở giữa đã một mực chiếm lĩnh trước ba cái bù đoàn chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành tam thanh thái thanh lão tử ngọc thanh nguyên thủy thượng thanh thông thiên tam thanh làm một thể tại hồng hoang bên trong thuộc về đỉnh cấp vừa vặn tu vi vô cùng cường đại trước mắt màu tím bù đoàn sáu đi thứ ba bọn họ ba huynh đệ liền chiếm ba cái một đám đại la gặp cái này giận mà không dám nói gì muội muội đi Chỉ nghe quát lạnh một tiếng, một người bài thân rắn đại la trong tay quang mang đại thịnh. Một vết thanh quang hiện lên, một tên cực kỳ tươi đẹp nữ tử ngồi xuống cái thứ tư bộ đoàn bên trên. Chính là nữ hoa, mà lấy vô thượng thần thông đưa nàng đi lên chính là Hi Hoàng, Phúc Hy. Còn lại chúng đại la xem xét hai vị này, vẫn là không thể chơi vào, đồng dạng một bộ giận mà không dám nói gì bộ dạng. Lúc này màu tím bộ đoàn 6 đi thứ tư, còn sót lại hai cái. Đế Tuấn cùng Thái nhất nhìn nhau, bận rộn thi triển tiên phú thần thông kim ô hóa hồng thuật, đoạt vị mà đi. Cái này hai yêu bản thể chính là Kim Mô, chơi sinh đại thần thông kim ô hóa hồng chi thuật, tốc độ nhanh đến cực hạ. So với đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm côn bằng còn nhanh hơn mấy phần. Thi triển như vậy cực tốc thân pháp thần thông, cùng còn lại đại la cướp đoạt còn lại hai cái màu tím bồ đoàn quả thực chính là một bữa ăn sáng. Trở lại cho ta. Chương 3, hồng quân xuống, chương 3, hồng quân xuống. Đông nhiên ở giữa, Tiêu đạo cũng không biết thi triển cỡ nào thần thông, khẽ vươn tay, liền tinh chuẩn giữ chặt hai yêu mắt cá chân, dùng hai yêu lập tức nửa bước khó đi. Ngươi, thằng nhãi danh ta phải giết ngươi. Mắt thấy bổ đoàn tại phía trước, nhưng hết lần này tới lần khác bị cái này đáng ghét Tiêu đạo cho lôi kéo. Đế Tuấn cùng thái nhất tức giận đến ba thi thần bạc khiêu, trong lòng không biết đem tiêu đạo tổ tông 18 đời cho thăm hỏi bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, nha, mấy cái này bổ đoạn, nên có ta một cái. Ngạc nhiên thanh âm bên trong, một đạo đen nhánh tia sáng lóe lên, tốc độ nhanh chóng mắt thường khó tìm, trực tiếp vượt qua vô tận không gian, hóa thành một táo đen âm độc đạo nhân, đặt ngông ngồi đến cái thứ năm bổ đoạn bên trên. Hồng hoang bên trong, tốc độ số một số hai người, thuộc về Bắc Hải côn bằng, đạo nhân này chính là côn bằng biến thành. Hồng Vân, vị giúp ngươi một tay. Một cái chỗ ngồi, sao đủ. Nói đến hai chữ còn chưa xuất khẩu, một phương địa thư hiện ra là đại địa thai mảng, vô biên lực lượng từ trong đó truyền đến, trực tiếp tách ra mọi người, bảo vệ một mặt kinh ngạc hồng vân đạo nhân, vương vàng ngồi xuống cái thứ 6 bổ đoàn bên trên. Đến đây, 6 cái bổ đoàn ngồi đầy. Cái thứ nhất lao tử, cái thứ 2 nguyên thủy, cái thứ 3 thông thiên, cái thứ 4 nữ hoa, cái thứ 5 quân bằng, cái thứ 6 hồng vân. Phốc phốc. Nhìn thấy 6 cái bổ đoàn ngồi đầy, đế tuấn sát cơ lộ ra trường tiêu đạo, nhưng bất đắc dĩ hồng quân đạo tổ có lệnh, không nợ đánh đấu, trong lúc nhất thời buồn bực không thôi, tức giận một cái lao hét lớn ra. Biệt quất. Thực sự là quá hoang đường. Ta yêu tộc nhất định nâng toàn tộc lực lượng giết ngươi. Bên cạnh Đông Hoàng thái nhất đồng dạng là tức đến run rẩy cả người, hai cái hai mắt thay đổi đến đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Tiêu đạo, sát khí gần như muốn ngưng tụ là thật chết. Người nào đều có thể nhìn ra cái này sáu cái màu tím bùa đoàn không tầm thường, mà lại cái này chết Tiêu đạo thời khắc mấu chốt đi ra ngăn cản bọn họ. Cái này, đế tuấn cùng thái nhất hai đại yêu hoàng tại một đám hồng hoang chúng tiên bên trong mất hết mặt mũi, không giết Tiêu đạo, khó mà cứu danh dự. Hai yêu sâu sắc đem Tiêu đạo dáng dấp in tại trong lòng, bất đắc dĩ quen người, tìm hàng thứ hai hai cái bổ đoàn ngồi xuống. Cái này Tiêu đạo hảo chết không chết mà lại lại ngồi xuống hai yêu bên cạnh cái này để hai yêu trong lòng quá cảm giác khó chịu vừa định đổi vị trí thời điểm ông ngay tại lúc này vô biên đại đạo thanh âm vang lên toàn bộ tử tiêu cùng vì đó rung lên chậm chậm thấy vân đài bên trên tường vân vạn đạo điềm lanh rực rỡ dị hương tập tập, gặp một đạo người tay cầm trúc trượng mà đến làm kệ gọi kê cao gối mà ngủ chín tầng mây bộ đoàn đạo chân thiên điệu huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn bàn cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tự theo một đạo truyền ba bằng hữu hai giáo triển thể phân huyền môn đều lãnh tụ một khí hóa hường quân Không phải người khác, chính là đạo tổ Hồng Quân. Tình cảnh này, khiến tử tiêu cung 3000 khách ngồi nghiêm chỉnh, không dám lô mãng, ngay cả thở hơi thở âm thanh đều có ý khống chế lại, sợ đã quấy rầy đạo tổ. Hồng Quân tự mình nhẹ gật đầu, lại không có lập tức bắt đầu giảng đạo. Hắn nhìn lướt qua 6 cái màu tím bộ đoàn, liền nhắm mắt phảng phất ngủ rồi đồng dạng. Có thể dù cho Hồng Quân nhắm mắt cho mắt, phía dưới một đám đại la cũng không dám vùng lòng một điểm, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, không dám thở mạnh. Trước mắt có thể là thánh nhân a. Cái này, thiên cơ ý gì? Đồng nhiên, Hồng Quân hai mắt mở ra, ánh mắt nhìn về phía đế tuấn cùng thái nhất phương hướng. Lập tức Hồng Quân sắc mặt thay đổi mấy lần, đứng dậy đi tới. Thấy đạo tổ Hồng Quân hướng về phương hướng của mình đi tới, Đế Tuấn Thái nhất biến sắc. Chẳng lẽ bị đạo tổ coi trọng? Hai yêu hoàng trong lòng một trận mừng như điên. Thế nhưng, Hồng Quân cũng không có tại hai yêu diện phía trước lưu lại, mà là đi tới cái thứ ba bổ đoàn phía trước, bên trên Tiêu đạo chính híp hai mắt, hành vi phóng túng ngồi. Tựa hồ không nhìn thấy đi tới đạo tổ. Từ Tiêu cung bên trong, các vị hồng hoang đại năng nhìn thấy Tiêu đạo tấm này điều dạng, trong lòng không nhịn được thay Tiêu đạo lau về mồ hôi. Người đối mặt Đế Tuấn Thái nhất cuồng vọng như vậy coi như xong, trước mắt vị này chính là đạo tổ a. Hồng hoang đệ nhất thánh nhân Tiểu tử ngươi làm sao cũng không thấy được đồng dạng, quả thực quá quá đáng, thật là không sợ chết ta. Hồng Quân đạo tổ đứng tại Tiêu đạo trước người, thôi diễn thiên cơ, biến hóa ra nhưng là một mảnh mê vụ hình dạng. Thiên cơ không thể xem xét. Đây là vì sao? Hồng Quân trong lòng cảm thấy lẫn lộn, trên mặt nhưng là phong khinh vân đạo, để người nhìn không thấu đoán không ra, tựa hồ hướng chỗ ấy một trạng, đều là bao hàm thâm ý một động tác. Một đám đại năng nhìn xem Hồng Quân lúc này làm dáng, đều tại phòng đoán có hay không đang ám chỉ một loại nào đó thiên cơ. Hồng Quân nhìn thoáng qua Tiêu đạo gương mặt, thiên đình sung mãn, địa các phương viên, tuệ căn sâu đậm, đại đạo trưởng tôn. Cái này chính là trời sinh thánh nhân pháp tướng. Tại cái này hồng hoang ức vạn sinh linh bên trong, Hồng Quân còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhân pháp tướng, loại này sinh linh, cho dù tùy tiện tu luyện một cái liền có thể đến thánh nhân chính quả. Lập tức, Hồng Quân một tay phất tay áo, chắp sau lưng, ra vẻ thâm trầm nói: "Ngươi có thể nguyện vì ta đồng cửa đại đệ tử?" "Cái gì?" Hồng Quân vừa thốt lên xong, Tử Tiêu cung một đám đại năng giả tập thể mắt trợn tròn, mở rộng tầm mắt. Trong mắt bọn hắn, Tiêu đạo tử vừa mới bắt đầu chính là một bộ điêu tạc tiên dấp, cuồng vọng tự đại, phách lối vô lễ. Cho dù là tu vi kinh thiên, có khả năng lấy sức một mình đánh lui hai yêu hoàng, nhưng tâm tính nhưng là không được. vậy mà còn có thể được đạo tổ thu vào quan môn đệ tử. đây là cỡ nào cơ duyên? đại cơ duyên? ta không làm. tiêu đạo trả lời mười phần gọn gàng mà linh hoạt. tiểu gia cỡ nào người? thiên đạo chúa tể cho ngươi làm đệ tử. tiểu tử này vậy mà cự tuyệt hồng quân thu đồ mời. một đám đại năng nghe vậy, kém chút lập tức ngã nhào xuống đất, một bộ thổ huyết biểu lộ, kinh ngạc không thôi. a, hồng quân cũng có chút giật mình. tại cái này hùng hoàng, cái nào đại năng thấy không phải đối hắn túi đầu bái lễ, nói gì nghe đấy. hôm nay lại có sinh linh dám cự tuyệt hắn. Hồng Quân lại cũng không tức giận, ngón tay một điểm, sáu cái màu tím bộ đoàn bên cạnh nhiều ra tới một cái bộ đoàn. Ngươi liền đến bộ đoàn kia bên trên nghe nói a." Hồng Quân lạnh nhạt nói, lập tức quay trở về Vân Đài bên trên. Hoa. Đạo tổ ban thưởng ghế ngồi. Đây là đại cơ duyên a." Từ Tiêu cung một đám đại năng nhìn hướng nhiều ra đến bù đoàn kia, ánh mắt lựa nóng không thôi, đạo tổ đích thân ban thượng cơ duyên, quả thật ngàn năm một thợ sự tình. Tại 3000 các đại năng ánh mắt âm mộ bên trong, Tiêu đạo cười nhạt một tiếng, đứng dậy chỉnh lý một cái ống tay áo, chậm rãi hướng đi bộ đoàn kia. Các ngươi mấy cái Tiêu đạo đi đến bổ đoàn bên cạnh, khẽ cho mày, quan sát một chút hàng này, ngồi ngay ngắn tăm thanh, nữ hoa, côn bằng, hồng vân. Trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ khinh thường, lắc đầu, đem bổ đoàn nhấc lên, cảm thấy muốn nói, cái này sáu cái làm sao xứng cùng tiên đạo ngồi cùng một chỗ. Sau đó, Tiêu đạo đem bổ đoàn hướng phía trước để xuống, đặt mông ngồi xuống. Làm cản, hàng thứ nhất Nguyên thủy lập tức trừng Tiêu đạo, giống lên. Chương 4, uy hiếp Tây Phương Nhị Thánh, chương 4, uy hiếp Tây Phương Nhị Thánh. Đạo tổ ban thưởng ghế ngồi đã là cơ duyên lớn lao, có thể tiểu tử ngươi thế mà còn chính mình hướng phía trước di động chỗ ngồi. Đây là khinh thường hàng thứ nhất đại năng. Cái này để luôn luôn cực kỳ tự ngạo nguyên thủy cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn, cái thứ nhất phát ra khiển trách âm thanh. Ngươi sao có thể như vậy vô lễ? Gặp nhị đệ nguyên thủy lên tiếng, xem như đại ca lão tử, tự nhiên vội vàng lên tiếng phụ hoạn. Chỉ có thông thiên không biết suy nghĩ cái gì, không nói gì. Một màn này cũng để cho tử tiêu cung 3.000 khách ghen ghét tâm lý triệt để bộc phát, lên tiếng công kích tiêu đạo. Người này quá mức vô lễ, mời đạo tổ thu hồi bộ đoạn. Đạo tổ ban thưởng ghế ngồi đã là thiên đại ân người này lại tự tiện chuẩn bị, gần so với đạo tổ thấp nửa cái vị cách. Người này thực sự là quá mức cuồng vọng. Mời đạo tổ trách phạt. Muôn miệng một lời, đều là lên án Tiêu đạo, trong đó Đế Tuấn cùng Thái nhất kêu đến nhất hoàn. Tiêu đạo cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái, sẽ bằng ở bộ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Mặc cho ngươi dùng văn chương để lên án tội trạng, ta từ bắt phong bất động. Thu từ không đủ cùng lưu. Ta cùng người này không đội trời chung. Côn Đồ, gia tử Tiêu cung ta nguyên thủy nhất định kêu ngươi hồn phi phách tán. Một đám đại năng gặp Tiêu đạo không nhìn bọn họ giận dữ mắng mỏ, trong lúc nhất thời, nội giận không chỉ nhộn nhịp nói nghiêm túc cùng Tiêu đạo không đội trời chung. Không nhìn, chính là thế gian lớn nhất vũ nhục. Thế nhưng Hồng Quân tiếp xuống một câu, Trần Chủy đánh một đám đại năng ra mặt. Trời định thánh nhân vốn nên sáu vị, bất quá hôm nay tiểu hưu trước đến, thiên cơ phát sinh biến cố, thánh vị chính là bảy. Mà tiểu hưu bản nguyên bất phạm, thấp ta nửa cái thân vị cũng không có sai lầm. Lời này vừa nói ra, trực tiếp làm cho cả tử tiêu cung ba ngàn khách lâm vào yên lặng bên trong. Nhìn hướng tiêu đạo ánh mắt, tựa như nhìn thấy một cái cực kỳ khủng bố yêu nghiệt. Một đám đại năng thần sắc trên mặt mấy lần biến ảo vô tận, tâm tình như rời sông lớp biển, khó mà chấn định. Người này đến tột cùng là bực nào vừa vặn? Đạo tổ ban thưởng ghế ngồi, vẹn vẹn chỉ thấp nửa cái thân vị lần này giảng đạo kỳ hạn 3.000 năm hồng quân trên mặt không vui không buồn mở miệng định ra thời kỳ cũng là nhắc nhở một đám đại năng chuẩn bị giảng đạo tử tiêu cung bên trong ba khách nhất thời khuôn mặt nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh không dám lười biếng đông đông đúng lúc này hai cái gầy như quét bụi chật vật không chịu nổi con lửa chọc lảo đảo xông vào tử tiêu cung ôi ôi chính là tới từ tây Phương hai cái tăng nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái này hai con lửa chọc xem xét tử tiêu cung bên trong hàng trước vị trí ngồi đến chán đấy lập tức nước mắt dừng dừng buồn từ trong đến sư minh hai người chúng ta một lòng cầu đạo Đường xa mà đến, nghĩ không ra lớn như vậy Tử Tiêu cung bên trong, lại không thừa nổi một cái ngay đạo bộ đoàn. Chẳng lẽ, trời muốn diệt ta Tây Phương sao? O oh, hô oh, ai thay. Ta Tây Phương vốn là cần cối. Một bên nói, xanh sao vàng gọi, cây gậy trúc đồng dạng chuẩn đề lại không để ý đường đường đại la kim tiên mặt mủi khóc giống lên, nâng lên rách nát tăng bảo lẹo nước mắt, thừa cơ chặn lại khuôn mặt của mình, mắt thấy Tử Tiêu cung trước sáu cái màu tím bộ đoàn đã ngồi đầy, biết lớn nhất cơ duyên đã bỏ qua, trên mặt không nhịn được hiện lên vẻ tức giận. Thật sự là đáng thương ta Tây Phương chúng sinh a. Lại ngay cả chỗ ngồi đều không có. Chuẩn đề thân cao 6 thứ 8 lập tức ngã sấp trên mặt đất, nện đủ ngừng lại ngực, một bộ tìm cái chết đáng thương bộ dạng. Hừ, hai cái vô sỉ tiểu nhi, luôn là đến ta Đông Phương thống tiền, miệng đầy mê sảng. Cố làm ra vẻ, lần trước trộm ta trong môn linh bảo, còn không có cùng người hai tính sổ sách đâu. Lắc lư, tiếp lấy lắc lư, cái này bổ đoàn chính là cơ duyên, không, có người sẽ để cho. Gặp một màn này, tử tiêu cung chúng đại năng đều âm thầm bán thầm, hiển nhiên đều là hiểu rõ chuẩn đề cùng tiếp dẫn, không hề bị lay động. Toàn bộ Hoàng hoang, ai không biết hai cái này con lựa trọng, là nhất không biết xấu hổ. Bán thảm ngươi tiếp tục, dù sao không ai tin. Tiêu đạo quay đầu nhìn sang, hai cái này tôn tử chính là ngày sau hướng tiểu gia mượn công đức thành thánh tây phương nhị thánh, làm sao keo kiệt cùng hai cái ăn mày đồng dạng? Nhìn thấy tiêu đạo quay đầu, chuẩn đề không khỏi ánh mắt sáng lên, đáy lòng tính toán, người này bù đoàn có thể so với màu tím bù đoàn cao một cái vị cách, gần so với hồng quân đạo tổ thấp nửa cái vị cách. Rõ ràng, đây mới là tử tiêu cung bên trong lớn nhất cơ duyên. Chuẩn đề kéo một cái tiếp dẫn ống tay áo, hai người một đôi mắt cùng một chỗ dò xét tiêu đạo, không phải là đế tuấn thái nhất, cũng không phải thập nhị tổ vu, càng không phải là thanh. Như vậy, phải chăng có thể nắm hai? chuẩn đề lau nước mắt, đi đến tiêu đạo bên cạnh, phía trước một khắc còn cười hì hì, sau một khắc liền đột nhiên làm loạn, quát lên, cái này tôn vị gần so với đạo tổ thấp nửa cái vị cách, há lại ngươi bậc này sống an nhàn sung sướng hạ người ngồi. Ta từ tây phương đường xa mà đến, lạc lộ đường xa, mau mau đem vị trí để cùng ta. Tiếp dẫn tại lúc này, cũng đi tới, cả hai thần sắc băng lãnh, đối tiêu đạo tạo thành tả hưu áp chế thế. Làm cản. Nghe vậy, tiêu đạo đột nhiên quát lớn, hai cái bẩn thịt tiểu nhi dám uy hiếp thiên đạo chúa tể. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu đạo nhất âm thanh quát chói tai, từ tiêu cung phía trên mơ hồ có lôi vân tụ tập mà đến vừa tiếp xúc với tiêu đạo ánh mắt chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhất thời sợ hãi trong lòng không khỏi bịch quỷ trên mặt đất một loại đại khủng sợ đánh lên chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong lòng từ tiêu cung chúng đại năng thấy cảnh này trên mặt hiện lên vẻ trợn hiểu chắc không được người này có thể được đạo tổ loại mắt xanh nguyên lai thực lực khủng bố như vậy lúc trước ngược lại là nhìn lầm trang diện một lần khẩn trương lên lại tại lúc này một câu thiện lương lời nói phá vỡ ngưng kết không khí đạo hiu từ tây phương đường xa mà đến vì tây phương mọi người bị liên lụy ba ta liền đem vị trí để cùng ngươi đi nói lời này chính là hồng hoang đệ nhất người hiền lành hồng vân đạo nhân hắn gặp chuẩn đề dọa đến nằm dạp trên mặt đất, vội vàng đi tới đem chuẩn đề đỡ lên. chuẩn đề sắc mặt khó coi, nháy mắt hòa hoãn, nghĩ không ra, liều ám hoa minh hiệu nhất thôn. đạo hữu thật sự là nhân nghĩa, ta thay tây phương chúng sinh cảm ơn đạo hữu. còn chưa có nói xong, chuẩn đề thân hình đã sắp cướp đến bùa đoàn phía trước. ngươi ngồi xuống thử xem. chuẩn đề cái mông vừa muốn kể đến bùa đoàn thời điểm, tiêu đạo lời nói lạnh lùng truyền ra, làm cho chuẩn đề thân hình đột nhiên dừng lại, cứ thế mà dừng lại động tác, không dám ngồi xuống. cái này một tình hình, khiến chuẩn đề sắc mặt hết sức khó xử, lại quá sợ, ngồi xuống lại không dám. chương năm, lực áp hoàng quân. chương 5 Lục gặp Hồng Vân. "Đạo hữu, cái này bộ đoàn, Hồng Vân tự nguyện nhường cho Chuẩn Đề đạo hữu, mời ngài không nên làm khó." Nhìn Chuẩn Đề sững sờ ngay tại chỗ, Hồng Vân lại không đành lòng, sâu sắc hướng Tiêu Đạo chắp tay bái một cái, thái độ thành khẩn vô cùng. Người hiền lành này thật là khờ." Gặp Hồng Vân như vậy, Tiêu Đạo cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể nói, "Cái này Hồng Vân ngày sau vẫn là thật sự là quá nên." "Đạo hữu thật sự là trời sinh Bồ Tát tâm địa, cùng ta Tây Phương hữu duyên a." Nghe đến Hồng Vân lời nói, Chuẩn Đề kém chút nhịn không được bật cười, đặt ngồi đến đoàn bên trên, trong lòng đừng để cập thật đẹp. Nghĩ không ra, Hồng Hoang bên trong thật có đồ đần, ngươi mắt thấy Hồng Vân đem vị trí nhường lại, hàng sau Trấn Nguyên Tử giận không thể tha thứ. Cái này màu tím bù đoàn có thể là hắn mượn nhờ phối hợp linh bảo địa thư đại địa thay mạng, liều mạng cho Hồng Vân giành được. Liên bị Hồng Vân dạng này phong khinh vân đạm nhường ra đi, không phải liền là một cái chỗ ngồi nha? Hồng Vân hướng Trấn Nguyên Tử giang tay ra, một bộ không quan trọng bộ dạng, đi đến Tử Tiêu cung phía sau cùng, tìm nơi hẻo lánh bù đoàn ngồi xuống. Hồng Vân, Hồng Vân cử động, thẳng nhìn đến Trấn Nguyên Tử thổ huyết không thôi. Lúc này chuẩn đề chiếm một cái màu tím bộ đoàn, chỉ còn lại tiếp dẫn còn tại trong điện lệ lôi chơi trò đứng. Chuẩn Đề quét qua bên cạnh chúng Đại Năng, âm hiểm trên mặt lộ ra một tia cởi gian. "Những không thể chơi vào, bên cạnh cái này côn bằng không phải đưa lên đồ ăn sao?" Đột nhiên, Chuẩn Đề vừa nghiêng đầu trừng côn bằng, tức giận quát, "Nơi đây chính là đạo tổ dạng đạo chỗ. Ngươi một cái xúc sinh lông lá sao xứng ngồi cái này tốt vị? Còn không mau mau đem vị trí để cùng ta sư hình. Hốt chướng. Nghe xong Chuẩn Đề lời này, côn bằng giận tím mặt, nháy mắt phát tác. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một đạo cao ngạo âm thanh truyền đến. "Ngươi một cái ở mớ sinh chứng hóa, bị lông đeo vai diễn hàng người, sao xứng cùng chúng ta ngồi chung?" Nhanh chóng lui ra nói lời này chính là ngồi tại côn bằng bên cạnh nguyên thủy thiên tôn, cao ngạo lạnh lùng, lực lượng mười phần. các ngươi, nguyên thủy nói chuyện, côn bằng khí thế đột nhiên giảm xuống một nửa, tam thanh một thể, không thể khinh thường. trang diện lại lần nữa khẩn trương lên, hồng vân cái này người hiền lành, thật vừa đúng lúc lại đi ra hòa giải. côn bằng, ngươi liền đem vị trí nhường a, tây phương tàn cối, bọn họ hai vị đạo hữu tu hành không dễ. ta, côn bằng nguyên bản đã lửa giận ngập trời, được nghe lại hồng vân lời này, quả thực tức nghiến răng ngứa, song quyền nắm thật chặt. ngươi nha muốn làm người hảo tâm, đừng kéo lên ta a. sinh long la còn không mau lăn cực kỳ cao ngạo nguyên thủy lại lần nữa lên tiếng âm lượng đề cao không chỉ gấp đôi một cái mắt tam thanh cùng chuẩn đề tiếp dẫn năm vị đại năng uy áp bao phủ côn bằng côn bằng quả thực muốn trọc giận nổ nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhường ra bộ đoàn mất màu tím bộ đoàn hắn đứng dậy phẫn hận nhìn một cái hồng vân mà hồng vân lại thành công bởi vì hắn một câu đem dịu hận kéo đến trên người mình cái này liên tiếp tình hình nhìn tiêu đạo đấy lòng bật cười cái này hồng vân thật sự là tìm đường chết tay thiên nghệ keng trời định sáu thánh ngồi xuống đại đạo thanh âm vang lên hồng quân khẽ vô dâu bạc trắng bắt đầu giảng đạo từ nay về sau số ghế không thể sửa đổi, lần này giảm đạo kỳ hạn 3.000 năm. hỗn độn mới bắt đầu, thay ngén bàn cổ. Trận một ngày, bàn cổ mở mắt, cầm búa khai thiên. ầm ầm, ngay chữ vừa hạ xuống bên dưới, một đạo thô to đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tử sắc quang cung đánh xuống, toàn bộ tử tiêu cùng vì đó châm nhận. ngay sau đó, vô số màu tím tường vân hiện lên ở tiêu đạo trên đỉnh đầu, mà tiêu đạo ngồi xếp bằng dưới bồ đoàn mặt, mặt đất nở sen vàng, hoa sen từng trận. lệch cạnh, hồng quân nhìn xem tiêu đạo, trong tay trúc trượng nháy mắt rơi xuống. tử tiêu cung chúng đại năng, lúc này không một không biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía tiêu đạo, dị tượng như thế. Kinh thế hai tộc. Đạo hữu, xin mời ngồi. Chỗ cao vân đài bên trên, Hồng Quân Trúc Trượng cũng không kịp nhặt lên, vội vàng đối với Tiêu Đạo sâu sắc làm bài chào. Giang đạo mới bắt đầu, người này liền dẫn động thiên tượng, cảm ứng đạo vận, đối đạo pháp cảm ngộ tuyệt không tại ta phía dưới. Nghĩ đến đây, Hồng Quân cũng không lo được thất thố, hào hứng chạy xuống vân đài, kéo lại còn không có kịp phản ứng Tiêu Đạo. Tiêu Đạo bị cái này Hồng Quân lôi kéo, đông cảm giác một cỗ linh thức trải rộng toàn thân. Tại chúng đại năng trong mắt, Hồng Quân một bộ cầu hiền như khác, gặp được nhân sinh chi kỷ mừng dỡ biểu lộ, nhưng chỉ có Tiêu Đạo mới biết được, cái này Hồng Quân không có lòng tốt. Mặt ngoài rất là chi kỷ, kỳ thực vừa bắt đầu, liền lấy huyền diệu thủ đoạn tra xét tiêu đạo bí mật. Nếu như tiêu đạo thân thể này không phải thiên đạo hóa thân, là tuyệt đối không phát hiện được một mảng kia linh thức, sợ là cái gì bí mật đều bị hồng quân cho mò được rõ rõ ràng ràng. Nhưng giờ phút này, tiêu đạo chính là thiên đạo hóa thân, khống chế toàn bộ hồng hoang, cái này hồng quân chỗ nào có thể mò thấy thiên đạo. Thốt ngươi cái tiêu lý tảng đao lão già hỏa. bị hồng quân lôi kéo, tiêu đạo khẽ mỉm cười, không lên tiếng sắc, ngẩng đầu ưỡn ngược đi lên vân đài. Mặc cho hồng quân cố kia linh thức du đấu, dù sao cái gì cũng không phát hiện được. Đạo hữu, mời ngồi. Vậy xin đa tạ rồi. Tiêu đạo cũng không kiêm lượng, tùy tiện đặt mông ngồi xuống. Một cái nhìn ra, tử tiêu cung 3000 khách thu hết vào mắt, có bất kỳ tiểu động tác, một bên cạnh góc vai diễn, đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Để tiêu đạo có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, cái này vân đài chính là tốt. So bộ đoàn thoải mái hơn. Tiếp lấy, Hồng Quân bất đắc dĩ thoát tay, ngồi đến tiêu đạo bên cạnh, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vừa vặn hắn lấy vô thượng thần thông tra xét tiêu đạo, thậm chí ngay cả tiêu đạo lai lịch đều không có tra được. Hồng Quân ngồi xuống về sau, tiêu đạo tư thế ngồi cả lơ phất hơn nửa người ngẩn, mơ hồ tại hồng quân về sau. Tinh tế xem ra, lại so Hồng Quân còn muốn cao nửa cái vị cách. Từ Tiêu cung bên trong một đám đại năng nhìn đến là kinh hồn táng đảm. Người này đến tột cùng già sao lai lịch? Vì sao có cái này lịch thiên phúc duyên? Đều tại vắt hết vóc suy tư Tiêu đạo lai lịch, lại không ai dám đoán thẩm Tiêu đạo cuồng vọng gì đó, dù sao thực lực bây giờ địa vị bày ở chỗ ấy, con nhìn không hiểu những này, chính là tự tìm cái chết. Một đám đại năng đều là hiện nay hồng hoang bên trong đứng đầu tồn tại, không có một cái là kẻ ngu. Tiêu đạo điên cuồng hay không không có quan hệ gì với bọn họ, dù sao bọn họ ở trong lòng đã cho Tiêu đạo dán lên một cái không chọc nổi nhắn hiệu. Đạo hữu, không như thế lần truyền đạo Ngươi ta tổng nói làm sao, ngươi đều có thể nói thoải mái. Hồng quân một mặt mặt mũi hiền lành nhìn về phía Tiêu Đạo, hiền lành mà khiêm tốn. Nghe Tiêu Đạo liếc một cái, lao ra hỏa xem thường ai đây? Lời này nói bóng gió rất rõ ràng, ta Hồng Quân mời ngươi cùng một chỗ giảng đạo, ngươi không cần cự tuyệt, ta cho phép ngươi nói lung tung một chuyện. Thiện. Tiêu Đạo nhất cửa ra vào đáp ứng, không phải liền là giảng đạo nha. Ta đường đường thiên đạo sẽ nói bất quá ngươi một giới thánh nhân. Chương 6, thu hồi tạo hóa ngọc điểm. Chương 6, thu hồi tạo hóa ngọc điệp. Cái kia ta liền bắt đầu. Hồng quân gật đầu một cái, thầm nghĩ người này quả thật trùng kế, chờ chút luận đạo thời điểm đem người này chê thương tích đầy mình, lại thuận thế cho cái bậc thang bên dưới để bài sư thu làm môn hạ về sau, lại chậm rãi thăm dò người này lai lịch, há không diệu ư? trong lòng chủ ý quyết định, hùng quân nhìn lướt qua trong tràng ba khách, mở miệng giảng đạo, như thế nào nói, nói. mà đúng lúc này, hùng quân vừa mới mở miệng, bên cạnh tiêu đạo đã kìm nén không được. tiêu đạo lúc này lớn tiếng cất đường, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. không có, tên tiên địa bắt đầu. có, tên vạn vật chi mẫu. cách cũ không có, muốn để xem kỳ diệu. thường có, muốn để xem kiếu cái này cả hai đồng xuất mà dị tên cùng gọi là huyền huyền lại huyền chúng rượu chi môn nói chung mà dùng hoặc không đầy đủ huyền này giống như vạn vật tông chạm này giống như hoa tồn ta không biết hai chi tử vôi đến trước đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương trùng khí dị vi hòa âm ầm âm ầm ầm hầm tiêu đạo nhất mở miệng liền lưu loát đều là vô thượng diệu lý miệng lưỡi lưu loát như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt làm cho hồng quân căn bản không chen lời vào cựu tiêu bên trên vô biên thần lôi hạ xuống, trời sinh dị tượng, nói sinh thông cảm giác. lập tức, mấy vạn đóa tử vân phiêu phụ tại tử tiêu cung bên trên, đây là đạo vận sinh ra thành, nếu có thể dẫn tới một đóa tử vân nhập thể, vậy cũng là cơ duyên lớn lao. một đám đại năng nhìn hướng trên không tử vân cùng nhiệt không thôi, lập tức chìm vào cảm nộ bên trong, tinh tế thể vị tiêu đạo rằng nói, nếu có thể lĩnh hội mấy phần, nhất định có thể dẫn tới tử vân nhập thể. cứ như vậy, tiêu đạo nói nước bọt vang khắp nơi, kích tình tình cảm mãnh liệt bành trướng, giọng nói 3.000 năm, hồng quân sừng sốt một câu không có cám bảo nhưng không có người chú ý cái này. một đám đại năng bao gồm hồng quân chính mình cũng nhắm mắt trầm tư, hết sức chuyên chú cảm ngộ tiêu đạo trong lời nói đạo vận. một màn này không khỏi nhìn tiêu đạo mắt trắng trắng, đến cùng là người giảng đạo vẫn là ta giảng đạo. ba ngàn năm đã đến, nhìn xem tựa như như trẻ con ngủ say một đám đại năng, tiêu đạo không thể làm gì nhấc nhở. lúc này từ tiêu cung trên không lan lượn từ vân đã là nhiều vô số kể, vô cùng vô tận đạo vận lơ lửng bên trên. đạo hữu thật là thiên thần cũng. nghe đến tiêu đạo lời nói, hồng quân lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn hướng tiêu đạo ánh mắt vào giờ phút này tràn đầy rung động cùng thất phục. lúc này lấy đệ tử lễ bãi một cái, cái này. Hồng quân một cử động kia, một nháy mắt để tử Tiêu cung chúng đại năng đứng ngồi không yên. Dù là Tiêu đạo cho bọn họ khiếp sợ đã đủ nhiều, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chỉ là hồng quân cái này thì lễ, chẳng phải là tương đương hồng quân nhận nửa cái sư phụ. Đạo tổ chi sư, đây là cỡ nào khái niệm? Một đám đại năng nhất thời đại náo một mảnh trống không, ông một tiếng, phản phất có một đạo kinh lôi tại trong đầu nổ vang. Đúng lúc này, giữa không trung bên trong, một đóa tử vân bay xuống, rót vào đến hồng quân thiên linh bên trong. Đây cũng chính là nói, 3000 năm nay, Tiêu đạo giảng đạo sinh ra vô số đóa tử vân. Đến thời khắc này, Mới bị Hồng Quân hấp thu một đóa, Tiêu Đạo không khỏi lắc đầu, đám người này nộ tính cũng quá kém a. Còn Hồng hoang đứng đầu 3000 khách đầu, quả thực chính là thùng cơm, bao gồm nữ hoa Tam Thanh, cũng bất quá như vậy nha. Kỹ thuật này ngược lại là tiêu đạo oan uổng bọn họ, nguyên bản lần này Hồng Quân giảng đạo bên trong, đại bộ phận tử vân đều sẽ bị trời định 6 thánh sở hấp thu. Nhưng người nào có thể nghĩ tới, giảng đạo người biến thành tiêu đạo, đường đường thiên đạo, nói nói há lại Hồng Quân có thể so sánh. Cái này tử tiêu cung 3000 khách lĩnh nộ không được, cũng trách không được bọn họ. Tất nhiên 3000 năm thời gian đã đến, chư vị mời về a. Hiện tại Tiêu Đạo xem thường đám người này thời điểm, Hồng Quân nghiêm nghị nhìn về phía Tử Tiêu cung 3000 khách. Tại đạo tổ uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn bên dưới, 3000 khách liên tiếp đứng dậy, cung kính làm vài trào, sau đó chậm rãi rời đi. Bất quá, cái này một đám đại năng đều là một bộ lưu luyến không rời thần thái, nhìn xem Tử Tiêu cung phía trên Tử Vân, rất có không cam lòng. Rất có vào tới Bạo Sơn, tay không mà vẻ bi thương ý vị. Đế Tuấn cùng thái nhất lúc đi, nhìn hướng Tiêu đạo ánh mắt cũng biến thành phức tạp, liền đạo tổ đều làm đệ tử lễ, vậy bọn hắn cùng Tiêu đạo thủ, còn muốn hay không báo? Thử tiêu cung bên trong, 3000 khách rời đi về sau, Hồng Quân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười giữ chặt tiêu đạo đứng lên thân thể đạo hữu xin dừng bước tiêu đạo dừng thân quay đầu nhìn hướng hồng quân hồng quân bận rộn chắp tay thở dài một mặt thành kính nói đạo hữu giảng chi đạo có nhiều chỗ còn muốn cùng đạo hữu linh giáo một hai nghe vậy tiêu đạo về lấy một cái to lớn nụ cười kế thượng tâm đầu hắn giả bộ cảm thán nói kỳ thật ta ta cũng vẫn chưa thỏa mãn có đúng không nguyễn nghe đạo hữu tiếng âm hồng quân đem tiêu đạo lôi trở lại vân đài bên trên hai người đặt song song mà ngồi cái trước một mặt chờ mong khu khu tiêu đạo trong bên dưới hết hầu liền ngồi ngay tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần cái này nhìn Hồng Quân vô cùng kinh ngạc, kinh nghi kêu một tiếng, Đạo hữu Tiêu Đạo không để ý tới, vẫn là nhắm mắt. Đạo Hiu. Hồng Quân lại lần nữa kinh nghi kêu một tiếng. Tiêu Đạo cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức nghiêm túc nói, mặc dù ta vẫn chưa thỏa mãn, nhưng tiếp xuống đạo pháp về liền diệu, không phải là mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp hiện ra không thể, chỉ có tạo hóa ngọc điệp mới có thể đăng đường nhập thất, thấy được cái này thiên đạo, có thể thấy được thiên đạo, chính là. Tiêu Đạo ngữ khí mười phần khẳng định, nghiêm nghị thần sắc, không cho có giả. Thần thái như thế, thẳng nhìn Hồng Quân trong lòng dời sông lấp biển, rung động không thôi, giòn thiên đạo. Đây là hắn thành thánh về sau, một mực tha thiết ước mơ, thân hợp thiên đạo, mới là hắn cuối cùng mục tiêu. Nếu như thế, hôm nay ta liền mượn đường bằng hữu, tạo hóa ngọc điệp đi qua. Lúc này, Hồng Quân đơn trưởng một đám, lang quang lóe lên, tạo hóa ngọc điệp xuất hiện tại trong tay. Cái này tử tiêu cung chính là Hồng Quân đạo tràng, hắn cân nhắc đến Tiêu đạo có thể ham muốn tạo hóa ngọc điệp, nhưng cũng không sợ. Đạo tràng bên trong, hắn mới là chủ thể. Đạo hữu, nghĩ như vậy dòm thiên đạo sao? Tiêu đạo ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi từ Hồng Quân trong tay tiếp nhận tạo hóa ngọc điệp, sau khi nhận lấy, mới lộ ra một bộ có nhiều thú vị nụ cười. Thiên đạo chủ thể Người người hướng mà hướng nha. Ngươi. Liên tại Hồng Quân trả lời lúc, dị biến đột nhiên phát sinh, Hồng Quân khiếp sợ không thôi, nổi giận lên tiếng. Chỉ thấy Tạo Hóa Ngọc Điệp hóa thành một trận nhàn nhạt lang quang, dung hợp đến Tiêu Đạo trong cơ thể. Lập tức, truyền đến một trận nội no bụng cảm giác, Tiêu Đạo cảm giác Hồng Hoang Tiên Đạo địa hỏa phong thủy bản nguyên chi lực tăng lên không biết. Cái này Tạo Hóa Ngọc Điệp không hổ là hỗn độn chí bảo, cho Tiêu Đạo tới một lần đại bổ. Đợi đến Tiêu Đạo triệt để dung hợp Tạo Hóa Ngọc Điệp về sau, hắn mới nhìn hướng Hồng Quân, tà mị cười nói, "Ta chính là Thiên Đạo." Chương 7, Tiên Tiên Hỗ Lô đằng, chương 7, thiên thiên hồ Lô Đàng. Oho người chính là thiên đạo. Hùng Quân hoảng hốt, con mắt đạo quanh loạn chuyển, thần tình trên mặt kinh nghi bất định, Hoàng Hốt thất thố nhìn chằm chằm Tiêu Đạo. Cái này Hùng Hoàng bên trong, miệng phun thiên đạo hai chữ đều là kiến kỵ, mà người này dám tự xưng thiên đạo. Cái này. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Mấy đạo màu tím hồ quang điện đánh xuống, vạch phá 30 ngày bên ngoài, đem toàn bộ tự tiêu cung chiếu sáng bóng. Hừ. Hùng Quân nhớ ký tuận tiên người Sương Lịch tiên người vong. Tiêu Đạo cười lạnh nói, phẩy tay áo bỏ đi. Từ quang điện tiệm bên trong, từng đạo hào quang hạ xuống, chiếu rọi tại Tiêu Đạo trên thân. Nhất thời lộ ra tiêu đạo thần thánh cao thượng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Gặp một màn này, Hồng Quân lúc này tỉnh ngộ lại, người này không phải thiên đạo chúa tể là ai đâu. Đông cảm giác tay chân lạnh buốt. Đây chính là thiên đạo chi uy sao? Thật là khủng bố như vậy. Sau đó lại hai tay thở dài, kinh sợ nói, "Bục, Hồng Quân, ghi nhớ." Nói xong, Hồng Quân cúi rạp người, không dám nhìn thẳng tiêu đạo bóng lưng, càng là tự xưng là buộc. Thiên đạo chi uy, có thể thấy được chút ít. Rời đi từ tiêu cung, tiêu đạo xuất hiện tại Bất Chu Sơn đỉnh trên không mấy và dặm. Hắn quan sát mà xuống, cái kia Bất Chu Sơn đỉnh bên trên truyền ra một cô khiến tiêu đạo khiếp sợ khí tức liên tính hắn là thiên đạo cũng không dám tùy tiện tới gần bất chu sơn đỉnh chỉ vì cái kia bất chu sơn chính là bản cổ đại thần sống lưng biến thành sâu ngầm không sờn lòng mở thiên ý chí cùng kinh khủng lực chi đại đạo uy nghiêm lực chi đại đạo siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài tiêu đạo lúc này bản thể yếu kém địa thủy phong hỏa bản nguyên chi lực bị hồng hoàng chúng sinh điên cuồng hấp thu tiêu giảm không dám đoạt kỳ phong núi nhọn chật bất chu sơn sườn núi chỗ có một cô manh liệt linh lực ba động chuyển đến tiêu đạo nhất mắt nhìn đi một cái xoay quanh giao thoa xanh ngắt ướt át màu xanh sợi đằng leo lên tại bất chu sơn sườn núi trên vách đá bên trong phương viên mấy vạn giảm linh khí một tiêm một sợi hướng sợi đẳng phương hướng dũng manh lao tới sợi đẳng bên trên dài bảy cái hồ lô dáng như hài nhi phôi thai, màu sắc tử thanh đã suy thế dần dần thành quen từ bốn phương tám hướng vọt tới linh khí bị cái này bảy cái hồ lô hấp dẫn hấp dẫn càng nhiều bên trên màu sắc càng phát sáng theo màu sắc làm sâu sắc tới trình độ nhất định chính là thành thục thời điểm những cái kia từ từ tiêu cung rời đi mấy vạn giảm hồng hoang đại năng lúc này nhộn nhịp thân hình dừng lại huân vân nơi đây cùng ta hai người hữu duyên chấn nguyên tử trợ đưa tay giữ chặt huân vân cảm nhận được linh khí xung quanh điên cuồng phun trào nghĩ thầm Nơi đây nhất định có dị tượng hoặc linh bảo hiện thế, ta cũng có nhận thấy." Hồng Vân nhẹ gật đầu, hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được linh khí bốn phía ba động. Hai đạo đầu người thân rắn thân ảnh bay lượn giữa không trung bên trong. "Huynh trưởng, chờ một chút." Một cỗ cường đại lực hấp dẫn hiện lên ở nữ oa trong lòng, nàng ngừng lại thân hình, đột nhiên hét lớn. "Muội muội!" Phục Hy nghe vậy quay đầu, chỉ thấy nữ oa nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Tại Bất Chu Sơn một phương hướng khác. "Đại huynh, tam đệ, dừng bước." Nguyên Thủy hai mắt nhắm lại, dừng ở tại chỗ, kinh hô một tiếng. "Lão tử cùng thông thiên thân hình đột nhiên dừng lại." Từng sợi linh khí từ trước người bọn họ phiêu đãng mà qua, tựa hồ nhận lấy vật gì đó hấp dẫn. Tam thanh sắc mặt đồng thời biến đổi, lập tức vui mừng. Nơi đây có đại cơ duyên. Hiu, một vệt kim quang hiện lên. Tiêu đạo đã xuất hiện tại Bất Chu Sơn sườn núi, nơi đây đại đạo uy nghiêm lợi yếu. Cái kia dây leo cành lá tươi tốt, mỗi một cái lá cây đều có tráng hán bàn tay đồng dạng lớn, hồ lô sinh trưởng ở hai mảnh lá cây chính giữa, giống như là bị người dùng hai cánh tay nâng, cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ chân quý. Đây là tiên đẳng. Tiêu đạo cái này mới nhớ tới, đây là tiên thiên cực phẩm linh căn tiên thiên hồ lô đẳng. Tại hắn kiếp trước nhìn qua Hồng Hoang trong tiểu thuyết ghi chép, tiên tiên hồ lô đằng bên trên lớn lên 7 cái hồ lô, tại Hồng Quân lần thứ nhất giảng đạo kết thúc phía sau thành thủ. Mà cái này 7 cái hồ lô, nhan sắc khác nhau, mỗi một cái đều rất có lai lịch, đều là hậu thế Hồng Hoang tiếng tăm lừng lây chí bảo. Đỏ hồ lô, chính là Hồng Vân cựu cựu tán hồn hồng hồ lô, nắp hồ lô vừa mở ra, đầy trời hồng sa, liền hồn phách đều có thể cho ngươi thổi tan, tuyệt đối là giết người cấp của bả tốt. Từ hồ lô, chính là lao tử thiện thi thái thượng lao quân trong tay tử kim hồ lô, có thể phóng thích Hoang thập đại thần phần thiên tử viêm, uy lực vô tận. Đến mức Tây Du Ký bên trong Thái thượng lão quân đồng tử kim giác ngân giác tử kim hồ lô. Bất quá chỉ là cái hồ lô này hàng nhái mà thôi. Vàng hồ lô bị nữ hoa đoạt được, bên trong có một cờ, chính là tiếng tâm lừng lấy chiêu yêu phan, phong thần đại kiếp bên trong, nữ hoa chính là dùng bảo vật này gọi đến hiên viên phần tâm yêu, hỏng đại thương quốc vận. Kim hồ lô bị đông hoàng thái nhất đoạt được, cái này hồ lô chính là phong thần bên trong hung danh chuyển xa chạm tiên phi đao, nguyên bản kim hồ lô uy lực còn không có mạnh như vậy. Vu yêu lượng kiếp hậu nghệ bắn chính ngày, đông hoàng giận dữ, đem đại vu hậu nghệ chém giết, đại vu nhục thân đoán niệm, toàn bộ luyện hóa đến kim trong hồ lô cái này mới để cho cái này kim hồ lô uy lực khủng bố tới cực điểm, ma đông hoàng thái nhất vẫn là phía sau, cái này kim hồ lô tự nhiên là rơi xuống kim ô thập thái tử, cũng chính là phong thần lượng kiếp bên trong lục gáp đạo nhân trong tay. một câu mời bảo bối quay người không biết để phong thần bao nhiêu tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, đến mức còn lại ba cái hồ lô, có hai cái hồ lô bị thông thiên nguyên thủy đoạt được, một là hôn động kiếm ý hồ lô, hai là luyện đan hồ lô, có thể phụ trợ luyện đan. đến mức cái thứ bảy xanh hồ lô, tỏa ra màu xanh đạo quang, phẩm chất so trước sáu cái hồ lô cũng cao hơn chút, vi tiên thiên cực phẩm linh bảo. Đáng tiếc, bởi vì hồ lô đằng bên trên 6 cái hồ lô, toàn bộ đều bị trước thời hạn hái, dẫn đến hồ lô đằng khô héo, bản nguyên không đủ, cái này thần bí nhất cũng là cường đại nhất hồ lô, cũng tương tự liền khô héo, không còn có xuất hiện tại hồng hoang bên trong. Niệm cái này, Tiêu đạo nhìn về phía cái thứ 7 màu xanh tiểu hồ lô. Phía trước 6 cái hồ lô tư chất thường thường, đã là ngày sau khó lường giết người trí bảo, như vậy cái này nhất là không tầm thường xanh hồ lô tất nhiên càng thêm lợi hại vô cùng. Nhưng đến tận cùng có thể lợi hại đến mức nào, đây là không thể nào biết được. Tất nhiên xuyên qua mà đến, như vậy thì quyết không thể để cái này hồ lô khô héo lập tức, tiêu đạo hạ quyết tâm, trong lòng chờ mong lên xanh hồ lô thành thụ phía sau bộ dáng, có hay không uy thế ngập trời. đại minh, nguy rồi. lúc này, một đạo cực kỳ nhỏ kinh ngạc thanh âm truyền đến, dù cho thanh âm nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn là bị tiêu đạo cho nghe thấy được. hân hoan ước vạn sinh linh lớn đến quyết đấu sinh tử ăn yêu ăn người, nhỏ đến ăn cơm đi ngủ mái rằng đánh rắm, đều là tại tiêu đạo cảm ứng bên trong. hướng chi đạo thanh âm này đầu nguồn, cách tiêu đạo không hơn trăm trượng xa. tiêu đạo tâm niệm vừa động, liền nhìn thấy đế tuấn cùng thái nhất nước ở phía xa một khối nham thạch về sau. suối quậy, người này cổ quái vô cùng quả thực là lợi hại. Xem ra cái này hồ lô cùng ta yêu tộc vô duyên. Đế Tuấn lần theo thái nhất một tay, vừa vặn trông thấy tiêu đạo, nguyên bản vui cười sắc mặt lập tức trở nên khó coi. "Vặn." Một tiếng vang trầm, thái nhất một trưởng vô tại trước mặt trên mặt đá. "Đại huynh, ta thực tế khó mà chịu được. Người này đoạt ta Đông Hoàng trung, hiện tại lại chiếm đoạt cái này hồ lô đằng. Đây là có chủ tâm cùng ta yêu tộc đối nghịch, không bằng đi ra tới Đồng Quy Vô Tận." Đông Hoàng thái nhất trong miệng lạnh lùng nói, lửa khí bên trong tràn đầy oán hận, mặt giận dữ. Chương 8: Quét ngang tất cả, chương 8: Quét ngang tất cả. Thái Nhất đệ, nói cẩn thận. Đế Tuấn sắc mặt bình tĩnh, một ngón tay dọc tại trước miệng, ra hiệu Đông Hoàng Thái Nhất ngậm miệng về sau, mới lại khuyên nủ. Vi huynh sao không biết như thế thâm, cửu đại hận. Nhưng báo thù một chuyện, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đông Hoàng Thái Nhất mặt có vẻ không cam lòng, tức giận bất bình túi đầu. Liên tại hắn túi đầu một sát na. Hiu, hiu, hiu, hiu. Mấy đạo lưu quang rơi xuống, mấy đạo thân ảnh đi tới bất chu sơn giữa sườn núi. Thái Nhất đệ, ngươi nhìn. Đế Tuấn vu một cái Thái Nhất bà vai, mặt mang vẻ mừng rỡ. Cái này, cơ hội tới. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu nhìn lên chưa phát giác ánh mắt sáng lên. Cái này Tam Thanh cũng không phải loại lương thiện, đoạn sẽ không mặc kệ chiếm lấy hồ lô đằng, tăng thêm nữ hoa, Phúc Hy, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Quả nhiên, Tam Thanh, Phúc Hy, Nữ Hoa, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân sau khi hạ xuống, mắt thấy Tiêu Đạo thân thể nằm ngang ở tiên tiên hồ lô đằng phía trước, trên mặt phát hiện bảo vật vui mừng lập tức tiêu tán, thay đổi đến cực kỳ khó coi. Đạo hữu, cái này hồ lô cùng chúng ta hữu duyên, ngươi là ý gì? Phân chia như thế nào? Cao ngạo vô cùng nguyên thủy trước tiên mở miệng, ánh mắt có chút lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Đạo. Phân phối Tiêu Đạo nhất như mày, từ trái đến phải quét mắt mấy vị đại năng một lần, lại từ phải đến trái quét mắt một lần, sắc mặt nghiêm ai. Mấy vị đại năng đấy lòng đột nhiên phát lạnh, lưng phía sau một cỗ mồ hôi lạnh chảy ra. Ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình? Thông Thiên đạo hơi độc lòng, trấn áp hàn ý, một đôi trung đồng báo mắt chừng chừng. Đối mặt Tiêu Đạo, thông thiên trong cơ thể chiến ý bành trướng mà lên. Độc chiếm, toàn bộ hồng hoang đều là ta. Làm sao đến độc chiếm nói chuyện? Vật này, các ngươi vô phúc hưởng thụ, nhanh chóng tối lui. Tiêu Đạo khẽ miệng dương lên, trầm giọng quát, ngụ ý không cần nhiều lời. Vô cùng vô tận linh khí chạy nhanh mà đến mấy cái hồ lô màu sắc từ từ sáng tỏ, không ra một lát, liền muốn thành thủ. nhìn thấy cảnh này, kết hợp với tiêu đạo lời nói, tam thanh cùng phục hy nữ hoa, chấn nguyên tử hưởng vân, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. người này cuồng vọng cực kỳ, các vị đạo hữu không bằng chúng ta dắt tay chấn sát, về sau lại phân phối cái này hồ lô thuộc về. lời ấy rất được ta tâm, nếu là không liên thủ, chúng ta sợ rằng đều là không phải là người này đối thủ. ta nữ hoa nguyện cùng nguyên thủy đạo hữu liên thủ tác chiến. thối tăm bên trong, vật này cùng ta đại đạo liên kết. bản hoàng phục hy giúp muội muội một chút sức lực, nguyện cùng nguyên thủy đạo hữu liên thủ mấy vị này tại ánh mắt một phát tiếp về sau liền nói ra ý nghĩ trong lòng, tự nhiên là cao ngạo nguyên thủy đưa ra dắt tay chi pháp. Trấn nguyên tử, Phúc hy, nữ hoa nhộn nhịp phụ hoạ. trong đó nữ hoa ngữ khí là cường liệt nhất, chỉ cần nàng mỗi nhìn một chút hồ lô đẳng, liền sẽ sinh ra một loại huyền lại huyền cảm giác, cùng nàng sở tu chi đạo, tựa hồ có cực kỳ sâu sắc liên lụy. tiêu đạo đem trước mắt mấy vị này thần thái động tác đều nhìn vào mắt, ánh mắt rơi vào nữ hoa trên thân, thì là phát ra cười lạnh một tiếng. cái này hồ lô đẳng cùng trên đất cửu thiên tương ngưỡng chính là ngày sau nữ hoa tạo ra con người pháp bảo nữ hoa cũng là bởi vì tạo ra con người mới chứng được thánh nhân chính quả. đây cũng là vì sao hồ lô đằng đối nữ hoa có một cô đặc biệt lực hấp dẫn, đây là nữ hoa thành thánh cơ duyên. bất quá trước mắt tiêu đạo đã xuyên qua thành hồng hoang tiên đạo, nữ hoa một khi thành thánh liền sẽ tước đoạt vô số địa thủy phong hỏa bản nguyên tri lực suy yếu thiên đạo. tiêu đạo tự nhiên là không cho phép bậc này tình huống phát sinh, tối thiểu nhất không thể để nàng như vậy nhẹ nhõm liền thành thánh. các ngươi liên thủ, bất quá đáng ô hợp. tiêu đạo thần sắc nhạt, nhạt cũng không đem tam thanh nữ hoa lời nói để ở trong lòng. lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Tiêu đạo nhất hướng tùy tiện, lại không có nghĩ đến hắn có như thế điên cuồng. Đây quả thực là không đem Hồng Hoang cường giả đỉnh cao để vào mắt, nói quá không biết ngượng. Các đạo hữu, cùng nhau dạy dỗ người này. Nói xong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy đi đầu lấy ra pháp bảo, một thanh u quang lạnh lẽo loan đao hình cùng trong chốc lát trôi nổi tại trong không. Nguyên Thủy đối Tiêu đạo sát tâm nặng nhất, hắn chính là bản cậu nguyên thần biến thành, nên móng kỳ cao, thuộc về Hồng Hoang đệ nhất, bởi vậy trời sinh tính cao ngạo. Nghĩ không ra trước đến nghe đạo, thế mà đụng phải Tiêu đạo so hắn còn muốn nạo khí. Trong lòng đã sớm đối Tiêu đạo sinh ra khúc mắt trong lòng, phần không thể trừ bỏ cho thông khái. Đu quang nhấp nháy loan đao chính là hắn đắc ý nhất pháp bảo, tên là Trảm Tiên Chu Thần Bảo Đao, là một kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo, chính là tiên tiên độ vận, huyền thông tạo hóa. Dù cho là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng đối với cái này đao e ngại ba phần, có thể nói tu hành tại vạn năm phía dưới Đại La Kim Tiên gặp bảo vật này đao cũng sẽ hồn phi phách tán, thực là tam giới bên trong vô thượng thần binh. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi." Một tiếng kinh hô, phục hỉ pháp lực sóng ánh sáng phun trào, một phương cổ cầm nằm ngang ở trước ngực, bên trên hiện ra lập loại mang. Trong thoáng chốc, có một loại thao túng nhân tâm lực lượng truyền ra, cầm thân thông giải 124in. Chán rộng 21 điểm tám thước, rộng 21 điểm hai thước, bên trên thắt lưng rộng 14 điểm chín thước, bên dưới thắt lưng rộng 14 điểm một thước, đuôi rộng 15 điểm bốn thước, dài 5 giờ tám thước. Đây là Tiên Thiên Linh Bảo, gọi là Phục Hy Cẩm. Chớ có cùng vọng. Lúc này Thông Thiên nhảy lên một cái, toàn thân kiếm ý bằng bạc, một thanh màu xanh kiếm quang xuất hiện tại trong tay, hung quang loẻ loẻ nhìn chằm chằm Tiêu Đạo. Ha ha. Nơi xa Tiêu Đạo nhất âm thanh cười lạnh, khỏe miệng nâng lên một vệ khinh thường độ cong, nói có cái gì pháp bảo thủ đoạn sự hết ra a? Nhìn ta địa hư. Trấn Nguyên tử nổi giận lên tiếng, từ Tiêu cung bên trong hồng vân nhường chỗ ngồi đã sớm để hắn biệt khuất không thôi, tổ một bụng. Lúc này tiêu đạo còn mở miệng miệng mai nhau, một nháy mắt liền đốt lên lửa giận của hắn. cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư xuất hiện tại trong tay. Hưu, địa thư tốc độ cực nhanh, kim quang lóe lên, hóa thành một đại địa thai mảng, xoay trở lấy, kích xạ mà đến. Bá, địa thư khé động, nguyên thủy lập tức xuất thủ, dẫn động pháp quyết, chẳng tiên chu thần bảo đao nháy mắt bay ra, ưu quang lập lòẹ, thẳng đến tiêu đạo yết hầu. Ken ken ken, nơi này lúc phục hy áo bảy cánh tay, một tay đánh đàn, dây đàn rung động, từng vòng từng vòng gần trước cầm vận màu trắng sóng ánh sáng tán mà ra trong lúc nhất thời, địa thư, chạm tiên chu thần bảo đao, tiếng đàn, ba đạo thế công liên tiếp công hướng tiêu đạo. an ta một kiếm. đúng lúc này, thông thiên thừa thế xuất kiếm, rất có thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ý vị, kiếm ý bao phủ cả tòa sườn núi, kiếm khí bằng bạc. một đạo sắc bén kinh diễm kiếm mang, nhanh chóng như thiểm điện, mang theo sát ý vô tận chém ra. đến hay lắm. tiêu đạo khẽ mỉm cười, tay áo vung lên, tử quang lóe lên. địa thư cùng chạm tiên chu thần bảo đao thế công đột ngột giảm, kia sáng chỉ một thoáng xuống. thu. tay áo vung xuống, hai pháp bảo bị tiêu đạo bỏ vào trong túi. cho ta đoạn nhận lấy pháp bảo phía sau, tiêu đạo cong ngón đúng ra, một đạo tử quang như điện, ba xoẹt, tử điện theo tiếng đàn rơi vào phục hy cầm bên trên, dây đàn ầm vang đứt gãy, phục hy lòng bàn tay từng đạo vết thương xuất hiện, máu tươi tôn ra, cút đi. cuối cùng, thông thiên kiếm mang bay tới, tiêu đạo khẽ quát một tiếng, nôn xuất pháp thủy, kiếm mang nháy mắt bay ngược mà đi. tam đệ, coi chừng. thượng thanh lão tử lập tức khởi động thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hóa thành một đạo vàng rực mang lóe lên mà đi, bao lại thái thanh thông thiên. lão tử chỗ dùng chính là tiên thiên đệ nhất công đức trí bảo, chính là bản cổ khai thiên phía sau. Đại đạo huyền hoàng chi khí cùng bản cổ khai thiên công đức dung hợp biến thành, tổng cộng có 49 tầng, thiên đạo số lượng. Bảo vật này lực phòng ngự cường hãn, có thể nói mỹ tiên, một khi lấy ra chính là đứng ở thế bất bại. Ken, quả nhiên, kiếm mang chạm tại trên thân áp, trong khoảnh khắc hóa thành vô hình. T, nguyên bản còn chuẩn bị xuất thủ nữ hoa, lúc này ngốc trệ tại chỗ. Tiêu đạo từ xuất thủ đến hóa giải thế công, bất quá là một hơi ở giữa, thần thái càng là phong khinh vân đạm, động tác nước chảy mây trôi, tựa như nhàn nhã đi dạo. Chương 9, chư thánh tối lui, chương 9, chư thánh tối lui. Các ngươi, quá yếu. Tiêu đạo nhìn qua bọn họ, thần thái bên lễ, cho dù là hậu thế trời định cao thánh, trong mắt hắn cũng bất quá như một con giun dế nhỏ bé. Xa xa nham thạch phía sau, Đế Tuấn cùng thái nhất sắc mặt ngưng trọng. "Đại minh, người này quá mạnh đi. Chúng ta còn có thể báo đến tụ sao?" Sau khi trở về, mệnh lệnh tất cả yêu tộc, nhìn thấy người này, đi vòng qua. Yêu tộc hai hoàng, lúc này triệt để bị Tiêu đạo thực lực cho chấn động. Trong trạng tình hình nhất thời kinh biến, Tiêu đạo nhất xuất thủ, liên hóa giải mấy đạo thế công. "Ta địa đư." Trấn Nguyên Tử cảm nhận được cùng hắn phối hợp pháp bảo địa thư thai màn mất đi linh thức liên hệ lập tức lên tiếng kinh hô, không thể tin Trừng Tiêu đạo. Đồng dạng pháp bảo tranh đoạt, đều là chút hậu thiên tạo ra pháp bảo. Mà phối hợp pháp bảo, nhân bảo một thể, tương sinh phối hợp, là không thể cấp đoạt tổn tại. Cái này Tiêu đạo vậy mà cắt đứt hắn cùng địa thư liên lạc, làm cho trấn nguyên tử trong lòng khiếp sợ không thôi, tựa như ngực bị khé một đao, một trận rồ rẻ. Người này thủ đoạn quỷ dị, ta chạm tiên chu thần bảo đao cũng bị mất đi liên hệ. Nguyên thủy đồng dạng trong lòng kinh hãi, bất quá lại không có trấn nguyên tử mãnh liệt. Bởi vì trấn nguyên tử chính là phối hợp pháp bảo, mà hắn bất quá là một lần cơ duyên ngẫu nhiên là được sẽ chỉ giảm xuống hắn một điểm chiến lực, đối thực lực tổng hợp không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ta yêu thích cầm a. Ma đổi thành một bên, một tiếng thê lương kêu thảm vang lên, Phục Hy ôm lấy Phục Hy cầm, che mặt mà khóc. Cầm đạo, một mực là Phục Hy cho thích. Có thể nói cầm đạo chính là phục hy sinh tồn ý nghĩa vị trí. Phương này Phục Hy cầm là hắn lấy ngọc thạch thêm thiên tằm ti chế được nhạc khí, tương tự đàn tranh, có màu hồng nhạt, hiện lấy lưu hòa ánh sáng màu trắng, tiếng đàn có thể khiến người tâm cảm thấy yên tĩnh an lành, thậm chí có khả năng làm sạch đã bị ma giới khí tức nhiễm tâm linh, nắm giữ có thể chi phối vạn vật tâm linh lực lượng thần bí chế cầm thời điểm, liền hao phí phục hy vô số tâm lực, hiện tại càng là thành hắn duy nhất một kiện pháp bảo. hôm nay dây đàn đứt đoạn, có thể nói là chặt đứt đạo tâm của hắn. đại huynh, ngươi linh lung bảo tháp kiên cố nhất, có thể thử một lần. nguyên thủy nhìn về phía thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong láo tử cùng thông tiên, vừa vặn lao tử không có cùng một chỗ công kích tiêu đạo, hắn đối với chính mình đại huynh, đáy lòng kỳ thật cũng có một tia oán trách. nếu như vừa rồi đại minh cùng nhau sử dụng ra linh lung bảo tháp, hắn chạm tiên chu thần bảo đao có lẽ liền sẽ không bị tiêu đạo cướp đi. đúng vậy a, linh lung bảo tháp chính là hồng hoang bên trong đệ nhất phòng ngự pháp bảo mời đạo hưu xuất thủ. Trấn Nguyên Tử nghe đến Nguyên Thủy lời nói, ánh mắt sáng lên, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng mở miệng nói, mời đạo hưu xuất thủ. Chu sát người này, lại một đạo gào thét vang lên, cơ hồ là hô lên đến loại kia, khàn cả giọng, là đã nổi cơn điên phục huy phát ra. Trong lúc nhất thời, từng tia ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tại Thái Thanh Lão Tử trên thân, mà từ trước đến nay đến nơi đây đến bây giờ, chỉ có Hồng Vân một mặt phật hệ, bình chân như vậy đâm ở nơi đó, không có nhìn chằm chằm Lão Tử, cảm giác trừ Hồng Vân bên ngoài, mọi ánh mắt đều nhìn về hắn. Lão tử một mực coi trọng vô hồ vi mà trị, thuận theo tự nhiên, nhưng giờ phút này, cũng không thể không xuất thủ. Bởi vì trong tay hắn Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp uy danh hiển hách, giờ phút này tất cả nhìn hắn trong ánh mắt đều mang tha thiết kỳ vọng. Cấp cấp như luật lệnh, sắc. Thái Thanh lão tử trong miệng nói lẩm bẩm, Linh Lung Bảo Tháp lập tức phi tốc xoay tròn. Ông. Một tiếng trung vang. Xoay tròn không nghỉ Linh Lung Bảo Tháp từng đạo màu vàng huyền quang tàng ra, lộ ra thánh khiết trang nghiêm, tiếp lấy, bảo tháp đột nhiên biến lớn mấy lần, từng đó từng đóa hoa sen lơ lửng tại đáy tháp, vạch vạch rời về phía tiêu đạo. Vì cái gì muốn dùng rồi? Bởi vì bảo tháp lớn rất tại Thái Sơn phi hành thuật trạng thái phản phất sơn nhạc lưỡng ngang, vì thế làm người ta sợ hãi. đúng là muốn đem Tiêu Đạo cho trực tiếp biến chết. hừ, chó cùng rất dẩu. Tiêu Đạo nắm lên một quyền, đấm ra một quyền. phanh, cũng không thấy trên nắm tay có bất kỳ pháp lực ba động, cứ như vậy giản dị tự nhiên một quyền, trực tiếp đem Huyền Quang Diệp Diệp Bảo Tháp cho đập ánh sáng như ngọn lửa dập tắt, bay rất ra ngoài. t, cái này thân thể, chẳng lẽ là ẩn tàng tổ vu? Tiêu Đạo giản dị tự nhiên một quyền, triệt để khiếp sợ toàn trường. Hồng hoang bên trong, không tu nguyên thần chỉ tu nhục thân, chỉ có vu tộc, có thể là một quyền này chi uy đánh sụp đổ linh lung bảo tháp, sợ là liền thập nhị tổ vu đứng đầu đế giang cũng làm không được. người này không phải là vu tộc bên trong cấp bậc cao hơn tồn tại, một mực cận thế không ra. ở đây đại năng không khỏi ở trong lòng suy đoán lên tiêu đạo thân phận. ra linh lung bảo tháp a, một cái cổ kính bỏ túi tiểu tháp về tới lao tử trong tay, ảm đạm vô quang, liền lúc trước gần chứa linh lực cũng sẽ không tiếp tục lưu truyền, thay đổi đến cùng bình thường đổ đồ sát đồng dạng. lao tử thân sắc buồn sợ, trong lòng càng là một trận đau lòng. tiêu đạo thần tình lạnh nhạt, nhẹ nhàng hướng về năm đấm thổi hai cái, tiếp theo nói, còn có ai muốn cùng ta tranh cái này bảy cái hồ lô? Nữ khí bình hẳn, thanh âm cũng lớn, lại tràn đầy mười phần lực ý hiệp. Bởi vì Tiêu đạo biểu diễn ra thực lực, đã sâu sắc rung động đến ở đây tất cả hùng hoang đại năng. Còn nhiều thời gian? Hừ. Nguyên thủy tay háo hất lên, thở phì phò vụt lên từ mặt đất. Đến, nhị huynh lại muốn sinh một lúc lâu một ngạn. Đừng nói nhiều, đi. Nói xong, lão tử nhìn thật sâu một cái Tiêu đạo, cùng thông thiên hóa thành hai đạo kim quang mà đi. Tam thanh vừa đi, trang diện bên trên liền chỉ còn lại Phục Hi nữ oa cùng trấn nguyên tử hồng Vân. Đương nhiên, còn có nơi xa trốn tại nam thạch phía sau đế tuấn cùng thái nhất. Trấn nguyên tử đạo hữu, chúng ta đi thôi. Trấn Nguyên Tử trên mặt vẫn là cực kỳ bị thương chi sắc, Hồng Vân đạo nhân không tim không phổi khuyên đủ, ta không đi. Trấn Nguyên Tử nôn từ kịch liệt, hắn phối hợp pháp bảo địa thư, liền tương đương với tay của hắn cùng chân, làm bạn hắn vượt qua vô số hội nguyên, kinh lịch vô số đại kiếp, lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà có thể được người cắt đoạn, thực sự là làm hắn không thể tưởng tượng, như cha mẹ chết, không đi lại có thể thế nào đâu. Hồng Vân có vẻ như không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tâm lớn chấn an nói, ngươi. Nguyên Tử nhìn chăm Hồng Vân, nhất thời chấn nặng, bất quá nghĩ lại, Hồng Vân nói xác thực là một câu lời nói thật, không đi lại có thể thế nào đâu chuyện hôm nay Trấn nguyên tử vĩnh thế không quên Trấn nguyên tử lạnh lùng vứt xuống một câu hóa thành một vệt lưu quang mà đi hồng vân theo sát phía sau mấy hơi về sau tiêu đạo trước người liền chỉ còn lại phục hy cùng nữ hoa đại huynh ngươi không sao chứ nữ hoa đi đến ôm phục hy cầm phục hy bên cạnh gật đầu hỏi trên mặt tràn đầy vẻ ân cần ngươi hỏng ta đại đạo cuối cùng một ngày đem ngươi rút gân lưỡi ra thiết ta giận nữ khí nhẹ nào khó tả phục hy hai mắt như điêu khắc thẳng tắp chừng tiêu đạo một độ ngũ tạng đều sụp đổ thân xác như làm trái cái này để giống như cái này cầm nói xong. Phục Hy đem cầm ném trên không, một trưởng tùy theo đánh ra. Cách 3. Phục Hy cầm ứng thanh mà ở vang vỡ vụn. Giữa không trung, đàn đứt dây, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Phục Hy thả người bay đi, con mắt bên trong hai giọt nước mắt chảy xuống. Đại Minh, nhìn thấy Phục Hy rời đi, nữ hoa kinh hô một tiếng, sợ hai Phục Hy trong lồng ngực nuốt ngạt hóa giải không ra, tẩu hỏa nhập ma. C cái kia hồ lô đằng tại lúc này, chuyển ra một trận kịch liệt vô cùng linh lực ba động, so lúc trước bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn vài lần. Dây leo bên trên hồ lô muốn quen, chân mười, nữ hoa thỉnh cầu, chân mười, nữ Ba cầu. Tiêu đạo nhàn nhạt xoay người, thưởng thức hồ lô thành thục quá trình. Vừa mới chuẩn bị bay đi nữ hoa cũng bị một màn này hấp dẫn, một đôi cắt nước thu mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hồ lô đằng cùng dây leo bên trên bảy cái hồ lô. Hồ lô đằng bên trên xanh tươi rực át mọng nước là cây bắt đầu thần tốc thay đổi dần, đầu tiên là biến thành màu vàng, lại biến thành khô héo, cuối cùng lá cây rơi. Khô héo lá cây rơi xuống đất, đất đai bên trên, hóa thành một chút kim quang, chiếu vào trên mặt đất, cùng đất đai hợp hai là một. Từng chiếc lá cây rơi về sau, chuỗi lủi sợi bên trên, đỏ cam vàng lục xanh lam sáu đạo thải quang đại thịnh. Bảy cái hồ lô, có 6 cái tại lúc này thành thục toả ra lục sắc thần quang, quả thực là thần diệu bất phàm. Nữ hoa nhìn nhìn không chuyển mắt, ánh mắt một mảnh lửa nóng. Tiêu đạo nhìn xem cái này sáu cái hồ lô, cũng là hai mắt tỏa sáng. Thiên đạo bản thể nếu là dung hợp cái này sáu cái hồ lô, địa thủy phong hỏa bản nguyên lực lượng sẽ tăng cường không ít, có thể duy trì 300 năm hồng hoang thiên địa vận chuyển. Bất quá lúc này cái thứ bảy hồ lô màu tím còn chưa thành thục, còn tại hấp thu giữa thiên địa phiêu tán tới linh khí, cho nên thành thục hồ lô còn không thể hái, bởi vì bảy cái hồ lô là một thể bảy thay. Hái lời nói, trong đó cường đại nhất hồ lô màu tím, một nháy mắt liền sẽ khô héo. Thành thuộc hồ lô hảo quang diệu nhân chiếu sang toàn bộ bất chu sơn sườn núi liền nơi xa đế tuấn cùng thái nhất trên mặt cũng là tỏa ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt đại huynh, ngươi nhìn đây chính là tốt nhất bảo bối ừ ngụp bảo bối lại như thế nào người này chúng ta yêu tộc hiện nay còn không dám trêu chọc a đại minh ngươi nhìn ân cái này tây phương hai cái lưu manh lại tới tống tiền lần theo đế tuấn cùng thái nhất ánh mắt nhìn sườn núi chỗ hai cái nghèo rất mùng tơi con lửa hòa thượng giáp dịu nhau chạy tới không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề là ai đâu rõ ràng có thuật pháp không cần, rõ ràng là muốn sáo lộ người này. Thái Nhất trên mặt hốt nhiên hiện lên một vệt vui mừng, ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua tiêu đạo. Hai cái này đồ vô sỉ, nói không chừng có thể để cho người này ăn quả đắng. Đế Tuấn khỏe miệng hướng bên trên dương lên, sám xị tâm tình tốt hơn nhiều. Hồ lô phía trên ánh sáng, nháy mắt bao phủ tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thân, đâm thẳng hai người mở mắt không ra. Ân. Tiêu đạo lông mày nhíu lại, cái này tây phương hai cái hòa thượng đến thật sự là trùng a. Dựa theo nguyên bản dòng lũ thế giới phát triển, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thành thánh, dựa vào là phát lớn hoành viễn tướng thiên đạo cho mượn công đức thành thánh hiện tại tiêu đạo xuyên qua tới thành thiên đạo nghĩ đến hai cái con lửa chọc là chính mình tương lai chủ nợ lập tức đấy lòng liền khó chịu thí chủ căn này hồ lô đẳng cùng ta tây phương hữu duyên chuẩn đề hai tay chấp lại một mặt thành kính nói đối với tiêu đạo bái một cái cái này để nham thạch phía sau đế tuấn cùng thái nhất nghe trong lòng thẳng thổ huyết một bên nữ hoa cũng là ở trong lòng xem thường không thôi hai cái này tây phương đến vô sỉ hoạ tượng một câu ngươi cùng ta tây phương hữu duyên không biết tại đông phương mò bao nhiêu chỗ tốt cái gì vừa vặn cực tốt tu đạo kỳ tài cái gì thiên tài địa bảo đều bị hai cái này con lửa chọc cho lửa gạt đến Tây Phương. Có thể nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại cái này hồng hoang bên trong là chuột qua phố, người người kêu đánh tồn tại. Thí chủ, chúng ta Tây Phương khổ a. Nếu là không có căn này hồ lô đẳng sợ là bao nhiêu đệ tử khổ tu vạn năm cũng cuối cùng không có sở thành. Thí chủ. Gặp Tiêu đạo mặt không đổi sắc, thần sắc không có chút nào lộ vẻ xúc động, chuẩn đề tiếng bận nói, than thở khóc lóc, trên mặt biểu lộ muốn nhiều thê thảm, có bao thê thảm. Đối với chuẩn đề một bộ này, hồng hoang bên trong nữ hoa đã sớm gặp qua không chỉ một lần, đáy lòng thẩm, vô sỉ. Nhưng tại cái kia xa xa nham thạch phía sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, hai yêu che miệng cười trộm, tước gì Tiêu Đạo bị chuẩn đề cho lắc lư, nhường ra hồ lô đẳng. Dạng này, bọn họ hai yêu ở nửa đường chặn đường tiếp dẫn cùng chuẩn đề, chẳng phải là đắc ý? Sư đệ à, chớ có như vậy. Tuy nói hồ lô đẳng cùng ta Tây Phương hữu duyên, mà dù sao là vị thí chủ này phát hiện trước, tiếp dẫn đi tới, vươn tay đập anuổi chuẩn đề lưng, giả bộ chân an. Ôi, sư minh à, ta Tây Phương khổ a. Chuẩn đề nước mắt tuôn đầy mặt, một mặt xấu khổ, nửa khí lương. Có thể cái này dù sao cũng là nhân gia thí chủ, trước đi tới nơi đây. Tiếp dẫn bất đắc dĩ nói, đầy mặt ủy khuất chi xác Chuẩn đây lại là một trận nước nở. Khóc sau một lát, Chuẩn đề một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ, nhìn về phía Tiêu Đạo, cầu xin, thí chủ, cầu ngài thông cảm một cái ta Tây Phương nhà khổ. Tất nhiên là thí chủ chưa đến, không bằng, thí chủ lấy bốn cái hồ lô, ta Tây Phương ăn chút thiệt thòi, lấy ba cái hồ lô. Làm sao? Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bị khuất ba ba nhìn qua Tiêu Đạo, thật đúng là một bộ tựa như ăn bao lớn thua thiệt thần sắc. Tiêu Đạo không thể không đội phục bọn họ diễn kỹ. Đặt ở hiện đại, ổn thỏa hai vị Oscar Đế, Lan. Tiêu Đạo lạnh giọng quát, hắn xem như thiên đạo đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề nội tâm ý nghĩ nhìn rõ rõ ràng ràng, cái kia thê thê thảm thảm một sướng một họa giật dây, tại tiêu đạo trước mặt quả thực chính là một chàng vô sỉ dối trá biểu diễn. thí chủ, ta tây vương không có đắc tội ngài a, thực tế không được, chúng ta muốn hai cái hổ lô là đủ rồi. mong rằng thí chủ xem tại. bị tiêu đạo nhất uống, chuẩn đề biểu hiện ra một bộ hoảng sợ thần sắc, nửa khí cũng yếu mấy phần, giống như là phạm sai lầm bộ dạng, diễn còn rất giống y như thật. tiêu đạo trong lòng hử lạnh, thôi những mày bầu trời bên trong vô số đám mây, điên cuồng tụ tập lại một chỗ, tiếp lấy, tiêu đạo nhìn hướng chuẩn đề cùng tiếp dẫn, khoe mắt chầm xuống. Lập tức tụ lại đám mây đột nhiên biến thành một mảnh đen nhánh, mây đen cuộn, tựa như vô số nộ lòng xoay quanh tại trong không, vô số đạo lôi đỉnh phích lịch giấu tại trong đó, tùy thời có khả năng đánh xuống. Bị Tiêu đạo nhất nhìn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bông cảm giác không ổn, như bị xét đánh, sắc mặt hoảng sợ. Sư Minh đi mau. Chuẩn đề đi đầu kịp phản ứng, khuôn mặt gian xảo, lôi kéo tiếp dẫn, cả hai hóa thành lưu quang mà đi. Lúc này, bầu trời bên trong mây đen la lộn, một mảnh đen kịt, phản phất thiên đạo nổi giận. Nữ vai trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia sợ hãi, nhìn hướng Tiêu đạo ánh mắt có chút sợ hãi, không nói một lời. Liên dọa đi tây phương vô sỉ còn lựa chọn nữ hoa còn là lần đầu tiên nhìn thấy bao gồm trốn tại nam thạch về sau đế tuấn cùng thái nhất trong lòng cũng như sóng lớn lao lột sóng lớn vô bờ khiếp sợ tới cực điểm đại minh chúng ta cũng đi nhanh đi thái nhất nhẹ nói thanh sắc run rẩy đế tuấn nhẹ gật đầu hai yêu trộm cắp từ sườn núi bên kia hóa thành hai đạo hồng quang thi triển kim mối hóa hồng chi thuật không rằn nội phi tốc độ đi phảng phất một giây sau kinh lôi liền sẽ bổ tới trên người bọn họ đầu dạng mà cái này hai yêu nhất cử nhất động toàn bộ tại tiêu đạo nắm giữ bên trong người còn không thối lui tiêu đạo nhàn nhạt quét nữ hoa một cái vị này ngày sau sáng tạo nhân tộc thánh nhân, thoạt nhìn đối cái này hồ lô đằng cùng cựu thiên tức nhượng chấp niệm rất sâu. đạo huynh, lúc này nữ hoa thần thái cung kính, đối với tiêu đạo nhất cung đến cùng, biểu lộ trang trọng. tiêu đạo ánh mắt mấy mắt, làm sao trong nháy mắt liền từ kêu đánh kêu giết tật tử, biến thành đạo huynh. tối tâm bên trong, cái này hồ lô đằng cùng dây leo hạ đất này, cùng ta nhân quả dây dưa. hồ lô, ta một cái không lấy, mong rằng đạo huynh đem hai cái này để lại cho ta. nữ hoa toát ra thần sắc, là một mảnh chân thành, giọng thanh cẩn, hèn bọn tới cực điểm. nàng hai mắt nhìn qua hồ lô đằng phương hướng lập tức liền sẽ đối nàng sinh ra một cô đặc biệt lực hấp dẫn. Cái gì là nhân quả? Ta liền khống chế nhân quả. Chương 11, không phải vậy, ta cùng ngươi, chương 11, không phải vậy, ta cùng ngươi. Tiêu đạo lắc đầu. Cái này Hồ Lô Đẳng cùng cựu Thiên Tức nhượng chính là ngày sau nữ hoa tạo người thành thánh, nhất định phải dùng đến bảo vật, há có thể tùy tiện nhường ra đi. Nếu là đem cái này Hồ Lô Đẳng cùng cựu Thiên Tức nhượng nắm trong tay, ngày sau nữ hoa nếu muốn thành thánh, liền tất nhiên đối hắn nói gì nghe nấy. Lúc này, Tiêu đạo tự nhiên sẽ không dễ dàng đem hai thứ đồ này tùy tiện giao cho nữ hoa. Ngươi hảo hảo bá đạo. Nữ hoa thở phì phò trừng Tiêu đạo nhất mắt, ánh mắt rơi vào hồ lô đằng cùng Cựu Thiên Tức nhượng bên trên, lực hấp dẫn truyền đến, trong lòng tất nhiên là cảm ứng được cái này hai vật đối nàng cực kỳ trọng yếu. Nhưng trước mắt người này, lại bá đạo không thôi. Chợt, nữ hoa đỏ mặt lên, giọng nói nhỏ nhẹ nói nếu là đạo huynh chiếu cố, nhường ra hồ lô đằng cùng linh thổ, ta nguyện cùng ngươi song tu. Ngươi không xứng. Tiêu đạo khẽ mỉm cười, tựa hồ nghe đến một cái chuyện cười lớn, tiểu gia chính là Thiên Đạo. Nữ hoa lúc này bất quá một cái đại la kim tiên vậy mà muốn cùng Thiên Đạo song tu, quả thực mơ mộng hão huyền. Lục sát thần quang mờ mịt chiếu vào tiêu đạo trên thân nhàn nhạt, nhạt vầng sáng lưu chuyển, càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần của ngạo phong thái người nữ hoa trong lúc nhất thời giận không thể tha thứ vừa thẹn lại giận cái này hồng hoang bên trong không thiếu đạo lưu chuyện song tu chính mình sinh như thế xinh đẹp lại hạ thấp tư thái người này vậy mà không chút nào động tâm chẳng thèm ngó tới dùng nữ hoa lòng tự trọng bị đả kích lớn nếu biết rõ hồng hoang bao nhiêu đại năng muốn cùng nàng song tu đều bị nàng cự tuyệt ở ngoài ngàn dặm trước mắt bị tiêu đạo nhục nhã nữ hoa cũng không tiếp tục chờ được nữa trong ánh mắt tình cảm phức tạp liếc xéo tiêu đạo nhất mắt đồng bình mà đi. Bất chu sơn bốn phương tám hướng linh khí vẫn là đánh ra trước kế tục vào tới, điên cuồng thẩm thấu vào cái thứ bảy hồ lô màu tím. Tiêu đạo xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt minh thần, chờ đợi hồ lô màu tím thành thủng. Những này thiên tài địa bảo, sinh ra từ giữa thiên địa, mặt khác cũng có thể đền bù thiên đạo. Mà trong tay háo địa thư chính là chấn nguyên tử phối hợp đồ vật, tại thiên đạo không có bao nhiêu chỗ ích lợi, không bằng đem địa thư còn cùng chấn nguyên tử, tiêu đạo trong lòng suy tư, xem như thiên đạo chiếu thể, hắn trách nhiệm là duy trì Hồng hoang thế giới vận chuyển bình thường, đây là xem như thiên đạo sứ mệnh. Một khi hồng hoang thế giới thế lực khắp nơi chênh lệch quá lớn, vận mệnh sụp đổ, như vậy hắn cũng sẽ theo thế giới tan vỡ mà biến mất. Hiện tại Tiêu Đạo đã thu hồi Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp, mà Chấn Nguyên Tử đối hắn không tạo thành ảnh hưởng gì, lại mấy cái hội nguyên về sau Tây Du lượng kiếp bên trong, Chấn Nguyên Tử cũng là một cái nhân vật mấu chốt. Nếu là đem địa thư trả lại cho Chấn Nguyên Tử, kết thiện duyên không nói, ngày sau Tây Du lượng kiếp cũng càng lợi cho Tiêu Đạo bộ cục. Dù sao, Tiêu Đạo xem như thiên đạo tể, chỉ riêng một lòng áp chế hồng hoang đại năng, ngăn cản bọn họ thành thánh hấp thu địa hỏa phong thủy bản nguyên chi lực còn chưa đủ, tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn sẽ nhân thần cấp vỡ. Tiếng oán hờn khắp nơi còn phải đẩy mạnh lượng kiếp để hóng hoa hức vạn sinh linh nội đấu, để bọn họ tàn sát lẫn nhau, lẫn nhau tiêu hao mới là thượng sách. Niệm cái này, tiêu đạo quyết định không chỉ muốn chen ép nguyên lai trời định sáu thánh bên ngoài, còn phải trong tương lai lượng kiếp bên trong trước thời hạn bày ra quân cờ. Trạm tiên chu thần bảo đao là nguyên thủy đồ vật, mà hắn xem như tam thanh một tròng, cao ngạo vô cùng. Tiêu đạo lắc đầu, loại này tính cách không hề thích hợp lôi kéo, lập tức hắn liền đem trạm tiên chu thần bảo đao dung nhập trong cơ thể, bổ sung thiên đạo bản nguyên chi lực. Mà một bên chấn nguyên tử phối hợp pháp bảo địa thư, có thể còn cho chấn nguyên tử là tây du lượng kiếp trôn xuống quân cở chớp mắt một hồi, tiêu đạo mở mắt ra, cái kia hồ lô đẳng cùng trên đất cựu thiên tức dưỡng có thể trở thành hắn sau này điều động nữ hoa dựa vào. nữ hoa ở sau đó vu yêu lượng kiếp bên trong, tuy nói không phải nhân vật chính, nhưng cũng là không thể coi thường tồn tại. chậc, 12 đạo cường hoàng nguyên thủy khí tức chen chúc mà tới. tiêu đạo nhất nhìn, chính là bàn cổ đại thần tinh huyết biến thành thập nhị tổ vu, chỉ tôn bàn cổ, chỉ tu nhục thân, không bái thiên địa, bất kính thánh nhân. liếc nhìn lại, thập nhị tổ vu theo thứ tự mà liệt, đế giang, như vàng túi, đỏ như hỏa, sáu chân cánh, hồn đôn vô diện mắt, không gian tốc độ tổ vu, câu mang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 chủ đương tổ chi tổ vu, cương lương trong miệng ngậm rắn, trong tay nắm rắn, hổ đầu nhân thân, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay, lôi tổ vu. Trúc cửu âm, đầu người long thân, toàn thân đỏ thẫm, thời gian tổ vu. Thiên lô, tám đầu mặt người, thân hổ mười đôi, phong chi tổ vu. Híp tư, mặt người thân chim, hai treo rắn lục, tay cầm đỏ rắn, điện tổ vu. Sa bị thi, mặt người thú vật thân, hai lỗ thai giống như chó, hai treo rắn lục, độc tổ vu. Nghe nói ngươi chính là chúng ta vu tộc. Đế Giang đối với Tiêu đạo, hỏi thăm lên tiếng, còn lại một cái tổ vu trong ánh mắt cũng là mang theo chờ mong bọn họ xem như thập nhị tổ vu đối với hồng hoang bên trong tin tức tự nhiên linh thông vô cùng có tử tiêu cung nghe đạo nào đó cường giả nơn một câu tiêu đạo vẹn vẹn dựa vào nhục thân xuyên qua hôn đội loạn lưu thập nhị tổ vu nhất thời yếu kỷ liền đem tiêu đạo sự tích cho hỏi thăm rõ rõ ràng ràng nghe tới trước mặt mọi người đánh bại đế tuấn cùng thái nhất tranh đoạt bọn họ pháp bảo thời điểm thập nhị tổ vu từng cái vui vẻ ra mặt nhộn nhịp khen ngợi tiêu đạo dẫn là bạn cũ mà bọn họ ở bàn cổ thần điện ngay tại bất chu sơn phụ cận vừa vặn vút không mà đến, càng là tại xa xa không chung bên trong, nhìn thấy tiêu đạo nhất quyền bắn bay thiên địa huyền hoàng linh lung bạo tháp, càng thêm kiên định trong lòng bọn họ ý nghĩ. tiêu đạo chính là bọn họ vu tộc. trong lúc nhất thời, trong lòng càng kích động, vu tộc không tu nguyên thần chỉ tu nhục thân, đối với đồng dạng nhục thân cứng giả, thậm chí mạnh hơn bọn họ. bọn họ là cực kỳ sung kính. thập nhị tổ vu trong đầu khái niệm chính là khinh thị kẻ yếu, tín ngưỡng cứng giả, nắm tay người nào lớn người nào tính toán. hiển nhiên, tiêu đạo một quyền kia triệt để chinh phục bọn họ. lúc này, đế giang hỏi một chút, một đám tổ vu ánh mắt lựa nóng nhìn qua tiêu đạo nhìn xem cái này 12 cái ngang tàng vô cùng tính cách thẳng tới thẳng lui tổ vu tiêu đạo cười thần bí nói chính là ta đã nói rồi đại ca mạnh như thế người hẳn là ta vu tộc ha ha ha Tính tình nhất là nóng này hỏa chi tổ vu trúc dung lập tức ngửa đầu cười to tiếng cười phong khoáng, cười to không chỉ chúng ta lại muốn thêm một cái ca ca sao huyền minh cùng hậu thổ nhìn nhau cười khanh khách nói cũng không biết đại ca cùng hắn người nào càng lợi hại tay cuốn xanh mãng xà cộng công nhìn một chút đế giang lại nhìn một chút tiêu đạo tràn đầy vẻ tò mò vậy dĩ nhiên là sủng ái nhất đại ca của chúng ta hậu thổ bởi vì hóa hình sẽ nhất cũng không có hấp thu bao nhiêu ngày sắc khí, tính cách tương đối ôn hòa cùng hòa bát. Chương 12, nhục thân lực lượng áp đảo tất cả, chương 12, nhục thân lực lượng áp đảo tất cả. Ta nhìn. Chưa hẳn. Đại ca ta cũng không nhất định có thể đánh bay linh lung bảo tháp. Toàn thân đỏ thâm trúc kiểu âm hai tay vòng ngực, không thuộc nói. Bất quá ngữ khí ngạo lớn, hiển nhiên là đang trêu chọc muội muội của hắn hậu thổ. Đã là vu tộc, vì sao lúc trước chưa từng gặp qua tôn thượng, cũng không để ý tới đệ đệ muội muội trêu chọc, đế giang mặt hướng Tiêu đạo, chắp tay hỏi. Đương nhiên bởi vì tiểu gia là giả mạo a. Khu khu. Tiêu đạo hắng một cái, nghiêm mặt nói: đó là bởi vì ta hóa hình càng tại các ngươi phía trước, quyết tâm lừa gạt những này tổ vu một phen, trong lòng đã có mưu kế. A, cái gì? Đại ca, ta không nghe lầm chứ? Trúc Dung hai viên con báo mắt to trừng trừng, kinh ngạc nhìn qua Đế Giang. Cái này, liền Đế Giang cũng nhất thời phản ứng không kịp. Lại có một cái vu tộc hóa hình tại tổ vu phía trước, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Còn lại một đám tổ vu cũng là khiếp sợ không thôi. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt. Tiêu Đạo xong quyền nắm chặt, toàn thân lập tức bắp thịt cuộn, trong cơ thể lập tức phát ra một trận triệt để âm thanh, giống như sấm rền rung động ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. kèm theo tiêu đạo xương cốt nổ vang âm thanh, bầu trời bên trong tường vân tập hợp. tuy không thích lịch đánh xuống, lại truyền đến từng trận lôi minh thanh âm, lấy thuần túy nhục thân lực lượng, dẫn động thiên địa dị tượng. đại ca, chẳng lẽ xếp hạng lão nhị câu mang mí mắt trực nghệ, kinh nghi không thôi. ngươi quả thật hóa hình tại chúng ta phía trước, nhanh mồm nhanh miệng trúc dung đột nhiên phát ra tiếng hỏi, đối mặt trời sinh dị tượng, mười phần sợ. ngươi y tứ, ngươi bối phận lớn hơn ta, để giang hơi những mày nhìn về phía tiêu đạo như tiêu đạo thật bối phận lớn hơn hắn như vậy liền mang ý nghĩa thập nhị tổ vu cũng phải nghe lệnh của tiêu đạo ân đối mặt đế giang chất vấn tiêu đạo không nói gì khẽ nhếch miệng phát ra một tiếng dài ân với anh lúc này một đạo kinh lôi đánh xuống tựa như trên trời rơi xuống thiên thạch đánh vào đế giang trước người một cái vòng tròn hình to lớn cái hố trống rồng xuất hiện nồng đậm khói trắng phiêu nhiên như khởi đế giang liên tiếp lui lại mấy bước đại ca ngươi không sao chứ đại ca không có tổn thương đến ngươi đi trúc dung hậu thổ chờ tổ vu mau tới phía trước hỏi không ngại đế giang thần sắc hờ hững nhàn nhạt, nhạt xuất khẩu Đối với Tiêu đạo cao giọng vừa uống, có hay không so chúng ta trước hóa hình, cùng ta so đấu một trường, liền biết. Thình linh vích lịch, khiến đế giang rất mất mặt. Tuy nói không phải Tiêu đạo đích thân xuất thủ, nhưng cũng là từ hắn đưa tới trời sinh dị tượng. Bởi vậy, đế giang đối cái này Tiêu đạo, sinh ra vài tia tức giận. Cùng ta đối trưởng Tiêu đạo tà mị cười một tiếng, khỏe miệng nghiêng một cái, lặng lẽ nói ngươi đơn độc cùng ta đối, khó tránh quá không thú vị. Không bằng, các ngươi 12 cái, cùng lên đi. Hừ. Ngay vậy, 12 cái tổ vu không có chỗ nào mà không phải là giận dữ, bạo khí dùng càng là nổi trận lôi đình bọn họ mặc dù truy sùng cường giả, có thể là bị cường giả trần trụi chảo phúng, cho dù ai cũng là lửa giận ngập trời. Bành, Đế Giang hừ lạnh một tiếng, lập tức nhấc lên một trường, liền đối với tiêu đạo đánh ra, mạnh mẽ nhục thân lực lượng ẩn chứa bên trên, quanh mình lập tức vang lên từng trận tiếng thét. Một cỗ cường đại cương phong tùy theo sinh ra, tay không chưa tới, đỉnh phong đã tới. Ngao, bò, họ, giống, mơ hồ bên trong, giống ngâm hồ gầm, voi tiêu sư gào âm thanh truyền đến. Một trường này đã bao hàm vô số đạo long tượng lực lượng, như vậy một trường, chết ngay lập tức thái ớt kim tiền cũng không nói chơi đối mặt Đế Giang toàn lực một trường, Tiêu Đạo gửi lệnh, thần sắc lạnh nhạt, tùy ý dựng thẳng lên một trường. cái kia rực rỡ như ngọc bàn tay cứ như vậy nhẹ nhàng dọc tại giữa không trung. phanh. Đế Giang một trường đánh vào bên trên, kinh phong đem Tiêu Đạo tóc dài hơi hởi mà lên, tại trên không tung bay. nhưng Tiêu Đạo thân thể lại không lúc ních, ánh mắt của hắn vẫn là phong khinh vân đạo, vui cười như thường. trái lại Đế Giang sắc mặt đại biến, toàn bộ cánh tay run nhẹ nhẹ, gia hạ kinh mạch xương cốt bị một cú đại lực chấn truyền đến từng đợt quặn đau. hai bàn tay giằng co tại trên không. ta đã nói rồi, các ngươi mười hai cái cùng tiến lên. Tiêu Đạo chuyện trò vui vẻ, một cái tay khác chỉ chỉ còn lại tổ vu. lúc này, đế giang trên mặt giạt rào mồ hôi nóng dày đặc, từng giọt to như hạt đậu mồ hôi từ cằm nhỏ xuống. hừ, ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. trúc dung đầy mặt khốc phục, nổi giận đùng đùng chạy đến đế giang sau lưng, một trường đánh vào đế giang trên lưng. một trường này ra chỉ mà đến, đế giang đung cảm giác một trận nhẹ nhõm, một cỗ đại lực dọc theo cánh tay của hắn truyền đến, khiến cho hắn có một tia cơ hội thở dốc. đại ca, ta cũng tới giúp ngươi. đại ca, ta cũng tới giúp ngươi. đại ca, ta cũng tới giúp ngươi. có chúc dung dẫn đầu, còn lại tổ vu nhộn nhịp gia nhập chiến đoàn. Một cái tiếp theo một cái sử dụng ra toàn thân lực lượng, ra chỉ tại trên người đối phương, một cái liền với một cái, truyền đến đế giang trên cánh tay. Xuy suy suy. Lập tức, toàn bộ Bất Chu Sơn sần núi gió lốc đại tác, không khí bên trong truyền đến từng đợt bị xé nứt ô okay. Thập nhị tổ vu hợp lực một kích. Không khí chấn động, xé rách không gian, bài sơn nào hải, bộc phát ra ước vạn lần long tượng lực lượng. Một trường này, liền xem như chuẩn thánh cũng khó có thể đối công. Đến hay lắm. Giữa thiên địa thuần chính nhất nhục thân lực lượng như thủy triều mãnh liệt mà đến, liên tục không ngừng, tiêu đạo dựng thẳng trường mà tiếp, thân hình không hề bị lay động ở đấy lòng thể ngộ thập nhị tổ vu tập hợp một trưởng nhục thân lực lượng cái này thập nhị tổ vu chính là bản cổ tinh huyết biến hành, kế thừa thuần chính nhất nhục thân lực lượng ẩn chứa vài tia không nhận thiên đạo không chế lực chi đại đạo mượn cơ hội này tiêu đạo thừa cơ đem thập nhị tổ vu lực lượng bên trong bao hàm còn xuất lại vài tia lực chi đại đạo tách ra ngoài phong vào thể nội nhìn thấy tiêu đạo ứng đối không chút phí sức thập nhị tổ vu không khỏi cắn chặt răng liều mạng lại nôn một hơi ý, ý, ý, ý, ý thái thập nhị tổ vu trong miệng phát ra ý ý nha nha hết toàn lực dùng sức âm thanh phảng phất muốn đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra chư vị đến đây là kết thúc ca. Tiêu Đạo khẽ mỉm cười, con cánh tay đột nhiên thẳng băng, vạn quân lực lượng ầm vàng đánh ra. "Phanh! Phanh! Phanh! Ai nha, đại ca." A, trong khoảnh khắc, 12 cái tổ vu cánh tay tê dần, thân thể bay ngược mà ra, như đứa mạng con diều đồng dạng, có một đầu đường vòng cung rơi xuống đi ra. 12 đạo thân ảnh ngã xuống đất trên mặt, nhộn nhịp che lấy cánh tay của mình, đau đến mắt mồm. "Hiện tại tin tưởng, ta hóa hình tại các ngươi phía trước đi." Tiêu Đạo đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thập nhị tổ vu. nhục thân mạnh, đánh nổ toàn trường. Thập nhị Tổ Vu xuất trưởng cánh tay kia lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy khí lực hoàn toàn không có, lại tê dại lại đau, kinh ngạc vô cùng nhìn qua Tiêu Đạo. Một đánh 12, thực lực như vậy, liền bọn họ đại ca đế giang cũng vô pháp làm đến. Nhưng vì sao ta phía trước chưa từng thấy ngươi? Đế Giang che lấy cánh tay, hỏi thăm Tiêu Đạo, đang lúc nói chuyện, đau đến hắn hít vào mấy cái khí lạnh. Đó là bởi vì phía trước vu tộc bình yên, mà bây giờ, vu tộc tiếp họa giáng Lâm, có diệt tộc nguy hiểm. Bởi vậy, bản tổ bất đắc dĩ mà xuất quan. Tiêu Đạo ra vẻ lão thành, cao giọng nghiêm mặt nói. Chương 13, vu tộc cũng có thể tu luyện nguyên thần. Chương 13, Vu Tộc cũng có thể tu luyện nguyên thần. Ngươi y tứ, ngươi là ta Vu Tộc lão tổ. Đế Giang con ngươi mở lớn, đầy mắt khiếp sợ, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Đạo. Đánh rắm. Ta Vu Tộc chưa bao giờ nghe nói qua cái gì lão tổ. Tính khí nóng nảy trúc dung hùng hùng hổ hổ nói. Chính là, chúng ta Vu Tộc không sợ trời không sợ đất, một quyền đánh vỡ ngày, ở đâu ra diệt tộc tiết hoạn. Luôn luôn cùng trúc dung quan hệ không tốt nước tổ Vu cộng công, không phục nói. Đối với Tiêu Đạo thực lực, một đám tổ Vu khiếp sợ không thôi. Nhưng đối với hắn lời nói, lại không có một cái tổ Vu tin tưởng. Dung không được các ngươi không tin. Tiêu đạo nghiêm nghị nói, vung tay lên, thần quang từng trận, giữa không trung bên trong, hiển hóa ra một mặt sáng long lanh tấm gương, bên trên xuất hiện một vài bức hình ảnh, Vu tộc đại chiến yêu tộc, yêu tộc chế tạo đồ vũ kiếm, thập nhị tổ vu thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, yêu tộc lấy ra chu thiên tinh đấu đại trận, hai tộc lẫn nhau chém giết, cuối cùng tất cả vỡ lạc. Từng cảnh tôi ấy, nhìn thập nhị tổ vu kinh ngạc không thôi, khiếp sợ tới cực điểm. Chỉ một thoáng, Đế Giang nhìn một chút câu mang, câu mang nhìn một chút cậu công, cầu công nhìn một chút trúc dung. Một đám tổ vu ngươi nhìn ta, ta nhìn người thần sắc ngạc nhiên, ấp úng nói không ra lời. Hình ảnh kia quá mức giống y như thật, nếu như chiếu hiện nay cùng yêu tộc quan hệ phát triển tiếp, khả năng rất lớn mâu thuẫn kích thích đến một bước kia. Lượng tiếp phía dưới, liền cường đại như bọn họ, lại cũng là vẫn lạc hạ trạng. Trong lúc nhất thời, một đám tổ vu trong lòng rung mạnh, ánh mắt phức tạp, suy nghĩ ngàn vạn. Đều thấy được a, bản tổ tuyển sẽ không vô cớ xuất quan. Nhìn xem 12 cái khiếp sợ tại chỗ tổ vu, tiêu đạo ra vẻ trầm chậm nói, bình chân như vậy. Vô cùng vô tận tiên thiên linh khí còn tại từ bốn phương tám hướng vào tới, lúc trước thành cái hồ lô đều đã chín mọng, cái kia cái thứ 7 hồ lô màu tím Chỉ là nhan sắc sâu một vòng mà thôi, vẫn như chó giữ chuột ngồi đồng dạng, đói bụng mút vào thiên địa linh khí. Như vậy lượng lớn linh khí hút, cũng không biết cái này hồ lô màu tím thành thục về sau, có thể bộc phát ra bao lớn uy năng. Hiện tại tiêu đạo quan tâm hồ lô màu tím thời điểm, chợt nghe Đế Giang một tiếng kinh hô. "Tất nhiên ngươi là ta Vu tộc lão tổ, vậy ngươi vừa vặn có thể là làm cho Nguyên Thần thuật pháp. Nghe vậy, một đám tổ Vu nhộn nhịp kịp phản ứng, vừa vặn quang ảnh kia hình ảnh, cũng không phải bằng nhục thân lực lượng liền có thể huyễn hóa ra đến. "Ta Vu tộc không có Nguyên Thần, như thế nào thuật pháp thần thông?" "Chính là, chẳng lẽ ngươi lúc trước đều là lừa gạt chúng ta?" rõ ràng không phải vu tộc, có thể là nhục thể của ngươi lực lượng rõ ràng chính là vu tộc. cái này, tại sao lại có nguyên thần? một đám tổ vu ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua tiêu đạo, ánh mắt phức tạp, sóng mắt bên trong sương mù liên tục, tràn đầy mê hoặc chi sắc. ai nói vu tộc liền nhất định không có nguyên thần đâu? tiêu đạo ánh mắt nháy mắt, thân mục như điện, liếc nhìn thập nhị tổ vu, vu tộc đồng dạng có thể tu luyện nguyên thần. cái này cái này cái này, thật bất khả tư nghị. lời này vừa nói ra, thập nhị tổ vu giống như đinh thái nhức trên mặt một bộ không dám tin vẻ chấn động. Thập Nhị Tổ Vu luôn luôn là chỉ tu nhục thân tồn tại, bọn họ là bản cổ cuốn rốn máu đen kết hợp ma thần đoàn khí biến thành, căn bản là không có nguyên thần. Hiện tại trước mắt tự xưng Vu tộc lão tổ Tiêu đạo, thế mà nói cho bọn họ Vu tộc cũng có thể tu nguyên thần. Tin tức này, hiển nhiên như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại bọn họ trong đầu nổ vang, lật đổ bọn họ trước nay chưa từng có nhận biết. Thật sao? Tổ Vu cường lương ánh mắt bên trong mang theo mong đợi nhìn hướng Tiêu đạo, bởi vì hắn đồng xuất một bảo muội muội, đại Vu Cửu Phượng là Vu tộc duy nhất cái nắm giữ nguyên thần tồn tại. Nếu như Vu tộc thật có thể tu luyện nguyên thần, như vậy muội muội của hắn Cửu Phượng không thể nghi ngờ là cái thứ nhất đứng ở phía trước chạy online, nhảy lên trở thành Vu tộc đệ nhất cường giả, cái kia cũng không nói chơi. Tự nhiên là thật, bản tổ xuất quan, chính là giáo hóa các ngươi tu luyện nguyên thần, cùng yêu tộc định chiến, tiêu Vu tộc kết hoạn. Tiêu đạo trên mặt khẳng định đối với Cường Lương nhẹ gật đầu, trong lời nói, một lòng vì Vu tộc suy nghĩ. Mời lao tổ dạy ta. Cường Lương lúc này quỳ mọc xuống đất, vì Vu tộc, cũng vì muội muội hắn. Hắn lựa chọn tin tưởng Tiêu đạo, mà còn lại mười một cái tổ Vu lại hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đắn đo bất định chủ ý. Tiêu đạo đem một đám tổ vu biểu lộ biến hóa vi diệu nhìn ở trong mắt, không lên tiếng sắc, trong lòng cười lạnh ngoài miệng lại nói: Ta cái này liền chuyển cho các ngươi nguyên thần phương pháp tu luyện, lấy phân biệt thật giả. Các ngươi theo thứ tự ngồi xếp bằng, nghe ta dạy pháp. Tiêu đạo tựa như miệng ngậm thiên hiến, lập tức khuôn mặt lạnh lùng, vô cùng uy nghiêm, nhìn về phía thập nhị tổ vu. Thập nhị tổ vu bên trong có còn chưa hoàn toàn tin phục tiêu đạo, nhưng vẫn là theo lời theo trưởng ấu xếp lần, xếp bằng ngồi dưới đất, gặp thập nhị tổ vu ngồi, tiêu đạo mở miệng nói: tộc cũng là có nguyên thần, chỉ bất quá chịu thiên địa hoàn ô nhiễm, lại thêm các ngươi trời sinh ngục thân cường hãn cả hai so sánh phía dưới liền nhường hóa nguyên thần hiện tại ta liền mang các ngươi cảm thụ một chút nguyên thần lực lượng tiêu đạo vung tay lên trong lòng bàn tay ở giữa sóng ánh sáng phun trào 12 đạo kim quang chui vào thập nhị tổ vu đỉnh đầu bên trong chỉ thấy trong đó tối om một mảnh tràn đầy sát khí đều là ma thần loạn vũ chiến tranh đối mặt chẳng diện tại vô số ma thần hôn chiến bên trong một đoàn hài nhi hình dáng huyết nhục kịch liệt run rẩy tỏa ra từng sợi yêu đứt chập chi quang phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng đây chính là thập nhị tổ vu nguyên thần thực sự là quá mức nhỏ yếu mà sát khí quá mức cường đại cho nên trực tiếp liền bị vu tộc bỏ qua thế cho nên phía sau truyền miệng, vu tộc chỉ tu nhục thân không có nguyên thần. 12 đạo kim quang tựa như hắc ám bên trong một kia ánh sáng, vừa tiến vào thập nhị tổ vu thức hải bên trong, vô số kêu đánh kêu giết ma thần hư ảnh nộ nhịp quay đầu, kinh ngạc nhìn xem đạo kim quang này, chỉ thấy kim quang lói lên, xuyên qua sát trận, đi tới đoàn kia hải nhi trước mặt, lập tức chui vào trong đó. đoàn kia sợ hãi thân thể hải nhi huyết đục phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó cổ vũ, chân mày run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, trên thân thể quang mang dần dần trở nên đến sáng lên. theo hải nhi hình dáng nguyên thần mở hai mắt ra, trước mắt ma thần hư ảnh lập tức lui ra mười mấy thước. Đại ca, nguyên lai chúng ta cũng là có nguyên thần, luôn luôn tính tình nhất là nóng nảy Trúc Dung nháy mắt bật thốt lên, mừng rỡ không thôi. Đúng vậy à, chúng ta Vu tộc cũng có thể tu luyện nguyên thần. Cường Lương cũng là hưng phấn nói, cảm thấy nghĩ đến trở về lập tức đem pháp quyết truyền thụ cho thân ngoại ngoại cửu phượng. Đại ca đại ca, ta nguyên thần thật đáng yêu. Hóa hình chế nhất hậu thổ nhảy cẫng hoan hô nói, nàng hóa hình chế nhất nhận đến thiên địa oán khí ô nhiễm ít nhất, cho nên nàng ngược lại là thập nhị tổ vu bên trong nguyên thần tồn tại cường đại nhất. Nô, chúng ta Vu tộc nguyên thần vẫn là quá yếu. Đế Giang xếp bằng ngồi dưới đất, tập trung tinh thần cảm giác chính mình nguyên thần, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Gặp một đám tổ vu đắm chìm tại đối trong đầu nguyên thần cảm ngộ bên trong, Tiêu Đạo hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này là có thể đem vu tộc thu về chính mình dùng, Chương 14, Thập nhị tổ vu cả tộc bế quan, chương 14, Thập nhị tổ vu cả tộc bế quan. Tiếp xuống, ta dạy các ngươi vu tộc nguyên thần tu luyện đại pháp. Lập tức, Tiêu Đạo nôn xuất pháp thủy, tay áo hất lên, một cỗ cường đại ý niệm tản ra. Cỗ này ý niệm nháy mắt như mơ hồ có định, xuyên vào thập nhị tổ vu thứ hải bên trong thoáng qua ở giữa, thập nhị tổ vu cảm giác trong đầu một loại hoàn toàn mới phương pháp tu luyện sinh ra, vô sự tự thông đồng dạng, nháy mắt lính ngộ. Lúc này, thập nhị tổ vu liền thi triển cái này nhất pháp quyết, bắt đầu lớn mạnh tự thân nguyên thần. Từ xa nhìn lại, thập nhị tổ vu từng cái hết sức chuyên chú xếp bằng ở tiêu đạo trước người, mà tiêu đạo tại bọn họ trước mặt chậm rãi giả bước, đứng chắc tay, tóc dài bay lên, cực kỳ giống phu tử cùng học sinh. Gặp thập nhị tổ vu đắm chìm tại nguyên thần tu luyện bên trong, tiêu đạo cũng bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu nghiên cứu tại cùng thập nhị tổ vu đối thời điểm, thừa cơ rút đi ra cái kia vài tia còn sót lại lực chi đại đạo. Lực chi đại đạo, siêu thoát thiên đạo. Tiêu đạo bàn tay một đám, mấy sợi đen nhánh quang mang như nữ tử tóc đen xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Tố quang vô thanh vô tức, thường thường không có gì lạ. Liền cái này, làm sao sẽ thoát ly thiên đạo khống chế đâu? Tiêu đạo khẽ nhíu mày, trong môi vẫn không có cái giải. Ông. Đúng lúc này, hồ lô đằng bên trên tử quang đại thịnh, một cú kịch liệt sóng linh khí truyền đến. Tiêu đạo đem còn sót lại lực chi đại đạo thu hồi, quay đầu nhìn sang. Cái kia cái thứ bảy hồ lô màu tím quang hoa đại phóng, quanh thân tản ra tử quang, sáng như hoa cái, bao phủ cả tòa Bất Chu Sơn liên một bên ngồi xếp bằng thập nhị tổ vu trên mặt cũng bày ra một tầng màu tím 3. một tiếng vang nhỏ truyền đến như dòng hút nước hồ lô màu tím lúc này ngã lao đầu xuống điên cuồng vọt tới thiên địa linh khí giống như là cùng hồ lô cắt đứt liên hệ nháy mắt dừng lại tại nguyên chỗ linh khí vây quanh hồ lô xoay tròn cũng không còn cách nào chản vào hồ lô bên trong đây là hồ lô màu tím thành thuộc tiêu chí tiêu đạo vung tay lên đem hồ lô đằng cùng bảy cái hồ lô liên quan trên mặt đất cựu thiên tước bỏ vào trong túi cái này hồ lô đẳng cùng cựu thiên tước chính là nữ hoa ngày sau tạo ra con người đồ vật cũng là ngày sau khống chế nữ hoa con bại chưa lật mà còn lại bảy cái hồ lô, tiêu đạo trực tiếp hòa vào trong cơ thể, nhất thời thiên đạo lực lượng tăng mạnh, địa thủy phong hỏa tứ đại bản nguyên như dòng nuốt cá voi, nồng đậm mấy lần. Như vậy lượng lớn năng lượng bổ sung, dòng giá kéo dài 100 ức năm hồng hoang thế giới ổn định vận chuyển. Mà cái này cũng đến quy công cho cái thứ bảy hồ lô cường đại, phía trước sáu cái hồ lô cộng lại chỉ kéo dài 50 ức năm, mà hồ lô màu tím một cái liền kéo dài 50 ức năm. Là sáu cái hồ lô cộng lại tổng cộng. Có thể thấy được cái này cái thứ bảy hồ lô cường đại. Hiện tại tiêu đạo thu lấy hồ lô đằng về sau, phô thiên cái điểm mà đến thiên địa linh khí, như thủy chiều tối lui. Liên tại rút đi trên đường, ong long ngoỏng. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Toàn bộ rút đi bằng bảng bạc linh khí, đột nhiên dừng lại giữa không trung bên trong, sau một lát, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, giống như sóng lớn vô bờ đồng dạng, thay đổi tình thế, lao thẳng tới thập nhị tổ vu mà đi. Thập nhị tổ vu đang đắm chìm tại nguyên thần tu luyện bên trong, từng cái tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng mới lạ, tu luyện cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ cũng không hổ là bàn cổ đại thần tinh huyết biến thành, tu luyện cũng là vừa vận cao, nội tính kinh người, không lâu sau liền sinh ra khí cảm. Lúc trước bị 7 cái hồ lô xuất thế hấp dẫn tới linh khí, lúc này điên cuồng hướng về trong cơ thể của bọn họ tràn vào, ôn dưỡng bọn họ nguyên thần, lớn mạnh bọn họ nguyên thần. Mới vừa sinh ra khí cảm liền có như thế nhiều linh khí nhập thể, cái này thập nhị tổ vu cũng coi là vận khí bạo dạng, dính 7 cái hồ lô xuất thế chỉ riêng. Mà thập nhị tổ vu vừa ra đời đục thân chính là chuẩn thánh tu vi, xa không phải 7 cái hồ lô có thể so với, lúc này lần đầu tu luyện nguyên thần, hấp thu linh khí tốc độ, quả là nhanh đến cực hạn. Như ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan. 12 cái vu tộc tựa như 12 cái đói khát đại hán đồng dạng, rất nhanh chen chúc mà đến thiên địa linh khí bị thập nhị tổ vu hấp thu hầu như không còn. Cái này nguyên thần phương pháp tu luyện quả thực là kỳ diệu vô cùng. Đế Giang cái thứ nhất mở hai mắt ra, hai mắt sáng ngời có thần, một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Ha ha ha. Về sau đi ra đánh nhau, ai còn dám kêu chúng ta mã phu. Trúc Dung, Cộng Công, Cường Lương chờ tổ vu, liên tiếp mở mắt, đình chỉ tu luyện, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Mà chịu thiên địa oán khí ô nhiễm ít nhất hậu thủ còn đắm chìm tại tu luyện bên trong, bởi vì nàng chịu oán khí ít nhất, mà khác, nguyên thần tại tổ vu chính giữa cũng liền cường đại nhất. Cho nên lĩnh ngộ phương pháp tu luyện cũng xa so với còn lại tổ vu muốn tới cao thầm. Chư vị, bản tổ lời nói có hay không có một câu hư hào lời nói. Tiêu đạo nhìn xem những này vừa vặn nếm đến tu luyện nguyên thần ngon ngọt tổ vu bọn họ khẽ mỉm cười. Đế Giang bái kiến lao tổ. Lúc này, Đế Giang bịch quỳ xuống, túi đầu bái lễ. Câu Mang bái kiến lao tổ. Trúc Dung bái kiến lao tổ. Cộng Công bái kiến lao tổ. Đế Giang quỳ xuống đất phía sau, một đám tổ vu tranh thủ thời gian nhộn nhịp quỳ xuống quỳ gối, thần sắc trang trọng, lục thân mạnh, một đánh 12 lại đem nguyên thần phương pháp tu luyện dốc túi tương thụ, còn dự đoán vu tộc ngày sau kiếp hoạn, đây không phải là bọn họ vu tộc lao tổ là ai đâu. một đám tổ vu thu kệch giọng nói đem ở vào tu luyện bên trong hậu thổ cho giật mình tỉnh lại. nguyên thần tu luyện so nhục thân tu luyện càng thêm tinh diệu. hậu thổ vừa đứng lên liền phát ra sợ hai tháng phục, nhìn hướng tiêu đạo ánh mắt cũng biến thành tràn đầy sùng bái. hậu thổ bái kiến lao tổ. một tiếng khẽ kêu truyền đến, hậu thổ mang theo nét mặt tươi cười đối tiêu đạo nhất cung đến cùng, cung kính vô cùng, ý riêng nhưng một bộ tiểu me muội tư thái, không cần đa lễ. tiêu đạo cười nhạt một tiếng, lắc lắc ống tay háo tất nhiên lão tổ xuất quan, xin di giá bản cổ điện, toạ chấn vu tộc chống cự hỏa kiếp. lúc trước tiêu đạo lời nói, từng cái đều chứng minh đi ra, đối với hắn nói tới hỏa kiếp, đế giang xem như thập nhị tổ vu đứng đầu, việc quan hệ vu tộc căn uy, tự nhiên vô cùng để bụng. đối, mời lao tổ toạ trấn vu tộc chống cự hỏa kiếp. sau lưng một đám tổ vu cũng nộ nhịp túi người xuống, sắc mặt nghiêm túc phụ hòa nói, dù sao từ cái kia biến hóa ra đến tình cảnh bên trong biết được, ngày sau vu tộc hỏa kiếp, toàn bộ vu tộc cơ bản toàn thể vẫn lạc. lúc này đế giang trước tiên mở miệng, còn lại tổ vu bọn họ đung cảm giác một cô vô hình áp lực sông lên đầu này cũng không cần. Tiêu đạo đứng chắp tay, thân dài thân hình trong gió, nghiêm nghị độc lập. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ra vẻ một mặt sầu tư chi sắc, bông giả bộ thở dài. Tiêu đạo quay đầu lại, một mặt trang trọng trầm giai nói, "Các ngươi dẫn đầu vu tộc lui vào bản cổ điện, bế quan tu luyện nguyên thần, không có bản tổ mệnh lệnh không được xuất quan." "Tôn mệnh, lão tổ." Thập nhị tổ vu nghe vậy thân thể chấn động, chắp tay đáp, đầy mặt vẻ mặt ưng trọng. Tiêu đạo sắc mặt trang trọng một điểm, mặt của bọn hắn sắc liền ưng trọng mười phần. "Cái kia láo tổ ngài đâu?" Đế Giang thấp giọng tò mò hỏi. "Bản tổ còn có càng thêm sự tình khẩn yếu đi làm." lấy bảo đảm vu tộc sẽ không tại lượng tiếp bên trong vỡ lạc. Tiêu đạo ngữ khí thâm trầm nói, thần sắc biến ảo, tựa hồ một lòng vì vu tộc suy nghĩ. Thập nhị tổ vu tin là thật, trong lòng cảm động không thôi, lập tức quyết định dẫn đầu vu tộc tại bản cổ điện bên trong bế tử quan. Không có tiêu đạo mệnh lệnh, tuyệt không xuất quan. Chương 15, gõ Hồng Quân, chương 15, gõ Hồng Quân. Thập nhị tổ vu rời đi về sau, Tiêu đạo thân hình chậm rãi biến mất, trở về thiên đạo bản thể. Trong lúc nhất thời, không cần tiêu đạo động niệm, toàn bộ hồng hoàng thế giới đều nắm trong tay. Mây mù mở mịt tam thập tam thiên chi ngoại, Quân ngay tại Tử Tiêu cung bên trong hai tay bấm nghiệm pháp quyết, thôi diễn thiên cơ, nha, lão đạo này còn tặc tâm bất tử, tiêu đạo trong lòng hử lạnh, suy nghĩ khẽ động, tinh thần hỗn độn, nháy mắt vị trí dối loạn, ngông lung một mảnh, cái này, thiên đạo có biến, vì sao như vậy lẫn lộn, lúc này, hồng quân hơi như mày, một bộ vằn lông mày vẻ không hiểu, ngươi, ngày sau không được lại nhìn trộm thiên cơ, Từ tiêu cung bên trên, một đạo sáng sủa thiên âm truyền đến, vang vọng ngoài tam thập tam thiên, hồng quân sắc mặt kinh biến, trong tay trúc trường rơi xuống trên mặt đất, lão bộ hồng quân, ghi nhớ, mong rằng thiên đạo lao ra thứ tội. Tiêu đạo củ lấu rõ ràng khuôn mặt hiện lên ở hồng quân trong lòng, hắn lập tức ngã nhào xuống đất, ngựa khí cung kính vô cùng. Thánh nhân phía dưới đều là run dế. thiên đạo phía dưới, thánh nhân như sâu kiến. Trong lúc này khoảng cách cực lớn, Hồng Hoang đệ nhất thánh nhân hồng quân trong lòng rõ ràng vô cùng. Sau một hồi lâu, không trung bên trong không tại truyền đến âm thanh. Hồng quân cái này mới đáy lòng thở dài một hơi, ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên. Mà Tiêu đạo sớm đã đem ánh mắt thả tới nơi khác. Hồng Hoang lòng đất, một chỗ thần bí không gian bên trong. Hung sát chi khí trùng thiên, mở huyết khí ba phủ. Cả mảnh trời màn bên trong Pháp vật đều là tuyên cổ không tiêu tan đẩy trời hết vũ. Ngang ngược, âm sát, giết chóc, huyết tinh chính là nơi đây lan tràn ra khí tức. Nơi này đối với hàng nữ hồng hoang sinh linh mà nói, là tránh chỉ sợ không bằng nơi chẳng lạnh. Nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, sợ rằng sẽ bị trong đó nồng đậm đến cực hạn mùi huyết tinh xâm nhập thần thức, từ đó biến thành một đầu chỉ biết là giết chóc không thú, một bộ trầm luân đồ sát máy móc, mất đi tự thân tâm trí. Nhưng mà, có một hồng hoang đại năng ngoại lệ, người này chính là Minh Hà lão tổ. Mà nơi đây chính là U Minh huyết hải. Tương truyền bàn cổ đại thần khai thiên từ địa, thân hóa vật vật, mà cái này cuồng rốn máu đen lại hóa thành một mảnh huyết hải, cái kia huyết hải xung quanh không biết mấy vạn dạm, bên trong sóng máu cuồn cuộn, tôm cá không thể, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí toàn bộ đều tập hợp tại nơi đây, càng có vô số hán linh tới lui trong đó, hồng hoàng sinh linh đem nơi đây kêu là ưu minh huyết hải, mà minh hà lão tổ chính là ưu minh huyết hải kinh lịch vô số năm, thay ngén mà ra một cái cuồng rốn biến thành, nơi đây loại kia để bình thường sinh linh khó mà chịu được khí tức, đôi hắn mới thật sự là vật đại bổ. Lúc này, minh hà lão tổ ngồi ngay ngắn U minh huyết hải bên trong, chỉ thấy hắn lao giả hình tượng, râu tóc đều là đỏ hai mắt hẹp dài mà xanh biếc, mũi ưng nhọn môi, toàn thân lệ khí kinh người, quanh thân có ngập trời huyết khí cuồn cuộn, cuốn ngược trường thiên, huyết tinh cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. hắn lúc này sắc mặt vô cùng kinh khủng, che lấp trong ánh mắt, lóe ra khiến vô số tu sĩ khắp cả người phát lệnh quỷ dị tia sáng. huyết tích tử phân thân. đột nhiên, minh hà lao tổ hét lớn một tiếng, thi triển hắn đặc hữu huyết tích tử phân thân thần thông. chỉ một thoáng, chỉ thấy quanh thân vô tận huyết mang chợt hiện, như một viên trái cây bạo tạc, vô số điểm viên thịt bắn tung tóe mà ra, cả tòa vô tận huyết hải trên không một mảnh huyết vũ rơi xuống, tăng thêm mấy phần đỏ thắm chi sắc. đây chính là hắn thân ở huyết hải không 201 bất tử thần thông, huyết tích tử phân thân thi triển mà ra, có thể bộc phát thứ vạn chút máu dọn, mà mỗi một dọn đều là hắn một đạo phân thân. Bởi vì cái gọi là huyết hải không khô, Minh Hà không chết. Loại này huyết sát chi đạo vô cùng kỳ dị, cũng bạo ngược vô cùng, để chúng sinh sợ hãi, nhìn mà phát khiếp. Bởi vậy, Minh Hà lao tổ mặc dù tu vi cương hành, nhưng tại Hồng Hoang vô số đại năng bên trong, cũng không có một vị hảo hữu trí giao. Hắn vị trí u minh huyết hải, cũng là bị chúng sinh coi là cấm địa, tuyệt không đặt chân. Lúc này, huyết tích tự phân thân thần thông sử dụng ra, ngang dọc huyết hải ba vạn dặm, Minh Hà tổ cười ý. Phía trước, ta chỉ có thể biến hóa ra 6 ức 9 ngàn vạn điểm giọt máu, vạn năm khổ tu đến nay, đã đạt tới 30 ức 9, 700 vạn số lượng. Ha ha ha. Minh Hà lão tổ có chút hài lòng, kèm theo tu vi tăng lên, huyết tích từ phân thân số lượng cũng sẽ theo gia tăng. Lúc này, đã đạt đến ban đầu gấp 5 lần nhiều. Có thể thấy được cái này U Minh huyết hải, đối Minh Hà lão tổ mà nói, chính là một chỗ lợi cho hắn tu hành phong thủy bảo địa. Bây giờ hắn có thể thi triển phân thân, đã có gấp 5 lần nhiều. Cũng chính là nói, cho dù Minh Hà lão tổ ngày sau gặp được có thể nguy hiểm tính mạng hắn đối thủ, trốn xa bảo mệnh tỷ lệ thành công cũng so trước đó tăng lên gấp 5 lần. Nghiệm cái này, Minh Hà lão tổ mừng rỡ trong lòng quá sức, lộ ra một mặt tùy tiện chi sắc. Ta không những tu vi tăng mạnh, đối với huyết sắt chi đạo cũng là càng thêm minh ngộ. Ta muốn lấy sắt chứng đạo. Giết này, giết, sắt chúng sinh, như vậy, ta chi đạo liền đại thành, thẳng tới thánh nhân cảnh giới. Minh Hà lão tổ lộ ra một mặt nụ cười tàn nhẫn, huyết hải lan lộn, đỏ rõ từng trận, khiến người không rét mà run. Một màn này, bị tiêu đạo để ở trong mắt. Đú A tính. Cái này Minh Hà lão tổ quả thực chính là hồng hoang thế giới bên trong một viên Đú tính. Nguyên bản Vũ Minh Huyết Hải lưu truyền 9 cái hội nguyên, liền có thể đại tận máu loãng, biến thành một mảnh trong suốt vô cùng, trong vắt xanh biếc đại dương mênh mông. Có thể từ khi Huyết Hải bên trong nảy sinh Minh Hà lão tổ, liền cùng Thiên đạo sớm định ra lưu truyền kế hoạch, hoàn toàn ngược lại. Hiện tại, Tiêu đạo xuyên qua thành Thiên đạo chúa tể, đương nhiên phải diệt trừ bực này hằng hoang u u tính. Còn chúng sinh một mảnh tươi sáng càng khôn, dù sao vu yêu lượng kiếp về sau, chính là nhân tộc thiên hạ. Nhanh chóng diệt đi Minh Hà lão tổ, để tránh ngày sau tàn sát nhân tộc. Hạ quyết tâm. Tiêu đạo hóa thân mà ra. Một vị tuấn lãng thiếu niên áo trắng xuất hiện tại Vũ Minh Huyết Hải bên bờ. Nước biển lan lột, sóng máu cuồn cuộn, đỏ thắm một mảnh, mùi tanh sông và muối, huyết quang đầy trời. 3. Trên mặt biển một cái vòng xoáy đột ngột hiện, Minh Hà lão tổ đang chuẩn bị chìm vào đáy biển thời điểm, chợt chú ý tới bên bờ thiếu niên. Rất lâu không có nếm đến máu mới. Hôm nay thế mà chủ động đưa tới cửa, nên ta Minh Hà có cái này luật ăn. Ha ha ha. Nhìn xem bên bờ thiếu niên, Minh Hà lão tổ ánh mắt sáng lên, nửa nặng thân thể lại lập tức nổi lên mặt nước, hai mắt như chuẩn, phản phất là lâu dài săn bắn diều hâu khóa chặt thú săn. Thiếu niên lông mày nhíu lại, phất cái kia Minh Hà lão tổ không có hảo ý ánh mắt, làm cản ôi tiểu tử ngươi tính tình còn rất mạnh ha ha ha nói cho lão tổ trên người ngươi chỗ nào máu tươi vị ngon nhất minh hà lão tổ nhìn xem thiếu niên áo trắng kia ánh mắt bên trong tràn đầy thèm nhỏ dại chi sắc trên mặt cũng hiện ra nụ cười quỷ dị máu tươi với hắn mà nói chính là đặc biệt món ngon tự tìm cái chết tiêu đạo ngẩng đầu trừng một cái thân mục như điện uy phong lẫm liệt hai đạo mày kiếm đứng vững hình như có vô biên uy nghiêm dáng lâm ầm ầm ầm ầm ầm thương khung bên trong vô tận gió lốc đánh tới huyết vũ phiêu tán bị quét sạch sình xanh bốn phía màn trời gió nổi mây phun, mấy vạn đoá tường vần tụ lại mà đến, bao phủ toàn bộ huyết hải trên không. đám mây cuồn cuộn che khuất bầu trời, nháy mắt hóa thành từng đoàn từng đoàn ôm ngông ngông mây đen. chương 16, triệu hoán tổ long kinh ngạc đến ngây người minh hạ. chương 16, triệu hoán tổ long kinh ngạc đến ngây người minh hạ. giang dác, giang dác, giang dác giang dác, mây đen tập hợp, gió lốc từng trận, như nộ long xoay quanh trên không, dương nhan múa đuốt đồng dạng, thoáng qua ở giữa, từng đạo kinh lôi đánh xuống, như nội long gào thét, tiếng gầm truyền ra mấy vạn dặm xa, tại toàn bộ ưu minh huyết hải nổ vang phản phất đất bằng một tiếng sét, trời nắng một đạo phích lịch, toàn bộ huyết hải bị nổ ra từng đợt cao mấy trượng sóng máu, sóng máu ngập trời, thiên đạo ra bay, ta chính là thiên đạo, minh hà, ngươi dám khẩu xuất của nôn, đáng chém! Tiêu đạo cao giọng hét lớn, một mặt chính khí, miệng ngậm thiên hiến, nôn xuất pháp tùy, một cỗ thần thánh đến cực hạn, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ uy nghiêm từ trên người hắn bay lên. trong lúc nhất thời, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, tứ hải thủy chiều xuống, ngũ hồ chảy ngược, động đất lây, sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tinh thần làm đạo, thiên địa rêu rao, vạn tộc thủy thú hư ảnh hiện ra tại tiêu đạo đỉnh đầu. 9 bộ thánh nhân pháp tướng ra tăng thân. Chính chính là thiên đạo cử số, hồng hoàng thế giới hiện nay chỉ có thể diễn sinh 9 vị thánh nhân. Hiện nay tiêu đạo nhất tức giận, liền tương đương với 9 cái thánh nhân, hợp làm một thể. Vì thế, không lời nào có thể diễn tả được, chúng sinh thần phục. Lốt buốt. Trong chớp mắt, lại là một đạo cự hình màu tím hồ quang điện đánh xuống. Thiên đạo hóa thân. Minh Hà lão tổ bị từng cảnh tượng ấy dọa đến thần hồn điên đảo, kinh nghi bất định, đáy lòng phát run, la hét một tiếng, lập tức rút vào huyết hải dưới đáy. Trong lòng hắn hoảng hốt, "Thiên đạo, làm sao có thể? Chẳng lẽ thiên đạo tự mình sinh ra ý chí?" cái kia hồng quân lão nhi không phải chủ tính thân hợp thiên đạo sao? làm sao sẽ để thiên đạo tự mình sinh ra ý chí đi ra? chẳng lẽ thiên đạo xa xa mạnh hơn thánh nhân, mạnh đến không hợp thói thường loại kia? đi ra cho ta! tiêu đạo sắc mặt run lên, ánh mắt rơi xuống biển trên mặt. phanh phanh phanh, từng đạo phích lực đánh xuống, tựa như điện quang tử lòng, từng đầu nhào về phía huyết hải bên trong, từng đạo cột máu bắn tung tóe mà lên. ẩn chứa khủng bố lôi điện chi lực tử lòng, chui vào trong nước, máu loãng trong khoảnh khắc bốc hơi, nhộn nhịp hướng bốn phía bại tuôn ra mà đi. Minh Hà lao tổ tại đáy biển tâm thần rung mạnh, bất khả tư nghị nhìn qua khắp nơi tán loạn máu loãng. Bình thường lôi điện căn bản là thôn vẹn không được cái này u minh huyết hải nước biển, chỉ có thể nói hôm nay lôi điện quỷ dị vô cùng, không giống bình thường. Thối tăm bên trong, ẩn chứa thiên đạo thần uy, còn không hiện thân. Tụ Long hư ảnh, tiêu đạo nghiêm nghị vừa uống một trưởng vô ra, ngao giữa thiên địa một tiếng cao vút long ngâm truyền ra. Kia đến từ viễn cổ hồng hoang nhanh nhẹn dũng mãnh mà bàng bạc khí tức một nháy mắt che kín toàn bộ u minh huyết hải. Một đầu cựu trảo kim long từ chín tầng mây bên trên rong chơi mà ra, giữ tận to lớn đầu toát ra lập tức một cố viên cổ cự long hung uy bá phủ. Tổ long to lớn uốn lượn thân thể, như đẩy ra mây mù đồ dạng, từ tầng mây bên trong bay lượn mà ra. Tổ long, bàng bạc khí tức cường đại vọt tới, Minh Hà lao tổ nhìn qua thương khung bên trong viên kia to lớn long đầu, kinh ngạc trong mắt đều nhanh xuống ra. Cái này tổ long không phải tại Long Phượng đại kiếp bên trong vẫn là sao? Hắn không biết là, phàm là tại đại kiếp bên trong vẫn là hồng hoang sinh linh, đều bị thiên đạo đem lực lượng thu hồi mà thôi. Chỉ cần tiêu đạo nguyện ý, hoàn toàn có thể chế tạo một cái khối lõi, giao cho nó tổ long lực lượng. Tổ long hai cái dựng thẳng đồng tử mắt lộ ra hung quang, từ thiên khung bên trên Bổn nào về phía trước mà xuống. Qua rất lâu, thân thể khổng lồ tựa như một đầu tiết lộ, kết nối huyết hải cùng thiên cung, vẫn có một nửa thân thể còn nút ở tầng mây bên trong. Tổ Long thân thể dài, có thể thấy được chút ít, tựa như vạn lý trường thành đồng dạng, liên miên bất tuyệt. Lân giáp rõ ràng Long thân, giống như nước thép đúc kim loại mà thành, tràn đầy như sắt thép cảm nhận cùng cảm giác lực lượng chấn động. Cái này ngưng tụ là thật chất Tổ Long hư ảnh. Hắn thật là thiên đạo hóa thân. Nhìn qua khí thế hung hăng Tổ Long, Minh Hà Lao Tổ cực kỳ chấn động nhìn về phía Tiêu đạo, tâm hồ bên trong cảm xúc khuấy động, càng cao hơn dợi sông lớn biển, sóng lớn vô bờ. Siêu. Soạn. không đợi Minh Hà Lão Tổ phản ứng, Tổ Long một đầu đâm vào huyết hải bên trong, há to miệng rộng, Tổ Long hút nước. Nhất thời, Tổ Long đầu chỗ, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, máu long như rót, điên cuồng bị hút vào thân rồng bên trong. Cái này, ngại nãi cái chân. Minh Hà Lão Tổ thẳng nhìn kinh ngạc không thôi, cái gọi là huyết hải không khô, Minh Hà không chết. Cái này chết tiệt Tổ Long hút nước, là muốn hút khô huyết hải, đẩy hắn vào chỗ chết ta. Huyết tích từ phân thân. Giết. Trong một chớp mắt, Minh Hà Lão Tổ cảm thấy quen ngang ngháy mắt sử dụng ra bản nguyên công pháp, vô số đạo giọt máu tia sáng như đầy trời châu chấu, mang theo giữa thiên địa thuần túy nhất sát phạt chi khí, nào về phía tổ long, cá giết sang sông, không có một ngọn cỏ. Nhưng mà tổ long tựa hồ không có phát giác được tình cảnh này, vẫn như cũ túi đầu hút nước. Cái này U Minh huyết hải cùng nó khổng lồ vô song long thân so sánh, bất quá là chín châu mất sợi lông. Hắc hắc, gặp tổ long như vậy khinh thị huyết tích tử, Minh Hà lao tổ gian trá cười một tiếng, tựa hồ có gian kế đạt được đồng dạng. Ta cái này huyết tích tử không có gì không chết, đặc biệt tại cái này U Minh huyết hải bên trong vô luận sao tộc xúc động hẳn phải chết. Minh Hà Lão Tổ ở trong lòng đắc ý nghĩ đến, nhưng sau đó một khắc, nụ cười nháy mắt ngưng kết, chỉ thấy cái kia hàng ức máu thác nước đồng dạng thế công, trực tiếp thấu thể mà qua, xuyên qua tổ long thân thể, rơi tại huyết hải bên trong, biến thành máu loãng. Cái này sao có thể? Thằng nhìn Minh Hà Lão Tổ trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc liên tục. Tổ Long hư ảnh liền thật chỉ là hư ảnh, cái kia vì sao còn có thể hút nước? Nhìn xem Tổ Long không quan tâm, hung hăng hút nước, Minh Hà Lão Tổ lên cơn giận dữ, nương, lại cho ngươi hút đi xuống. Lão Tổ còn không phải đi Tây Thiên gặp cái kia hai con lừa chọc. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hường liên, thập nhị phẩm nghiệp hòa liên chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, từ ngày xưa sáng thế thanh liên hạ sen biến thành. Phương này liên đại không giống với những công đức kim liên, hoặc là tỉnh thế bạch liên trở, vật này công thủ gồm nhiều mặt, có thể thả ra ngập trời nghiệp hỏa, lấy nhân quả nghiệp hỏa lực lượng thiêu tận thế gian tất cả. Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, một phương hỏa hồng sắc quang mang bốn phía liên đại xuất hiện tại trong tay, từng đám nhân quả nghiệp hỏa lượn lờ thân, như từng cái nuốt sống người ta tiểu quỷ vây đang bốn phía. Liên đại hồng quang đại thịnh, từng đoàn từng đoàn trói mắt nghiệp hỏa kích xạ mà đi, nhân quả, phán sinh tử. Nghiệp hỏa vừa đến, người mang nhân quả sinh linh chết ngay lập tức tại chỗ. Nhưng mà Nghiệp hỏa vẫn như cũng là thấu thể mà qua, như lúc trước huyết tích tử đồng dạng, tình cảnh quỷ dị lại xuất hiện. Minh Hà lao tổ không nhịn được dùng mình, tê cả da đầu, co đầu ruột cổ nhìn về phía tiêu đạo, Hốt khô huyết hải nước, hắn Minh Hà cho dù không chết, cũng sẽ tu vi sự giảm, về sau dần dần gãy vỡ, cho đến biến trở về nguyên hình cùng rốn. Ngay thật sự là thiên đạo lao ra, hóa thân hạ phàm, long vẫn còn sợ hãi nhìn tổ long một cái, Minh Hà lao tổ răng cấm một cái, nhún người nhảy lên, đi tới tiêu đạo trước mặt, vẻ mặt hỗn loạn, người không tin hổ. Tiêu đạo cười lạnh nói. Mặt không hề cảm xúc, ánh mắt càng là sóng nước không sợ hãi, thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Chương 17, Hồng Hoang đại địa, cuộc đời thăng trầm, chương 17, Hồng Hoang đại địa, cuộc đời thăng trầm. Ta, ta, ta. Minh Hà tinh thần rối loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Nếu là tin Tiêu đạo là thiên đạo, như vậy hắn phía trước mạo phạm chi ngôn, há không tội đáng chết và lần. Nhưng nếu là không tin, trừ thiên đạo bên ngoài, còn có ai có khả năng thể hiện ra như vậy bá đạo tuyệt luân lực lượng. Liên tại hắn do dự thời điểm, một bên tổ Long hư ảnh đã điên cuồng nuốt một nửa u minh huyết hải. Nguyên bản vô biên vô tận huyết hải, lúc này đã hạ xuống ngàn trượng cao, lộ ra màu đỏ máu dữ tận đáy biển nhâm thạch. Minh Hà nhìn thấy một màn này, cái chán gân xanh nảy lên, trong mắt tràn đầy bi thương, vội vàng quằn hô nói: Ta tin, ta tin. Thiên đạo lao ra, còn mời tha mạng. Nhanh thu thần thông a! Nếu là huyết hải khô kiệt, ta Minh Hà từ hóa hình đến nay mấy chục cước trợ tu vi, đều muốn cho một mũi lửa. Tha mạng a! Minh Hà khóc trời khóc đất hô hào, lại không nửa điểm phía trước phách lối kiệt nạo. Thật tin, vậy ta hỏi ngươi, bạo phạm đạo phải bị tội gì? Tiêu đạo đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt. Thế nhưng sau lưng vạn tộc hư ảnh cùng chín thánh pháp tướng, lại cùng nhau phát ra gầm thét, tiếng giống giống như vạn lôi tề mình, rung động thiên địa. Huyết Hải vì đó nhấc lên mượn sóng, gió lạnh rít gào, chọc lãng bài không, một bộ tận thế cảnh tượng. Minh Hà gặp cái này, tâm thần đều đức, vậy mà một câu đều nói không đi ra. Một cỗ to lớn đại lực, gắt gao đè ở trong lòng của hắn, để hắn cungức vạn năm vui buồn tương quan huyết hải đoạn tuyệt liên hệ. Chống vắng, thử vong, bất lực. Một loại không cách nào nói rõ hoàng hốt, dáng lâm trong lòng của hắn. Ta, ta có tội, tội đáng chết vạn lần. Minh Hà run lẩy bẩy, đem một câu nói xong, đợi đến nói xong về sau, hắn đống nhiên cảm thấy tiếp nhận trọng áp trong lòng, đống nhiên buông lòng. cố kia thiên nhân tổng quát áp lực, ngáy mắt biến mất, cả người thật giống như nhẹ nhàng lông vũ đồng dạng, tại trên không không có chút nào gò bó bay lượn, nhẹ nhõm tự tại. hai hàng thanh lệ đống nhiên từ trong mắt của hắn chảy xuống, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh mạch, cùng thiên đạo là địch là kinh khủng cỡ nào, mà vừa vặn kêu gào muốn ăn rơi thiên đạo, còn can đảm dám đối với thiên đạo xuất thủ hắn, như thế nào ngu xuẩn? đông, minh hà từ bỏ pháp lực, cả người điện ở huyết hải khô cạn phía sau lộ ra đỏ tươi đáy biển nham thạch bên trên thân thể quỳ gập xuống đất, đầu trôn ở trước ngực, thành kính mở miệng nói: Ta Minh Hà, tội không thể xá, còn mời Thiên Đạo ban cho cái chết." Tiêu Đạo nhẹ nhàng bước ra một bước, đi tới Minh Hà trước người. Trong mắt ước vạn hào quang lưu chuyển, diễn hóa hồng hoang thế giới vô tận biến hóa. Đống nhiên, Thần Quang nói lên, một loại biến hóa hoàn toàn mới xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nguyên lai like là dạng này. Tiêu Đạo ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Sau một khắc, hắn cúi đầu nhìn hướng Minh Hà, nhẹ nhàng chỉ một cái. "A." Minh Hà phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, 10 năm ước huyết tích tử cũng đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Đại tiêu đạo chỉ một cái phía dưới, phản phật có ước vạn mảnh lăng lệ lưỡi dao, giống như lăng chỉ đồng dạng, từng đao từng đao đem hắn cùng huyết tích tử liên hệ cắt đứt. Mỗi một đao đều cắt tại hắn linh hồn bên trên, để hắn đau đến không muốn sống. 10 năm ức huyết tích tử, chính là 10 năm ức đau, chính là 10 năm ức tiếng kêu thảm thiết. Vô cùng vô tận gào thét tiếng kêu thảm thiết, tập hợp cùng một chỗ, thậm chí tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy màu xám đen sóng âm. Lấy huyết hải làm trung tâm, điên cuồng hướng bên ngoài khuếch tán. Mấy hơi thở phía sau, gần phân nửa hồng hoang người, đều nghe được dạng này từng tiếng kêu thảm. Nguồn gốc từ đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới minh hà phát ra từ linh hồn thống khổ gào thét, mang theo bất khả tư nghị lực lượng. Những nơi đi qua, phàm là không vào tiên đạo người, toàn bộ đều trong nháy mắt bị ép thành một máu, biến thành hồng hoang bên trong một đóa thê mỹ huyết liên. Vô số huyết liên nở rộ tại hồng hoang đại địa bên trên, phát họa ra một bộ tuyệt mỹ tiếp thiên liên lá vô tận đỏ mỹ cảnh. Thế nhưng tại cái này cảnh đẹp phía dưới, nhưng là ước vạn sinh linh gào thét, không bố, tuyệt vọng. Tất cả huyết liên nợ chỗ sinh linh đều nơm lo sợ run rẩy, đem hết toàn lực ngừng sợ sau một khắc, chính mình cũng tại vô tận kêu Dên bên trong hóa thành một đóa huyết liên trầm trầm nở rộ trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đều yên lặng xuống một lúc sau một chút phát hiện vô tận kêu rên cũng không thể đối tiên nhân cảnh giới bên trên tồn tại tạo thành trí mạng thương hại sinh linh bắt đầu chậm rãi thảo luận vừa vận phát sinh cái gì là cái gì thần ma xuất thế sao cái này sẽ còn lại đến sao ta nên làm cái gì ta thật là sợ người nào tới cứu ta toàn bộ hồng hoang sinh linh không có cái này một cái càng thêm hoảng hốt chính mình nhỏ yếu bọn họ mờ mịt rụt lại thân thể không biết chính mình gặp cái gì cũng không biết chính mình muốn làm thế nào Cùng những này bình thường sinh linh khác biệt, các đại năng đối trường hợp này muốn bình tĩnh nhiều. Bởi vì bọn họ có khả năng xác định, đạo này cản quét gần phân nửa Hồng Hoang âm thanh, là một vị nào đó đại năng dùng sinh mệnh cuối cùng phát ra tuyệt vọng thanh âm. Đồng thời, một chút thần thông quảng đại, cánh tay như thanh thanh, nữ hoa phục hỉ, tiếp dẫn chuẩn đề, đế tuấn thái nhất loại này từ Tiêu cung bên trong khách người nổi bật, còn có thể xác định âm thanh nơi phát ra. Ú Minh huyết hải, huyết hải đến cùng phát sinh cái gì? Đại khủng bố. Vậy mà có thể để cho Minh Hà phát ra dạng này thanh âm tuyệt vọng. Bất Chu Sơn bên dưới, lão tử mặt mũi nghiêm túc, cùng mình hai cái huynh đệ thảo luận cách đó không xa, nữ hoa phục hy, đế tuân thái nhất tiếp dẫn chuẩn đề, chấn nguyên tử hồng vân cũng phát ra cùng loại nghi vấn. nếu biết rõ, từ khai thiên tịch địa đến nay, trừ thiên địa đại kiếp còn không có vẫn lạc qua đại la, mà người này rõ ràng là tại săn giết đại la. lập tức mọi người có một loại thọ tử hồ bi cảm giác, bọn họ phía trước cũng không đi xa, mà là ở một bên xa xa trốn tránh, chờ tiêu đạo rời đi phía sau mới dám đi ra, lại tập hợp làm một đoàn. trong lúc nhất thời, bọn họ bắt tiên quá hải các hiện thần thông, xem bói, xem bói, vận thiên, nhiều loại xem bói thiên cơ chi thuật bị bọn họ sử dụng đi ra trong lúc nhất thời, nhiều loại pháp thuật linh quang đem toàn bộ bất chu sơn chân đều bao phủ. thế nhưng không thu hoạch được gì. phục phục hy một ngụm máu tươi phun ra, hắn phía trước liền tại tiêu đạo trước mặt đánh nát chính mình bản mệnh linh bảo phục hy cẩm. hiện tại lại lấy vấn thiên chi pháp xem bói tiêu đạo, lập tức liền nên đón phản vệ. nếu không phải một bên nữ oa xuất thủ nhanh, hắn đoán chừng đều muốn tại chỗ vỡ lạc. bất chu sơn dưới chân những người khác trên cơ bản đều không sai biệt lắm, đồng thời nên đón phản vệ. nhất là đế tuấn tâm cao khí ngạo hắn, vừa vặn tại phát hiện không cách nào xem bói đến thông tin phía sau, cưỡng ép đột phá thiên cơ ngăn cách cho nên thương thế gần với phục y. Đế Tuấn đầy mặt hoàng hốt, bất khả tư nghị phát ra tiếng. Không thể nói, không thể biết, người này thực lực hơn xa chúng ta. Vậy mà tại Thiên Đạo phía dưới không cách nào bài toán, tuyệt đối là tiên thiên đại năng. Hắn tất nhiên hôm nay sẽ ra tay đối phó Minh Hà, ngày khác chưa hẳn sẽ không xoay người lại đối phó chúng ta. Đã như vậy, đại gia sao không đồng tâm hiệp lực cộng đồng xem bói, làm tốt sau này gặp phải làm chuẩn bị. Tam thanh nữ hoa đám người nghe đến Đế Tuấn lời này, cùng nhau nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta không giữ quy tắc lực tính toán. Bằng vào chúng ta người lại là kim tiên đỉnh phong tu vi. Nếu là đồng tâm hiệp lực, tất nhiên không người có thể trốn. Đến lúc đó, không chỉ muốn tính ra người kia vừa vặn, còn muốn bắt chước áp, để cho hồng hoang chúng sinh minh bạch, cái này hồng hoang đại địa, cuộc đời thăng trầm. Chương 18, thời quang Trường hạ, chương 18, thời quang Trường hạ. Wen, Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn Chuẩn đề, Hồng Quân đệ tử, tương lai thiên đạo Sáu thánh. Đế Tuấn, Thái Nhất, Yêu tộc hoàng, cái này kỷ nguyên thiên đỉnh chúa tể giả. Trấn Nguyên tử, Hồng Vân, Phục Hy. Mặc dù không bằng phía trên người, nhưng cũng là tự tiêu cung bên trong khách người nổi bật. Bọn họ mỗi một cái đều có đại khí số. Tại Tử Tiêu cung nghe đạo phía trước, liền có Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Hiện tại 3000 năm nghe đạo sau đó, đã đụng chạm đến Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh ở giữa tầng cuối cùng bình chướng. Pháp lực, cảnh giới, khí số. Mười một vị sừng sững tại Hồng Hoang đỉnh thần thánh, cùng nhau phát ra gầm thét. Hồng Hoang đại địa, chấn động theo. Một đầu luân thoáng, giống như dâu giống như thật vô tận trường hà, tại bọn họ ý chí dẫn dắt bên dưới, giáng lâm tại Bất Chu sơn nơi hồng. Mặc dù người ở chỗ này, đều là lần thứ nhất gặp, thế nhưng bọn họ lại một cái liền nhận ra đầu này hư bất định vô tận trường hà là cái gì. Thời quang trường hà, ở trong đó chạy xuôi chính là hồng hoang mở đến nay vô tận tuế nguyệt lịch sử hắn chào lên phương hướng chính là hồng hoang chúng sinh tương lai tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề đệ tuấn thái nhất mười một vị thần ma ý chí đột nhiên rút lên xông vào quần quần thời quang trường hà bên trong thái thanh ngọc thanh thượng thanh tam thanh một thể lão tử nguyên thủy thông thiên cùng nhau phát ra tiếng giống trên đỉnh viên quang soi sáng muôn phương đại thiên thế giới dung hợp làm một đoàn thanh thanh như thế màu xanh vân loan vang một điểm hồng hoang thế giới mở biên cảnh tại màu xanh khánh vân quanh hiện lên khai thiên tự địa Nguyên Thần Sừng sững tại bên trên Khánh Vân Tam Thanh gặp cái này, một trận tinh thần hoàn hốt, tựa hồ đạo kia đại La Kim Tiên bình chướng lại lần nữa búng lỏng. Chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, tất nhiên có khả năng đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Nguyên thủy nhìn thấy một màn này, lập tức hăng hái, tại màu xanh bên trên Khánh Vân chỉ vào vô tận thời quang trường hạ, ngạo nghễ nói: "Ha ha ha ha, chúng ta Tam Thanh chính là bản cổ chính tông, quả nhiên là được đến thiên đạo chiếu cố, sau này nhất định chúa tể hưng hoang." Bên cạnh lão tử, Thông Thiên, nghe nói như thế, hài lòng nhẹ gật đầu. Tại bọn họ sau lưng, Nữ Hoa, Tiếp dẫn, chuẩn đệ ba người thấy, lập tức khẽ chau mày huyên trưởng nữ hoa từng tiến quát thân hình hiện hóa ra đầu người thân rắn trước thiên thần ma chi thể một bên phục hy mặc dù thụ thương rất nặng nhưng nghe đến muội muội mình triệu hoán dứt khoát kiên quyết hiện ra đồng dạng trước thiên thần ma thân thể đầu rồng thân người mà đuôi rắn hai đạo trước thiên thần ma thân thể mới vừa xuất hiện liền lẫn nhau phần đôi dây dưa lập tức một đạo hai màu đèn trắng bị mở bên ngông âm dương nhị khí hóa thành một phương xung quanh thế giới đem hai người vây quanh ngăn lại thời quang trường hạ lớn tiếp dẫn chuyên đề hiện ra linh sơn bù để diệu giống đệ tuấn thái nhất biến hóa bản tôn kim Âu pháp thân thể mặt trời ngang trời Trấn nguyên tử thông vân một thân hóa linh căn một trở về thần mây cấu kết mà thành áng mây cuốn cây chi tượng trong lúc nhất thời mười một người phân biệt năm tổ riêng phần mình tại thời quang trường hà bên trên đứng vững vươn vạn thế nhưng tôn trào không ngừng thời quang trường hà chợt mỗi lần bị ngoại vật tiến vào lập tức liền bị chọc giận gầm thét gầm thét vô tận thời gian vô tận gầm thét lập tức tam thanh một nhóm mười một người liền cảm giác được ngập trời áp lực phản phất toàn bộ hồng hoang đập vào mặt muốn em chính mình tươi sống ép mà chết trước tìm ra người kia cái này thời quang trường hà hung hiểm vật phần chính là chúng ta tu vi cảnh giới rơi vào trong đó, cũng đem vạn thế chấm luân. Lão tử sắc mặt nghiêm túc, ra mặt co giật trong tay háo ném ra đã bị tiêu đạo đánh linh quang tan ra huyền hoàng bảo tháp, hóa thành một vệt kim quang, dung nhập vào tam thanh một thể màu xanh khánh vân bên trong. Tại phía sau hắn mấy người nghe được lời nói, lập tức cắn răng một cái, cùng nhau lấy hắn làm trung tâm, tụ hợp thành một đoàn. 11 một người lực lượng liên thủ hóa thành một đạo thật dài tạo hóa chi chu, mang theo bọn họ tại thời quang trường hà bên trên trôi dạt. Lão tử được đến những người khác giúp đỡ, cuối cùng có khả năng rút ra trong không, mở mắt tìm kiếm trước đây không lâu huyết hại phát sinh thời gian đoạn ngắn. Rất nhanh, cảnh giới cao nhất hắn liền tìm được mục tiêu. Một đóa màu đỏ tươi sóng lớn, tại thời quang trường Hà bên trong cũng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lão tử con mắt gắt gao nhìn chằm chằm, tóc trắng đồng bành mà lên, miệng ra huy hoàng thanh âm. "Chính là chỗ đó. Chư vị đồng đạo, chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Trực tiếp xuyên qua thời gian, trấn sát cái kia dám can đảm làm đục đại năng Tam ma. Để Hồng Hoang chúng sinh biết, ai mới là chúa tể Hồng Hoang người." "Chúa tể Hồng Hoang?" Lão tử sau lưng mười người, nghe đến hắn lời này, lập tức khí phách bành trướng mà ra, như có thức chất, Xong thời quảng trường Hà càng lăn lộn không ngớt. "Lão tử đạo hữu nói đúng. Hôm nay Chúng ta liền xuyên qua thời gian. Chấn sát tà ma. Mười một vị thần ma cùng nhau gầm thét, lan lộn không nghỉ thời quang trường hạ, đều tại bọn họ gầm thét bên dưới ngắn ngủi yên tĩnh lại. Sau một khắc, vô cùng vô tận pháp lực từ đám bọn hắn trong cơ thể trào lên mà ra, hòa làm một thể. Cuối cùng, một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như chân trời hóng ánh lưu tinh, lại tựa như trí mạng thần tiễn, thẳng tắp đâm vào đạo kia lan loạn huyết sắc bọt nước bên trong. Oeng. Thời gian vỡ vụt, trường hàng dòng, mang theo 11 vị đại năng ý chí cùng pháp lực, đâm vào làm qua đi một cái mắt. Huyết hải bên trên, vạn thú hư ảnh gập thét, chín thánh pháp tướng chân áp tất cả. Minh Hạo pháp lực tuôn ra, 30 ức huyết tích tử hóa thành 30 ức căn trưởng kiếm màu đỏ ngòm, đâm về cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới Tiêu đạo. Huyết tích tử phân thân, giết. Đúng lúc này, một đạo lưu quang đâm rách thời gian, đến chỗ này, mang theo chém nát tất cả ý chí. Tiêu đạo đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ước vạn hào quang hiện lên, thời gian lập tức bất động. Hết thể tất cả, tiêu gào Minh Hà, xuyên qua thời không mà đến 11 vị đại năng, đều giống như rơi vào hổ phách bên trong côn trùng, không thể lộng đậy. Hắn lần đầu nhìn cầm tới Lưu Quang, bên trong 11 vị hăng hái đại năng, từng cái xuất hiện hắn trong mắt của hắn. Tiêu đạo vừa chuyển động ý nghĩ, sự tình tiền căn hậu quả tất cả đều là sáng, nhàn nhạt bất mãn hiện lên ở hắn giữa lông mày. Thiên địa, nháy mắt sơ sát Tiêu Điểu. Cho dù thân hãm ngưng kết thời gian bên trong 11 vị đại năng cùng Minh Hà, đều cảm giác được một cỗ phát ra từ cốt tủy chỗ sâu hẳn ý. Sau nửa ngày, một câu lạnh nhạt lời nói, tại ngưng kết thời gian bên trong vang lên. Lén xông vào thời quang trường hà, nhiễu loạn thời tự, hai họa hùng Quả thực tự tìm cái chết. Bất quá, Tiêu đạo nhẹ nhàng nhíu mày lúc này hồng hoang diễn hóa còn không hoàn toàn, thiên đình chưa mở, địa phủ chưa tích. nếu như giết những này hồng hoang mấu chốt nhân vật, sẽ đối hắn tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. thế nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Và ảnh, tiêu đạo nhẹ nhàng đưa ra chỉ một cái, xuyên thấu qua lưu quang, trực tiếp điểm đến tam thanh mười một vị đại năng trên thân. quét, quét, quét, từng đạo phong ấn, nháy mắt xuất hiện trên người bọn hắn, để bọn họ nguyên bản tới gần chuẩn thánh khí tức, vừa giảm lại hàng, cuối cùng dừng bước tại đại la kim tiên sơ kỳ, so tử tiêu cung nghe đạo phía trước còn thấp. làm xong tất cả những thứ này phía sau. Tiêu đạo nhẹ nhàng vung tay áo. Lập tức thời gian vạn lần gia tốc, trong nháy mắt liền về tới Tam Thanh 11 đại năng hợp lực bói toán thời gian, chương 19, Minh Hà chết, vong xuyên ra, chương 19, Minh Hà chết, vong xuyên lên lên ra. Phục, phục, phục. 11 người cùng nhau miệng lớn thổ huyết, mặt như giấy vàng. Như đế tuấn như vậy yêu tộc xuất thân, thậm chí đã không cách nào ổn định tự thân đạo thể hình tượng, cái trán màu vàng lông vũ hiện rõ, từng từ dựng thẳng lên. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Thông thiên chen ngực, căm giận không công bằng miệng ra chất vấn. Hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ quên đi cái gì nhưng làm sao đều nghĩ không ra. trường hợp này là hắn từ hóa hình đến nay chưa bao giờ từng gặp phải. nhưng vào lúc này một cái càng hỏng bét thông tin truyền vào trong thai của hắn. ta tu vi, ta tu vi làm sao biến thành đại la kim tiên sơ kỳ. phục hy hoảng loạn chừng lớn mắt kinh hãi muôn tuyệt tử phương, tựa hồ chính mình xung quanh có cái gì ẩn nấp ma quái, sắp nhảy lên mà ra, nhắm người muốn nuốt. tại phục hy nhắc nhở bên dưới, ở đây mặt khác đại năng nhột nhịp phát hiện chính mình cũng rơi vào cùng phục hy đồng dạng kết quả bên trong. cái này để bọn họ lập tức luống cuống. đúng lúc này một đạo mịt mờ thanh âm hạ xuống từ trên trời lạnh lùng tại bọn họ bên thai vang lên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nghe được thanh âm này, một cái cũấu rõ ràng người trẻ tuổi hình tượng xuất hiện tại bọn họ thức hải bên trong. Tam Thanh mời một vị đại năng, lập tức biến sắc, hoảng sợ nói, là, là hắn. Cách không tiến vào thức hải, không hiểu gọt đi tu vi. Giờ khắc này, ở đây tất cả đại năng đều không khỏi kinh hãi, đối tiêu đạo sinh ra một cỗ nồng đậm lòng kính sợ. Sau nửa ngày, chấn Nguyên Tử thở dài một tiếng, đầy mặt biểu hiệu, mà thôi, mà thôi, ta vừa vặn cũng là hồ đồ. Trừ cái này một vị liên đạo tổ đều muốn dâng lên bán lễ tồn tại, còn có ai có thể tại hồng hoang bên trong chém giết đại năng? Từ sau ngày hôm nay, ta liền phong bế ngũ trang quan, trừ đạo tổ giảng đạo bên ngoài, lại không ra ngoài. Trước lúc này, hắn còn đối tiêu đạo cấp đi chính mình địa thư cảm thấy không phục. Thế nhưng trong ngay mắt này, hắn cũng không dám lại đối tiêu đạo sinh ra nửa điểm phẫn nộ chi ý. Ước vạn năm làm bạn, việc quan hệ con đường địa thư, không cần. Có thể sống sót đã là may mắn lớn nhất. Nhìn xem trấn nguyên tử tịch mịch mà đi, hồng vân quay người miễn cưỡng đối tam thành đám người tạm biệt một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng đuổi tới. Chấn nguyên tử đạo huynh chờ ta một chút. Ta cùng ngươi cùng một chỗ bế quan. Tam thanh đám người nhìn xem Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cử động, toàn bộ đều im lặng im lặng. So với tâm tính trầm ổn nặng nghề Chấn Nguyên Tử, lại hoặc là không yêu ngoại vật Hồng Vân, những người còn lại tiêu ngạo hơn rất nhiều. Mặc dù bọn họ đã thừa nhận chính mình kém xa Tiêu đạo, thế nhưng muốn để bọn họ giống Chấn Nguyên Tử Hồng Vân đồng dạng, bởi vì lần này chèn ép vĩnh viễn không xuất thế, bọn họ làm không được. Mà thôi, vị Tiêu đạo đức cao mạng, không thể đi lại. Trấn Nguyên Tử Hồng Vân hai vị đạo hữu, cũng không thể xem như là làm sai. Huynh đệ chúng ta cũng muốn về Côn Sơn, khôi phục tu vi, để tránh lần tiếp theo đạo tổ giảng đạo liên hỗn độn đều không vượt qua nổi. Lão tử thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nắm chặt màu trắng râu dài, ảm đạm nói xong. Sau đó cùng Nguyên Thủy Thông Thiên hai vị huynh đệ, quay người mà đi. Những người khác, hai mặt nhìn nhau sau một thời gian ngắn, cũng đều tan tác như chim ong. Trong lúc nhất thời, Bất Chu Sơn bên dưới, một mảnh an bình. Mà tại bên kia, huyết hải bên trên, Nguyên Bản bởi vì Minh Hà bị tiêu đạo cắt đứt cùng huyết tích tử liên hệ mà lăn lộn không nghỉ huyết hải, cũng chầm chậm bình tĩnh trở lại. Mất đi tất cả huyết tích tử Minh Hà, tu vi cũng vừa giảm lại hàng, mãi đến thai ớt kim tiên trung kỳ. Hắn lúc trước hóa hình phía trước cảnh giới, tu vi lớn hàng Để Minh Hà cả người ý thức đều hỗn loạn lên, cả người si ngốc vui vẻ, chỉ nhớ rõ không ngừng lẩm bẩm: "Thiên đạo, tha mạng." Tiêu đạo không chút nào vì đó mà thay đổi, trở tay chính là một trường. Vành! Đánh về nguyên hình, một cái màu đỏ máu nhục thai, xuất hiện tại huyết hải trên không, giống như trái tim của người ta đồng dạng, bành bành nhảy lên. Tiêu đạo gặp cái này, hơi nhíu lên lông mày, với tay, vừa vặn nở rộ ức vạn hồng liên nghiệp hỏa nghiệp hỏa hồng liên bồng bềnh mà đến. "Đi." Tiêu đạo nhất chỉ điểm tại nghiệp hỏa hồng liên tâm sen chỗ, một đóa thuần lại thuần hồng liên nghiệp hỏa từ từ bay lên, theo ý chí của hắn, rơi vào Minh Hà biến thành nhục thai bên trên, giống như tuổi khô lưỡi bút, nháy mắt tăng vọt vài lần. Một đóa vượt xa Minh Hà nhục thai bản thể vạn lần hồng liên nghiệp hỏa, hừng hực nỏ rỗ. À à à à, đã quay lại nhục thai, ý chí tỉnh tỉnh mê mê, hỗn loạn Minh Hà. Tại cái này kịch liệt nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiêu đạo nghe lấy cái này thê thảm âm thanh, đứng chắp tay, thông thả thở dài. Người thân và tội, nghiệp hỏa đốt đi. Hỏa tận kim ra, nghiết bản trùng sinh. Thanh âm của hắn mang theo không cách nào nói rõ tạo hóa chi diệu, lọt vào hồng liên nghiệp hỏa, trực tiếp đánh vào Minh Hà nhục thai bên trong một máy mắt, phản phất khai thiên tịch địa luồng thứ nhất phủ quang chiếu dọi ở trên mặt đất, lan luộn huôn đột đột minh hạ ý thức, lại lần nữa tỉnh lại. hắn nghe đến tiêu đạo lời nói, lập tức minh bạch tiêu đạo ý đồ, tại cực độ trong thống khổ, cảm kích nói: đa tạ thiên đạo ban cho ta trùng sinh cơ hội. sau này nguyện vì châu ngựa hiệu lực, thịt nát xương tan đã báo. nói xong về sau, hắn ý thức đột nhiên một đầu, đối với huyết hải triệu hoán. quét quét tối sầm một đùi hai đạo kiếm quang, nháy mắt xuyên qua huyết hải, vượt ngang vạn dặm, đi tới hắn nhục thai bên mở. minh hạ ý thức xuyên thấu qua nhục thai, nhìn xem cái này hai thanh kiếm, nhẹ nhàng thở dài sau đó kiên quyết mà nhưng đối với tiêu đạo phát thể nói thiên đạo tại bên trên ta minh hà nguyện mở sát đạo giết tất cả có thể giết người đang chết hôm nay trước hết giết bản thân đã sáng đạo này sau một khắc song kiếm ngang trời như kéo vàng giao thoa đột nhiên cắt đứt giống như là trái tim nhảy lên minh hà nhục thai cựa giặc, nhục thai một phân thành hai minh hà đi qua ước vạn năm ở giữa tất cả tội nghiệt cũng tại lúc này tan thành mây khói màu đỏ máu nhục thai hóa thành một bãi bích sắc nước sạch chảy nhỏ giọt hạ lưu tiêu đạo gặp cái này nhiên cười ha ha một tiếng vỗ tay gõ nhịp tốt, tốt, tốt. Từ hôm nay trở đi, Minh Hà chết, Vong Xuyên ra, huyết hải khô, U Minh hiện. Ta lấy Thiên Đạo chi danh, sắp phong Vong Xuyên là U Minh chấn thủ. Phạm Hồng Hoang bên trong, tháng vảy lông chim côn tất cả sinh linh, sau khi chết đều là hướng nơi đây. Tắm rửa Vong Xuyên chi thủy, tẩy đi chuyện cũ trước kia, tiến vào U Minh địa giới. Tiêu đạo Thiên Đạo hóa thân, một lời đã nói ra, thiên nhân cùng chứng kiến. Hồng Hoang thế giới, sông núi lại địa, nhật nguyệt tinh thần, tất cả sinh linh đều bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ quái Minh Bạch tại Thiên Đạo phía dưới lại có một tôn trước Thiên Thần mà xuất thế một tôn đại biểu cho bọn họ sau khi chết nơi quy tụ thần linh xuất thế. Tại cái kia vô biên uy nghiêm phía dưới, hồng hoang chúng sinh cùng nhau bên dưới bại, trong miệng của nhiệt la lên. Thiên đạo và tuế, u minh chấn thủ vong xuyên và tuế. Tại cái này vô lượng tiếng hoan hô bên trong, minh hà nhục thai trảm phá phía sau biến thành nước xanh đột nhiên tăng vọt và lần, lấy quần quần thế càng quét mà xuống, xông vào huyết hải bên trong. Vô tận màu xanh biết bọn nước kích thích, giống như thiên quân văn mã, nào về phía huyết hải. Tại cái kia sóng lớn đỉnh, một cái cùng minh hà có bảy phần tương tự, nhưng càng thêm thuần túy, chỉ có giết chóc mà không máu tanh thân ảnh, chậm rãi hiện hình. Thiên đạo tư mệnh sát lục chi thần. Vong Xuyên. Gia, chương 20, nên ứng tiếp, chương 20, nên ứng tiếp. Thuộc hạ Vong Xuyên gặp qua thiên đạo. Thiên đạo tuyên cổ. Vong Xuyên nửa quỳ tại nước xanh sóng lớn đỉnh, nguyên đồ ác tị hai thanh tiên thiên sát đạo kiếm một trái một phải, nghiêng cắm ở sau lưng của hắn. Vô tận kiếm khí phun ra nuốt vào, đem trước người hắn vô lượng huyết hải vỡ nát không còn. Tiêu đạo nhìn trước mắt cái này cùng Minh Hà giống nhau đến bảy phần, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt hai người, hài lòng cười cười. Nếu như nói sinh ra ở huyết hải, lấy giết chóc huyết tinh vì bản thân đạo minh hà, là danh nước bẩn với máu như vậy trước mắt cái này trải qua hắn nghiệp hỏa hồng liên tẩy luyện phía sau trùng sinh vong xuyên chính là sừng sững ở chân trời góc biển một tòa băng sơn từ giờ trở đi hắn đem chèn phá huyết hải cái này khai thiên tịch địa đến nay hồng hoang lớn nhất thú ác tính đồng thời cũng đem trở thành hắn tiêu đạo trong tay vu tộc bên ngoài trôi thứ hai kiếm thu hoạch hồng hoang vô thượng sát lục chi kiếm tiêu đạo hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình động viên nói miễn lễ thứ nay về sau ngươi liền tại cái này âm sơn dưới chân đóng quân ngươi tận huyết hải phía sau chính là ngươi chứng đạo thời điểm là ta tư mệnh rất chóc chấp trưởng sát kiếp hồng hoang bất diệt, ngươi chính là bất diệt, đã từng minh hà, hiện tại vong xuyên, nghe đến tiêu đạo lời này, cảm động đến rơi nước mắt, trực tiếp làm ra đầu dạp xuống đất đại lễ, vì dạp xuống huyết hải sóng lớn bên trên, thật dài không lên. tiêu đạo gặp cái này, không tại ở lâu, quay người dậm chân, tiếp tục đi tới, rất nhanh, huyết hải bị hắn ném tại sau lưng, hỗn loạn, yếu ớt vắng vẻ u minh chi địa xuất hiện tại trước mắt của hắn, bởi vì đi qua hồng hoang sinh linh sau khi chết, đều bị huyết hải tàn dã nguyên nhân, lúc này u minh chi địa vẫn như cũng là trống rỗng, không có nửa cái quỷ ảnh, liên quỷ đều không có, chớ nói chi là luân hồi. Tiêu đạo đứng tại chống trải tịch liêu U Minh chi địa trungương, phóng nhãn xung quanh, chân mày hơi nhũ lại. Hồng hoang thiên đạo không được đầy đủ, lớn nhất một chỗ chính là luân hồi. Nếu là đền bù luân hồi thiếu hụt, như vậy ta thân là thiên đạo duy trì hồng hoang tiêu hao, trọn vẹn có khả năng giảm bất ba phần 10. Chỉ là nên như thế nào mở luân hồi đâu? Dựa theo nguyên lai thiên mệnh, hồng hoang luân hồi hẳn là tại lần thứ nhất vu yêu đại chiến phía sau, hồng hoang sinh linh tử thương thăng trọng, liền huyết hải cũng không kịp làm mòn, cuối cùng dẫn đến vong hồn gen thanh âm bị lòng mang từ bi hậu thổ nghe đến, cả người vào huyết hải, lấy chính mình tổ thân thể hóa thành luân hồi, đền bù hồng hoang thiếu hụt thế nhưng tiêu đạo sừng sững tại u minh chi địa bên trên lông mày giãn ra tràn đầy ngạo nghễ quá trễ nếu như chờ đến một bước kia liền đại biểu hồng hoang thế giới gần như sụp đổ nhất định phải dựa vào thiên mệnh dẫn dắt đến để hậu thổ hóa luân hồi liên phàm nhân đều biết rõ chữa bệnh nếu không chỉ đã bệnh chỉ chưa bệnh chúng chi ta đường đường thiên đạo kỳ thật trừ tầng này bên ngoài hắn không muốn chờ đợi hậu thổ thực hiện thiên mệnh tân hóa luân hồi cũng có ý tứ khác một là không lâu dài phía trước hắn tại bất chu sơn thủ hạ vu tộc hậu thủ thật giống như một cái tiểu mê muội đồng dạng đối hắn sùng bái không thôi xem như thiên đạo khá có thể để chính mình tiểu mê muội bị thân hóa luân hồi bi thảm gặp phải. Hứa Chi, thân là thiên đạo, coi trọng nhất công bằng. Như thật đến nguy cơ vạn phần thời điểm, có người dám hy sinh chính mình, hóa thân luân hồi. Hắn nhất định phải cho báo đáp. Thật giống như nguyên bản thiên mệnh bên trong, từ hậu thổ nguyên thần biến thành, có thể so với thánh nhân bình tâm nương nương. Đối với thân là thiên đạo tiêu đạo đến nói, mỗi một vị thánh nhân cấp bậc tồn tại, chính là từ trên người hắn cắt một miếng thịt. Trời định sáu thánh, hắn tôn sùng muốn xuất thủ ngăn cản kỳ thành thánh bộ pháp. Húng chi, hoàn toàn có thể không cần cho thánh vị luân hồi chi chủ. Thế nhưng, nên để người nào tới làm hậu thủ kẻ chết thay đâu? Tiêu đạo trong đầu bên trong nháy mắt hiện lên Tử Tiêu cung bên trong nhìn thấy 3000 đại năng thân ảnh, từng cái sảng trộn qua phía sau, một cái nhân tuyển xác định. Tây Vương Mẫu, Thái Hoa Tây chân vạn khí tổ mẫu nguyên quần Nam tiên tiên âm khí hóa khí hình mà ra, báo đôi giang hổ, từ ngày năm tàn. Tại Nguyên Lai Thiên Mệnh bên trong, nàng đem cùng Đông Vương công cùng một chỗ, tại lần thứ 2 Tử Tiêu cung giảng đạo phía sau bị Hồng Quân ban cho quải trượng đầu rồng cùng nước sạch bình bát, diễn phần mình chấp chưởng nam tiên nữ tiên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tại Vu Yêu đại kiếp bên trong, nàng cùng Đông Vương công chính là sơ kỳ Vu Yêu bên ngoài thế lực lớn thứ ba. Chỉ là hai người thực lực quá yếu, cho dù có đạo tổ sắp phong, còn kém rất rất xa Vu Yêu nhị tộc nội tình. Kết quả chính là, Đông Vương công bỏ mình, Tây Vương Mẫu Phong Sơn, Tiêu đạo cẩn thận nhớ lại một cái Tây Vương Mẫu thiên mệnh, sau đó cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Dù sao cũng là tiên tiên âm ký hóa hình, trời định chuẩn thánh, chiếm cứ hồng hoang bản nguyên số định mức. Dạng này người, Phong Sơn không ra, thân ta là Thiên đạo, há có thể cho phép." Nói xong về sau, hắn thần mục quét qua, trong mắt thần quang đâm rách thời không. Xuyên qua Thiên Sơn và Thủy, đi tới Tây Côn Lôn bên trên. Lúc này lồng lộng Côn Lôn bên trên, khắp nơi tường vân ai sưng ngủ, đã âm vang vọng đất trời. Tiêu đạo theo mắt xem xét, liền minh bạch, đây là Tây Vương Mẫu đang bắt trước Hồng Quân, là Tây Côn Lôn chúng sinh giảng đạo. Cái này lập tức để hắn nhíu chặt lông mày, trong mắt hàn mang lập loẹ. Ta Tân Tân khổ khổ, thật vất vả mới thu hoạch được duy trì Hồng Hoang 100 ức năm bản nguyên. Các người đám này tử tiêu cung khách, bất an sống yên ổn sinh trong động phủ ở lại coi như xong, còn dám học Hồng Quân giảng đạo. Nếu là Hồng Hoang bên trong khắp nơi đều là tiên nhân, thiên địa bản nguyên làm sao trải qua được tiêu hao? Quả nhiên làn lên ứng kiếp. Đảo mắt lại nhìn Hồng Hoang địa phương khác, cùng loại hành động còn có không ít. Trong đó Nguyên Lai Thiên Mệnh bên trong, cùng Tây Vương Mẫu cùng một chỗ thụ phong trở thành Nam Tiên đứng đầu Đông Vương Công, thì là quy mô lớn nhất một cái. Thật là, không làm không chết. Cho dù đối với Thiên đạo đến nói, chuẩn thánh phía dưới sinh linh đều là sau này thu hoạch rau hẹ. Thế nhưng, liền tính loại rau hẹ cũng phải coi trọng sơ dày. Nếu là quá nhiều, không những rau hẹ dài không tốt, sẽ còn quá độ tiêu hao độ phì của đất, mà tiên nhân bình thường nhiều, cũng sẽ gia tăng thật lớn hắn thiên đạo bản nguyên tiêu hao. Chuyện này đối với Tiêu đạo đến nói, quả thực chính là mưu tài hại mệnh. Nhất định phải nghiêm trị bất quá lại không nhất thời vội vã ta đang chuẩn bị mở luân hồi liền để cái này tây vương mẫu cùng đông vương công ứng kiếp xem như tế phẩm A. tiêu đạo cười lạnh một tiếng trở lại hắn tỉnh lại chỗ thiên đạo đạo tràng như vậy yên tĩnh chờ 3.000 năm phía sau hố luộn bên trong một tiếng tiếng trung vang vang lên có lần trước kinh nghiệm hồng hoang đại năng lập tức bay vào hố luộn chuẩn bị tiến hành lần thứ hai ngay đạo trong lúc nhất thời hào quang đầy trời tử từ khí từng trận không bao lâu tử tiêu cung cửa ra vào liền chật ních đại năng một đám đại năng tại tử tiêu cung cửa ra vào lẫn nhau giao lưu nhiều năm như vậy bế quan kết quả chỉ có tam thanh 11 vị đại năng mặt lộ đáng chất toán hận. Bị Tiêu đạo gọi đi tu vi bọn họ, Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, đến nay còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ là vừa mới đủ đến Đại La hậu kỳ. Đúng lúc này, nặng nghề cổ phát tử Tiêu cung một tiếng cọt kẹt mở ra. Mặt lộ đáng chất tam thanh đám người, dẫn đầu nối đuôi nhau mà vào. Đợi đến mọi người vào chỗ vào chỗ về sau, Tử Tiêu cung cửa lớn khép kín. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, lần trước giảng đạo cùng Hồng Quân bình khởi bình tọa Tiêu đạo cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ, một đám đại năng, con mắt quay tròn luẩn chuyển, hiện lên các loại tâm tư. Chương 21, Hồng Quân, quỷ xuống cho ta cầu xin tha thứ. Chương 21, Hồng Quân, quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ. Đây là một cơ hội. Đối với Tam Thanh 11 vị bị Tiêu đạo gọi đi tu vi đại năng đến nói, trong lòng đối Tiêu đạo oán hận là không cách nào xóa bỏ. Có thể là, Tiêu đạo hiện ra thần thông pháp lực, lại thực tế quá mức kinh người. Để bọn họ không sinh ra nửa điểm đối kháng chi tâm, có thể là, bọn họ không đối kháng được, không đại biểu đạo tổ lão nhân gia ông ta không đối kháng được à. Dù sao, Tiêu đạo liền xem như mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Hồng Hoàng đệ nhất thế nhân, Hồng Quân lão tổ. Mà bây giờ, thử tiêu cung lần thứ hai giảng đạo, thông báo Hồng Hoang Tiêu đạo lại không có xuất hiện, cái này há không đúng là bọn họ chân ngòi nói xấu Tiêu đạo cùng đạo tổ ở giữa quan hệ tốt đẹp thời cơ. Chỉ là, người nào bỏ ra cái này đâu đâu? Tam Thanh chờ một đám đại năng trong mắt u quang lập lòe, lẫn nhau cùng nhìn nhau, đều muốn cổ động đối phương làm cái này người dẫn đầu. Rất nhanh, 11 vị đại năng bên trong duy nhất nữ tính, nữ oa, Nhìn không được loại này co đầu rụt cổ bầu không khí, từ chỗ ngồi của mình vụt một cái đứng người lên, bước xuống thon dài trắng tinh cái cổ trắng ngọc, âm thanh huyền chuyển như minh ngọc, đối với Vân Đài bên trên một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp hồng cô nói: "Khởi bẩm lão sư, đệ tử nữ ba có lời muốn nói." Hồng Quân ngồi ngay ngắn vân Đài, trong lòng ngay tại kỳ quái, vì sao lần này giảng đạo tiêu đạo còn chưa có xuất hiện? Đột nhiên nghe đến nữ hoa mở miệng, theo bản năng trả lời, Người có lời gì?" Nữ hoa nghe đến Hồng Quân đáp lời, cảm giác hình như nhận đến không lời cổ vũ đồng dạng, nâng lên ngọc bài, nhìn thẳng Hồng Quân nói, "Khởi bẩm lão sư, chúng ta tử tiêu cung bên trong khách, đều là lão sư đệ tử, nên cung cung kính kính, không dám thất lễ. Nhưng hôm nay lão sư hai lần giảng đạo, lại có một người không nghe thấy thông tin, vô cùng bất kính." Nữ hoa thân là lão sư đệ tử, vô cùng đau đớn, khẩn cầu lão sư trừng trị một thân là hồng hoang chúng sinh, làm sáng tỏ sư đạo tôn nghiêm. Nữ Hoa nghĩa chính luôn từ bắt đầu bài giảng, xung quanh tăng thanh, tiếp dẫn chủ đề, nghe đến nàng trước tiên mở miệng, lập tức hớn hở ra mặt. Từng cái cùng kêu lên hô to, nói: "Nữ Hoa đạo hữu lời nói đại thiện, chúng ta cùng cầu lão sư hạ xuống trừng phạt." Hồng Quân lúc đầu ngay tại suy nghĩ, lần này giảng đạo tiêu đạo chưa từng xuất hiện, hắn cuối cùng có thể tại tử tiêu cung chân chính nói một lần nói, thỏa mãn chính mình giáo hóa hồng hoang vọng. Thế nhưng còn không có cao hứng một hồi, liền nghe đến nữ Hoa nói lần này giảng đạo có người không có tới, lập tức giận mặt, cường hành nguyên thần quét ngang tự tiêu cung, tiếng như nộ lôi hét to nói: là ai không có tới. Nữ Hoa, Tam Thanh đám người, gặp Hồng Quân giận dữ như vậy, trong lòng càng vui sướng. Tiếp dẫn Chuẩn Đề, thì không muốn để Nữ Hoa độc hưởng tố cáo tiêu đạo chi công, vội vàng trả lời. Khởi bẩm lão sư, lần này hai lần rằng đạo, không có tới người, chính là lần trước ngài nhường bán lễ người kia. Hồng Quân lúc đầu đang dùng nguyên thần bài tra so sánh, muốn tìm ra không có tới người kia. Chẳng nghe Tiếp dẫn Chuẩn Đề lời nói, cả người đều sử sốt. Hắn đầy mặt cổ quái nhìn xem Tiếp dẫn Chuẩn Đề, còn có một bên trông mong mà đợi, tựa hồ đang chờ gì đó Tam Thanh Nữ Hoa, chậm rãi mở miệng nói, cho nên, các ngươi muốn để ta trừ phạt Là lần trước thay ta giảng đạo vị kia. Nữ hoa, Tam Thanh đám người cùng nhau gật đầu. Thật giống như gà con mổ thóc đồng dạng đều nhịp. Hồng Quân thấy bọn họ bộ dáng này, lập tức hít một hơi linh khí, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ thiên linh chảy ngược, xuyên qua thân thể, gây nên một trận run rẩy. Cỗ này khí lạnh, liền hắn thánh nhân chi thể đều không thể chống cự. Bành! Một cơn lửa giận từ Hồng Quân lồng ngực bắn ra, càng đốt càng vượng, thấu thể mà ra, toàn bộ Tử Tiêu cung nháy mắt hóa thành địa ngục. Từng trận tiên lôi, quần quần mà động, đánh cho Tử Tiêu cung từng đợt run rẩy. Ngồi tại Vân Đài phía dưới nghe được Tử Tiêu cung bên trong ba khách đối mặt cái này Thánh Nhân chi nộ, giống như bị diều hâu tiếp cần thỏ, không có nửa điểm sức phản kháng, chật vật không chịu nổi nằm dạt trên mặt đất, không núp ních. Thế nhưng trong lòng bọn họ nhưng là cao hứng, ở trong lòng đắc ý nghĩ đến, tốt, tốt, tốt, Thánh Nhân hỉ nộ không được tại nhăn sắc, hiện tại như vậy dị tượng, tất nhiên là lên sát tâm. Quả thật sung sướng. Đúng lúc này Hồng Quân chậm rãi dừng nộ khí, âm thanh giống như vạn năm Hàn băng đồng dạng tại mọi người bên tai vang lên. nước Hoa, Tam Thanh tiếp dẫn chủ đề sáu người nghe đến Hồng Quân gọi mình danh tự, còn tưởng rằng Hồng Quân muốn khen thưởng tại bọn hắn cương trực công chính tố cáo, vội vàng cùng nhau trả lời. đệ tử tại. Hồng Quân ngồi ngay ngắn vân đài, đem bọn họ thần sắc biến hóa từng cái thu vào trong mắt, trên mặt lập tức cười lạnh. các ngươi thân là đệ tử ta, không nghĩ dốc lòng tu luyện, ngược lại nói xấu đại năng, thua môi múa mép trơ ngòi. tội đáng chết vạn lần. ta niệm các ngươi vi phạm lần đầu, tha các ngươi một mạng. hiện tại, lập tức quỳ xuống cho ta, khẩn cầu chí tôn tha mạng. cái gì? quỳ xuống cầu xin tha thứ. toàn bộ Tử Tiêu Cung nháy mắt một mảnh xôn xao. cái này sao có thể? Đạo tổ làm sao sẽ vì một cái bất kính hắn người, trừng phạt đệ tử của mình?" Vì cái gì ta cảm giác, đạo tổ giọng nói mang vẻ sợ hãi. Thử tiêu cung bên trong 3000 khách nghị luận ầm mỹ. Lúc đầu chính đầy cõi lòng vui sướng, chờ mong hồng quân cho nhóm người mình khen thưởng, lại không tốt cũng phải là một câu khen ngợi từ tam thanh đám người, nghe nói như thế, càng làm mỗi một người đều mắt tròn váng. Một hồi lâu phía sau, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, đầy mặt không thể tin được chính mình nghe được. Tính tình nhất kiên cường thông thiên, vội vàng đầu, sững sở đối với hồng quân nói: "Lão sư, ngươi có phải hay không nói sai?" là để vị kia không tuân theo ngài ra hỏa trước đến Tử Tiêu cung, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hồng Quân nghe đến thông thiên thế mà còn dám nhắc tới đến Tiêu đạo, càng bất mãn, trong mắt hàn mang lập lòe, hai tay vung lên, một đạo đối liền đất trời bất chu sơn Nguyên Nga hư ảnh xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên trong, đối với 6 người đập xuống giữa đầu. Vành. Sáu vị Hồng Quân đệ tử, Tử Tiêu Tam Thiên khách đứng đầu, tại Bất Chu Sơn hư ảnh chèn ép phía dưới, đầu giảm xuống đất, sắc mặt màu đỏ tím, hình như từng đầu bại ra tại cái thớt gỗ bên trên cá góc mới. Rốt cuộc nói không ra lời. Hồng Quân thấy bọn họ dạng này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không cần lo lắng những này hắn trên danh nghĩa đệ tử lại khẩu suất của nôn. Hừ, các ngươi thân là đại la kim tiên, nói xấu chí tôn tại phía trước, hoài nghi vốn đạo tổ nói nhầm ở phía sau, quả thực không thể nói lý. Ta hiện tại trấn áp các ngươi tại Bất Chu Sơn hư ảnh phía dưới 3000 năm. Các ngươi có lời gì nói? Tam Thanh, nữ hoa đám người lúc này bị Hồng quân đưa tới Bất Chu Sơn hư ảnh ép tới đạo thể vỡ nát, tinh thần hoảng hốt. Liên duy trì ý thức đều là như vậy khó khăn, huống chi nói chuyện. Tại bọn họ sau lưng, một đám đại năng càng là nơm nớp lo sợ, liền hô hấp cũng không dám. Sợ chọc giận tâm tình rõ ràng không tốt đạo tổ, bị cùng một chỗ đè ở Bất Chu Sơn hư ảnh phía dưới. Tại cái này một mảnh tĩnh như ve mùa đông yên tĩnh bên trong, Hồng Quân chậm rãi nhắm hai mắt, sau đó lấy so vân đại phía dưới chúng đại năng gấp trăm lần khủng hoảng tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí đối với hư không kêu gọi nói. Thiên đạo chí tôn tại bên trên, buộc Hồng Quân có việc bẩm báo. Tam thanh, nữ hoa sáu người, nói xấu chí tôn, buộc đã trấn áp tại Bất Chu Sơn hư ảnh phía dưới, xem như trừng phạt. Không biết chí tôn có thể hài lòng. Chương 22, cung nên chí tôn, chương 22, cung lên chí tôn. Tiêu đạo ngồi ngay ngắn hôn độn bên trong, tiên tinh thể ngộ huyết hải tiêu tán về sau hồng hoàng biến hóa. Nghe đến Hồng Quân kinh sợ âm thanh, Từ hư không mà đến, trên mặt lập tức lộ ra một sợi mỉm cười thản nhiên, hơi hận trả lời, biết, hắn biết, đây là đại biểu Hồng Quân bị hắn hụ sợ biểu hiện. Sau này một đoạn thời gian rất dài, hắn đều sẽ đối với chính mình vô cùng kính sợ. Bất quá, kính sợ cuối cùng không phải tâm phục khẩu phục. Muốn Hồng Quân cái này người hầu chân chính ổn định lại, hắn sau này còn phải gõ một phen. Mà xa tại Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân, nghe đến Tiêu Đạo nhất âm thanh nhàn nhạt biết dạng này không tính minh sát trả lời, một trái tim lập tức bất ổn, không ngừng ở trong lòng suy đoán, Thiên Đạo đây rốt cuộc là đối ta xử lý hài lòng vẫn là không hài lòng? là cảm thấy ta trừng phạt quá nhẹ, vẫn là những cái gì. Thế nhưng vô luận hắn làm sao suy đoán, nhưng Thủy Trung không cách nào xác định tiêu đạo tâm ý. Đành phải hung tợn chừng tăng thanh, nương qua bọn họ một cái. đều do bọn ra hỏa này, làm hại hắn hoang mang lo sợ, tâm thần bất định. Sau này nhất định muốn cho bọn họ một điểm nhan sắc nhìn một cái. bất quá bị bọn họ chậm trễ lâu như vậy, lần thứ hai giảng đạo đã không thể kéo dài được nữa. hắn đành phải miễn cưỡng thở dài một tiếng, tạm thời ngừng lại phỏng đoán, bắt đầu giảng đạo. Thiên hạ có bắt đầu, cho rằng thiên hạ mẫu đã được mẫu thân hắn lấy biết, đã biết khôi phục thủ kỳ mẫu, không có thân không thua nhét đổi, đóng nó cửa, trung thân không chuyên cần, mở đổi, tế việc, trung thân không cứu, gặp nhỏ gọi sáng, trông coi nhu gọi cường, dùng chỉ riêng, hồi phục sáng, không bỏ sót thân đường, là vì tập thường, nói một hồi huyền, nói một hồi nói, vô tận huyền ảo từ hồng quân trong miệng thoát ra, hóa thành huyền ảo thần văn, rơi vào mọi người đỉnh đầu, một đám đại năng nghe đến như si như say, có thậm chí kích động nước mắt liên tục, chính là bị đè ở bất chu sơn hư ảnh bên dưới, sống không bằng chết thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề sáu người cũng quên mất đau đớn theo đạo ẩn một lòng một ý tu luyện, chỉ chốc lát sau bọn họ tu vi liền cọ cọ tăng lên, lại lần nữa đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong. trong lòng bọn họ lập tức cảm thán nói, đạo tổ từ bi, một tiếng này tứ bi, nói là chân tâm thật ý. bởi vì trước khi đến, bọn họ còn tưởng rằng, lần này giảng đạo bọn họ cũng sẽ giống lần trước tiêu đạo giảng đạo đồng dạng, căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể mơ màng ngủ, dựa vào bị động nhiễm một điểm đạo vận cản ngộ. bất quá, ở trong lòng, bọn họ có chút tiến nuối. tiêu đạo giảng đạo bọn họ mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại mơ hồ minh bạch, hắn nói muốn so hồng quân cao thâm huyền diệu nhiều, kết hợp phía trước nữ hoa bọn họ cáo trạng tiêu đạo phía sau so hồng quân phản ứng trong lòng bọn họ không khỏi suy đoán, có phải là Tiêu đạo chân thực cảnh giới, còn tại đạo tổ bên trên, Hồng Quân Thánh nhân cảnh giới, đối phía dưới một đám người tâm tư thấy rõ. Thế nhưng, trong lòng hắn lại không có mảy may bị suy đoán không bằng Tiêu đạo mà tức giận, ngược lại đầy mặt vui mừng. Bởi vì, hắn thật sợ về sau còn có nữ hoa, tam thanh ngu xuẩn như vậy, ở trước mặt hắn cáo trạng Tiêu đạo vị này thiên đạo hóa thân. Như thế nhiều đến mấy lần lời nói, cho dù hắn thân là thánh nhân cảnh giới, cũng phải dọa chết tươi. 3000 năm đảo mắt liền qua, từ Tiêu cung nửa đường âm biến mất dần, một đám đại năng hài lòng từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, từng cái khí tức tăng gọn là bắt mắt nhất, chính là tam thanh ba vị huynh đệ. Ba người bọn họ mặc dù bị Bất Chu Sơn hư ảnh trấn áp, thế nhưng thân là bản cổ nguyên thần biến thành, tuệ tính cao nhất, trực tiếp một lần hành động đột phá đại la cảnh giới, trở thành tử tiêu cung bên trong nhóm đầu tiên chuẩn thánh. Tại bọn họ về sau, nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề, theo sát phía sau. Đế Tuấn Thái nhất, Chấn Nguyên Tử Hưng Vân, Côn Bằng, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu một đám hồng hoang đại năng, gặp tình huống như vậy, cũng muốn không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng, cuối cùng nội tình so với tương lai thiên đạo 6 thánh kém một ít, mặc dù mơ hồ đột phá thành công, nhưng lại không cách nào ổn định rất nhanh liền rơi xuống về đại la cảnh giới. Trên lệnh, lần thứ nhất xuất hiện. Đế Tuấn, thái nhất im lặng im lặng. Một người sắc mặt lạnh cứng, một người tức sủi bọt mép. Hai người bọn họ huynh đệ, là Thái Dương Hoa Thần, Thiên Mệnh Yêu tộc Thiên Đế, làm việc phách lối bá đạo, tự cao tự đại. Có thể là, trước mắt như sắt thép sự thật, nhưng lại làm cho bọn họ rung động phát hiện chính mình không bằng người. Đáng ghét, nếu là hôn độn chung còn tại, ta nhất định. Thái nhất con mắt gắt gao nhìn chằm phía trước đã theo Bất Chu Sơn hư ảnh chuyển xuống đi ra tam nữ hoa, tiếp dẫn chủ đề, hung hăng một quyền nện ở Tử Tiêu cung trên địa bàn. Trên tay máu me đồng điệp, Mơ hồ đau ngầm ngầm, nhưng lại không chút nào có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động, bởi vì hắn giờ phút này trong lòng thống khổ, là thân thể thống khổ nghìn lần và lần. Bên cạnh Đế Tuấn, nghe đến đệ đệ mình phàn nàn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng che lại miệng của hắn, thấp giọng nói: đủ rồi, vị tiêu chí tôn không phải chúng ta có khả năng đắc tội. Sau này đừng nhắc lại hôn độn chung sự tình. Thái Nhất nghe đến Đế Tuấn lời nói, lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu biết rõ, trước đây không lâu Tam Thanh những ngày Hồng Quân đệ tử đều bởi vì chửi bới Tiêu Đạo bị Hồng Quân trấn áp, hắn mặc dù tự cao tự đại nhưng cũng biết chính mình tại hồng quân trong lòng so ra kém hàng phía trước cái kia sáu vị. Nếu để cho hồng quân nghe đến hắn lời vừa rồi, há không hằng bét. Thế nhưng, hiện thực trên lệnh mang tới không phục, lại làm cho hắn không nhịn được đối với đế tuấn trả lời. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy, trơ mắt nhìn tam thanh bọn họ tu vi một bước đề cao, để ở huynh đệ chúng ta trên đầu làm mưa làm gió. Đế tuấn nghe đến đệ đệ mình lời nói, thần xác lập tức tối sầm lại. Hồng hoang thế giới, cường giả vi tôn. Nếu như bọn họ tu vi một mực lạc hậu hơn tam thanh bọn họ, thái nhất lời nói, nhất định trở thành hiện thực. Cái này, là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu sau một khắc, đế tuấn trong mắt ánh lửa lóe lên, phản phất kim mẫu tở mở sáng, tràn đầy dứt khoát kiên quyết. hắn đứng người lên, nhìn hướng hồng quân, hai tay vỗ tay nói: khởi bẩm đạo tổ, từ đạo tổ giảng đạo đến nay, hồng hoang chúng sinh ngày càng phồn thịnh, có nhiều phân tranh. đế tuấn nguyện mở thiên đình, quản lý hồng hoang vật vật, để hồng hoang khôi phục căn lành, nguyện đạo tổ cho phép. mặt khác đại năng nghe đến đế tuấn lời này, lập tức hiện rõ giận tái đi chi sắc. hắn đế tuấn mở thiên đình, quản lý vật vật, đưa bọn họ những ngày đại năng ở chỗ nào? chẳng lẽ bọn họ còn muốn đối đế tuấn quỷ bãi phải không? thế nhưng, nơi này dù sao cũng là tử tiêu cung. Liên tính phản đối, cũng không tới phiên bọn họ phản đối. Toàn bộ Tử Tiêu cùng nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đế Tuấn cảm nhận được cỗ này trầm mặc phản kháng, không nhúc ních chút nào, chỉ là yên tĩnh cùng đợi Hồng Quân trả lời chắc chắn. Vân Đài bên trên Hồng Quân không có gấp hồi phục. Trầm ngâm một lát sau, cao giọng đối Đế Tuấn nói: "Ngươi muốn thành lập Thiên Đình, trấn an chúng sinh, còn cần Chí Tôn đáp ứng. Bây giờ tại nơi có người chờ, theo ta cùng một chỗ, lấy đầu dạm xuống đất đại lễ, thành tâm cầu nguyện, khẩn cầu Chí Tôn giáng lâm phán quyết việc này." Hoàng Quân nói xong về sau, lập tức đi xuống Vân Đài, dẫn đầu quỳ dạm xuống đất, cửa ra vào hô Hồng Quân mang theo Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách. Cung nên trí tôn. Chương 23, muốn lập thiên đỉnh, chương 23, muốn lập thiên đỉnh. Tử Tiêu cung bên trong một đám đại năng, nhìn thấy Hồng Quân dạng này, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Nhất là Tam Thanh những này tâm cao khí ngạo đại năng, càng là không cam tâm dạng này khiêm tốn tâm phục khẩu phục làm ra cung nên tư thái. Có thể là liên đạo tổ Hồng Quân đều quỳ xuống cung nên. Bọn họ còn có cái gì tư cách không quỳ? Chẳng lẽ bọn họ so đạo tổ lão nhân gia còn cao quý hơn không được? Lão tử cắn răng một cái, trong miệng lẩm bẩm. tên cùng thân quấn nhẹ. Toả mãn không có nhục, biết dừng không thua, có thể lâu dài. Sau đó cắn răng quỳ theo bên dưới. Gặp chính mình huynh trưởng đều như vậy quỳ xuống, Nguyên Thủy Thông Thiên mặc dù lòng có không ổn, nhưng cũng chỉ có thể biệt khuất quỳ xuống nên đón Tiêu đạo. Rất nhanh, có đạo tổ tại phía trước, Tam Thanh sau đó, tử Tiêu cung người lại không người giảm không theo. Từng cái đồng loạt quỳ giảm xuống đất, thoáng như mùa thu đồng ruộng bên trong cắt xong hạt lúa, ngã vào một mảnh. Đồng thời, trong miệng đồng thanh hô, nên chí tôn, 3000 đại năng âm thanh, hội tụ hồng hoang lực lượng, xuyên qua hỗn độn, tại Tiêu đạo trong thai nhẹ nhàng vang lên. Ngay tại nhắm mắt Tiêu đạo, nghe được thanh âm này phía sau Trong mắt thần quan quét qua, thấy rõ quá khứ tương lai. Từ Tiêu cung bên trong phát sinh tất cả tiền căn hậu quả, vào hết trong mắt. Nguyên lai là đến Tiên đình lúc xuất thế a. Khó trách Hồng Quân sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta ra mặt. Tiêu đạo túi đầu trầm tư, tự hỏi nên như thế nào lợi dụng chuyện này, đặt tới chính mình kế hoạch. Rất nhanh, thông hiểu Hồng Hoang tất cả hắn, làm tốt kế hoạch. Sau đó thân hình lóe lên, tại 3000 đại năng đồng thanh hô bên trong, tiên tính xuất hiện tại Vân Đài bên trên. Uy dạp xuống đất Hồng Quân cùng 3000 đại năng, đối Tiêu đạo xuất hiện, hoàn toàn không biết gì cả. Mãi đến đại năng bên trong tính cách nhẹ nhất điệu tùy tính hồng vân, có chút ngẩng đầu, mới phát hiện tiêu đạo đến. Hắn màu đỏ con mắt nhìn xem yên tĩnh ngồi tại vân đài bên trên, phản phất tuyên cổ trường tồn đồng dạng tiêu đạo, nhịn không được hoảng sợ nói: Ngươi, ngươi cái gì? Lúc nào xuất hiện? Nếu biết rõ, tử tiêu cung chính là hồng quân đạo tràng, truyền đạo chỗ, thiên đạo lực lượng bảo vệ thập phương, kín không kẽ hở. Cho dù là lớn nhất xuyên thấu nguyên thần, đều không thể xuyên thấu qua thành cung, xuyên qua trong ngoài. Chớ nói chi là một cái người sống sở sở bỗng nhiên tiến vào, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, cái này há không chẳng khác gì là nói? có khả năng xâm nhập người tiến vào, thực lực đã vượt qua thánh nhân. Cái này làm sao không để hắn rung động không hiểu? Theo Hồng Vân một tiếng kinh hô, ở đây đại năng cùng Hồng Vận cuối cùng phát hiện Tiêu Đạo đến. Cho dù là pháp lực cảnh giới cao nhất Hồng Vận, đối mặt sự thần này cũng không khỏi tâm thần động dao động. Nếu biết rõ, tử tiêu cung có thể là hắn bố trí tỉ mỹ đặc tràng, ẩn chứa hắn vô lượng tâm huyết. Cho dù là chính hắn, tại không có nắm giữ trận pháp dưới tình huống muốn xâm nhập, cũng muốn làm to chuyện. Có thể là Tiêu Đạo lại tại hắn đóng lại cửa cung bên trong, dễ dàng hình như dạo chơi ngoại thành đồng dạng tiến vào bên trong mà hắn thân là tử tiêu cung chi chủ, thế mà không có chút nào phát giác, cái này chẳng phải là đại biểu? Nếu như tiêu đạo nguyện ý, hoàn toàn có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào tử tiêu cung, lấy tính mệnh của hắn. một cỗ nồng đậm tính sợ cùng nghĩ mà sợ chi tình xuất hiện tại hồng quân trong lòng. giờ khắc này hắn vô cùng vui mừng chính mình khoảng thời gian này đối tiêu đạo là thành thành khẩn khẩn, không có nửa điểm dối trá ứng phó. hồng quân tỉnh táo một lát sau, xem chính mình sở tác sở vi, không có nửa điểm sai lầm chỗ. cuối cùng yên lòng, càng cung kính đối với vân đại bên trên tiêu đạo gọi đến. chí tôn tuyên cổ, đệ tuấn muốn mở thiên đình, buộc không dám ngông cuồng quyết đoán cho nên mời tại chí tôn, cụ thể làm sao làm việc, còn mời chí tôn quyết đoán. Tiêu đạo nhẹ nhàng đưa tay, một cố vô danh lực lượng nháy mắt đem hồng quân nâng lên, đến mức những người khác thì vẫn như cũ cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn thoáng qua khẩn trương đến phát run đế Tuấn, nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi lập thiên đình, có gì kế hoạch? Đế Tuấn không nghĩ tới, tiêu đạo thế mà lại ngay lập tức hỏi chính mình, sửng sốt một hồi, thế nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, mở miệng nói ra chính mình sớm đã chuẩn bị xong kế hoạch. Tại hạ lập thiên đình, chính là thiên đế, bao đệ thái nhất là Đông Hoàng, lấy cửu thiên thanh làm cơ sở mở thiên đình chấn áp hung hoang. Tiêu đạo buông xuống lông mày yên tĩnh nghe lấy đế tuấn kế hoạch, trừ bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, không có lôi kéo phục hy nữ hoa, cùng nguyên lai thiên mệnh không sai biệt lắm. Bất quá, Nguyên Lai cũng không có hắn cái này thiên đạo hóa thân, cho nên hắn cười lạnh mở miệng hỏi: "Đế giả, chúa tể cũng, ngươi muốn vì thiên đế, chẳng lẽ là muốn chúa tể hung hoang thiên đạo sao?" Đế tuấn không hề minh bạch, Tiêu đạo vì sao lại đột nhiên nâng lên thiên đạo, cả người đều có chút như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Thế nhưng bên cạnh Mạc khác không muốn nhìn thấy thiên đỉnh thành lập đại năng, lại nhờ vào đó gần như trắng trận đánh chống giêu họ trong đó không ngơ nhất đế tuấn thái nhất mở thiên đình nguyên thủy càng là không lưu tình chút nào trực tiếp bác bỏ nói chí tôn lời nói thật là thiên đạo cao mạng người đế tuấn thái nhất bất quá đánh lông sơ sinh làm sao xứng đáng thiên đế hai chữ còn không tranh thủ thời gian lui ra để tránh chống không phí miệng lưỡi là chúng hồng hoang đại năng chỗ cười nguyên thủy một câu xúc sinh lông lá lập tức liền để đế tuấn thái nhất giận không thể tận hưng hực thái dương chân hỏa nháy mắt liền từ bọn họ thất khiếu bên trong phát ra nếu như không phải kiên kỵ cái này cao cao tại thượng đạo tổ cùng thần bí khó lường tiêu đạo hai người bọn họ huynh đệ đoán trưởng tại chỗ liền muốn cùng nguyên thủy liều mạng đành phải tức giận tung ra một câu không dám nhận. một ngây mắt, ở đây đại năng chia hai phái, lẫn nhau tranh luận không nứt. vân đài bên trên tiêu đạo cũng không có ngay lập tức can thiệp, chỉ là lặng lặng nhìn hận không thể bới nguyên thủy ra đế tuấn thái nhất biểu lộ, cùng với một bên thần sắc cao ngạo nguyên thủy. sau nửa ngày, hai phái tranh luận dần dần nghỉ. tiêu đạo nhẹ nhàng một khủ. ngây mắt, thử tiêu cung bên trong tiến tính không tiếng động. sau nửa ngày, đế tuấn đột nhiên tình ngộ, lôi kéo đệ đệ của mình thái nhất lại lần nữa quỳ xuống, rất cung kính hô. con ngươi trí tôn làm chủ. tiêu đạo đầy mắt tán thưởng nhìn đế tuấn một cái, mặc dù phía trước cùng đế tuấn ở giữa gặp phải không phải rất hài hòa, thế nhưng không thể không nói có khả năng tại nguyên lai thiên mệnh bên trong trở thành hồng hoang vị thứ nhất thiên đế đế tuấn hành sự tùy theo hoàn cảnh trí tuệ cũng khá tại biết hắn ở trên cao nhìn xuống địa vị phía sau lập tức hướng hắn thần phục đây là một cái hợp cách quân cờ trọng yếu nhất tố chất nguyên thủy lời nói thiên đạo cao mạc nhưng là không giả cho nên thiên đế chi danh hào không phải là ngươi có thể tiếp nhận nhưng ngươi muốn mở thiên đỉnh trải vớt hồng hoang trật tự tâm rất tốt ta liền phong ngươi là yêu hoàng thủ mệnh ngươi mở yêu tộc thiên đỉnh. đế tuấn nghe vậy lập tức đại hỉ lớn tiếng reo hò nói tôn thánh minh thế nhưng hắn câu này thánh minh còn chưa rơi xuống. Tiêu đạo âm thanh lại tại Tử Tiêu cung bên trong yếu ớt vang lên. Mặt khác, Hồng Hoang bên trong Đại Năng Giảng đạo thường xuyên thành tiên người Đông đạo. Ta muốn sắc phong Đông Vương công là nam tiên đứng đầu, Tây Vương mẫu là nữ tiên đứng đầu, quản lý Hồng Hoang người trong tiên đạo. Các ngươi, nhưng có ý kiến? Đế Tuấn Thái Nhất nghe nói như thế, trên mặt vẻ vui mừng lập tức cứng đờ. Chương 24, Thiên đỉnh, lập. Chương 24, Thiên đỉnh, lập. Đông Vương công, Tây Vương mẫu không có chú ý tới Đế Tuấn Thái Nhất cứng ngắc mặt, chỉ là chóng mặt đứng người lên. Đối với Tiêu đạo không lường hành lễ, một bộ bị trên trời rơi xuống đĩa bánh nện ngắt ráng dấp. Sau một lúc lâu bọn họ mới hồi phục tinh thần lại kích động toàn thân run rẩy nói đệ tử cảm ơn chí tôn nguyễn chí tôn tiên cổ tiêu đạo mắt lạnh nhìn phía dưới kích động không thôi đông vương công tây vương mẫu trong lòng cười lạnh một tiếng tất nhiên nguyện ý tiếp thu vậy liền quỳ xuống tiếp mệnh a thiên đạo tất cả an bài đều là đã đánh dấu tốt bảng giá cái này nam tiên nữ tiên đứng đầu tiên tuổi lớn không chút nào kém cỏi hơn thiên đế bảng giá cũng sẽ không thấp cũng không biết làm trả lại đại giới lúc hai người này sẽ là biểu tình gì đông vương công tây vương mẫu nghe đến tiêu đạo lời này vội vàng liền muốn quỳ xuống bọn họ cũng không phải đồ đần, biết chính mình hai người tại tử tiêu cung một đám đại năng bên trong đồng thời không tính là hàng đầu. nếu là dây dưa lâu, không chừng sẽ sinh ra biến hóa gì. thế nhưng, liền tại bọn hắn đầu gối chạm đất một mấy mắt, rốt cuộc không nhẫn lại được thái nhất vội ra, thở phì phò đối với tiêu đạo nói: trí tôn, huynh trưởng ta đã là yêu hoàng, cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời, không có hai chủ, Hồng hoang thiên nhân, tám chín phần mười đều là yêu tộc xuất thân, cho nên khẩn cầu trí tôn hạ lệnh Nam tiên, nữ tiên đứng đầu, chiều bái thiên đỉnh. lấy hiển lộ rõ ràng thiên đình uy nghi. đông vương công, tây vương mẫu nghe nói như thế trên mặt vui mừng lập tức thay đổi đến khó chịu, cũng không lo được tiêu đạo liền tại trước người, vội vàng quay đầu hung tận nhìn xem thái nhất nói: chúng ta tiên nhân, an do uống xương, thiên tiên mà thần thánh, cái gọi là yêu tộc bất quá khoát vậy mang vai diễn hạng người, một khi thành tiên liền sẽ rút đi bản thể, hiện ra đạo thể, có thể thấy được tiên nhân thực tế yêu tộc bên trên. cho nên, liền tính bầu trời không có hai mặt trời, không có hai chủ, cũng nên là yêu hoàng hạ bái quần tiên giải mới đối. bất quá, chúng ta tiên nhân chính là đạo đức toàn chân, mỗi năm triệu bái cũng không cần. đế tuấn thái nhất. Cùng Đông Vương Công Tây Vương Mẫu, lẫn nhau đối chọi gay gắt, nước dài bắn từ tung. Tử Tiêu cung bên trong mặt khác đại năng, đối với cái này nhạc kiến kỳ thành, nếu biết rõ, Thiên Đình chủ quản Hồng Hoang tất cả sinh linh, quần tiên đứng đầu, cũng có trói buộc lao tử Tam Thanh những này cao cấp nhất đại năng danh nghĩa. Dù sao, chỉ cần không thành thánh, cho dù Đại La Kim Tiên, cũng vẫn như cũ có cái chữ tiên. Một đám đại năng, chính là sừng sững tại Hồng Hoang đỉnh tồn tại, tại Tiêu đạo Hồng Quân trước mặt thấp giọng quỳ xuống, quỳ xuống nghênh đón vậy thì thôi. Đế Tuấn Thái nhất, Đông Vương Công Tây Vương Mẫu cái gì mặt hàng, cũng sững cười tại bọn họ trên đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Trước mắt trận này tử tiêu cung bên trong mang chiến còn chưa đủ kịch liệt hai phe đánh ra cầu huyết đồng uy vu tận mới là tốt nhất kết quả đế tuấn thái nhất đông vương công tây vương mẫu tại một phen cái vã kịch liệt sau đó cũng mơ hồ cảm giác được một đám đại năng thái độ lúc này không chịu lại nhiều phí miệng lưỡi trực tiếp quỳ xuống hướng tiêu đạo khẩn cầu nói còn mời chí tôn phán quyết yêu hoàng quần tiên đứng đầu đến tột cùng ai chủ ai thứ tiêu đạo chậm rãi đứng dậy mắt lạnh nhìn đế tuấn thái nhất đông vương công tây vương bốn người chậm rãi mở miệng nói thiên đạo phía dưới tất cả đều có khí số ai chủ ai thứ ngày sau gặp mặt sẽ hiểu nói xong về sau, hắn liền vung tay áo, không mang đi một đám mây, nhẹ nhàng đi, biến mất tại chúng đại năng trước mắt, lưu lại đế tuấn thái nhất, đông vương công tây vương mẫu đám người, hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. rất nhanh, bọn họ đem ánh mắt chuyển hướng Hồng quân, vị này gần với tiêu đạo hồng hoang đệ nhất thánh, Hồng quân gặp cái này, làm sao như bọn họ ý? hắn nhưng là đã từng chấp chưởng tạo hóa ngọc điệp thiên đạo thánh nhân, đã sớm biết nguyên lai thiên mệnh bên trong đế tuấn thái nhất, đông vương công tây vương mẫu kết quả, mỗi một cái đều là bị thiên đạo ăn bài, chết rất thảm điển hình. rõ ràng như vậy không vì thiên đạo sở hỉ ra hỏa hắn liền nhìn nhiều cũng không nguyện ý, sợ liên lụy chính mình, cũng bị tiêu đạo cho trắng ghét. lúc này theo sát tiêu đạo biến mất tại tử tiêu cung trước mọi người, gặp tình huống như vậy, một đám đại năng biết thiên đình yêu hoàng cùng quần tiên đứng đầu tranh, hôm nay là phân không giá cao thấp, từng cái cơi mây lướt gió, cưỡi rồng ngự phong, tiêu sái mà đi, lưu lại một bước cũng không nhường đế tuấn thái nhất, đông vương công tây vương mộ bốn người, tựa như đấu chó đồng dạng hung ác lẫn nhau nhìn xem, vẫn luôn để đệ đệ mình xông pha chiến đấu đế tuấn, đông nhiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hừ, quần tiên đứng đầu, thật là lớn tiết tuổi, cũng không sợ bị thanh danh tươi sống đẻ chết. Đông Vương Công đối với cái này không chút nào cam yếu thế, ngẩng lên đầu, ngạo nghễ nói: Ta đám này tiên đứng đầu, chính là chí tôn khâm định. Chẳng lẽ Hồng Hoang còn có người dám đụng đến chúng ta phải không? Đế Tuấn nghe nói như thế, sắc mặt cứng đờ. Hắn chính là bởi vì biết cái này, vừa vận tại Tiêu Đạo trước mặt mới sẽ phản ứng như thế lớn. Dù sao, vẹn vẹn chỉ là Đông Vương Công Tây Vương Mẫu hai người này cũng còn không đặt ở trong mắt của hắn. Chỉ có Tiêu Đạo ban thưởng danh hiệu, mới thật sự là để hắn kiên kỵ đồ vật. Bất quá, hắn có chút mơ hồ chính là. Tiêu đạo tựa hồn là có ý e bước lên huynh đệ bọn họ hai người cùng Đông Vương Công Tây Vương Mẫu ở giữa tranh chấp. Đế Tuấn chỉ cảm thấy đầu mình một đoàn bột não, trong lòng đối cao thâm khó dò Tiêu đạo càng kính sợ. Trong lúc nhất thời cũng lười tiếp tục ở chỗ này cùng Đông Vương Công Tây Vương Mẫu hai người tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp lôi kéo đệ đệ của mình, thân hóa kim hồng, bay ra tử tiêu cung. Hồng hoang thế giới, Thái Dương Tinh. Lúc này khoảng cách lần thứ hai giảng đạo kết thúc đã ba năm, chuẩn bị đã lâu Đế Tuấn Thái Nhất thân hóa kim ô bản thể, thôi động Thái Dương bắn ra vạn đạo kim quang, đâm rách bất chu sơn đỉnh một đoàn khai thiên tịch địa đến nay lưu lại cửu thiên thanh khí. Hoàng. Thanh khí phá vỡ, phát ra vạn đạo lôi minh, vang vọng hồng hoang. Thanh khí vô hạn mở rộng, rất nhanh liền hiện ra cái trống trải vô biên thế giới. Cái này thế giới bên trong, bích vân là đất, tự nhiên năm hạ, thanh tịnh vô biên, khiến lòng người sinh vui sướng. Đế tuấn thái nhất gặp cái này, hóa thành kim mẫu bản thể trên mặt, lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Vội vàng khôi phục hình người, chỉ thiên cùng tiêu lên lập thể nói, thiên đạo tại bên trên, đệ tử đế tuấn thái nhất, phụ trì tôn pháp chỉ, mở thiên đỉnh, quản lý hùng hoang, thiên đỉnh lập một câu lập chữ xuất khẩu. Bất Chu Sơn trên không lập tức phong vân biến sắc, một đạo hào quang cầu vồng, từ tây hướng đông, vượt ngang hư không. Ngũ sắc dáng mây, tô điểm ở giữa, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đế Tuấn Thái nhất gặp cái này, tinh thần đại chấn, tiếp tục hô: "Ta Đế Tuấn, là yêu hoàng. Ta Thái nhất, là đông hoàng." Hai người vừa dứt lời, hỗn độn bên trong nhắm mắt tu luyện tiêu đạo, đột nhiên tỉnh lại. Trên mặt khẽ mỉm cười, cách không nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Náy mắt, Đế Tuấn Thái nhất trên thân trang phục biến đổi, biến thành 9 cái kim ô xoay quanh quấn quanh yêu hoàng kim bảo. Kim bảo ra thân, sau một khắc, một cỗ uy áp tràn tới, ngang dọc đại thiên hoàng giả chi khí. Từ đám bọn hắn khỏe mạnh thân thể bên trong lan ra. Bành. Tại cái này hoàng giả chi khí phụ trợ bên dưới, nguyên bản mơ hồ đột phá đại la cảnh giới chỉ kém một bước cuối cùng đế tuấn thái nhất, bên hai hầm vang rung động. Phảng phất một đạo bình chướng vô hình vỡ vụn ra. Đẩy mạnh bọn họ tu vi không ngừng để cao. Chuẩn thánh. Thành, chương 25, tụ tập phương trượng đảo. chương 25, tụ tập phương trượng đảo. Đế tuấn thái nhất hai người, tại hoàng giả chi khí thôi thúc xuống, tu vi không ngừng lên cao. Hưng hực thái dương kiếm diễm, bởi vì bọn họ đột phá lúc khí tức liên hệ, phun ra ngoài, che khuất bầu trời. Ánh sáng vô lượng, vô lượng nóng từ phun chào thái dương tinh bên trên nô lên mà ra, phản phất toàn bộ hồng hoang đều bị nóng bỏng hỏa lô đun. toàn bộ sinh linh đều không thể không gục đầu xuống, để tránh bị cái kia nóng bỏng thái dương chọc mù hai mắt. phản phất tại đối trên trời hai vị mới mẹ xuất hiện yêu hoàng, đông hoàng túi đầu tuần lễ. theo ước triệu sinh linh túi đầu, đệ tuấn thái nhất trên thân hoàng giả khí tức càng hừng hực, mà cái này hừng hực hoàng giả chi khí không ngừng đẩy mạnh hai người tu vi tiến lên, vừa vận đột phá chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, nháy mắt vững chắc xuống, đồng thời nhanh chân hướng về chuẩn thánh trung kỳ bước vào. lần này hồng hoang bên trong các đại năng, rốt cuộc ngồi không vững. Đế Tuấn Thái nhất hai cái này người chim, làm sao tu vi để cao nhanh như vậy? Thông Thiên tóc mày, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Tại bên cạnh hắn, Lão Tử cùng Nguyên Thủy, mặc dù không có nói chuyện, nhưng động tác lại cùng hắn không có sai biệt. Mà Hồng hoang Đại Địa bên trên, làm ra cùng loại cử động đại năng, càng là nhiều vô số kể. Ngồi ngay ngắn ở hỗn độn bên trong tiêu đạo, cảm thụ được cái này không ngừng hướng Thiên Đạo phát ra thỉnh cầu xem bói tin tức, trên mặt lộ ra nằm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Hòa hợp đến. Sau một khắc, tất cả bồi toán Thiên Cơ đại năng trong đầu bên trong hiện lên hai cái xanh biết sắc chữ lớn. Khí vận. Đế Tuấn Thái Nhất mở Thiên Đình, có đại khí vận trong người. Nếu là có thể nhất thống hồng hoang, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá chuẩn thánh điên phòng, trở thành a thánh. Liên Thánh Nhân cũng chấn sát không được tồn tại. Lúc đầu đối Đế Tuấn Thái Nhất thành lập Thiên Đình, chỉ là mơ hồ bất mãn chúng đại năng, tiếp thu đến cái tin tức này, lập tức thốt nhiên biến sắc. Khoác vậy mang vai diện hạng người, nếu là trở thành a thánh, không phải là hồng hoa phúc. Đại Minh, chúng ta nên xuất thủ. Nguyên Thủy ánh mắt rét lạnh nhìn lên bầu trời, âm thanh băng lãnh mở miệng nói. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, tự xưng là bản cổ đi truyền, trừ cùng là Tam Thanh Lão Tử bên ngoài, người nào đều không để vào mắt. Tại Tử Tiêu cung bên trong, hắn liền ngay mặt mắng chửi qua Đế Tuấn Thái nhất, bất quá khoác vậy mang vai diện hàng người, đảm đương không nổi thiên đế tôn vị. Nhưng đối với Hồng Hoang đại năng đến nói, cái gọi là tôn vị lại cao, cũng là chỉ trong lòng khó chịu. Chỉ có thực lực đối phương đề cao, nhiên ép chính mình, mới thật sự là không thể nào tiếp thu được. Lão tử nghe đến Nguyên Thủy lời nói, mà không hề cảm xúc, cũng không có chính diện đáp lời, ngược lại nhắc lên một chuyện khác. Chí Tôn đã từng đích thân sát phong Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu hai người là quần tiên đứng đầu. Chúng ta cùng Đông Vương Công Tây Vương Mẫu, cùng là Tử Tiêu cung bên trong khách, có lẽ chúc mừng một phen mới là. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng cười nói: "Huynh trưởng lời nói đại thiện." Tiếng cười chưa rơi, Tam Thanh Tốc Hạ sinh Vân, tiêu tiêu sái sái, thẳng hướng Đông Hải mà đi. Đông Hải ước vạn dặm sóng lớn bên trên, phương trưởng tiên đảo ẩn nấp trong đó. Toàn này tiên đảo chính là Hồng Hoang bên trong lừng lẫy nổi tiếng Tam Tiên đảo một trong, linh khí dồi dào, không chút nào kém cỏi hơn Hồng Hoang bên trong côn lôn dạng này danh sơn đại xuyên. Mà tòa này tiên đạo chủ nhân chính là Đông Vương Công. Lúc này Đông Vương Công, chính một mặt hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời khí tức không ngừng tăng lên đế tuấn thái nhất hai người tại bên cạnh hắn, lông mày như lao cắt, mắt như minh tinh tây vương mẫu cũng đồng dạng cao mày. Đạo huynh, hai người chúng ta tại tử tiêu cung bên trong, vị trí tôn trao tặng quần tiên đứng đầu vị trí, liền ác đế tuấn thái nhất hai người. ta coi hai người tướng mạo, thật không phải bụng lớn có thể chứa chi tượng. hiện tại tu vi tăng vọt, chắc chắn tìm ta hai người phiền phức. ta hai người cần phải sớm làm tính toán. đông vương công nghe đến tây vương mẫu lời nói, trên mặt vẻ sợ hai thoáng thu lại, nhưng lưu sầu lại như mù mịt đồng dạng đè ở trong lòng của hắn, để hắn trong lòng đại loạn. căn bản nghĩ không ra cái gì giải quyết vấn đề phương pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ than đến. sớm biết như vậy. Ta liền không chấp nhận trí tôn cho cái gì nam tiên đứng đầu danh hảo. Hồng Hoang đại năng, căn bản chưa từng nhìn thẳng vào với ta, còn không duyên cơ treo ra đế tuấn thái nhất hai cái này lại địch. Mệnh của ta, làm sao lại như thế khổ a? Tây Vương Mẫu nghe lấy Đông Vương công như vậy tự ai tự oán, chỉ cảm thấy chính mình từng đợt tâm mệt mỏi. Cái gọi là không sợ địch nhân như thần, liền sợ đồng đội như heo. Đông Vương công dạng này, địch nhân còn không có đánh đến tận cửa, liền một bộ muốn đánh tơi bởi chạy trốn tư thế, thực sự là để nàng không thể chịu được được. Đang lúc nàng nổi giận phương phương, chuẩn bị quát lớn Đông Vương công, để hắn phấn chấn tinh thần lúc. Đương nhiên Lão tử âm thanh từ phương Trượng Sơn bên ngoài sáng sủa vang lên. Đông Vương công đạo hữu có thể tại. Chúng ta Tam Thanh là hạ đạo hữu trở thành nam tiên đứng đầu, chuyên tới để gặp. Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu, nghe được thanh âm này, đầu tiên là sương sở, tiếp theo đại hỉ. Nhất là Đông Vương công, hắn mặc dù tâm tính kém, nhưng không phải nào ngu ngốc. Chỉ là nghe đến âm thanh, liền muốn minh bạch Tam Thanh ba người lúc này đến dụng ý. Đế Tuấn Thái nhất thành lập Thiên Đình động tĩnh như vậy lớn, liền Tam Thanh đều ngồi không yên. Đắc đạo nhiều người trợ, mất đạo không người rút. Lần này, chúng ta không cần lo lắng. Đông Vương công trên mặt vẻ buồn rầu tận tán vung tay lên, trực tiếp mở ra phương Trượng Tiên Đảo bảo vệ đảo đại trận. Ngẩng đầu đón ngực, bước dài ra, đập ngàn trượng Tử Vân, ra đảo đón lấy nói: Tam Thanh đạo hữu đường xa mà đến, Đông Vương Thế mà chưa thể viết nên, thực tế thất lễ thất lễ. Còn mời tiến vào phương Trượng Tiên Đảo, để ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Nguyên Thủy nhìn thấy Đông Vương công ra nguyên tiếp, khẽ gật đầu, hiền lành cười nói: Không tiện mà đến, quay rầy đạo hữu. Đông Vương công gặp Tam Thanh bên trong tiêu ngạo nhất Nguyên Thủy, đều như vậy hòa khí, trong lòng càng yên ổn. Một bên làm ra mời tư thế, đồng thời nhẹ nhàng vỗ tay. Lập tức phương Trượng Tiên Đảo thượng tiên vui lại mình. 3000 thất tha tiên nữ vung vậy tiếng họ reo khen ngợi tay áo, từ bài hát từ múa, trang nghiêm lộng lẫy, muôn hình vạn trạng. Tam Thanh gặp cái này, đang chuẩn bị tại ca múa nghênh đón phía dưới, tiến vào phương trưởng tiên đảo. Nhưng đột nhiên hai đạo kim quang từ tây phương mà đến, rất nhanh liền rơi vào phía sau bọn họ, hiện ra tiếp dẫn chuẩn đề hai vị tây phương khách. Mấy vị đạo hữu dừng bước, tiếp dẫn chuẩn đề đến cũng. Tam Thanh nghe nói như thế, bỗng nhiên thu tay. Năm vị tương lai trời định thánh nhân, ăn ý cười một tiếng. Rất nhanh, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Nhiên đàng. từng cái đại năng lần lượt xuất hiện tại phương tiên đạo trên không. Trong lúc nhất thời, Vạn Trượng Tiên Quang Thông Tiên Trực Địa, Tiên Khí Bùng bền, Thủy Khí Tốt Tươi, Toàn Bộ Đông Hải cũng vì đó rung động, vẫn đứng tại Đông Vương Công Sao lưng, hỗ trợ tiếp đái một đám đại năng Tây Vương Mẫu, trong lòng yên lặng tính toán một cái. Tử Tiêu Cung bên trong 3.000 khách, lúc này trong tràng khoảng trường tiếp cận 800 vị, tiếp cận một phần ba đại năng đều bị Đế Tuấn Thái Nhất Tu vì tăng vọt quái giày, An Y đi tới Đông Hải bên trên, trong lúc nhất thời toàn bộ Hồng Hoang Lực chú ý đều tập trung tới Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu mang theo vui sướng tâm tình, công chúng đại năng từng cái an bài thỏa đáng, một vị cùng Đông Vương Công giao hảo. Tên là Thiếu Dương Tử Tiêu cung bên trong khách, tại mọi người vào chỗ về sau, đông nhiên vượt ra khỏi mọi người, tất cao giọng nói: Chư Vị, lại nghe ta một lời. Chương 26, Phạm có lời, nhất định là hiện thực. Chương 26, Phạm có lời, nhất định là hiện thực. Chúng ta Quần Tiên Tổng Chúc Đông Vương Công Đạo hữu tại Đông Hải bên trên, đại hội tại Phương Trượng bên trong, không biết có chuyện gì. Chúc Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu hai vị đạo hữu, vị trí tôn tại tại Tử Tiêu cung bên trong sắt phong làm Quần Tiên đứng đầu. Như vậy thỉnh sự hưng hoang vạn năm chưa từng kiến thức, nên bên trên đảo Thiên Đạo tuyên bố hoang, dùng chúng sinh sáng tỏ chí tôn chí ý. Thiếu Dương chậm rãi mà nói, hắn dáng người thon dài, thần tính tuấn mỹ, chính là nắm Thiếu Dương chi khí mà thành trước Thiên Thần Chi. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, nắm Thuần Dương chi khí hóa hình mà ra Đông Vương Công, chính là ca, ca của hắn. Mặt khác Đại Năng gặp một lần hắn mở miệng, lập tức minh bạch. Lời này không phải hắn Thiếu Dương muốn nói, mà là thân là địa chủ Đông Vương Công muốn nói. Tam Thanh trở chúng Đại Năng nghe đến hắn lời này, lập tức mặt lộ vẻ không vui. Mặc dù bọn họ trước đến Đông Hải, chính là vì lớn mạnh Đông Vương Công cùng Tây Vương Mâu Thanh Thế ngăn chặn Đế Tuấn Thái Nhất trở thành chân chính trên ý nghĩa Hồng Hoàng, Hoàng. áp đảo mọi người bên trên nhưng Đông Vương Công loại này lo lắng không yên muốn lên vị thái độ vẫn là để bọn họ lòng có không nhanh có thể là theo thời gian từng chút từng chút chuyển rời Thái Dương Tinh bên trên Đế Tuấn Thái nhất khí tức không ngừng tăng lên bọn họ đã không có cách nào tiếp tục chỉ hoan đi xuống chỉ cần cắn răng nhìn xem Đông Vương Công cười tủm tìm nói Thiếu Dương đạo hữu lời nói thật là Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu hai vị đạo hữu, tất nhiên được chí tôn thánh mệnh nên tuyên bố hừng hăng dùng chúng sinh sáng tỏ chí tôn chi ý Đông Vương Công nghe đến xung quanh từng tiếng thuyết phục thanh âm mặc dù cố gắng làm ra một bộ khiêm tốn dáng dấp nhưng làm sao cũng kìm nén không được nội tâm vui sướng rất nhanh hắn liền giả vờ giả vịt đều chẳng muốn làm, tùy tiện lôi kéo Tây Vương Mẫu đi đến Đại Năng phía trước, ống tay áo vung lên, một phương tế đàn xuất hiện tại phương trượng trên đảo trống không. hai người giắt tay đi đến tế đàn, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc, cung kính quỳ mõm xuống đất, cửa ra vào hô, Ta đông vương công, Ta tây vương mẫu, nhận lệnh tại chí tôn chấp trưởng thiên hạ nam nữ quần tiên, cùng phương trượng tiên đảo mở tử phủ, Phạm tiên đạo có thành tựu người làm vào Đông Hải, trước bái tại Đông Vương Công, phía sau bái Tây Vương Mẫu, thu giới quý yể, nếu có kẻ không theo, đánh rất tam hoa, gọt đi tu vi, gian đe. Đông Vương Công Tây Vương Mẫu lời thể chưa rơi, đạo đạo tử khí lơ lửng mà đến, liên miên ngang dặm, đạo đức uy nghiêm. Bọn họ âm thanh hóa thành từng đạo thần văn, dẫn tới thiên địa cộng minh. Phạm Hồng Hoang bên trong đăng nhập tiên đạo sinh linh đều nghe được bọn họ âm thanh cùng mệnh lệnh, một loại lớn lao uy nghiêm gắt gao đe ở bọn họ trong lòng, để bọn họ không khỏi kinh hãi. Trên thực tế, không biết là bình thường tiên nhân liền xem như tam thanh tiếp dẫn chuẩn đệ những này lại năng. Tại Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu phát thệ về sau cũng mơ hồ cảm thấy một điểm áp lực. Mặc dù điểm này áp lực đối các đại năng để nói giống như gió mát lớp nhẹ qua mặt nhưng cũng vẫn như cũ để bọn họ rung động không hiểu vì sao như vậy Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu Tu Vi cũng không có tăng lên làm sao có thể cho ta tạo thành áp lực Lão Tử nhẹ nhàng phất qua một sợi màu trắng râu dài cao mày tràn đầy mờ mịt không hiểu sau một khắc một cái Thái Dương tranh ảnh cao thâm khó dò thân ảnh tại trong đầu hắn hiện lên Tiêu đạo chẳng lẽ là vị kia trí tôn gia phong mang tới hiệu quả Lão Tử nhịn không được nhẹ giọng nói nhỏ khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc Tu Vi đến hắn cảnh giới này đã có khả năng tại trong phạm vi nhất định làm đến miệng vàng lời ngọc phan có lời nhất định là hiện thực nói hỏa đốt tại nước Như vậy nước liền sẽ bốc cháy lên, nói chim đi tại đất, trên trời chim liền sẽ không hiểu học được khai thác móc đường hầm năng lực. Thế nhưng, dạng này miệng vàng lời ngọc ảnh hưởng phạm vi, cũng là có cực hạn. Như vậy cũng tốt so, cho dù hắn la rách cổ họng, cũng vô pháp làm đến để Thái Dương từ Hồng Hoang phía Tây đi ra. Mà Quân Tiên, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, không thể so với quần tinh đứng đầu Thái Dương đến kém. Dựa theo lão tử đoạn trưởng, Liên Hồng Quân cũng không thể một câu nhẹ nhàng ra phong, làm đến tình trạng như vậy. Không, hẳn là, không ai có thể làm đến tình trạng như vậy. Trừ phi, hắn chính là thiên đạo Lão tử cố gắng nhớ lại tiêu đạo mỗi tiếng nói cử động, đi qua rất nhiều nghi hoặc, tầm vang mở rộng. Một cố nồng đậm tính sợ, xuất hiện trong lòng hắn, để nhịn không được nói thầm một tiếng chí tôn tiên cổ. Tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể để cho hắn miễn cưỡng an lòng. Ở đây những người khác, không có lão tử trí tuệ cùng cảnh giới, chỉ là đơn thuần đối với chính mình bị đông vương công, Tây Vương Mậu ảnh hưởng cảm thấy bất mãn cùng kiềm chế. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ bất mãn cùng kiềm chế, đều bị một kiện khác càng để người chú ý sự tình hấp dẫn. Đế Tuấn, thái nhất thành lập Thiên Đình đến nay, không ngừng đột phá tu vi, cuối cùng dừng bước. Thậm chí cũng bởi vì một chút tu tiên yêu tộc bị Đông Vương Công Cùng Tây Vương mẫu lời thế luôn luôn, xuất hiện một điểm hạ xuống. Ha ha ha! Thành! Nguyên Thủy, Thông Thiên mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn lên trên trời cái kia chiêm cứ một hai ngày màn Thái Dương chậm rãi thu nhỏ. So với Đông Vương Công Cùng Tây Vương mẫu đối với bọn họ điểm này ảnh hưởng, đế tuấn Thái nhất tu vi đột nhiên tăng mạnh, áp đảo mọi người bên trên, mới là bọn họ kiêng kỵ nhất sự tình. Thế nhưng, có người cười, liền có người khóc. Thái Dương tinh bên trên lúc đầu chính say mê tại tu vi hướng cắm cánh đồng dạng không được lên cao đế tuấn thái nhất cảm nhận được cô kia không ngừng đẩy mạnh bọn họ tăng lên tu vi hoàng giả chi khí im bặt mà dừng cả người buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết đông vương công thầy vương mẫu các ngươi ngăn ta đại đạo ta cùng các ngươi không chết không thôi đế tuấn nghiến răng nghiến lợi giống giận phẫn nộ tâm tình trực tiếp để phía sau bọn họ thái dương tinh nổi khủng. vô lượng thái dương ký diễm giống như sóng biển đồng dạng lan lội văng béo lên xé rách đem sinh hoạt ở trong đó ước vạn hỏa nha hỏa long hỏa thịt nát xương tan nổi giận nổi giận vô tận nổi giận Thái Nhất bỗng nhiên đưa tay, một cái nắm lấy Thái Dương Tinh bên trên, rượng dục ra huynh đệ bọn họ hai người phủ tang mục. Mắt thấy là phải ôm phủ tang mục liệu mình hạ xuống, xông vào Đông Hải, hủy thiên diệt địa. Đế Tuấn liền vội vàng kéo chính mình cái này nổi khung đệ đệ, giận dữ hỏi nói: Người muốn làm gì?" Thái Nhất thất khiếu phún lửa, mắt nghe răng một nước, hoãn hận nói: "Ta muốn dẹp yên Đông Hải, diệt Đông Vương Công tên kia." Đế Tuấn hít sâu một hơi, cố gắng để lại Thái Nhất thân thể, chậm rãi mở miệng nói: Đông Hải, diệt Đông Vương Công, chúng ta sẽ làm đến, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là lớn mạnh thiên đỉnh, khiến cho chúng ta trên thân yêu Hoàng Đông Hoàng hai chữ, danh xứng với thực. Sau đó, Triệu tập đại quân, huyết tẩy phương trượng tiên đạo, để Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu hồn phi phế tán. Thái Nhất nghe đến đế tuấn lời nói, nộ khí tạm thời thu lại, cảm thấy lẫn lộn mà hỏi, vì cái gì muốn phiền toái như vậy? Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn lên trời, bất đắc gì nói, bởi vì, đó là trí tôn sắc phong quần tiên đứng đầu. Chúng ta không thể không có lý do liền tiến đánh đi qua. Chương 27, trí Tôn nhìn trong chú, Đế Tuấn minh ngộ, chương 27, trí Tôn nhìn trong chú, Đế Tuấn minh ngộ. Tại đế tuấn nhắc nhở bên dưới, thái nhất cuối cùng nhớ lại ngày đó tiêu đạo mang cho hắn hoàng hốt. nguyên bản khí thế hùng hổ nhắm người muốn thích phẫn nộ nháy mắt tan thành mây khói chỉ còn lại nhàn nhạt sợ hãi cùng bất an vậy ta huynh đệ hai người nên như thế nào làm việc chẳng lẽ liền nhìn xem đông vương công cùng tây vương mẫu cái kia hai tiện nhân cưới tại chúng ta trên đầu đế tuấn nghe đến thái nhất lời nói trong mắt lóe lên một đạo hàn mang tính tình của hắn so thái nhất tốt là hồng hoang công nhận thế nhưng cái này không hề đại biểu hắn không có tính tình thân là yêu tộc trời sinh hoang dã hắn trong xương liền có một loại duy ngã độc tôn ba khí thuận xương vong yên tâm ta vừa vặn cẩn thận nghĩ qua Trí Tôn mặc dù Sắc Phong Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu là quần tiên đứng đầu, nhưng không nói quần tiên đứng đầu nhất định là hai người bọn họ. Chỉ cần chúng ta thực lực đủ mạnh, lấy đường đường chính chính chi sư nguyên ép, dùng Hồng Hoang chúng sinh minh bạch. Yêu Hoàng cùng quần tiên đứng đầu, đến cùng người nào có tư cách hơn chúa tể Hồng Hoang, Trí Tôn cũng sẽ không tiếp tục giữ gìn Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu hai người. Đế Tuấn trong thai phảng phất vang lên lúc trước Tử Tiêu cung bên trong Tiêu Đạo Câu kia nhàn nhạt, nhạt lời nói, toàn bằng khí số. Tại Hồng Hoang, cái gì là khí số? Chính là tu vi, chính là thần thông, chính là giết chóc. Vô luận Yêu Hoàng vị cách có cỡ nào uy nghiêm, quân Tiên đứng đầu xưng Hào có cỡ nào tôn quý? Tất cả mọi thứ cuối cùng vẫn là phải dựa vào thần thông pháp lực nói chuyện. Loang thoáng, Đế Tuấn Phượng phất ngửi thấy một tia mùi máu tươi. Vô số yêu tộc chiến sĩ, cùng Tiên nhân tạo thành đại trận, lấy Hồng Hoang là sân khấu, mở rộng từng tràng thần thoại đại chiến. Máu chảy thành sông, thời ngang khắp đồng. Mà bên thắng, sẽ tại ước vạn sinh linh trắng ngần bạch cốt bên trên, lên ngôi là chân chính Hồng Hoang Chí Tôn. Cái này, chính là thiên đạo công bố, Đế Tuấn hoàng giả chi đạo. Thế nhưng, vì sao thiên đạo sẽ định ra tàn khốc như vậy tương lai? Đế Tuấn chỉ cảm thấy một cái lưới lớn, thu nạp hồng hoang. Thiên địa bất quá bàn cờ mà hắn cùng Đông Vương công Tây Vương Mẫu, cho dù uy áp hùng hoàng, cũng bất quá là một cái nho nhỏ con cờ. Chỉ có vị kia, thần bí khó lường, như thần long đồng dạng thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng cho dù chỉ lẫn phiến chảo đều sẽ cho người mang đến lớn lao rung động. Chí Tôn, Tiêu đạo, mới thật sự là duy nhất, tuyệt đối cầm cờ người. Đế Tuấn nghĩ đến cái này, loáng thoáng cảm giác được một ánh mắt từ hư không sâu xa nhìn chăm chú mà đến. Lạnh nhạt, vô tình, mang theo một tia thưởng thức. Thật giống như lại nói, ngươi làm không tệ. Sau đó, thoáng qua liền qua. Hoàng hốt ở giữa, Đế Tuấn bỗng nhiên có một loại minh ngộ. Trí Tôn nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Cái này để Đế Tuấn chính là kính sợ, lại cảm thấy kích động. Liên Sát Phong Đông Vương công cùng Tây Vương Mẫu là quần tiên đứng đầu Trí Tôn, đều đối hắn bày tỏ tán thưởng. Như vậy, Hồng Hoang bên trong còn có cái gì có khả năng ngăn cản hắn? Đế Tuấn tinh thần phấn chấn, trong mắt tràn đầy hừng hực đấu trí, quay đầu hướng Thái Nhất mở miệng nói: "Đông Vương công cùng Tây Vương Mẫu truyền đạo Hồng Hoang, có 800 quần tiên cùng nhau chúc uy thế hoành áp Hồng Hoang. Nhưng những tiên nhân này, thân phận rối loạn phức tạp, căn bản là không có cách chân chính bị Đông Vương công cùng Tây Vương Mẫu thông soát, trở thành bọn họ lực lượng. Ta cùng ngươi thành lập Thiên Đình" Lại không thể như vậy. Tất nhiên là yêu hoàng, như vậy chúng ta thủ hạ cũng chỉ muốn yêu tộc. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thiên đình liền nhất định có khả năng thắng qua người kia tâm không đủ 800 tử phụ còn tiên. Thái Nhất gặp Đế Tuấn đấu chi cao dáng dấp, trong mắt lóe lên vẻ tôn tính. Hắn cùng Đế Tuấn, nhưng thật ra là đồng thời hóa hình gia sinh. Luận tư chất thiên phú, luận thời cơ khí vận, hắn đều tại Đế Tuấn bên trên. Sở dĩ nguyện ý để Đế Tuấn làm đại ca, cũng là bởi vì đối phương luôn có thể tại thời điểm khó khăn tìm tới phương pháp, đồng thời dẫn đầu hắn giải quyết khó khăn. Tại Thái Nhất xem ra, có dạng này năng lực tiên phú Đế Tuấn, trời sinh liền nên là hùng hoàng chi chủ. Mà chính hắn cũng nguyện ý vì đại ca của mình trở thành hồng hoang chi chủ mà phân đấu. Đại ca, ta nhớ ký tử tiêu cung xuôi thai đạo giả, có mấy cái yêu tộc xuất thân. Ta cái này liền đi tìm bọn họ chạy tới, mời bọn họ gia nhập thiên đình. Thái nhất khó được động lên đầu óc, hồi ức chính mình tại tử tiêu cung bên trong thấy qua yêu tộc đại năng. Sau đó vội vã nóng nảy nóng nảy thân hóa kim hồng, chuẩn bị kéo người. Đế tuấn gặp cái này, khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm động. Nhưng hắn lại không có cùng Thái nhất cùng đi mời những cái kia yêu tộc đại năng, mà là ánh mắt nhìn hướng bất chu sơn một chỗ ngóc ngách. Nơi đó, cư trú hai vị hồng hoang đứng đầu đại năng. Nữ hoa, Phúc Hy, hắn hé mắt, cẩn thận suy nghĩ một phen, trong lòng lầm thầm nghĩ tới: Binh quý tinh mà không quý đa, nếu là được đến hai vị này chân tâm gia nhập Thiên đỉnh, thắng qua 100 vị bình thường yêu tộc đại năng." Đế Tuấn nghĩ xong sau, thân hình khẽ động, sau một khắc liền xuất hiện tại Phúc Hy, nữ hoa tại Bất Chu Sơn đạo tràng trước cửa trăm rặng chỗ. Là bày tỏ chính mình kiêm tốn, hắn hạ xuống bậc quang, từng bước một đi đến đạo tràng trước cửa, cao giọng mở miệng nói: "Phúc Hy, nữ hoa đạo hưu. yêu tộc Đế Tuấn trước đến bái kiến." Đạo tràng bên trong, mặt tái nhợt Phúc Hy cùng nữ hoa ngồi đối diện nhau, biểu hiện trên mặt khác nhau. "Huynh trưởng, ngươi bồi toán tiên cơ chi đạo." càng thâm hậu rõ ràng tu vi còn tại ta phía dưới nhưng có khả năng như vậy tinh chuẩn dữ liệu được đế tuấn sẽ đến chúng ta chỗ này hơn nữa còn sẽ lấy yêu tộc thân phận đến phúc hi mặt tái nhợt bên trên mỉm cười ánh mắt tán loạn mà không tập trung trong miệng yếu đất nói phúc hề họa chỗ dựa họa này phúc chỗ nằm từ ngày đó tại bất chu sơn bên dưới vị trí tôn lấy đại pháp lực hàng phục phía sau ta liền minh bạch một việc kính sợ sợ đại nhân sợ thánh nhân sợ thiên đạo cái này sợ chính là cơ bói toán chi thuật thứ trọng yếu nhất kính sợ thiên đạo mới sẽ minh bạch thiên đạo cao thâm khó giò minh bạch hồng hoang bên trong tất cả đều tại thiên đạo trong lòng bàn tay, giống như vân tay đồng dạng được an bài tốt. Đế Tuấn tới đây cũng chỉ bất quá là thiên đạo trong lòng bàn tay một đạo bẽ nhỏ không đáng kể vân tay mà thôi. Nữ Hoa nghe đến chính mình huynh trưởng Phục Hy tràn đầy huyền ảo lời nói, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trở thành Hồng Quân đệ tử, tại lần thứ hai giảng đạo, gần với Tam Thanh thành Tự truyền thánh. Nàng một đường trừ tại bất chu sơn bên trên tiêu đạo trước mặt ném qua một điểm thu thiệt, trên cơ bản xuôi gió suối nước. Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể minh bạch Phục Hi lời nói kính sợ hai chữ tinh túy? Phục Hi gặp cái này, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Từ tiêu cung hai lần giảng đạo phía sau, hắn trở lại bất chu sơn tính tu, thiên cơ chi đạo càng cao thâm. Mơ hồ đã nhồng nó, muội muội mình sau này bất khả tư nghị thành tiểu. Thế nhưng tại cái này huy hoàng nóng ánh thành tiểu phía trước, lại có một cái đại đại cửa ải. Mặc dù hắn thiên cơ chi đạo, còn không cách nào thấy rõ cái kia cửa ải là cái gì, nhưng lại đại khái minh bạch cùng tiêu đạo có quan hệ. Cho nên hắn mới một mực nhắc nhở muội muội của mình kính sợ thiên đạo. Đáng tiếc là nữ hoa từ đầu đến cuối không có nội đạo điều này. Muội muội a, muội muội, là kiếp cũng là duyên, nếu như ngươi từ đầu đến cuối không thể minh bạch trí tôn tôn quý đồng thời thân thể thi hành. Sau này nhất định có thai kiến a. Nữ oa nhưng lại không biết chính mình huynh trưởng đang lo lắng chính mình. Chỉ là sợ hắn nói tiếp cái gì kính sợ nghe đến choáng đầu vội vàng mở ra đạo tràng chất pháp, chuẩn bị nên đón đế tuấn đi vào. Chương 28: Thuyết phục, đánh phục. Chương 28: Thuyết phục, đánh phục. Đạo tràng sơn môn mở, nữ oa thân mặc phượng hà, chân đạp ngũ sắc đám mây, cùng phục Hy cùng một chỗ đối với ngoài cửa đế tuấn chắp tay thi lễ một cái. Mặc dù sớm tại đế tuấn đến phía trước, phục hi liền đem hắn mục đích nói cùng nàng nghe, thế nhưng lúc này vẫn như cũ đến giả vờ như không biết, ra vẻ không hiểu hỏi đạo hữu thành lập thiên đỉnh uy áp hùng hoàng nghĩ đến công việc bận rộn làm sao có công phu này quang lâm ta hai huynh muội hẳn xá đế tuấn gặp cái này càng kiêm tốn nói nữ hoa nương nương quả khen huynh đệ chúng ta hai người thành lập thiên đỉnh nảy lòng tham cũng bất quá là vì để hùng hoàng chúng sinh an lành vậy thì có cái gì uy áp hùng hoàng đến mức công việc bận rộn ngược lại là thật hùng hoàng lớn bất khả tư nghị như muốn quản lý đế tuấn thực tế thiên đầu và tự có xử trọng trách cho nên là hùng hoàng kế là yêu tộc kế khẩn cầu nữ hoa phục hy hai vị đạo hữu hạ mình thiên đỉnh cùng nô huynh đệ hai người cùng gánh cái này hồng hoang mặc cho. Nữ hoa gặp đế tuấn thái độ như vậy khiêm tốn, trong lòng rất là hài lòng, liền mở miệng nói: "Yêu hoàng chấp chưởng thiên đình, như vậy có trách nhiệm, quả thật hồng hoàng phúc. Ta hai huynh muội, nguyện giúp yêu hoàng một chút sức lực, nếu có cần, cứ việc phân phó chính là. Nhưng, gia nhập thiên đỉnh, thì không cần. Dù sao, cái này nếu để cho hồng hoang các vị đạo hữu biết, chẳng phải là để bọn họ cảm thấy ta cùng huynh trưởng, chính là tham danh hạng người." Đế tuấn nghe nói như thế, lập tức rõ ràng chính mình sự tình hôm nay thành một nửa. Bất quá hắn cũng sẽ không đem nữ hoa lời nói quả thật, liền vội vàng cười trả lời: "Ta biết hai vị đạo hữu chính là không màng danh lợi hạng người đối thiên đỉnh tôn vị cũng không thèm để ý nhưng bởi vì cái gọi là danh không chính tất luôn không thuận cho nên khẩn cầu hai vị cùng đăng hoàng vị la hồng hoang kế còn mời hi hoàng hoa hoàng chớn nên chối từ nữ hoa nghe đến đó trong mắt thần sắc có chút di động trước đây không lâu đế tuấn thái nhất thiên đỉnh phía sau đậu tĩnh chọc cho hồng hoang đại năng cùng nhau đo lường tính toán thiên cơ sáng tỏ khí vận chi diệu nếu là đế tuấn thật cam lòng hai tôn hoàng vị liền chờ tại chia lại hai huynh muội bọn họ một bộ phận khí vận có khả năng để cao thật lớn bọn họ tốc độ tu luyện nữ hoa chính mình đối với cái này cũng không phải là đặc biệt để ý Dù sao nàng chính là Hồng Quân Khâm Định đệ tử, từ Tiêu cung bên trong gần với Tam Thanh trở thành chuẩn thánh, không hề thiếu một điểm khí vận gia chỉ tốc độ tu luyện. Thế nhưng huynh trưởng của nàng Phục Hi, phía trước bởi vì mạo phạm Tiêu đạo tổn thất bản mệnh linh bảo, phía sau lại tinh niên tiên cơ chi đạo, tổn thương nguyên khí, chậm chạp không thể thành tựu chuẩn thánh vị trí. Chính cần khí vận dạng này ngoại lực giúp đỡ. Nữ Hoa lo nghĩ phía sau, nhìn bên cạnh Phục Hi một cái, cuối cùng gật đầu khẽ cười nói: "Thật nhiên dạng này, vậy ta hai huynh muội liền từ chối thì bất kính. Đế Tuấn gặp cái này, trong lòng kéo căng một cái dây cung lập tức nới lỏng, cười một tiếng mà bái, nói: cái kia đế tuấn liền tại cái này gặp qua hoa hoàng, thì hoàng nữ hoa phục hy vội vàng đáp lễ, yêu hoàng không hề ví dụ như cái này, cái này túi đầu một lần, một cỗ hoàng giả chi khí nháy mắt từ ngày mà rơi dung nhập nữ hoa phục hy trong cơ thể, nguyên bản thân mặc phượng hà nữ hoa tự nhiên hiện lên bách điều hướng hoàng cầu tôn quý không hiểu, phục hy trên thân cũng theo đó nhiều một đầu cựu long cầu, mặt tái nhợt bên trên dần dần khôi phục bình thường, đồng thời bắt đầu hướng về chuẩn thành tiến quân, ma đổi thành một mặt hoàng giả chi khí rơi xuống đồng thời, phục hy cùng nữ hoa trên thân cũng tự nhiên tràn vào một đen một trắng hai cái âm dương ngư đồng dạng phí vận hướng tiêu mà lên chuyển vào trên 9 tầng trời vàng son lộng lẫy thiên đình bên trong trong lúc nhất thời thiên đình khí số tăng mạnh liên quan đế tuấn thái nhất tu vi cũng lần thứ hai để cao lúc này ngay tại bắc hải bên trên tay cầm kim dương tùy ý vô lượng thái dương tịch diệt thần quang thái nhất cảm nhận được cố này tăng lên lực lượng lập tức cười ha ha đổ ập xuống hướng phía dưới nện ra liên tiếp thái dương thần lôi vang kim quang như biển lôi âm giống như trống thời không đứt đoạn thành từng tấc nước biển hóa thành cho bụi lặn sâu tại bắc minh dưới đáy chiều cao không biết mấy vạn dặm quái vật khổng lồ tại nước biển khô cạn phía sau Phần lưng trực tiếp bại lộ tại Thái Dương Tịch Diệt Thần Quang cùng Thái Dương Thần Lôi phía dưới, da chóc thịt bong, máu chảy thành sông, màu đen nhánh Bắc Hải bị nhuộm đỏ. Thái Nhất gặp cái này, hăng hái, lớn tiếng quát hỏi: Côn Bằng, ngươi có phục hay không? Thân hình khổng lồ Côn Bằng nghe đến trên bầu trời, như thần như ma, không ai bị nổi Thái Nhất. Trong lòng Bi vẫn không hiểu, hắn trừ hai lần Tử Tiêu Cung nghe đạo, bình thường từ trước đến nay không ra khỏi cửa treo chọc thị phi, chỉ ở Bắc Hải bên trong khổ tâm tu luyện, thỉnh vô cùng tĩnh, cũng chỉ bất quá học hồng quân đạo tổ cho Bắc Hải sinh linh nói một chút nói lúc đầu cho rằng chính mình có thể dạng này liên ổn sống đến thiên trường địa cửu nhưng bị Thái Nhất chẳng biết tại sao đánh đến tận cửa phủ đầu chính là một đám lửa thiếu hắn Bắc Hải băng cung trốn vào đáy biển cũng vẫn như cũ không buông tha đuổi theo đánh ba ngày ba đêm lúc đầu cho rằng dạng này coi như xong kết quả tuyệt đối không nghĩ tới Thái Nhất người này bỗng nhiên dập đầu thuốc giống như tu vi tăng mạnh trực tiếp nấu cạn nước biển đánh đến hắn mình đầy thương tích cứ như vậy còn không biết xấu hổ hỏi hắn có phục hay không cái này có thể phục sao có thể là tài nghệ không bằng người không phục lại như thế nào côn bằng gen gì một tiếng dài vạn dặm thân chấn động mạnh một cái vượt không mà lên, hóa thành như đám mây che trời lại bằng. Tại Thái Nhất trước mặt, Khiêm Tốn nói: "Thái Nhất đạo hữu, ta quân bằng phục. Ngài có cái gì phân phó, cứ mở miệng." Thái Nhất gặp cái này, cười ha ha, tự tin thu đẩy trời Thái Dương Kim đồng Diễm, tùy tiện nói: "Ta cùng huynh trưởng thành lập Tiên Đỉnh, nhưng Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu hai cái kia tiện nhân lại không thưa thời, làm ra cái gì tự phụ, cùng chúng ta huynh đệ hai người tranh đoạt khí vận. Vì đối phó hai cái kia ra hỏa, huynh trưởng cùng ta muốn vây chào tất cả yêu tộc đại năng. Ngươi đã từng tại Tử Tiêu cung bên trong tranh đoạt chỗ ngồi, là ta yêu tộc bên trong bạn tiêm đại năng." Cho nên, ta cái thứ nhất liền đến mọi người." Ngươi. Côn Bằng nghe đến Thái Nhất nói lời này, cả người trong lòng nhất thời nợ nụ cười khổ, cũng không biết là nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là xui xẻo. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, không quản là may mắn hay là không may, hắn cũng chỉ có thể theo. Hóa thành hình người, chắp tay, nói, "Toàn bằng Thái Nhất đạo hữu phân phó." Thái Nhất nghe đến Côn Bằng dạng này rứt khoát, tạm thời coi nhẹ trên mặt hắn liên biến về hình người cũng còn có bóng vết tích, cười ha hà nói, "Tốt, có ánh mắt, ta cùng huynh trưởng thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Ta trước khi đến, nhìn thấy không ít nghe ngươi giảng đạo yêu tộc, nghĩ đến ngươi ở phương diện này có chút bản lĩnh." Tất nhiên dạng này, ngươi liền cho chúng ta Thiên đỉnh, làm cái yêu sư a." Côn Bằng vâng vâng dạ dạ, đáp ứng thái nhất sát Phong. Một cố khí vận hạ xuống từ trên trời, mà hắn tự thân khí vận cũng theo đó dung nhập Thiên đỉnh bên trong. Cứ như vậy, Đế Tuấn Thái nhất hai người, ngựa không dừng vó, tại Hồng Hoang từng cái địa phương mời chào yêu tộc đại năng. Có dựa vào thuyết phục, có dựa vào nắm nắm, cuối cùng tại 800 năm phía sau, đem có khả năng tìm tới hơn 300 vị đại năng thu vào Thiên đỉnh. Trong đó cường đại nhất 10 vị, bị bọn họ sát Phong làm yêu thánh, riêng phần mình dẫn đầu một cái yêu tộc đại quân. Trong lúc nhất thời, Thiên Đình thực lực tăng nhiều. Đế Tuấn Thái Nhất, Ma Quyền sát trưởng, đem ánh mắt nhìn hướng Đông Hải, Chương 29, ta muốn ngươi tại đại địa lên đao Bình, Chương 29, ta muốn ngươi tại đại địa lên đao Bình. Thiên đỉnh, Thái Dương Cung. Đế Tuấn Thái Nhất, Nữ Hoa Phục Hy, bốn người cao cầm đầu tòa, Côn bằng vị kém nửa cách. Thập đại yêu thánh, phân lập hai bên. Khí thế lạnh lạnh. Tại bọn họ trước người, một phương thủy kính hư không mở rộng, cho thấy Đông Hải chi bản hình ảnh. Trên tấm hình, một đội kim tiên cảnh giới yêu tộc dẫn đầu yêu tộc đại quân, ngay tại vây công ba phụ tiên nhân Đảo. khí ba hắt thấu trần Mê. kim quang một điểm hiện vết máu. Nguyên bản khắp nơi linh chi thủy cõ thiên đảo bị yêu tộc đại quân phô thiên cái địa dùng để thủy hỏa thần thông tẩy mại không còn ba tiên tiên nhân hải cốt không còn chỉ có một chút bích sắc tiên huyết vẩy vào hòn đảo bên trên loang lổ mà mỹ lệ đế tuấn nhìn thấy một màn này hai lòng nhẹ gật đầu hướng về bên phải phục hy tản thử nói khi hoàng thần cơ hội đảo rượu làm ra trận pháp uy lực thông thần để một tên kim tiên cảnh giới yêu tộc dẫn đầu 3.000 thiên tiên tạo thành trận pháp có khả năng chém giết cùng là kim tiên cảnh giới tử phụ tiên nhân ta thiên đình ngày sau nếu có thể chấp trường hưng mang khi hoàng chính là công đầu phục hy trên người mặc màu xanh cựu long bảo có chút thiếu bài nói, chỗ nào, ta bất quá là chiếm yêu hoàng có chuyện quan trọng khác, mới có cơ hội khoe khoang một cái trận pháp, đạm đương không nổi công đầu câu chuyện. hú hổ, thiên đình trận pháp, yêu sư trợ lực cũng rất nhiều, không phải là ta một người chi công. kém nửa ngồi con bằng, nghe đến phục hy nói lên chính mình, vội vàng đứng người lên, lời nói khiêm tốn một phen, sau đó im lặng ngồi xuống, không nói một lời. thái nhất gặp cái này, lập tức mày kiếm lịch vạn, muốn nổi giận, nhưng bị đế tuấn một ánh mắt ngăn cản xuống. sau đó nhìn thủy kính bên trên đã bị diệt tiên nhân hồn đảo, mở miệng yếu ớt nói, chư vị, từ thiên đỉnh sáng lập đến nay, đã có 800 năm rồi lại chưa vị tin tậy, thiên đình ngày càng phồn thịnh, uy danh hưởng dự Hưng Hoang. Nhưng ta là yêu hoàng, lại ngày ngày thấp thỏm lo âu, ăn ngủ không yên. Nghe đến đế tuấn nói chuyện như vậy, thái nhất, nữ hoa phục thị, thậm chí Quân Bằng, là lòng dạ biết rõ, biết hắn muốn đối tử phủ động thủ. Cái này 800 năm đến, tại Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Hoa Hoàng, Kỳ Hoàng bốn vị hoàng giả lãnh đạo bên dưới, Thiên Đình đã theo ban đầu cái thùng rỗng bắt đầu phong phú. Có một điểm chúa tể Hưng Hoang hương vị. Thế nhưng, so với có chí tôn đích thân sắc phòng, càng có tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề chờ 800 tiên nhân đủ chúc, thanh thế kinh người tử phủ, Thiên Đình phát triển vẫn là chậm rất nhiều. Hiện tại, Đông Hải bên trên, lui tới Kim Tiên Như Mây, Thiên Tiên Như Mưa. Thiện tay ném tảng đá, đều có thể nện đến mười mấy cái tiên nhân. Cụ thể bao nhiêu số lượng, liền Đông Vương Công Tây Vương Mẫu chính mình cũng không làm rõ ràng được. Đối mặt tình huống như vậy, Đế Tuấn tuyệt đối không thể chịu đựng đối phương tiếp tục phát triển. Cho nên sớm tại 300 năm trước, liền bắt đầu vụn trộm cổ động Thiên Tiên cảnh giới yêu tộc cùng Tử phụ tiên nhân bắt đầu giao chiến. Chủ yếu mượn cớ chính là, các tiên nhân lục soát núi cả biển, cấm đoạt yêu tộc thủ hộ linh căn, cắt đứt núi, đào móc địa mạch, để bình thường yêu tộc sinh tồn chi địa nhận đến nghiêm trọng uy hiếp. Ban đầu, bởi vì e ngại tiêu đạo chết móc, Đế Tuấn còn rất cẩn thận, chỉ là đập cổ vũ. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện thủ hạ của mình yêu tộc đại quân chém giết tiên nhân, không những không có nhận đến tiêu đạo nửa điểm cảnh cáo, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng thu hoạch công đức. Lập tức liền lớn mật, chủ động phát động xung đột, từ thiên tiên cảnh giới yêu tộc biến thành kim tiên cảnh giới yêu tộc. Sau đó lại từ một cái kim tiên cảnh giới yêu tộc biến thành dẫn đầu yêu quân tạo thành trận pháp yêu tộc. Cho tới bây giờ, kim tiên cảnh giới phía dưới tiên nhân đã không dám rời đi Đông Hải tiến vào Hồng Hoang Đại Địa. Đối với cái này, Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu đã năm lần bảy lượt phát tới cảnh cáo để đế tuấn thái nhất thu lại yêu tộc đại quân. Đối với cái này, đã triệt để hiểu được, Tiêu đạo cũng không bởi vì Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu là hắn sắc phong quần tiên đứng đầu, liền ra mặt che chở đế tuấn thái nhất, chỉ là cười lạnh. Thập đại yêu thánh đứng đầu, chí thánh bạch trạch, Dựa theo thương lượng xong kịp bản, vượt ra khỏi mọi người, nói: "Bệ hạ thức khuya dậy sớm, chúng ta thân là khâm phục, không biết ra sao sự tình đệ bệ hạ như vậy lo lắng, chúng ta yêu thánh, nguyện chưa bệ hạ giải yêu. Đế tuấn nhìn xem bắt trạch mở miệng nói: "Hạ giới tử phủ quảng truyền tiên đạo, thiên nhân tăng mạnh. Như thế thiên nhân, không tu công đức, không ngày mai mấy" hủy núi rừng, khâu điện mạch, tùy ý tàn sát sinh linh, chỉ vì lấy được một hai tu luyện đồ vật, tên là tiên nhân, thật là châu chấu, chính là hồng hoang lớn hại, ta thân là yêu hoàng, có hộ vệ hồng hoang trách nhiệm, nếu là tiếp tục bỏ mặc tiên nhân, sợ hồng hoang có sụp đổ chi tiếp, cho nên ăn ngủ không yên. đế tuấn âm thanh, tại thái dương cung bên trong vừa đi vừa về tiếng động, giống như quần cuộn lôi âm nện ở một loại yêu tộc trong lòng, đến trình độ này, cho dù thực hiện không biết yêu tộc, cũng minh bạch thiên đình muốn đối tử phụ khai chiến. thập đại yêu thánh trong mắt lập tức lộ ra kích động chỉ riêng, cùng nhau hạ bài nói, tử phụ thiên nhân. Thư tế Hồng Hoang lớn hại. Thần, Bạch Trạch, kế Mông, Anh Triệu, William, Cửu Anh, Thương Dương, Phi đản, Khâm Nguyên, Quỷ Sa, Thất Vương, Nguyên Vi bệ hạ, là Hồng Hoang chúng sinh, săn bằng phương trượng, giết hết tiên nhân. Thập đại yêu thánh đang đang sát khí, đột nhiên xuất hiện. Vàng Son lộng Lôi Thái Dương thần cùng, đều không thể ngăn cản cỗ này sát khí lan tràn. Cuồn cuộn sát khí, mang theo yêu thánh quyết tâm cùng tín niệm, cuồn quyền toàn bộ thiên đình. Thiên đình bên trong, thập đại yêu thánh quân đoàn, cảm nhận được chính mình chủ soái tín niệm. Lập tức phát ra cùng kêu lên phát ra gầm thét, nói: San bằng phương trượng, giết hết tiên nhân. San bằng phương trượng, giết hết tiên nhân. Yêu tộc thập đại quân đoàn đều có 12 vạn 9600 yêu quân, tu vi thấp nhất cũng có kim tiên sơ kỳ cảnh giới. 10 cái quân đoàn chính là 129 vạn 6000 yêu quân. 129 vạn 6000 kim tiên yêu tộc. 100 vạn yêu quân cùng kêu lên gầm thét, sát khí lập tức càn quét thiên địa. Tầng tầng sát khí xếp lên, giống như một tầng ô cát đem hồng hoang bầu trời bao lại. Lập tức, toàn bộ hồng hoang đều thay đổi đến tối mở, Thiên biến. mang ở hỗn độn gần ngàn năm tiêu đạo, cảm nhận được cố này biến hóa, lập tức mở hai mắt ra, vui vẻ nói: "Tốt, năm đó như đồ, hôm nay cuối cùng thấy rõ ràng." Sau một khắc, hắn một bước phóng ra, vượt qua vô tận hỗn độn, Cửu Thiên cương phong, Hồng Hoang đại địa, đi tới đã từng huyết hải, hiện tại Bích Hải bên trên. Tiêu đạo sừng sững tại Bích Hải bên trên, yên tĩnh bất động. Nhưng lấy hắn thiên đạo chí tôn thân phận, chỉ là tồn tại, liền chen ép vô cùng mênh mông Bích Hải nhấc lên vô tận thôn thiên diệt địa biển gầm. Đối mặt một màn này, Tiêu đạo không thèm để ý chút nào, chỉ là yên tĩnh chăm chú nhìn phía dưới, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Vong xuyên ở đâu?" Tối sầm một bụi, hai đạo tràn đầy thuần túy sát ý lưu quang, chém ra ước vạn giảm biển hải, quên quần trên không trung ba vòng, hóa thành mặt lạnh vòng xuyên thân ảnh. Vong Xuyên vỗ tay tuần lễ, vào hư không nửa quỷ, cung kính nói: Vong Xuyên gặp qua Thiên đạo chí tôn, không biết chí tôn giá Lâm bích Hải, có gì phân phó. Tiêu đạo nghe nói như thế, cười nhạt một tiếng, nói: Ta muốn ngươi tại đại địa lên năm binh. Chương 30, thu hoạch thời gian đã đến, chương 30, thu hoạch thời gian đã đến. Vong Xuyên nghe lấy Tiêu đạo lạnh nhạt lời nói, lập tức cảm nhận được một cỗ sát ý đập vào mặt. Toàn bộ Hưng Hoang cũng vì đó sợ hãi, run rẩy lên. Z. Giết. Giết. Hung hồn linh liệt sắc ý, để cả ngày lẫn đêm cùng nguyên đồ A Tị hai thành tiên tiên sát đạo kiếm làm bạn hắn, đều cảm giác được một cỗ hàn ý. Thiên phát sát cơ, hùng hoàng lập đi lập lại. Cho dù ở ngày trợ giúp bên dưới, trở thành tiên đạo tư mệnh sát lục chi thần hắn, đều không thể tiếp nhận sát ý. Cần tuân tiên đạo chi mệnh. Vong xuyên đầu sâu sắc vùi vào bộ ngực của mình, càng cung kính é ngại. Tiêu đạo gặp cái này, một điểm linh quang điểm vào trong đầu của hắn, hóa thành một phương huyền ảo trận đồ. Vạn tiên trận. Sau đó không đợi vong xuyên xem xét tỉ mỉ trận đồ, liền vất vất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Vong xuyên không hiểu tiêu đạo làm như thế dụ ý, nhưng hiểu rõ một chút. Thiên mệnh không thể trái. Vội vàng nhấc lên nguyên đồ a thị hai đạo kiếm quang, hướng về hồng hoang đại địa chạy như bay. Hắn chuyến đi này, chân trời một mảnh hỗn độn, thái âm thái dương, ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có sát phá lang ba hung tinh sáng rực sinh huy treo ở màn trời. Tất cả hồng hoang sinh linh ngẩng đầu nhìn đến một màn này dị tượng, lập tức không khỏi kinh hãi. Cho dù ngu xuẩn nhất gia hỏa, lúc này cũng minh bạch một việc. Hùng hoang loạn. Đông hải bên trên, Đông vương công bằng yếu ớt ngự phòng một bộ tiêu giao thần tiên giá dốc Tại phía sau hắn phương Trượng Tiên đạo bên trên, trăm vạn tiên nhân lui tới như dệt, có luận đan, có bày trận, có ba hoa khó lác, có nhắm mắt khổ tu. Một phe đức vạn năm chỉ có tiên đạo thịnh thế chi cảnh. Tại quá khứ, Đông Vương Công mỗi khi nhìn thấy một màn này, hắn đều sẽ lộ ra vẻ mặt tiêu ngạo. Thế nhưng hiện tại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỗ cái kia hiện lộ rõ ràng tiên đạo ý chí sát phá lang ba sao, hắn tuấn lãng khuôn mặt bên trên, lập tức lộ ra vẻ mở mịt. Ta vất vả trăm năm, mới có được như hôm nay vạn tiên hướng tử phụ thịnh thế. Tại sao lại xuất hiện như thế hung ác chi tựa? Thiên đạo, đến tận cùng là ý gì? Tây Vương mẫu trầm rãi mà đến, thân mặc tây hoa đến dây chi khí, giống như vạn đạo mũi tên, phóng xạ bắt hoang, sắc bén không thể lỡ. Nàng một thân lung trang, ngẩng đầu nhìn đầy mặt yêu sầu Đông Vương Công, hít sâu một hơi, nói: Đông Vương Công, yêu tộc đại quân đã sắp tiến vào Đông Hải, chúng ta nhất định phải đem bọn họ chặn đường tại Đông Hải bên ngoài. Đông Vương Công nghe đến Tây Vương mẫu lời nói, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần lên, ra vẻ buông lòng nói: Đế Tuấn Thái nhất hai cái tiểu nhi, xinh cường thật hung, không rõ tiên đạo hảo diệu, ta tử phủ có ngàn vạn tiên nhân, là hắn yêu tộc tiên đình gấp mười. Phun ra nuốt vào linh khí, quá hư vì đó dung chuyện, luyện đan luyện khí. Ánh lửa thắng nhật nguyệt, hắn như lấy lê mà đến, còn có thể giữ được tính mạng. Nếu dám hành động mù quáng ngao binh, định để hắn yêu tộc đại quân máu về Đông Hải, trăm vạn tiên nhân san bằng tiên đỉnh. Bên kia, Đông Hải chi bạn, thập đại yêu thánh, riêng phần mình dẫn đầu bản bộ mười vạn yêu quân, tại đế tuấn thái nhất dẫn đầu xuống, tạo thành tiên yêu đồ thần đại trận. Đen nhánh yêu khí như bất chu chi sơn phóng lên tận trời, uy áp vạn giới, vô cùng vô tận lực lượng, ngang dọc gào thét, vỡ nát thời không. Ước vạn đạo vỡ vụn thời không vỡ, hóa thành từng đạo đủ mọi màu sắc lưu quang, vây quanh đại trận tạo thành một đầu thật dài thời không vỡ trường hạ kỳ quái ảo tưởng thế giới, tại cái này Trường Hà bên trong tùy sinh tùy diệt, không thể nắm lấy. Đế Tuân Thái Nhất cảm thụ được trận pháp truyền đến vô tận lực lượng, trong lòng tự nhiên sinh ra một cô tan tác bá đạo, giết thấu hồng hoang quyết ý. Tại cái này quyết ý phía dưới, toàn bộ Đông Hải thật giống như gặp phải sư vương con nai, nơm nớp lo sợ quỷ dạp dưới đất, bày tỏ thần phục, không núp ních. Tử phủ con tiên đối mặt tình lính yêu tộc đại quân, biểu hiện mười phần trợ vật. Mặc dù bọn họ cũng biết đối mặt dạng này đại quân, chỉ có đoàn kết nhất trí, cộng đồng tiến thối mới có thể ngăn cản đối phương hùng hổ dọa người đại quân chi huy. Thế nhưng ngàn vạn thiên nhân có dũng có e sợ có mạnh có yếu, một khi hành động, lập tức xuất hiện to lớn tách rời, tựa như từng đoàn từng đoàn xấu xí bầy cua, mười phần lực lượng chín điểm bị người một nhà liên lụy. Đế Tuấn gặp cái này, lập tức cười lên ha ha. Thiên ý hiện rõ, hùng hoang đem loạn ổn định loạn thế, ngoài hắn còn ai? Chư Vị, theo ta chém hết Đông Hải của tiền, săn bằng phương trưởng tiên nào giết, giết, giết, trăm vạn yêu quân, tại Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, như nước sông cuốn bận, lấy càn quét bắt hoang thế. Đống nhiên nhỏ về phía còn chưa hoàn thành tập kết tử phủ tiên nhân bên trong, ầm ầm, yêu tộc đại quân đâm vào tử phụ tiên nhân trong nhóm, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ước vạn thần quang, vô tận lôi điện, nam minh ly hỏa, huyền minh thần thủy, vô số hoặc huyền diệu, hoặc cường đại thần thông phát ra, bị các tiên nhân từng cái sử dụng ra, toàn bộ Đông Hải đều bởi vì thay đổi đến một đoàn hỗn độn, địa thủy hỏa phong loạn tuôn ra, phản phất tất cả đều về tới khai thiên tịch địa, muốn đem yêu tộc đại quân triệt triệt để để hủy diệt. Thế nhưng tập hợp phục hy, cân bằng hai vị đại năng trí tuệ, tập kết bạch trạch, kế mông thập đại yêu thánh tâm huyết, lại thêm 800 năm cày tích lũy, thiên yêu thần đại trận mới ra, liền tập hợp giữa địa lưu chuyển vô cùng lớn thế, hóa thành cựu thiên tinh hà rơi xuống chi uy, có đột nhiên mình người chết không có tán thân, chết, chết, chết, kim tiên từng mảnh từng mảnh chết, thiên tiên một đoàn một đoàn chết, tử tiêu khách, đại la kim tiên, đối mặt dạng này thiên yêu đồ thần đại trận cũng muốn trả giá cụt tay cụt chân đại giới mới có thể miễn cưỡng thoát thân, giờ khắc này tất cả ngôn ngữ đều đã mất đi hiệu lực, giết chóc chỉ có giết chóc, bay là tả mà xuống tiên nhân chi huyết, đem toàn bộ đông hải nhuộm đỏ, toàn bộ hùng hoang, đều tại gào khét đều tại giống, một đoàn mây đen đem toàn bộ đông hải che đợi, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy tàn khốc như vậy cảnh tượng, thế nhưng đế tuấn thái nhất không hề cố kỵ, ước vạn yêu quang sát thiên sát địa, diện sát tất cả, thái nhất tay cầm thần quang, tiện tay tùy ý ước vạn kim quang, diện sát vô số tiên nhân, tùy tiện cười nói, ha ha ha, thông khoái, thông khoái, nô huynh đệ hai người, khổ tâm kinh doanh 800 năm, hôm nay cuối cùng hái diện, thế nhưng tại hắn không thấy được địa phương, một chút xíu như có như không thần hồn, tự tử đi tiên nhân trên thi thể nhảy ra. Tại đông hải bên trên, hội tụ thành một mảnh đom đóm đồng dạng quang hải, mảnh này quang hải tại một cỗ không hiểu lực hút phía dưới, bắt đầu bị dẫn dắt, cuối cùng xuyên qua vô tận hư không, đi tới hải bên trên, vô tận chân linh điểm sáng thoáng như như hạt mưa rơi vào bích hải bên trong, bị không ngừng tuôn ra bích hải nước, rửa sạch tất cả, chỉ để lại thuần túy nhất một điểm chân linh. Tiên tinh đứng tại bích hải bên bờ tiêu đạo, nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt, âm thanh yếu ớt vang lên. Thu hoạch thời gian đã đến. Sau một khắc, hắn một chỉ điểm ra, tất cả chân linh điểm sáng một phân thành hai, một bộ phận tiếp tục theo từ bích hải tuôn ra vòng xuyên chi thủy, thâm nhập u minh chi địa. Một bộ phận khác thì bị dẫn dắt, giống như vạn điểm đốm lửa nhỏ, dung nhập tiêu đạo thân thể bên trong. Thân là thiên đạo hóa thân nắm giữ địa thủy hỏa phong bản nguyên chi lực, lập tức tăng lên một ít đã từng chấn áp Minh Hà Vạn Thú Hư ảnh bên trong, một viên mắt rồng chậm rãi ngưng thực. Chương 31, Hồng Quân, ngươi lui ra đi, chương 31, Hồng Quân, ngươi lui ra đi. Cung luyện hóa tiên tiên linh căn, tiên tiên linh bảo lấy được bản nguyên khác biệt. Hồng Hoang chúng sinh chân linh luyện hóa về sau, không chỉ có thể thu hoạch được bản nguyên, còn có thể gia tăng linh tính. Nếu như linh tính đầy đủ, Tiêu đạo liền có thể đem chính mình Vạn Thú Hư ảnh bên trong tổ long, thiên vượng, lân tổ, hổ hoàng từ thời quang trưởng hạ bên trong kéo ra, trở thành chính mình độc lập hóa thân. Mỗi một cái hóa thân đều đại biểu cho hắn đối Hồng Hoang bản nguyên tuyệt đối nắm giữ, có thể so với thiên đạo thánh nhân tiến thêm một bước, chín thánh pháp tướng từ làm mở thực, mỗi một vị đều đại biểu một vị thiên đạo thánh nhân lực lượng, chín thánh hợp nhất liền có thể vượt qua thiên đạo, vượt qua bản cổ, trở thành đại đạo hóa thân. bất quá, vẹn vẹn đem tổ long, thiên vượng bọn họ từ thời quang trưởng hà bên trong kéo ra, tiêu hao chúng sinh chân linh, đều là một cái con số trên trời. đến mức chín thánh pháp tướng, hiện tại tiêu đạo Nghi cũng không dám nghĩ. Khi sâu một hơi, tiêu đạo đình chỉ nội tâm đối tương lai mặc sức tưởng tượng, ngẩng đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem đông hải bên trên ngang dọc tan tác đế tuấn thái nhất nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, hiện tại hùng hoang có ngàn vạn tiên nhân, một trận chiến này kết thúc. Ta muốn đem tiêu giảm đến 10 vạn phía dưới. Đông Vương công, cái này chuẩn thánh cũng phải trở thành ta tiến lên tế phẩm. Như vậy, lại thêm chết trận yêu tộc chân linh, tôn thứ nhất tổ long hóa thân, biểu tượng thủy chi bản nguyên, lực lượng thời gian, liền sẽ bị ta triệt để nắm giữ. Đế tuấn, Thái nhất, nô Lực a. Đông Hải bên trên, giết chóc đã tại tiếp tục, mọi thứ thiên yêu đồ thần đại trận những nơi đi qua, đều là gió tanh mưa máu. Các tiên nhân, sợ hãi. Cho dù Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu, liền thối mà đến, dốc hết toàn lực xuất thủ ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ chạy trốn. Giết, giết, giết giết mắt đỏ đế tuấn thái nhất nhìn thấy đông vương công cùng tây vương mẫu xuất hiện lập tức thay đổi đầu thương tập hợp trăm vạn yêu quân lực lượng đống nhiên bổ về phía đông vương công chấp trưởng đại trận đế tuấn nhìn về phía trước trên người mặc đế bảo khí vận ngập trời đông vương công tích lũy quyền trận mắt sau đó đấm ra một quyền cho ta đi chết đông vương công gặp tình huống như vậy vãi cả linh hồn cố gắng điều khiển chính mình phối hợp tiên tiên linh bảo thuần dương bảo kiếm chém ra một vệt kim quang thế nhưng lại không có lực phản kháng chút nào liền bị cuốn theo thiên yêu đồ thần đại trận đế tuấn tổ diệt trời vong ta cũng Đông Vương công tại đế tuấn một quyền phía dưới, bát hoang lục hợp, không một chỗ là chính mình dung thân chỗ. Lập tức chắn nản, muốn từ bỏ chống lại. Nhưng bên cạnh Tây Vương Mẫu lại không chịu khoanh tay chờ lệnh. Sau đầu một vòng cổ phát thanh đồng tính lập loè vô lượng thần quang, chiếu phá đại thiên thế giới. Côn luôn kính, thời không xuyên qua cảnh giới. Tây Vương Mẫu phối hợp linh bảo. Thế nhưng, vào giờ phút này, đối mặt trăm vạn yêu quân tề lực một kích, Đông Hải bên trên không gian sớm đã từng khúc băng diện. Lấy Tây Vương Mẫu hiện tại pháp lực, một thân một mình, căn bản không có xuyên qua thời không năng lực. Nàng cắn răng trợn mắt, gầm thét mà ra. Ta không cam tâm khuôn mặt đẹp đẽ, ẩn hiện giữ tận hồ văn, hung sát chi khí, thấu thể mà ra. Thế nhưng, tại dạng này đại trận trước mặt, dù cho là nàng Tây Vương Mẫu, không cam tâm lại có thể thế nào? Liên một điểm khó khăn chắc trở đều không thể nhấc lên. Lực lượng, lực lượng. Tây Vương Mẫu không có bất kỳ cái gì thời điểm, so giờ phút này càng thêm khát vọng lực lượng. Chúa tể chính mình vận mệnh lực lượng. Nàng cố này quyết ý, bị quan sát đến Đông Hải chiến trường Tiêu đạo nhìn thấy, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là ta chọn lựa thay thế Hậu thổ hóa thân Minh nữ thần, quả nhiên có chí khí. Cũng được, hiện tại nếu để cho ngươi cùng Đông Vương công chết, Đông Hải quần tiên không có đầu lĩnh, giải tán lập tức, sợ rằng Đế Tuấn Thái Nhất cũng không thể toàn bộ dạo sát, còn muốn giữ lại các ngươi, vì ta thu hoạch. Tiêu Đạo thu hồi ánh mắt, khỏe miệng ông hợp, một thanh âm xuyên qua hồng hoang hỗn độn, đi tới Tử Tiêu Cung bên trong, ngăn lại Đế Tuấn Thái Nhất. Tử Tiêu Cung bên trong, ngay tại nhắm mắt tu luyện huyền quân, nghe được thanh âm này, lập tức tại chỗ quỳ xuống, rất cung kính đối với hư không nói, là, buộc lĩnh pháp chỉ. Hắn đột nhiên hành động, để ngay tại Tử Tiêu Cung nơi hẻo lánh bên trong ngủ gà ngủ gật hạ tiên, giao chỉ lập tức giật mình tỉnh lại, vẫn là tiểu Đạo đồng mủ quên bọn họ nhìn xem thành kính quỳ dạp trên đất hồng quân lập tức lộ ra kinh sợ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau đại lao gia làm sao đống nhiên quỳ xuống chẳng lẽ hạo thiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thân sắc có chút mờ mịt hẳn là vị kia chí tôn lúc đầu cho rằng lao gia đối hắn chỉ là tôn tính hiện tại xem ra là chân chính tâm phục khẩu phục tại vị kia chí tôn lần tiếp theo chúng ta gặp phải vị kia chí tôn nhất định muốn chú ý thái độ giao chỉ thân là thân nữ nhi tâm tư tương đối tinh tế rất nhanh liền đoán ra hồng quân viên này biến hóa nguyên nhân nhỏ giọng nhắc nhở lấy đồng bạn của mình hạo thiên nghe đến cái này vội vàng nhẹ gật đầu hắn cùng giao chỉ xem như hồng quân đồng tử kèm theo hắn vượt qua khai thiên tịch địa phía sau dài dằng dặc thời gian kinh lịch hung thú long vượng hai lần đại kiếp đối hồng quân cỡ nào thần thông hiệu rõ nhất hiện tại liên loại này thâm bất khả chắc hồng quân đều bởi vì một đạo cách không truyền âm mà như vậy khiêm tốn tâm phục khẩu phục hắn cái này nho nhỏ đạo đồng nên làm như thế nào tự nhiên không cần nói cũng biết hồng quân chính là hồng hoang đệ nhất thánh nhân hai cái nho nhỏ đạo đồng vụng trộm nói nhỏ tự nhiên chạy không thoát hai của hắn nhưng hắn cũng không có để ý ngược lại cảm thán dù sao cũng là đi theo chính mình đồng tử biết phân tốc nếu như bọn họ như lần trước tam thanh nữ oai như thế không biết sống chết ở trước mặt hắn đánh tiêu đạo tiểu báo cáo đây mới thực sự là không thể nào tiếp thu được đâu hắn phải tay háo một cái từ trên mặt đất đứng lên đối với hạo thiên giao chỉ phân phó nói ta tiếp vào chí tôn pháp chỉ muốn đi hồng hoang một chuyến các ngươi hai cái tại tử tiêu cung bên trong không nên chạy loạn hạo thiên giao chỉ lập tức mở ra nặng nề cổ phát tử tiêu cung cửa hồng quân một bước nhảy ra bước kế tiếp liền xuất hiện tại đông hải bên trên Vừa vạn còn đối với tiêu đạo thành kính hạ bài hắn nhìn xem bức vạn thần quang bắn phá địa thủy hỏa phong loạn tuôn ra đông hải nhẹ nhàng lộ ra một trường cửa ra vào nói dừng sau một khắc gió ngừng sóng dừng đại trận sụp đổ thiên địa vì đó nhất định là ai đế tuấn chỉ kém cuối cùng mới dặm, liền muốn để đông vương công cái này dám cùng hắn tranh vị ngu xuẩn biến thành cho bụi nhưng bỗng nhiên mất đi tất cả trận pháp gia trì toàn bộ thân thể vì đó cứng đờ miệng phun kim huyết giận dữ hét làm cản hồng quân nghe đến đế tuấn gầm thét trên mặt vô hỉ vô bi chỉ là nhẹ nhàng quát to một tiếng một tiếng này thoáng như hoàng trung đại lũ tại đế tuấn bên thay vang lên trực tiếp đánh tan hắn tất cả pháp lực liền duy trì bay trên trời pháp lực đều không có lưu lại giống như lưu tinh đồng dạng rơi hướng đông hải vâng anh mất đi tất cả pháp lực hộ thể đế tuấn, thân thể thẳng rơi xuống đông hải vạn trượng hải nguyên. Tại băng lênh nước biển kích thích bên dưới, hắn trực tiếp sụp đổ đạo thể, hiện ra kim ô thân thể. Hùng hồn bạo ngược thái dương kim diễm, trực tiếp đem nước biển nấu nổ, thanh thế ngập trời. Nhưng tại dạng này thanh thế bên trong, đế tuấn lại cấp tốc tỉnh táo lại. Ngẩng đầu không cam lòng nhìn thoáng qua trên trời tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt hồng quân, nén giận nói: "Không biết đạo tổ giá Lâm, đế tuấn thất lễ, mong rằng đạo tổ chờ trách." Hồng quân lãnh đạm nhìn đế tuấn một cái, bình tĩnh nói: "Đông Vương công khí số chưa tuyệt, không làm chết tại cái này. Ngươi lùi ra đi." Chương 32 Thiên ý như vậy, chương 32, thiên ý như vậy. Lùi ra. Dù là đế tuấn tâm tư thâm trầm, nhiều hơn trí kế, lúc này nghe đến hùng quân một tiếng nhẹ nhàng lùi ra, cũng không nhịn được nổi trận lô đỉnh. 800 năm. Hắn khổ tâm nhẫn mại 800 năm, không tiếc cùng phục hi nữ hoa chia sẻ thiên đỉnh hoàng vị, không tiếc thả xuống tư thái từng cái từng cái mời yêu tộc đại năng, không tiếc tâm huyết, khổ luyện trăm vạn yêu quân. Cuối cùng, hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, đại sát đặc sát, một lần hành động càn quét cùng hắn tranh đoạt hồng hoang khí vận đông công cùng tây vương mẫu. Thế nhưng, liền tại hắn muốn thành công chỉ kém cuối cùng 10 dặm, liền muốn thành công thời điểm. Hồng quân nhẹ nhàng một câu, để hắn lui ra. dựa vào cái gì? đạo tổ, dựa vào cái gì? Đế tuấn cưỡng chế nộ khí, cắn răng hướng về Hồng quân hỏi. Hồng quân mắt lạnh nhìn Đế tuấn không cam lòng thần sắc, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. thân là thánh nhân, hắn mặc dù không bằng thiên đạo hóa thân tiêu đạo nhất một bên, khắp biết Hồng hoàng cổ kim tất cả sự tình. thế nhưng đối với Đế tuấn dạng này tập hợp một thời đại khí số bá chủ sở tác sở vi, hắn còn có thể biết rõ. đối hắn làm tất cả cố gắng, hắn đều nhìn ở trong mắt. một số thời khắc, Đế tuấn làm ra quyết định cùng lưu kế, liền thân là thánh nhân hắn cũng nhịn không được gõ nhịp tản lượm. Nhưng cái này lại làm sao? Mặc cho ngươi muôn vàn trí kế, tất cả vất vả, không thành thánh, trung vi sâu kiến, ma liên tính thành thánh, đối mặt thiên đạo, đồng dạng là sâu kiến. Cái gọi là thần thông không địch lại số trời, chính là ý này. Vì cái gì? Thiên đạo phía dưới, nào có vì cái gì? Hồng quân cao cao tại thượng, thần sắc lạnh lùng, phun ra bốn chữ: "Thiên ý." Như vậy, Đế Tuấn nghe đến cái này hờ hợt bốn chữ, đốt ngón tay hung hăng nắm lấy, kim hồng kim ô chi huyết, tự kéo căng đốt ngón tay bên trong tràng ra, hóa thành cháy rừng hực thái dương kim hỏa giống như lúc này đế tuấn tâm tỉnh thế nhưng đế tuấn sâu sắc túi đầu xuống không núp ních âm thanh em bú khàn khàn hỏi chẳng lẽ thiên ý muốn một mực cam đoan đông vương công không chết sao hồng quân nghe nói như thế cười nhạt một tiếng thiên ý như lao phàm tâm khó lường ta cho dù thân là thánh nhân lại như thế nào có khả năng ngông cuồng ước đoán thiên ý đế tuấn nghe nói như thế hít sâu một hơi nói đế tuấn minh mạnh cái này liền dẫn người lui ra sau đó gọn gàng mà linh hoạt lôi kéo còn có chút tức giận bất bình thái nhất cùng với thập đại yêu thánh rời đi lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi đông hải Đông Vương Công chậm rãi đứng dậy, nhìn xem một màn này, không khỏi hồi tưởng lại trước đây không lâu nơi này vẫn là khắp nơi tiên gia thị cảnh, lập tức cảm đạm rơi lệ. Đạo tổ, Đế Tuấn tiên kia thiện khởi lao binh, giết ta tử phụ tiên nhân, tội nghiền ngập trời. Con mời đạo tổ vì ta tử phụ của tiên, chủ trì công đạo. Tây Vương mẫu mặc dù đối Đông Vương Công vừa vặn xem như bất mãn, thế nhưng lúc này nghe đến hắn lời này, cũng không nhịn được viền mắt một đỏ. Hai đầu gối quỳ xuống, phụ hòa nói: Con mời đạo tổ chủ trì công đạo. Ta cùng Đông Vương Công chính là chí tôn thân phong quần tiên đứng đầu. Hôm nay hắn Đế Tuấn vào trăm vạn yêu quân, dám công ta tử phụ. Ngay khác nếu là thực lực lại tăng, chẳng phải là muốn thảo phạt đạo tổ cùng Chí Tôn. Mặc khắc còn sống tạm tiên nhân, nghe nói như thế, lập tức nhìn chăm chú. Từng cái giống như bị ném vứt bỏ tiểu miêu tiểu cậu, ai oán nhìn xem Hồng Quân. Hồng Quân chính là thánh nhân, thánh nhân vô tình. Đừng nói là những tiên nhân này ai oán, chính là Hồng Hoang toàn bộ mọi người ai oán, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng, Tây Vương Mẫu nâng lên Chí Tôn, lại làm cho hắn không thể không nghiêm túc. Cái này, đúng lúc này, Tiêu đạo Tôn quý thần thánh âm thanh vượt không mà tới, tại Hồng Quân cùng Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu thậm chí quần tiên bên thai lên cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. đây là thiên đạo, thân là thiên đạo hóa thân, tiêu đạo mỗi một câu lời nói đều làm miệng vàng lời ngọc, thiên địa cộng tôn. làm câu này cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tại Đông Hải bên trên vang lên lúc. toàn bộ Đông Hải nháy mắt phát sinh vô tận biến hóa, một chút tỉnh tỉnh mê mê, không biết sinh tử tiểu trùng, đống nhiên bắt đầu mạnh lên. bọn họ có lựa chọn cường có lực phân nuôi, tốc độ tăng nhiều, có lựa chọn bén nhọn mạnh mẽ dòm điệu công kích mạnh lên, có lựa chọn cứng rắn thật dày giáp, phòng ngự tăng mạnh. sau đó, bọn họ bắt đầu tranh đấu, có sinh, có chết. Người thắng chưa chắc sẽ giải thắng, kẻ thất bại chưa chắc sẽ vinh bại. Nhưng chỉ cần không chết, liền sẽ một mực đối mặt vô tận cạnh tranh, không ngừng hướng về chân chính hoàn mỹ tiến hóa. Nhìn thấy một màn này, Hồng Quân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì cái gì chính mình đi qua khoảng cách thân hợp thiên đạo từ đầu đến cuối kém một bước. Bởi vì tại thành thánh phía sau, hắn đã mất đi một viên giám vinh viễn cạnh tranh tâm. Hắn cái gọi là vô tình, chẳng qua là đối những sinh linh vô tình, chẳng qua là quên mất dục vọng tự ngược khổ tu, mà không phải chân chính thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu thiên đạo vô tình. Giờ khắc này, hắn chân chính phát ra từ nội tâm. Đối Tiêu đạo sinh ra một cố kính ngưỡng cùng bái tri tâm. Đó là, câu đạo người đối đạo kính ngưỡng cùng bái. Hắn không khỏi thông thả thở dài. Chí tôn tuyên cổ. Mà Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu, cùng với tử phụ của Tiên, nhìn thấy một màn này, từng cái im lặng im lặng. Trong đó Thông Tuệ càng là đẩy mặt đăm chắc. Nhất là Đông Vương công, thuần dương chi khí hóa hình, trời sinh tôn quý hắn, căn bản là không có cách tiếp thu loại này tàn khốc mà dã man cạnh tranh. Nhịn không được che mặt thở dài nói: "Tiên đạo chính là tiêu giao chi đạo, làm sao? Bất quá," hắn lời nói còn chưa nói xong, Hồng Quân liền hừ lạnh một tiếng lập tức dọa đến hắn cũng không dám lại phun ra một cái chữ. Những người khác căng thẳng bởi vì Hồng Quân một tiếng này hư lạnh, nâm nấp lo sợ không kềm chế được. Hồng Quân gặp cái này, cung cung kính kính đối với hư không cúi đầu, sau đó lánh đạm nói: ngươi bất quá chỉ là truyền thánh, làm sao dám vọng thương nghị trí tôn lời nói, còn dám nói cái gì tiên đạo tiêu dao? Thiên Tâm cảm ứng, ngươi ngày khác gắt gặp thái tiếp, tự giải quyết cho tốt. Nói xong về sau, không để ý Đông Vương Công sắc mặt hoảng sợ, trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại hai mặt nhìn nhau Đông Vương Công, Tây Vương mẫu cùng tử phụ của tiên. Sau nửa ngày, Đông Vương Công bối rồi nói: cái này đạo tổ nói ta át gặp thai kiếp cái này nên làm thế nào cho phải tây vương mẫu gặp hắn bộ dáng này thật không thể cầm lấy côn lôn kính đập nát đầu của hắn chính mình một người thần kiêm hai trước làm một cái chân chính quần tiên đứng đầu thế nhưng nàng cũng biết đây là chuyện không thể nào đành phải nhẹ lời khuyên nụ đạo tổ phía trước nói qua ta hai người khí số chưa hết cho nên mới sẽ ra mặt cứu chúng ta tất nhiên dạng này chỉ cần chúng ta tử phụ phồn vinh hương thịnh khí số không cần cái gọi là thai kiếp làm không thể nào nói lên đông vương công nghe nói như thế lập tức yên tâm rất nhiều nhưng rất nhanh lại sầu chạy lên não nói Đế Tuấn Thái nhất sử dụng Thiên Yêu Đồ thần chi trận, uy lực kinh người. Có trận pháp này ra chỉ, thần thông pháp lực cường thịnh gấp 10. Không phải là chúng ta có khả năng đối đầu. Dạng này chúng ta làm sao có thể bảo vệ tử phụ phồn vinh hưng thịnh? Đúng lúc này, một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên vang lên. Chương 33, Vạn Tiên Trận đổ, chương 33, Vạn Tiên Trận Đồ. Ha ha, không nghĩ tới âm thanh trấn hồng hoang đông vương công, nhưng lại như vậy tăng người khác chí khí hạ người vô năng. Suối quẩy, suối quẩy. Vang âm thanh, tựa như thiên sơn tuyệt đỉnh một hồ nước đá, tới vào đông vương công, Tây Vương Mẫu cùng một đám tử phụ quần tiên trong lòng để bọn họ không dét mà run chỉ là nghe đến âm thanh liền phảng phất nghe đến có vô tận dét lệnh kiếm quang hình thành một tòa lồng giam dét chóc tất cả sinh linh là ai tất cả mọi người ở đây trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một câu nghi hoặc chỉ là một thanh âm liền có dạng này bi lực cái này đã là không dưới đông vương công cùng tây vương mẫu loại này tử tiêu cung bên trong người nổi bật đại năng thế nhưng rất nhanh quần tiên lấy lại tinh thần hung tận nhìn xem phát ra âm thanh người trên người mặc áo bào xám lưng đeo song kiếm hai mắt bên trong vô lượng dét chóc kiếm quang lập loại vòng xuyên. Đế tuấn thái nhất, nghiền ép bọn họ, dựa vào là trăm vạn yêu quân, chỉ là một cái đại năng, lẻ loi một mình, cho dù tu vi mạnh hơn, cũng không phải thánh nhân. Dựa vào cái gì tại bọn họ ngàn vạn quần tiên trước mặt làm cản? Một tên tóc đỏ kim tiên vượt ra khỏi mọi người, chỉ vào vong xuyên phẫn nộ quát, lớn mật. Đông Vương công chính là chí tôn khâm định nam tiên đứng đầu, liền đạo tổ đều nói về có đại khí số. Ngươi một chỉ là tán tu, sao dám nói bừa nhục nhã? Còn không mau mau quỳ xuống, chúng ta tiên gia lo liệu hảo hảo chi tâm, có thể tha ngươi một mạng. Có hắn làm tấm gương sáng, mặt khác nhộn nhịp phù họa, cùng mà mắng cái gọi là tích hủy tiêu sương, miệng nhiều người sói chạy vàng như vậy tiên nhân cùng nhau chửi mắng một người lập tức tập hợp ra một đoàn đen nhánh tà khí dương nhanh muốn vớt làm hung thú hình dáng hung tợn nhào về phía vong xuyên Vụ. một đạo kiếm quang lập lòe rét lạnh mà trăng sám như trăng sáng treo cao giống như tinh quang rơi xuống sau một khắc kiếm hơi thở người vong lấy tốc độ kim tiên cầm đầu chửi mắng khác biệt tử phủ của tiên nháy mắt đầu người rơi biển hồn phi phách tán sát lục chi uy kinh sợ thế nhân đông hải bên trên lại lần nữa lặng ngắt như tờ tất cả hiển nhiên ánh mắt đồng loạt nhìn hướng đông vương công Tựa hội tại thỉnh cầu vị này nam tiên đứng đầu xuất thủ. Đông Vương công trong đầu nhớ lại vừa vặn một kiếm kia, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ kiên kỵ chi ý. Từ hóa hình đến nay, hắn còn không có gặp qua như thế thuần túy, như thế băng lãnh, phản phất vô tình thiên đạo vung xuống thu hoạch chúng sinh liêm đao đồng dạng kiếm ý. Mặc dù vong xuyên kiếm trên lực lượng xa xa so không thượng đế thanh tú tại trận pháp gia chỉ hạ uy lực, thế nhưng lại càng làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ, bởi vì, đế tuấn nghĩ như thế nào, hắn có khả năng đoán được bại thành. Thế nhưng, có khả năng vung ra dạng này băng lãnh một kiếm vong xuyên, ý nghĩ trong lòng, hắn lại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng không biết mang đến hoàng hốt càng quan trọng hơn tại cái tiêu băng lánh trong kia bí hắn hoàng hốt bên trong cảm nhận được một người cái bóng trí tôn tiêu đạo ban đầu ở tử tiêu cung bên trong hắn nhận lệnh tại tiêu đạo trở thành hồng hoàng nam tiên đứng đầu trí tôn đến đát hắn lúc đó trong lòng tràn đầy bánh từ trên trời rất xuống vui sướng thế nhưng về sau cẩn thận hồi ức cũng chỉ có bối rối bởi vì sát phong hắn tiêu đạo từ đầu đến cuối đều là dùng đến băng lánh như thương thiên đồng dạng con mắt nhìn xem hắn không có một tia nhiệt độ đó là như thế nào một đôi mắt cho dù trở thành chuẩn thánh phía sau Đông Vương Công thỉnh thoảng nhớ tới cặp mắt kia, cũng sẽ cảm giác được tâm thần lớn mạnh. Mà bây giờ, hắn lại tại một cái lạ lẫm đại năng trên thân, nhìn thấy cặp mắt kia một kia cái bóng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một kia, nhưng cũng để cho hắn không dám sinh ra nửa điểm động thủ tâm tư. Đông Vương Công trầm ngâm một lát, ngẩng đầu đối với quần tiên nỗ lực chấn an nói: Vị đạo hữu này họ lỗi lạc, dám nói thẳng, không căng tiểu tiết, cũng là nên. Đường xa mà đến, chúng ta tử phụ tiên nhân, lúc này lấy lòng dạ khí độ bao dung, không đáp vì một chút chuyện nhỏ, liền nổi giận. Không phải vậy, chẳng phải là mất chúng ta tiên nhân tiêu giao chi ý? Tây Vương mẫu cùng của tiên nghe được lời như vậy, sắc mặt cổ quái, tâm giận không công bằng. chính mình người bị người ta ở trước mặt giết cũng có thể gọi là tiểu tiết. Đông vương công tự nhiên sẽ không không nhìn thấy những này tử phụ tiên nhân phẫn nộ, thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào. dù sao chết đều là một chút kim tiên cùng kim tiên phía dưới tiên nhân, cộng lại đều không đủ hắn một cái tay đánh. căn bản không cần để ý. hắn phong độ nhẹ nhàng xoay người, đối với vong xuyên phong dung thi lễ, sau đó thành thản nói: ta tử phụ chính là tiên gia thắng cảnh, tự khai tích đến nay, liền lấy truyền bá chí tôn đạo đức làm nhiệm vụ của mình. chưa từng nghĩ tới sẽ có làm to chuyện thời điểm. Đạo Hưu nói ta bất lực, thật không phải nói ngoa. Nhưng ta từng nghe, ba người đi nhất định có thời ta. Đạo Hưu hôm nay tới đây, chắc hẳn có chỉ giáo tại ta tử phủ quận tiên. Mời vui lòng chỉ giáo. Vong Xuyên nhìn xem Đông Vương công, không thể không cảm thán một câu, Đông Vương công có thể được Tiêu đạo chọn làm nam tiên đứng đầu, cũng không phải không có nguyên nhân. Ít nhất cái này cầm được thì cũng buông được thông dung thái độ, vô luận là phía trước Minh Hà vẫn là hiện tại Vong Xuyên, đều làm không được. Bất quá, Vong Xuyên thương hại nhìn Đông Vương công một cái, trong lòng cảm khái nói, vô luận như thế nào ưu tú, cố gắng thế nào, thế nhưng tại bị thiên đạo đặt ở trên vị trí này lúc liền chú định chết, cái gọi là ngày muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết, chính là ý này. nghĩ tới đây, trong đầu của hắn không khỏi nhớ lại tiêu đạo cái kia lạnh lùng lạnh, lạnh nhạt, thương thiên đồng dạng mắt, trong lòng đối thiên đạo hóa thân tiêu đạo, càng kính sợ. tại cái này hồng hoàng, vô luận ngươi thần thông vô địch, vẫn là khí vận ngập trời, đều cam đoan không được ngươi không chết, chỉ có thiên đạo chiếu cố, mới thật sự là vạn kiếp nó thân chi đạo. hắn kiếp trước minh hà, bởi vì không biết điều này, chết. chúng sinh về sau vong xuyên, thì gắt gao ghi nhớ điểm này, hóa thân thiên đạo kiếm trong tay, chém giết tất cả thiên đạo địch, tất cả vì thiên đạo vong xuyên hít sâu một hơi, ở trong lòng lặp đi lặp lại lẩm nhẩm câu nói này, sau đó ra vẻ nạo nghệ cười nói, chuyện nào có đáng gì, dứt lời, cung cung kính kính trong tay hào lấy ra một phương huyền ảo khó lường, đằng đằng sát khí trợn đổ. Đế tuấn thái nhất, dựa vào bất quá là cái kia thiên yêu đồ thần đại trận, hắn có thể dùng trăm vạn yêu quân thành trận, tử phủ quần tiên vì sao không thể lấy trận công trận? ta có một quyển trí tôn ban cho vạn tiên trận đồ. hôm nay liền tặng cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. đông vương công nghe đến trí tôn hai chữ, liên tục không ngừng quỳ giảm xuống đất. tại phía sau hắn. Tây Vương mẫu cùng Tử Phụ quân tiên cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn quân tiên giống như đồng ruộng bên trong cắt đổ lúa mạch, đồng loạt ngã xuống. Tiếp ngày liền biện, dù cho là Vong Xuyên chuẩn thánh con mắt, trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhìn thấy phần cuối. Vong Xuyên thấy cảnh này, không khỏi càng lý giải Thiên đạo chí tôn chi uy nghiêm, sâu sắc rủ xuống đầu. Mà Đông Vương công thì kích động tay đều run rẩy lên, rất cung kính từ Vong Xuyên trong tay tiếp nhận trận đồ, chui đầu vào trong miệng hô to nói, Đông Vương công, cảm ơn chí tôn đại ơn đại đức, chí tôn cổ, Tử Phụ quân tiên thịt nát xương tan không chối tử. Tây Vương Mẫu cùng tử phủ quần tiên, theo sát phía sau, kích động cuồng hô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải bên trên đều đang vang thịt nát xương tan, muôn lần chết không chối tử. Chương 34, Thiên đình những đối, chương 34, Thiên đình những đối. Nan vạn quần tiên tiếng thét, xuyên vân liệt nhật, dung chuyển quá hư. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều tại cái này cô âm thanh phía dưới, có chút vụ vụ. Thiên đình cũng không ngoại lệ. Đế Tuấn nhìn xem bởi vì cuồng hô âm thanh mà run nhẹ nhẹ thái dương cùng, cả người trên mặt một mảnh ngu mịn. Tại bên cạnh hắn, thái nhất đã hoàn toàn không có cách nào ngồi tại trên bảo tọa. Bởi vì nôn nóng, bởi vì bất an, không ngừng đi qua đi lại. Vội vàng hấp tấp, không có chút nào nửa điểm đông hoàng chi uy. Ngược lại giống như là nông thôn lồng gà bên trong, nghe đến pháo trúc gầm thanh bị kinh sợ con gà. Thế nhưng, nhìn thấy hắn dạng này chật vật một màn, lại không có người cười nhạo. Bởi vì, Phúc Hy, Nữ Hoa, Côn Bằng, Thập Đại Yêu Thánh, chính là trăm vạn yêu quân. Tại cái này sẽ mây liệt nhật tiếng hoan hô bên trong, biểu hiện so hắn càng thêm chật vật, càng thêm không chịu nổi. Đế Tuấn gặp cái này, miễn cưỡng tinh thần phấn chấn, bên dưới xem Thập Đại Yêu Thánh bên trong, Phong Thần Phi liêm. Hỏi: Phi liêm. Ngươi chính là trời sinh thần cầm, có thể gây nên bầu không khí. Không biết có thể thám thính ra, phía dưới tử phụ thiên nhân, gieo họ biển gầm chí tôn chi danh vì chuyện gì? Phi liêm hiệu thân thứ bại, tay cầm sáu thước quả lông, có thể nghe vạn vật tiếng gió. Lúc này nghe đến đế tuấn hỏi thăm, vội vàng vượt ra khỏi mọi người, hốt hoảng ngữ nói: Khởi bẩm bệ hạ, ta tại trong gió nghe đến, hạ giới tử phụ tiên nhân sở dĩ cuồng hô chí tôn chi danh là một vị tên là vong xuyên đại năng tặng cho đông vương công chí tôn chế tạo vạn tiên trận đồ, cho nên gieo họ như sấm, chấn động thiên đình. hy, quân bằng nghe nói như thế, lập tức mặt lộ khó xử chi sắc. Thiên yêu đồ thần trận pháp chính là hai người bọn họ tâm huyết sở thành. Lúc đầu tự xưng là hồng hoang bên trong, không có địch thủ. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ là lộ diện một lần, tiêu đạo liền lấy ra vạn tiên trận đồ. Mặc dù bọn họ không biết vạn tiên trận đồ đến tột cùng có năng lực gì, thế nhưng vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chính mình cái gọi là hao hết tâm huyết trận đồ có khả năng cùng cao thâm khó dò tiêu đạo lấy ra vạn tiên trận cùng so sánh. Côn bằng lập tức buông xuống lông mày u buồn bã nói, cái này nên làm thế nào cho phải? Tử phủ tiên nhân vốn là người đông thế mạnh, vượt xa chúng ta thiên đỉnh. Sở dĩ có thể đè lên bọn họ, vừa đến bốn vị bệ hạ thần thông tại Đông Vương công, Tây Vương mẫu bên trên. Mà đến thì là ta yêu tộc thiên đỉnh chi uy. Bây giờ đối phương có trí tôn chỗ cho vạn tiên trận, thống hợp của tiên, chúng ta làm sao có thể địch? Nghe đến côn bằng lời nói, những người khác cá khẩu không trả lời được. Chỉ có Đế Tuấn, thở dài hai tiếng, bất đắc dĩ nói: "Nếu là trận pháp lời nói, ta từng xem Hồng Hoang tinh thần vận chuyện, mơ hồ cảm thấy đó là một tòa trời sinh vô thượng trận pháp." Đáng tiếc, lúc trước Tử Tiêu cung một lần giảng đạo thời điểm, ta không biết chí tôn uy nghiêm, nông củng độc thủ mất phối hợp linh bảo, dùng cho thôi diễn thiên đạo huyền cơ Hà Thư Lạc Đồ. Nếu là cái này tiên thiên linh bảo trong người, ta thôi diễn ra chu thiên tinh thần đại trận, chưa chắc sẽ kém hơn Tử Phụ Tiên Nhân lấy được vạn tiên đại trận. Thái Dương cung bên trong những người khác, nghe nói như thế, lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nữ Hoa càng là nói thẳng, Trí tôn pháp lực vô biên, cảnh giới càng tại thánh nhân bên trên. Hà Thư Lạc Đồ nếu là tại trong tay người khác, chúng ta còn có thể đoạt lại. Chính là bị đạo tổ lấy đi, ta cũng có thể thử bên trên tử tiêu cung cầu hắn bán thượng. Có thể là, lại rơi tại chí tôn trong tay, ai dám đi qua muốn. Thái Dương cung bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại qua sau một hồi lâu một mực nhắm mắt không nói phục hy đống nhiên miệng phun máu tươi hai mắt trắng dã một bộ trọng thương không cạn rằng dớp nữ hoa gặp chính mình huynh trưởng dạng này lập tức hoảng hốt rồi đi ngự tội đi tới phục hy bên cạnh đem hắn nâng lên phục hy nỗ lực giơ tay lên xoa xoa chính mình khỏe miệng máu tươi dáng chống đỡ mở miệng nói còn có cơ hội chí tôn sẽ tại bất chu sơn xuất hiện đệ tuấn ngươi bây giờ liền tiến về bất chu sơn không tiếc bất kỳ giá nào đều yêu cầu đến hà thư là đủ không phải vậy không những thiên đình muốn hủy diệt chúng ta những người này tại khí số liên lụy phía dưới cũng muốn thần hồn câu diện, đế tuấn còn không có tử phục hy đột nhiên lời nói bên trong lấy lại tinh thần, nữ hoa đã là vừa kinh vừa sợ. huynh trưởng ngươi không muốn sống nữa, lần trước chúng ta 11 một người hợp lực thăm dò trí tôn, kém chút không có bị trí tôn cách không chua diện. hiện tại ngươi còn dám thăm dò trí tôn hành tung, muốn chết phải không? phục hy nghe đến nữ hoa lời nói, vô lực xua tay, dính dấp khỏe miệng, cười nói, nếu là thiên đình bại vong, ta không sớm thì muộn cũng đều là muốn chết, hơn nữa còn sẽ liên lụy ngươi tốt đẹp tiền đồ. ta xem như huynh trưởng, há có thể không vì ngươi tìm tới được ra? huống chi, khu cụ nếu không phải trí tôn cho phép, ta bây giờ còn có thể sống sót sao? Nữ hoa nghe nói như thế, lập tức cá khẩu không trả lời được, chỉ là ôm phục hy, không nói thêm gì nữa. trong lòng tràn đầy sợ hãi, không hiểu tiêu đạo đến cùng là thế nào nghĩ. bên cạnh đế tuấn, thì sâu sắc đối với phục hy túi đầu, sau đó ngẩng đầu động thân, dứt khoát kiên quyết nói: phục hy đạo hữu lại ân, đế tuấn khắc trong tấm cảm. sau ngày hôm nay, thiên đình khí vận, đạo hữu làm nhiều hưởng thụ một tầng. bản thân huynh đệ hai người số định mức bổ ngôi giữa ra. ta bấm cái này chiếu đạo hữu lời nói, tiến về bất chu sơn, gặp mặt trí tôn cần cầu trí tôn ban thưởng hà thư là đổ, để thiên đỉnh chấn chỉnh lại uy danh nói xong về sau thả người nhảy lên hóa thành ly hỏa kim hồng bay về phía bất chu sơn bên kia bích hải bên trên tiêu đạo khỏe miệng đống nhiên cười một tiếng phục hy đoán không lầm vừa vặn hắn điều tra thiên cơ phát hiện hành tung của hắn nhưng thật ra là hắn cố ý để lộ ra đi chính là vì để thiên đỉnh cùng tử phụ chiến lực ở vào một cái tương đối cân bằng trạng thái lớn nhất mục đích để tử phụ tiên nhân giảm quân số thuận tiện hắn thu hoạch chân linh bất quá tiêu đạo nghĩ đến phục hy yếuớt đến có cái am hiểu thiên cơ ra hỏa chính là thuận tiện Có chút ý nghĩ một cách tự nhiên liền có thể để lộ ra đi. Chỉ là Thiên Uy khó phạm, phục Hy nhiều lần lấy chân trời chi đạo tham dò ta, căn nguyên đã tổn hại. Nếu là còn muốn tiến bộ, sợ rằng chỉ có thể cùng tiếp trước như thế, chuyển thế là nhân tộc thiên hoàng. Ngược lại là thiếu một cái dùng thuận tay quân cờ. Phiên này cảm thán cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Dù sao thân là thiên đạo, toàn bộ hồng hoang chúng sinh đều là quân cờ của hắn. Thêm một cái, thiếu một cái, không có khác biệt quá lớn. Mà còn, so với phục Hy cái này có ý nghĩa của mình ra hỏa, hắn còn có thích hợp hơn quân cờ. Đó chính là Vũ tộc. Vũ người ở đời sau, có danh thông thiên địa chi người ý tứ. Tại Nguyên Lai Hồng Hoang bên trong, Vu tộc mặc dù là lấy nhục thân cường hãn, thật ác độc đấu dũng mà nổi danh. Nhưng cái kia càng nhiều hơn chính là địa sắt trọng khí ảnh hưởng. Hiện tại Tiêu đạo lấy thiên đạo chí tôn hóa hình mà ra, điểm hóa Vu tộc nguyên thần, lấy cường hành thân thể làm cơ sở, bọn họ nhất là có khả năng tiếp nhận câu thông thiên đạo mang tới phản vệ. So với phục hy cái này động một chút lại muốn trào máu ma bệnh, vừa vặn rất tốt dùng nhiều. Vu yêu đại tiếp, yêu tộc đều đã ra nhiều như thế đại sự, Vu tộc làm sao có thể tiếp tục mai danh nhận tính? Hiện tại, liền đi Bất Chu Sơn. Xem bọn hắn tu luyện thế nào a. Chương 35, Bản cổ di sản, chương 35, bản cổ di sản. Tiêu đạo thần niệm khẽ động, quanh thân vạn vật đều là liền, trong nháy mắt liền từ mênh Mông bích Hải đi tới Nguy Nga Bất Chu Sơn sườn núi chỗ. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến về bản cổ điện, cùng thập nhị tổ Vu nói chuyện giao tình lúc, đột nhiên hơi như mày. Thân là thiên đạo hắn, xem hồng hoang như trên lòng bàn tay văn, thế mà không có cách nào tìm tới bản cổ điện vị trí cụ thể. Cái này làm sao không để hắn kinh ngạc và vặn? Bất quá, Tiêu đạo đối với cái này cũng có chút chuẩn bị tâm lý, chỉ là cảm thán nói: Không hổ là bản cổ trái tim biến thành thần điện, thế mà lợi hại như vậy, liền ta Thiên đạo chi nhãn đều có thể ngăn trở. Thật sự là không biết, lúc trước bản cổ, đến tuột cùng có cỡ nào thần uy. Đối với bản cổ thực lực trên mình, Tiêu đạo cũng không có quá mức bất mãn. Dù sao, từ trên lý luận đến nói, cái gọi là Hồng Hoang thiên đạo, cũng là sinh ra tại bản cổ khai thiên tự địa, thân hóa vạn vật cơ sở bên trên. Nhìn từ góc độ này, thân là Hồng Hoang thiên đạo hắn, mới là chính tông nhất bản cổ chuyên nhân. So nguyên thần biến thành tam thanh, tinh huyết biến thành vu tộc còn muốn chính tông. Bất quá Tiêu đạo hí hí mắt, ánh mắt lộ ra một cỗ hồng hoang mọi người chưa bao giờ có bá khí. Ta là Thiên Đạo, chấp trưởng hồng hoang, mục tiêu là hoàn thiện hồng hoang, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành Đại Đạo Chí Tôn. Bàn cổ truyền nhân cái tên này mặc dù văn dội, nhưng vẫn là để tam thanh, tổ vu bọn họ bản thân đi tranh đi. Ta muốn làm là vượt qua bàn cổ. Vừa nói một câu, trên trời Thái Dương Tinh nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, nhật nguyện cách không hướng về, tinh thần lui tới như thoai đưa. Tựa hồ toàn bộ hùng hoang đều tại bởi vị trí hướng của hắn mà kích động mà run rẩy. Cái này chính là Thiên Đạo ý chí. Tiêu đạo gặp tình huống như vậy, khẽ mỉm cười. Thu lại trí khí khí sục sôi cảm xúc, tự đủ. chí tuẩn cao xa, còn cần cước đạp thực địa. Trước tìm tới bản cổ điện nói sau đi. Nhìn xem đế giang, hậu thủ bọn họ tu luyện thế nào. Vừa nói, bàn tay hắn một phen, ngày xưa tại Bất Chu Sơn bên trên từ thập nhị tổ vu trên thân lấy được vài tia đen nhánh lực chi đại đạo từ lòng bàn tay hiện lên. Pháp lực thúc dục, cái này lực chi đại đạo liền long long vang vọng, cùng Bất Chu Sơn bên trong nào đó một chỗ mơ hồ tạo thành cậu mình. Tiêu đạo gặp cái này, trên mặt lập tức lộ ra sán lạn nụ cười, thân ảnh lướt lên, liền biến mất không thấy. Bất Chu Sơn trung tâm, một chỗ trống rỗng địa phương Tiêu đạo nhìn xem tụi hồ không có vật gì lòng núi, khỏe miệng treo lên nụ cười, lắc đầu một chỉ điểm ra. Thế mà còn có thời không pháp trận thủ hộ. Không sai, quả nhiên không hồ là bản cổ thần điện. Bất quá, chỉ là trận pháp, làm sao ngăn được ta? Sau một khắc, thời gian độc lại. Không có vật gì lòng núi, bỗng nhiên xuất hiện vang lên kèn kẹt thanh âm, một cái bốn phía cổ pháp hỗn độn sắc kim loại đại điện, xé rách không gian, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đại điện nguy nga cao ngất, mặc dù toàn thân là đúc bằng kim loại, nhưng phảng phất vật sống động dạng, có chút chập trùng. Bản cổ tim đập. Một ý niệm, Tiêu đạo tính ra cái này tim đập tốc độ 128000605, chính là một nguyên hội số lượng. Hoàng Hốt ở giữa, Tiêu đạo bên thai vang lên một câu. Bàn cổ tức thành Phong Vân, âm thanh là Lôi đỉnh, mắt là Nhật Nguyệt, tứ chi ngũ thể là Nhạc, máu là sông lớn, phát là tinh thần. Mà lúc này giờ phút này, thân là Thiên đạo chí tôn hắn, thần niệm đông nhiên chạy xe không. Toàn bộ hồng hoàng thế giới, Phong Vân, Lôi đỉnh, Nhật Nguyệt, ngũ nhạc tứ độc, Chu Thiên tinh thần đều tại hắn thức hải bên trong hiện lên. Những này phong lôi nhật nguyệt sông núi, tại cổ điện tim đập lôi kéo dưới, lấy một loại huyền lại huyền phương thức tổ hợp lại với nhau. Ngay mắt, thiên biến, địa biến toàn bộ hồng hoang cũng thay đổi, biến thành một cái cơ bắp từng cục, cầm trong tay cự phủ tráng hán hư ảnh, bản cổ. Tiêu đạo cảm thụ được thức hải bên trong lấy hồng hoang là thân thể bản cổ, đống nhiên lòng sinh một đạo minh ngộ, trực tiếp lấy ra tử tiêu cung lần thứ nhất giảng đạo lúc tử thái nhất trong tay giành được hối độ trùng đối với bản cổ hư ảnh chính là đưa tới. Nháy mắt, thức hải bên trong bản cổ hư ảnh trong tay cự phủ ngưng thực ba phần. Sau một khắc, đống nhiên bị huy động, một vệt ánh sáng, một đạo khai thiên tịch địa chỉ riêng xuất hiện tại thức hải của hắn bên trong. Địa thủy hỏa phong quay lại hối Sau đó, thanh trọng mở, âm dương phán bàn cổ hóa thân vạn vật, tất cả mọi thứ đều thoáng như hồng hoang gia cảnh tượng. Những cảnh tượng này, tiêu đạo đã từng tại thiên đạo trong trí nhớ nhìn thấy qua. Lúc ấy chỉ là cảm khái bàn cổ thị thần uy, cùng với thân hóa vạn vật vĩ đại. Có thể là lúc này lấy thức hải tự mình thân thể cảm thụ một phen phía sau, hắn lập tức có hoàn toàn mới thể ngộ. Bừng tình này hốt này, trong đó có vật. Hốt này bừng tỉnh này, trong đó có voi. Giờ khắc này, tiêu đạo đối với chính mình đã từng tại tử tiêu cung bên trong nói qua thiên đạo, có hoàn toàn mới lý giải. Phần này lý giải cả ngộ, cuối cùng tại hắn thất hải bên trong hội tụ thành hai đạo hỗn độn sắc cổ phát ngọc dạng bàn cổ chân thân, khai thiên cửu phủ. Bàn cổ chân thân là lực chi đại đạo căn cơ, khai thiên cửu phủ là lực chi đại đạo vận dụng. Một thể dùng một chút, chính là bàn cổ đại đạo toàn bộ, cũng là bàn cổ chân quý nhất di sản. Giờ khắc này, tiêu đạo đống nhiên minh bạch, cái gọi là đô thiên thần sát đại trận là thế nào một chuyện. Đó bất quá là thập nhị tổ vu, tại bàn cổ điện hướng dẫn bên dưới tiếp thu bàn cổ truyền thừa. Thế nhưng tư chất có hạn không đủ, không thể nào hiểu được tu luyện. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào trận pháp lực lượng cùng thập nhị tổ vu lực lượng triệu hồi ra bản cổ chân thân sử dụng khai thiên cử phủ. Tiêu đạo đem tất cả nghĩ sáng bạch hậu, đống nhiên lắc đầu nợ nụ cười, nói: Nếu là nguyên lai Vu tộc, có khả năng chân chính học được bản cổ điện bên trong truyền thừa, sợ rằng Vu yêu đại kiếp liền muốn biến thành yêu tộc chi kiếp, cái gọi là Hồng quân trưởng thiên đạo, sáu thánh chủ hùng hoàng, đoán chừng cũng muốn biến thành Vu tộc chủ hùng hoàng. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Vu tộc là đường đường chính chính bản cổ hậu nhân, lại không tu nguyên thần, là trời sinh thiên đạo tay chân, liền tính tổ Vu bọn họ nhất thời thất thần, bất kính thiên đạo, cũng không nên luân lạc tới diện tộc tình trạng. Sợ rằng Hồng quân tại cái này trong đó không ít dùng ám chiêu a. Tiêu Đạo suy nghĩ một chút phía sau, đông nhiên meo lại mắt, có chút ý vị không hiểu nói. Sa tại Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân bị hắn như thế nhất nghiệm lẩm bẩm, lập tức cảm giác cả người toàn thân dùng mình một cái. Mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn là lập tức bị giảm xuống đất, hướng về Thiên Đạo xin lỗi. Thật giống như trải qua huấn luyện, tạo thành phản xạ có điều kiện một đầu lao cậu. Tiêu Đạo nhìn thấy một màn này, đông nhiên cười lên ha ha. Ta tới, tất cả đều không giống. Hồng Quân không còn là hợp đạo thánh nhân, Vu Tộc cũng sẽ không bị dẹt tộc Hồng Hoang cũng sẽ không tại lần lượt vô lượng lượng kiếp bên trong lần lượt suy yếu. Tư Ban Cổ Đại Lục biến thành tứ đại bộ châu lần lượt nhận đến thánh nhân đại chiến uy hiệp. Tại ta nắm giữ phía dưới, mỗi một lần đại kiếp đều sẽ biến thành hùng hoàng tiến lên lực lượng. Để hắn càng cao, càng nhanh, càng mạnh. Cuối cùng, trở thành ta bước lên thái sơ có đạo, thần cùng nói hợp vô thượng đại đạo chí tôn cảnh giới. Tại Tiêu đạo trong tiếng cười lớn, đóng chặt bàn cổ điện cửa lớn, từ từ mở ra. Vừa văn mở ra một cái khe, một thân vàng nhạt cung trang hậu thổ, sách theo mép váy, hương phấn tử trong khe tựa trôi ra. Kích động nhìn Tiêu đạo, cười hì hì hô: "Lão tổ, ta liền nói nghe đến ngươi thanh âm. Các huynh trưởng còn không tin. Ta làm sao có thể nghe lầm sao?" Chương 36 Trừ lão tổ, người nào cũng không sợ. chương 36, trừ lão tổ, người nào cũng không sợ. hậu thổ một bên đoán giận huynh trưởng của mình, một bên cười hì hì chạy đến tiêu đạo bên cạnh, thu lại tay dầm chân, dịu dàng ngoan ngoãn thi lễ một cái. hậu thổ gặp qua lão tổ, tiêu đạo nhìn trước mắt hậu thổ tay cầm váy xòe xinh đẹp đứng ở trước người mình, ngây thơ sảng lạ, đầy mắt nho mộ chi tình. nửa điểm đều nhìn không ra, nguyên lai thiên mệnh bên trong liệu mình hóa luân hồi dứt khoát kiên quyết, mà nếu như không có sự xuất hiện của hắn, tại nguyên lai thiên mệnh bên trong, lúc này đã là vu tộc xuất thế, sắp lần thứ nhất vu yêu đại chiến. so sánh tại dưới tình huống như vậy. Hậu thổ sợ rằng cũng không còn cách nào lộ ra dạng này, ngây thơ nụ cười sảng lạ. Tiêu đạo nhìn xem Hậu thổ, có chút mê người, đứng tại trước người hắn Hậu thổ, không khỏi lệnh ra lên đầu, làng lặng nhìn hắn, đầy mặt hiếu kỳ. Mà lúc này đây, mặt khác Tổ Vu cũng nhộn nhịp từ bản cổ điện bên trong tôn ra, cùng nhau quỳ Tiêu đạo trước người, gặp qua lão tổ. Hành lễ sau đó, tính tình nóng nảy nhất chúc dung, vụn một cái đứng lên, hình như tiểu hải tử thi cái thành tích tốt, đối phụ mâu khoe khoang đĩnh dạng, nói: "Lão tổ, ngươi tại sao lâu như thế mới trở về? Ngươi không biết, khoảng thời gian này, trang nguyên thần tu luyện có thể nhanh" cộng công tiên kia hiện tại đã căn bản không phải ta đối thủ. cộng công nghe đến trúc dung lời nói lần một cái lướt mắt toàn thân màu đen lân phiến cạp cạp rung động cười lạnh nói liền ngươi đã ý ngươi bất quá là vào trời sinh hỏa chúc dương cương hướng lên trên cất bước tương đối nhanh mà thôi ta chính là nước tổ vu coi trọng chính là hậu tích bạt phát như bách xuyên quy hải cuối cùng thế không thể lỡ hiện tại ngươi tu luyện nguyên thần tốc độ nhanh hơn ta về sau nhưng là chưa hẳn trúc dung nghe đến cộng công phản bác thú nhân đồng dạng trên đầu biểu môi khinh thường ta quản về sau thế nào ta liền hỏi ngươi hiện tại có phải là ta cường có phải là cộng công nghe nói như thế tức giận ngực hô hô chập trùng, từng đợt như sấm rền tiếng vang từ hắn lồng ngực bên trong vang lên. một đôi thiết quyền càng là trực tiếp tích lũy thành quả đấm, mắt thấy một chàng luôn nữ đỏ sức liền muốn biến thành nắm đấm đỏ sức. xung quanh mặt khác tổ vu nhìn thấy một màn này, không ngần ngại chút nào. dù sao tổ vu tâm đều lớn, mà còn chịu sát khí ảnh hưởng, trên cơ bản 3 ngày một nhỏ đánh 5 ngày một đánh lớn. nhất là cộng công trúc dung, bởi vì thiên tính như nước với lửa, đánh đến càng là kịch liệt. bọn họ sớm đã thành thói quen, chính là không thích nhất động thủ động cực hậu thổ, đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, không thèm để ý nhưng lần này tình huống không đồng dạng. hừ các ngươi hai cái muốn làm gì? Tiêu đạo hư lạnh một tiếng khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem một đám tổ vu ẩn giấu đi bàn cổ điện bất chu sân bụng nháy mắt treo lên một trận gió lạnh, tựa như kiểu lũ thổi tới thẳng vào tạ phủ. Cỗ này gió lạnh chính là thân là băng chi tổ vu huyền minh đều không thể chịu đựng. run rẩy ôm lấy tay chân muốn nhở vào đó duy trì nhiệt độ. Liên năng đều như vậy, càng không nói đến những tổ vu từng cái nháy mắt sắc mặt trắng bệnh hàm răng run lên thật giống như một người bình thường thân thể trần chuồng bị ném tới nam bắc cực băng thiên tuyết địa bên trong đồng dạng. Tổ Vu bọn họ vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói: Ra, lao tổ, nhanh thu thần thông a, chúng ta không dám, không dám. Tiêu Đạo lặng lẽ hơi lườn bọn hắn, không có thu hồi hả khí, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi: Không dám cái gì? Tổ Vu bọn họ nghe đến vấn đề này hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Bọn họ cũng không biết chính mình vừa vặn đã làm sai điều gì, chẳng qua là cảm thấy khẳng định là chỗ nào làm không đối, chọc nhà mình lao tổ tức giận. Đối với trường hợp này bọn họ rất quen thuộc, cường lương muội muội phượng, mỗi lần nhảm chán thời điểm liền sẽ đuổi ác, làm cho bọn họ nổi trận lôi đình nhưng mỗi lần chỉ cần nàng vô cùng đáng thương nói một tiếng, lần sau không dám, bọn họ liền sẽ không thể làm gì buông tha hắn. Làm sao? Đến lao tổ chỗ này, liền mất linh nha. Một đám tổ vu mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ mê man dáng dấp, chỉ có hậu thổ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đống nhiên nghĩ đến một nguyên nhân, vội vàng kích động mở miệng nói: Ta đã biết, ta đã biết. Lao tổ ngươi là không thích chúng ta đánh nhau, vậy chúng ta về sau không đánh chính là. Dù sao có nguyên thần, chúng ta có thể đem rèn luyện tổ vu chi thể thời gian, dùng để tu luyện nguyên thần. Đề Giang, cửu âm các những tổ vu, nghe đến hậu thổ lời nói, từng cái bừng tỉnh đại nộ. Vội vàng nói theo, đúng đúng đúng, hậu thổ muội muội nói rất đúng. Lão tổ ngươi không thích chúng ta đánh nhau, chúng ta về sau liền không đánh. Ngài nhanh thu thần thông a, chúng ta đều đều nhanh đông thành băng cát bã. Vành. tiêu đạo hung hăng một cái hạt rẻ đập vào hậu thổ trên đầu. Tận đuông lịch tiểu thông minh, hậu thổ cứng rắn vô cùng tổ vu thân thể, nháy mắt liền vang lên một tiếng có thể so với thần tiêu thiên lôi bắn nổ tiếng vang. Bất quá dạng này lực sát thương, đối với tổ vu đến nói, cũng là không tính là cái gì. Chưa có chút chóng mặt, liền ra đều không có phá. Nếu như là bình thường chính mình tổ vu nội bộ lẫn nhau đánh nhau chịu như thế một cái. Hậu thủ đoán chừng trực tiếp liền muốn xuất khẩu chảo phúng. Ngươi là thêu hoa đâu, khí lực như thế nhỏ. Thế nhưng đánh nàng nhưng là tiêu đạo, nàng tôn kính nhất, sùng bái nhất lão tổ. Hậu thủ lập tức cảm thấy một trận uy khuất, viên mắt đỏ lên, thở phì phò nhìn xem tiêu đạo. Tiêu đạo nhìn nàng tấm này tiểu hài tử phát cào răng rấp, vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sờ lên hậu thủ đầu, lời nói thông tiếng nói: Hậu thủ à, ta lần này đến là chuẩn bị để các ngươi tổ vu mang theo vu tộc một lần nữa xuất thế. Tiếp xuống, các ngươi liền muốn nên đón toàn bộ hùng hoang tẩy lễ, vô số âm lưu quỷ kế, vô số khát máu chém giết mà không phải giống như bây giờ, tại bàn cổ điện bên trong, đóng lại cửa điện thành một giới, cả ngày cười toe toét cãi nhau ở mỹ. Đó là sẽ chết người đấy. Hậu thủ cùng một đám tổ vu, mặc dù tính tình tùy tiện, nhưng cũng không phải là chân chính ngu xuẩn. Nghe đến tiêu đạo như vậy lời nói thâm thiế, lập tức không tại bị khuất. Thế nhưng tổ vu kiêu ngạo tính cách, vẫn là để bọn họ có chút không phục. Đế Giang phẩy phẩy cánh sau lưng, tiến lên một bước, ngẩng đầu đỡ ngực, ngựa khí sụp sôi nói: Lão tổ, chúng ta vu tộc không sợ chết Huynh đệ chúng ta 12 cái, một thể đồng tâm, trừ lão tổ, người nào cũng không sợ. Tiêu đạo gặp hắn bộ dáng này, lắc đầu. Than đến, ta tự nhiên biết, các ngươi 12 người tâm lực lượng chính là thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thế nhưng, các ngươi cảm thấy nguyên lai thiên mệnh bên trong, vu tộc vì sao lại vẫn lạc? Cũng là bởi vì các ngươi thật rác độc đấu dũng, các ngươi không đoàn kết, cho người ta chui chỗ trống. Tổ vu bọn họ nghe đến Tiêu đạo lời nói, sững sốt. Chúng ta không đoàn kết. Đế Giang Sở lấy đầu, chán đây bất khả tư nghị tự lẩm bẩm. Hắn thấy, chính mình 12 cái huynh đệ tỉ muội, thật giống như thú túc đồng dạng thân cận, làm sao có thể không đoàn kết? Một mực trầm mặc ít nói trước Kiều Âm, thì quay đầu nhìn hướng Trúc Dung cùng Cộng Công, trong mắt như có điều suy nghĩ. Chương 37, Đế Tuấn không phục, chương 37, Đế Tuấn không Phụ. Trúc Dung cùng Cộng Công bị Trúc Kiều Âm yếu ớt ánh mắt nhìn có chút rối rậy. Tính khí nóng nảy Trúc Dung, nhìn không được nói lầm bầm: "Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cùng Cộng Công đánh về đánh, nhưng đánh là thân mắng là yêu, quan hệ tốt đây. Lao Tổ nói không đoàn kết, khẳng định không phải chúng ta hai cái. Bên cạnh Cộng Công, cũng không đoán hỏi tới bình thường nhìn Trúc Dung không vừa mắt, vội vàng đi theo gật đầu. tràn đầy vải đen cánh tay, ôm chặt lấy Cộng Công đỏ thân thể một bộ bọn ta là bạn bè thân thiết tư thế. Trúc Cửu Âm nhìn thấy một màn này, khoe miệng treo lên vẻ tươi cười, sau đó quay đầu nhìn xem Tiêu Đạo, thẳng nhiên nói: "Lão tổ, ngài yên tâm, huynh đệ chúng ta sau này nhất định sẽ bảo trì đoàn kết." Tiêu Đạo nghe nói như thế, mỉm cười nhìn Trúc Cửu Âm một cái. Thân là thời gian tổ vũ hắn, vốn chính là một đám tổ vu bên trong thông minh nhất. Dù sao, kinh lịch nhiều hơn, chỉ cần không phải đồ đần, trí tuệ luôn là sẽ tăng trưởng. Mà bây giờ, hắn lại bị chính mình điểm hóa ra nguyên thần, bắt đầu minh ngộ thiên cơ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là hoàn mỹ nhất thiên đạo chiến sĩ. Suy nghĩ một chút phía sau, Tiêu đạo nhất chỉ điểm ra, vừa vận lấy được Khai Thiên Cửu Phụ chuyển thừa hóa thành linh quang, tiến vào thập nhị tổ vu trong cơ thể. Trước mắt ta ngay tại đầy mạnh tiếp số, mượn yêu tộc thiên đỉnh chi thủ, thanh lý hồng hoàng quá nhiều tiên nhân. Các ngươi còn cần lại chờ đợi một đoạn thời gian. Cái này Khai Thiên Cửu Phụ chính là bản cổ Khai Thiên tịch địa thần thông. Các ngươi lấy nguyên thần cảm nội độ ý, mô phỏng theo bản cổ chạm diệt 3000 thần ma thế, chạm phá thức hải bên trong sát khí. Cứ như vậy, các ngươi nguyên thần tu luyện tất nhiên đồng giá thần tốc. Tổ vu thân thể cũng có thể phát huy ra càng lớn lực lượng. Thập nhị tổ vu nghe đến tiêu đạo lời nói, vội vàng nhập định tiến vào thức hải, cảm nộ khai thiên cửu phủ. Cái tiêu huyền lại huyền quý tích, phản phất thời gian đẹp nhất hình ảnh, nháy mắt liền rút đi bọn họ tất cả lực chú ý. Ông, từng cái tổ vu không nhịn được bắt trước khai thiên cửu phủ quý tích, khoa tay múa chân. Chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền có từng đạo đen nhánh thời không khé hở xuất hiện tại bọn họ bên cạnh. Cắt, cắt, cắt. Cuối cùng nguyên thần cường đại nhất hậu thủ dẫn đầu sử dụng ra một chiêu hoàn chỉnh khai thiên thần phủ. Lập tức thiên liệt một đạo đen nhánh thâm nguyên xuất hiện tại bản cổ điện phía trước, vô tận địa thủy hỏa phong phun ra ngoài. Lá lột, xé rách, đục chạm, hết sức chăm chú tu luyện tổ vu thân thể. A a a, thật là đau, thật là đau. Một đám tổ vu, nháy mắt liền bị kịch liệt đau nhức cho tỉnh lại, ngao ngao gọi vậy. Làm ra tất cả những thứ này hậu thổ, thấy cảnh này, trực tiếp liền mắt tròn váng. Lại thêm bị vừa mới cái kia một đụ rút sạch toàn bộ thể lực, nàng so mặt khác tổ vu còn muốn thảm bên trên ba phần. Bởi vì cảm giác được Tiêu đạo yêu thích, mấy ngàn năm qua tỉ mỉ biên chế vàng nhạt cung trang, Chi Linh vỡ vụt, mắt thấy là phải triệt để xong. Nàng thông minh, vội vàng một cái đột mạnh, nhảy đến gió hêm sóng lặng Tiêu đạo bên cạnh. Sau đó vô nhẹ nhẹ bộ ngực động nói, cái này khai thiên thần phụ thật lợi hại, quả nhiên không hổ là bản cổ phụ thần thần thông. Bất quá, tiêu hao cũng tốt lớn á ta tổ vu thân thể, đều chịu không được. Tiêu đạo nhất một bên phất tay lắng lại khai thiên thần phụ chém nát thời không hắc động, vừa mỉm cười gật đầu nói, biết lợi hại chưa? Lấy ta tính ra, khai thiên cựu phủ nếu là chín búa đều xuất hiện, liền sẽ trạng phá hồng hoang, lại mở mở giới. Ngươi vừa vặn cái kia một búa, mặc dù chỉ là đệ nhất búa, nhưng cũng nắm giữ chuẩn thánh điên phong lực lượng. Thánh nhân phía dưới, trừ phi có tiên tiên chí bảo hộ thân, không phải vậy tuyệt đối sống không qua ba búa. Bất quá, Cái này bố mặc dù uy lực to lớn, nhưng đối Hồng Hoang phá hư mạnh, cũng là như thế. Chúng ta Vu tộc chính là bản cổ hậu nhân, trời sinh liền có thủ hộ Hồng Hoang trách nhiệm. Cho nên, sau này trừ phi ta cho phép, các ngươi tuyệt đối không thể tại bản cổ địa bên ngoài sử dụng khai thiên cửu phủ." Tiêu đạo nói xong lời cuối cùng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, băng lãnh khí tức, lại lần nữa để một đám tổ Vu cảm nhận được cô kia bất lực cùng sợ hãi. Hắn thân là Thiên đạo, trọng yếu nhất chính là giữ gìn Hồng Hoang an toàn. Đem khai thiên cự phủ trao tặng Vu tộc, là vì để bọn họ càng tốt thực hiện thiên đạo tay chân nghĩa vụ. Nếu là bọn họ ngược lại phá hư Hồng Hoang, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự hung ác bên dưới ra tay ác độc. vì để tránh cho xuất hiện tình huống như vậy, tức thời cảnh cáo là phi thường cần thiết. mà một đám tổ vu có hậu thổ một búa chi uy tại phía trước, lại có tiêu đạo căn dặn ở phía sau, từng cái không có chút nào bất mãn, ngược lại trịnh trọng việc bảo đảm nói, lao tổ ngươi yên tâm. tất nhiên ngươi nói, sau này không có ngài mệnh lệnh, liền xem như chết, chúng ta huynh đệ cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng tại hồng hoang bên trong khai thiên tiểu phủ. tiêu đạo nghe đến dạng này cam đoan, hài lòng nhẹ gật đầu. tốt, có các ngươi câu nói này ta liền yên tâm. bất quá, liền xem như chết đều không sử dụng khai thiên thần phủ cũng không cần phải. Chúng ta vu tộc không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Chỉ cần có không có mắt đem các ngươi bước đến tới cảnh, trực tiếp cho ta dùng đuối bổ hắn nha. Cho hắn biết, hồng hoang đến cùng người nào làm chủ. Một đám tổ vu nghe nói như thế, con mắt lập tức phát sáng lên, kích động nói, ha ha, lão tổ nói đúng. Ai dám không có mắt, dùng đuối bổ hắn nha. Tiêu đạo nhìn xem một đám kích động tổ vu, yên tĩnh chờ bọn hắn cảm xúc bình tĩnh. Sau đó truyền thụ cho bọn hắn chính mình kết hợp thiên cơ chi thuật làm ra câu thông thiên đạo chi pháp. Hồng hoang bên trong, ta còn có chuyện phải xử lý, hiện tại liền rời đi. Cái này thần thông là dùng để cùng ta câu thông. Chờ thời cơ đã đến, ta liền sẽ thông qua cái này thần thông, nói cho các nguyên nên làm như thế nào. Nói xong về sau, Tiêu đạo liền để tổ vu bọn họ tiếp tục về bản cổ điện tu luyện. Nhìn xem một đám tổ vu, nhất là hậu thổ, Lưu Luyến không bỏ đóng lại cửa điện phía sau. Hắn ánh mắt chuyển hướng Bất Chu Sơn bên ngoài thế giới. Tại nơi đó, một tên đã chờ hắn rất lâu, Đế Tuấn. Hắn hai mắt đỏ thấm đi tại Bất Chu Sơn trên sườn núi, trong mắt tràn đầy dã rời. Ngay tại vừa rồi, hắn lấy Ly Hỏa Kim Hồng chi thuật, vây quanh Bất Chu Sơn tìm kiếm Tiêu đạo ròng ba lần. Nếu biết rõ Bất Chu Sơn chính là bản cổ cổ sống biến hành, tự có một cố bản cổ đại thần đỉnh thiên lập địa lớn uy nghiêm. Cho dù thân là chuẩn thánh, lại lần nữa phi hành cũng sẽ cảm nhận được trọng áp, chớ nói chi là quấn núi ba lần. Quả thực so cùng tử phụ quần tiên đại chiến một trận, còn muốn ra rời vài lần. Sức cùng lực kiệt, vì cái gì, vì cái gì vẫn là tìm không được. Đế Tuấn chân trần đi tại trên sờ núi, mở mịt tứ phương. Kim mô Long Vũ làm dậy, đã bị Bất Chu Sơn thần thạch mài hỏng, mà pháp lực gần như tiêu hao hầu như không còn hắn, cũng vô lực khôi phục chỉ có thể đi chân trần dẫm tại lăng lệ trên sườn núi, chịu đựng lấy mỗi một bước đạp xuống phía sau như kim châm. Cuối cùng, hắn cũng chịu không nổi nữa, thân thể cùng trên tinh thần hai tầng áp lực cùng đã kích. Động nhiên bị giảm xuống đất, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời rít gào nói: "Chí tôn! Chí tôn! Đế tuấn không phục! Đế tuấn không phục a! Luận thần thông, luận trí tuệ, luận nghị lực, ta đến tổn cùng chỗ nào không bằng đồng vương công? Vì sao, ngài bất công đến đây a?" Chương 38, chết đến còn chưa đủ nhiều, chương 38, chết đến còn chưa đủ nhiều. Đế tuấn kêu thảm, thê lương kêu thảm nếu có những người khác nhìn thấy một màn này, nhất định không dám tin vào hai mắt của mình. Đường Đường Thiên Đình yêu hoàng, thế mà lại lộ ra mềm yếu như vậy một mặt. Thế nhưng bọn họ không biết, Đế Tuấn thừa nhận áp lực. Chí tôn, thiên đạo chí tôn, áp đảo thánh nhân bên trên hồng hoang chí tôn. Dạng này tồn tại, dù chỉ là vô cùng đơn giản tuổi một hơi, đối với hồng hoang chúng sinh đến nói, cũng là hủy diệt tận thế thái gió. Hứa Chi, hắn còn tự thân ban thưởng vạn tiên trận đồ, cho hắn đối thủ đồng Vương công. Điều này đại biểu cái gì? Đế Tuấn không dám suy nghĩ nhiều, nhưng không thể không nghĩ. Hắn sợ hãi, hắn bất an cho nên hắn nghe đến phục hy nói, tiêu đạo sẽ tại bất chu sơn bên trên xuất hiện phía sau, liền ngáy mắt lao ra thái dương cung. vì chính là được đến một đáp án. cho dù đáp án kia là tử vong. thế nhưng đến lúc đó về sau, hắn lại phát hiện chính mình liền cái đáp án cũng không tìm tới. cái này để hắn làm sao không bi phẫn, không tuyệt vọng. đúng lúc này, một tiếng tiếng cười khẽ vang lên, đem đế tuấn bừng tỉnh. động nhiên thu tay, tiêu đạo đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng của hắn. ngươi cảm thấy ta bất công? tiêu đạo đứng tại lưng núi nô lên bên trên, bằng yếu tốt ngự phòng, thân cùng thiên địa kết hợp lại vừa nói một câu, thiên địa nháy mắt cậu minh, giống như hồng trung đại lữ, đinh thay nhức óc, lại như trời long đất nở, phá vỡ nhân tâm ruột, khiến người lạnh mình. bảnh đế tuấn đông nhiên dập đầu trên mặt đất, màu vàng máu tươi từ cái chán tuôn ra, hóa thành từng đóa từng đóa thái dương kim diễm, thiêu đốt tại trước người hắn bất chu sơn thạch bên trên. vốn nên cháy hừng hực kim diễm, tại bất chu sơn quanh năm không nghỉ cường phong quét phía dưới, lung lay sắp đổ, giống như ngọn đến trước gió. giống như đế tuấn lúc này chi tâm tình cảm, hắn ngũ thể quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, trong miệng cùng hô, đế đế tuấn không dám. tiêu nghe nói như thế âm thanh càng lạnh nhạt phiêu miểu, không dám, đó chính là thật cho rằng ta bất công. Đế Tuấn toàn thân mồ hôi lạnh ròng ròng, vốn nên nóng bỏng kim ô thân thể, lại tựa như trăm triệu năm hàn băng đồng dạng lạnh buốt. Ta, ta, Tiêu Đạo mắt lạnh nhìn Đế Tuấn thấp thỏm lo âu giáng dốc, đung nhiên sắc mặt buông lỏng, nhàn nhạt, nhạt nở đủ cười. đứng lên đi, dù sao cũng là thiên đình yêu hoàng, luôn là quỷ tính là gì? cười xong về sau, hắn lại yếu ớt than đến. Đế Tuấn, ngươi cảm thấy, ban đầu ở Tử Tiêu cung bên trong, ta vì cái gì hứa hẹn ngươi thành lập thiên đình, trở thành yêu hoàng? Đế Tuấn đung đưa đứng người lên, thế nhưng thân thể cũng không dám đứng thẳng chỉ là vĩnh thái nghe lấy tiêu đạo trong miệng nói ra mỗi một chữ, mỗi một chữ ngữ khí thần thái chậm rãi, hắn mê mang đúng a trí tôn vì sao lại cho phép hắn thành lập thiên đỉnh nếu biết rõ lúc trước phản đối hắn đại năng có thể là chiếm được tử tiêu cung tuyệt đại bộ phận tại quá khứ hắn cảm thấy đương nhiên bởi vì hắn chính là thái dương hóa sinh thiên mệnh yêu hoàng thế nhưng đi ngang qua tử phủ một trận chiến phía sau hắn lòng tin dao động cái gọi là thiên mệnh yêu hoàng tại đạo tổ trước mặt liền một đầu ngón tay đều không đáng một câu mang theo trăm vạn yêu quân hắn liền muốn lui ra Húng chi con tại đạo tổ hồng quân bên trên trí tôn cái kia đến cùng vì cái gì đông nhiên hắn linh quang nói lên trực tiếp lại lần nữa quỳ giảm xuống đất thành khẩn hỏi đế tuấn không biết khẩn cầu trí tôn chỉ giáo tiêu đạo nhìn xem trong mắt tràn đầy tò mò đế tuấn nhàn nhạt cười cười vung tay lên một bộ to lớn bao quát hồng hoang hình ảnh xuất hiện tại đế tuấn trước mắt tại cái này bức họa bên trong vô số tiên nhân giống như bận rộn đong mật đầu dạng hoặc là phun ra nuốt vào linh khí hoặc là thu thập linh dược hoặc là đào móc tiên kim có cắt đứt địa mạch là trận pháp có dung luyện sơn hà làm pháp bảo có giam cầm sinh linh hồn phách tăng lên tu vi Tại bọn họ cố gắng bên dưới, từng mảnh từng mảnh sơn hà vỡ vụn, linh mạch khô kiệt. Đồng thời giống như buồn nôn đũ ác tính đồng dạng, phi tốc mở rộng. Đến cuối cùng, thậm chí toàn bộ hồng hoang đều biến thành một cái khắp nơi trên đất hoang vu tĩnh mịch thế giới. Cuối cùng sụp đổ, giải thể, biến mất tại mênh mông hỗn độn bên trong. Đế Tuấn nhìn xem bức tranh này, cả người đều sửng sốt. Hắn phía trước khởi binh tiến đánh Tử phủ, mặc dù cũng dùng các tiên nhân tùy ý cấp đoạn tài nguyên mơ cớ, nhưng kỳ thật cũng không có quá mức để ý điểm này. Dù sao, hạ thấy, hồng hoang như thế lớn, một đám tiên tiên, kim tiên có thể dạy vò xẻ ra chuyện gì đến. Bất quá vì sư xuất hữu danh, để tránh Tiêu Đạo nổi giận, mới tùy ý bố trí một cái lý do mà thôi. Thế nhưng, hiện tại, Đế Tuấn nhìn xem Tiêu Đạo phát họa ra đến một bức họa, cả người tràn đầy phẫn nộ. Hán, Thiên Đình yêu hoàng, thống trị Hồng Hoang, nếu như thống trị Hồng Hoang cuối cùng biến thành trên họa như thế, vậy còn muốn có ý tứ gì? Thiên nhân, chết tiệt." Một câu hung tợn mượn rủa lời nói, từ hắn nét hầu bên trong tung ra. Thế nhưng, mặt khác một câu nghi hoặc từ hắn trong lòng dâng lên. "Chí Tôn, từ trên bức họa này nhìn, ngài hẳn là chán ghét tự phụ những cái kia thiên nhân." Cái kia vì sao lại để cho đạo tổ ngăn cản ta diệt đi tử phủ, còn ban cho bọn họ vạn tiên trận đồ." Tiêu đạo nghe đến Đế Tuấn hỏi lời này, vung tay lên, hình ảnh biến mất. Cả người đứng chắp tay, thản nhiên nói, "Bởi vì bọn họ chết còn chưa đủ nhiều." Đế Tuấn nghe nói như thế, chỉ cảm thấy chán một trận lạnh lẽo, cả người yết hầu đều có chút khát khô. "Chết còn chưa đủ nhiều?" Thân là yêu hoàng hắn, rõ ràng nhất, trước đây không lâu trận chiến kia tử phủ tổn thất bao nhiêu tiên nhân? 300 vạn, vượt qua 3 phần 10. Dạng này số lượng, tại tỉnh táo lại phía sau, liền hắn cái này thân là địch nhân yêu hoàng, đều cảm thấy tở lưỡi. Dù sao Đây chính là tiên nhân. Mặc dù với hắn mà nói không đáng giá nhất tới, nhưng là vượt qua phản tục, có khả năng trường sinh bất lão tiên nhân. Cho dù ở Hưng Hoàng, cũng là vạn người không được một tồn tại. Nhưng liền xem như dạng này, Tiêu đạo còn nói bất quá nhiều. Cái kia đến tọt cùng nên là bao nhiêu mới tính nhiều? Đế Tuấn chỉ cảm thấy, Tiêu đạo cái kia nhẹ nhàng trong giọng nói, tràn đầy tồn tiên vẻ địa sát khí. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Như thế nào chí tôn, như thế nào tiên đạo vô tình. Mặc dù chỉ là chạm đến một góc của băng sơn, cũng để cho hắn không khỏi lạnh mình. Chóp mũi của hắn, gần như ngửi được tử vong khí tức. Ngàn vạn tiên nhân tử vong, không nứt kim tiên tử vong, thậm chí vĩnh hằng thời không, tất cả tự tại, đại la thần thánh tử vong. Cuối cùng, liền hắn dạng này, sừng sững hồng hoang đỉnh, là hồng hoang vạn tộc chỗ kính ngưỡng chuẩn thánh đại năng, cũng sẽ tử vong. Một tràng oanh oanh liệt liệt, chấn động hồng hoang đại thánh thẩy. Mà hắn đế tuấn thì là một thành viên trong đó, đông vương công cùng hắn chắc chắn có một cái chết tại cái này chẳng kết thúc bên trong. Cái này mới là chí tôn ý tứ, thiên đạo ý tứ. Đế tuấn cuối cùng nộ, hắn biết chính mình lần này thu hoạch được hà thư đại đồ đã không có vấn đề, bởi vì. Chỉ có nắm giữ Hà thư lạc đồ hắn, mới có thể mức độ lớn nhất đem Như Châu chấu tử phủ quần tiên diệt sát. Chỉ là, làm xong tất cả những thứ này về sau đâu? Đế Tuấn đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Tiêu đạo. Mở miệng hủy trường 39, ta muốn càng mạnh chu thiên tinh thần, chương 39, ta muốn càng mạnh chu thiên tinh thần. Chí tôn, tất cả sau khi hoàn thành, ta yêu tộc lại nên như thế nào tự xử? Đế Tuấn cả gan, hạ quyết tâm, mở miệng hướng Tiêu đạo hỏi. Đối với tiên đạo đến nói, không chút kiêng kỵ tử phủ quần tiên là châu chấu, chẳng lẽ yêu tộc chính là cái gì thiện lương hạ người sao? Không Tuyệt không phải, xem như yêu hoàng đế tuấn, hắn đối với chính mình thống soái chủng tộc có khác sâu hiểu rõ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, yêu tộc cũng không phải là nhất tộc, mà là hồng hoang tất cả sinh linh gọi chung. Liên tiên nhân cũng đều là yêu tộc một bộ phận. Cho nên, các tiên nhân số lượng mở rộng về sau sẽ làm sự tình, yêu tộc phồn thịnh về sau cũng đồng dạng sẽ làm. Mà còn, sẽ còn làm ác hơn. Tất nhiên dạng này, có khả năng nhẹ nhàng nói ra một câu, chết 300 vạn tiên nhân còn chưa đủ nhiều tiêu đạo, sẽ đối yêu tộc thủ hạ lưu tình sao? Đế tuấn tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Tiêu đạo nhìn vẻ mặt bối rối cùng kiên quyết Đế Tuấn, trong lòng ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Hắn nhưng là rõ ràng, chính mình xuyên qua tới phía sau, làm nhiều chuyện như vậy, đã sớm tại Hồng Hoang Đại Năng trong lòng lưu lại không cách nào chống cự uy nghiêm. Trình độ nào đó, hắn là so là tử vong còn kinh khủng tồn tại. Bởi vì hắn có thể để cho mọi người sống không bằng chết. Mà Đế Tuấn, thế mà lại vì yêu tộc, cả gan hỏi thăm hắn cái này có chút mịt mở vấn đề. Đây chính là bước lên cực lớn nguy hiểm. Từ góc độ này đi lên nói, hắn Đế Tuấn không thẹn với yêu hoàng chi danh. Tiêu đạo cười cười, ánh mắt tán thưởng nhìn xem Đế Tuấn, đứng chặt tay, nói. Không sai, ta thích người thông minh. Bất quá, yêu tộc sau cùng kết quả không hề quyết định ở ta, mà quyết định ở ngươi, cùng yêu tộc tất cả mọi người cố gắng. Đế Tuấn nghe nói như thế, trong mắt một mảnh mờ mịt, không rõ ý nghĩa. Tiêu Đạo gặp cái này, bàn tay một phen, cổ phát tự nhiên, ẩn chứa vô tận ảo diệu Hà Thư Lạc đổ xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hà đồ người, tinh hà chi đồ. Lạc thư người, mạch lạc chi thư. Cả hai hợp nhất, một phương vô cùng mênh mông tinh không, không ngừng lưu chuyển, diễn hóa âm dương thái cực vô tận ảo diệu. Đế Tuấn chỉ là nhìn thoáng qua, liền ngây dại. Nhiều năm trước tới nay, khổ tâm nghiên cứu nhưng không có đầu mối Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, giờ phút này bỗng nhiên bắn ra vô tận linh cảm. Thái âm, Thái dương, Tử Vi, bắt đầu, Nam đầu. Từng cái tinh thần tại hắn thức hải bên trong hiện lên, lần theo không hiểu ý tích chậm rãi vận chuyển. 300 năm. Đế Tuấn bỗng nhiên sinh ra một cố lòng tin, chỉ cần thu hoạch được cái này Hà Thư Lạc Đồ, 300 năm sau hắn liền có thể đem Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận hoàn hoàn chỉnh chỉnh suy tính ra. Có thể là, Tiêu đạo tay bỗng nhiên lại là một phen, vừa vặn còn chưa Đế Tuấn diễn hóa Chu Thiên Tinh Thần vô tận ảo diệu Hà Đồ Lạc Thư, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này Đế Tuấn bản năng há to miệng, muốn mở miệng ngăn cản. Thế nhưng con mắt nhìn thấy Tiêu Đạo, đung nhiên gáy một trận khí lạnh dâng lên. Cái này mới nhớ tới chính mình tại nơi nào, trước mắt là ai. Tiêu Đạo nhìn xem cưỡng ép khống chế lại chính mình Đế Tuấn, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, yếu ớt hướng Đế Tuấn mở miệng hỏi: Đế Tuấn, ngươi có biết như thế nào tinh thần? Đế Tuấn nghe đến vấn đề này, theo bản năng đem chính mình chuyển thừa ký ức bên trong tiêu chuẩn đáp án buộc miệng nói ra: Ban cổ đại thần thân hóa thiên địa, mắt là nhận nguyện, phát là tinh thần. Tiêu Đạo nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cười nói. Đế Tuấn ngươi không hổ là từ bản cổ đại thần mắt trái Thái Dương Tinh bên trong hóa hình mà ra trước thiên thần chi, trả lời một chút cũng không sai. Bất quá, đây cũng không phải là ta muốn đáp án. Đế Tuấn trong mắt lập tức lộ ra vẻ mở mịt, không hiểu Tiêu Đạo muốn nói điều gì. Con mời trí tôn chỉ rõ. Tiêu Đạo thở dài. Đế Tuấn khó trách tại nguyên lai thiên mệnh bên trong sẽ rơi vào thê ly tử tán, huynh đệ song song vẫn lạc tại Vu yêu Đại Chiến bên trong hạ tràng. Từ vấn đề này cũng có thể thấy được đến, hắn mặc dù không thiếu khuyết thân là yêu hoàng trí tuệ đảm đường, nhưng không có thân là hoàng giả thứ trọng yếu nhất. Ánh mắt, ánh mắt chi cục hạn tại Hồng hoang bên trong chỉ giới hạn tại thiên địa tranh bá cấp độ. Lặp lại năm đó Long Phượng tam tộc kết quả, cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, tiêu đạo kế hoạch còn cần đến hắn. Tinh thần bên ngoài là vì vật gì? Đế Tuấn không chút do dự trả lời, Hỗn Độn. Xem như Tử Tiêu Cung bên trong khách, hắn đã hai lần bay vọt tinh thần, tiến vào Hỗn Độn, tiến về Tử Tiêu Cung. Đối với cái này không hề lạ lắm. Nếu là Hồng Hoang không có tinh thần, Hỗn Độn xâm lấn Hồng Hoang đại địa sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Tiêu Đạo lại hỏi. Đế Tuấn lần này, rốt cuộc Minh Bạch Tiêu Đạo muốn nói điều gì? Hồng Hoang sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, tại Chí Tôn xem ra Tinh thần chính là thủ vệ Hồng Hoang Bình Trướng. Tiêu Đạo nghe nói như thế, vẫn như cũng là gật gật đầu lại lắc đầu. Từ trước mắt đến nói, Chu Thiên tinh thần đích thật là bao vây lấy Hồng Hoang Bình Trướng. Nhưng tại kế hoạch của ta bên trong, bọn họ không chỉ là bình trướng, càng là Hồng Hoang sinh linh, thướng hỗn độn bên trong tiến phát căn cứ, là tích và dặm, phát triển Hồng Hoang trọng yếu chống đỡ. Tiêu Đạo ngạo nghe nói, thật giống như Hoa Hạ trường thành tại dung tay phải bên trong, chẳng qua là nỗ lực chống đỡ dân tộc Du mục phong điển. Nhưng đối tần hoàng hắn này hùng tài vĩ lược hoàng đế đến nói, nhưng là tiến công phía trước tu dưỡng vĩnh cửu doanh địa. Tiêu Đạo xuyên qua trở thành thiên đạo hóa thân phía sau, cho tới nay đều đang bận rộn thay hồng hoang sửa một chút bồi bổ, đồng thời tiêu diệt một chút thai hoàng lầm. Thanh lý huyết hải, hướng dẫn tử phủ đại tiếp đều là vì cái này. Thế nhưng cái này không hề đại biểu hắn ánh mắt mãi mãi đều đặt ở hồng hoang nội bộ, hướng bên ngoài mở rộng mới là hắn sâu trong nội tâm mục tiêu chân chính, mà không phải làm từng bước dựa theo nguyên lai thiên mệnh cùng hồng quân lục thánh chơi nhà trò trò chơi. Đây là thiên đạo khí phách, so sánh cùng nhau có khả năng nhìn chung vô lượng lượng tiếp biến hóa, bất hủ bất diệt thánh nhân, cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Cho nên ta cần phải có càng cường đại hơn chu thiên tinh thần. Có khả năng càng tốt che chở Hồng Hoang, cũng có thể là Hồng Hoang chúng sinh bước về phía Hỗn Độn đánh xuống nền móng vững chắc Chu Thiên tinh thần. Yêu tộc nếu như có thể làm đến điểm này, như vậy tử phụ quần tiên hạ chẳng, liền sẽ không rơi vào yêu tộc trên thân. Bởi vì, Thiên đạo không cần lòng tham không đáy ngu ngốc vật, cũng sẽ không để ý cho vật hữu dụng lưu lại một cái vị trí. Tiêu đạo yếu ớt nói hết lời, sau đó tiện tay đem Hà đổ Lạc Tư ném tới Đế Tuấn trong lực. Không đợi Đế Tuấn mở miệng cảm ơn gửi tới lời cảm ơn, liền biến mất không thấy, lưu lại Đế Tuấn sững sờ đứng tại chỗ. Đế Tuấn bên hai, vọng thật lâu Tiêu đạo lời nói, sau nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài nói: Làm đến điểm này, liền sẽ không rơi xuống tử phụ quần tiên hạ trạng. Vậy nếu như làm không được, đại khái chính là nhất định sẽ rơi xuống tử phủ quần tiên hạ trạng a. Chỉ luận lợi và hại, bất luận mặt khác. Quả nhiên là thiên đạo vô tình a. Nghĩ tới chỗ này, đế tuấn mặc dù như nguyện lấy đến từ tiêu đạo trong tay lấy được hà đồ là thư, nhưng trong lòng nhưng là một mảnh nặng nề. Bởi vì hắn biết tại sao lưng của hắn một viên lạnh lùng con mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Chương 40 Chu Thiên Tinh Thần Đại trận ra. Chương 40 Chu Thiên Tinh Thần Đại trận ra. Đế tuấn trở lại thiên đình mang theo hà thư là đồ cùng đầy người áp lực. Giờ khắc này. Hán đã không tại là Đông Vương công chết sống mà phiền náo phẫn nộ. Hán, chỉ vì yêu tộc tương lai mà cố gắng. Tại thiên đạo phía dưới, cố gắng phấn đấu, tranh thủ cái kia một kia yêu tộc sinh tồn cơ hội. Tại dạng này tín niệm phía dưới, nguyên bản cần 300 năm mới có thể hoàn thành Chu Thiên Tinh Thần đại trận, xít sau 180 năm liền làm xong. Làm đại trận hoàn thành một sát na. Ông, một tiếng kêu khẽ. Như có như không, phản phất Chu Thiên Tinh Thần cùng nhau nói nhỏ tại chúng sinh bên hai. Giờ khắc này Thái Dương, Thái Âm, Tử Vi, Nam bắt đầu, 365 viên Chu Thiên Tinh Thần, 10 vạn 8 ngàn quân tinh đắc sát, đều bị dẫn động. Triều tịch đồng dạng tinh thần lực lượng cuồn cuộn mà đến, tràn vào vàng son lộng lẫy Thái Dương Cung bên trong. Vạn sao tập hợp, thành trụ Thiên huy. Không cách nào nói rõ lực lượng, vừa xa Thiên yêu đổ thần đại trận gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần lực lượng. Tập hợp tại Đế Tuấn trên thân, bắn ra ước vạn thần quang. Chỉ một cái, điểm ra, tinh quang long ánh, tựa như ngân hà đảo ngược. Thẳng tắp bắn ra, Thái Dương thần thiết chế tạo, trăm vạn yêu quân lực lượng ra chỉ, Thái Dương thần cung, phá. Minh Long Cửu Thiên, vô cùng vô tận, tầng chín thiên giới, phá. Vô tận cương phong, ước vạn giảm thương cùng, nứt ra. Hồng Hoang Đại địa bên trên. Liên miên đứ dặm, như kiêu kiêu cự long một tòa núi lớn, vỡ vụt, lưu lại một đạo thật dài, xấu xí, đen nhánh sẹo tại đại địa bên trên. Đế Tuấn Miệng lớn thở hổn hển, trong mắt đã hưng phấn, lại sợ hãi. Hưng phấn chính mình lĩnh ngộ Chu Thiên Tinh Thần đại trận uy lực mạnh, e ngại cường đại như vậy lực lượng, vẫn như cũng không đủ để vào tiêu đã mắt. Thiên đạo, khó lường. Một cỗ sâu sắc kinh sợ xuất hiện lần nữa tại đáy lòng của hắn. Chỉ là lần này tính sợ, cũng không có để hắn không biết làm thế nào. Nhẹ nhàng gõ Thái Dương cung bên trong Thiên Đỉnh Kim trùng, đây là thái nhất mô phòng theo Đông Hoàng Trung vị hắn chế tạo, quần quần tiếng chuông vang rung chuyển tầng chín tiên giới vốn là bị vừa mới cái kia tập hợp chu thiên tinh thần chỉ một cái hấp dẫn lực chú ý thiên đình đế thánh đại năng nghe đến tiếng chuông cấp tốc đi thái dương cung phúc hy nữ oa thái nhất côn bằng thập đại yêu thánh hơn 300 vị đại la kim tiên cảnh giới yêu tướng thiên đình tinh luyện tập hợp tại cái này thái dương cung bên trong bởi vì kích động dẫn đến lực lượng không tự chủ được bắn ra vô lượng thần uy ép tới có chút tổn hại thái dương thần cung nóng nóng run rẩy thiên giới hư không cũng vì đó lõm đủ mọi màu sắc yêu khí cuốn quanh cấu kết hiện ra kỳ quái thế giới tại cái này bên trong cùng thuộc yêu tộc tứ đế phúc hy Dẫn đầu đứng dậy, chắp tay cười nói, "Chúc mừng Đế Tuấn bệ hạ. Lĩnh Ngộ Chu Thiên Tinh Thần đại trận, ta yêu tộc có cái này đại trận, tử phủ quần tiên dù có vạn tiên trận đồ, cũng không đủ gây sợ hãi. Chúng ta cuối cùng có thể tự vệ. Quá tốt rồi, không cần sợ bọn chúng." Mặt khác yêu thánh yêu tướng, nhộn nhịp kích động phụ họa. Trong lúc nhất thời, Thái Dương cung bên trong đều là tiếng cười cười nói nói. Chính là luôn luôn ít có ngôn ngữ nữ hoa, âm lanh cay nhiệt quân bằng, cũng không khỏi lộ ra nụ cười mở miệng hướng Đế Tuấn chúc mừng. Đến mức tính tình vội vàng sao động, cung Đế Tuấn hình như một thể thái nhất, càng là khoa tay múa chân em chút không có trực tiếp tại mọi người phía trước cho Đế Tuấn nhảy một bàn chúc mừng. Đế Tuấn nhìn xem một màn này, hơi khỏe mép lên lên, nhưng thoáng qua liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tại Đông Hải chi chiến phía trước, bọn họ yêu tộc nâng lên tử phủ, đều là giết hết tiên nhân, dẹp tiên phương trượng. Mà bây giờ, cho dù có Chu Thiên Tinh Thần đại trận, bọn họ cũng chỉ dám nói tử phủ không đáng sợ. Đến mức tiến công, liền tinh tình táo bạo nhất thái nhất, đều một cái chữ không có nâng. Mà hết thể này nguyên nhân, bất quá là tiêu đạo cho tử phủ bán thượng, cái kia một quyển uy lực còn không rõ vạn tiên trận độ mà thôi. Chí tôn chi uy, có thể thấy được chút ít. Bất quá Đế tôn biết, nếu là bọn họ yêu tộc thiên đình chỉ nghĩ đến dựa vào chu thiên tinh thần đại trận cùng tử phụ bình an vô sự, sợ rằng không bao lâu nữa liền sẽ bị trí tôn xuất thủ xóa bỏ. Cho nên hắn nhất định phải ham hở tiến lên, chém hết tiên nhân là yêu tộc cầu được sinh cơ, bước lên tinh không là yêu tộc chiếm được tương lai. đủ rồi, các ngươi mỗi một người đều bị dọa vỡ mặt sao? Vẫn là ta trong trí nhớ cái kia không kiêng nể gì cả. Thiên đình đại đế, yêu tộc đại thánh sao? Vì thu hoạch được đại trận này, khi hoàng liều chết điều tra trí tôn hành tùng, ta phí hết tâm huyết cầu được hạ đồ là thư. Thập đại yêu thánh, trăm vạn yêu quân côn thủ tại thiên đình, tùy ý tử phụ tiên nhân tùy tiện làm càn. Nói cho ta, chúng ta trả giá dạng này lại dưới, chẳng lẽ chính là vì tại tử phụ chèn ép phía dưới tự vệ sao? Đế Tuấn tiếng giống giận dữ, như lôi đình đồng dạng đình thay như gót, như chùy sắt đồng dạng gõ vào mũi một vị yêu tộc đại đế, yêu thánh lồng ngực, đập đến trong lòng bọn họ tràn đầy hổ thẹn, phẫn nộ, không cam lòng. Bọn họ là đại năng, yêu tộc đại năng, trời sinh tính kiệt não, lấy lực là tôn, phí hoại bản thân mình chết mà tốt nhập hiệp, làm sao có thể chịu đựng? Một cái bất thứ cứ suýt nữa bị bọn họ đánh bại đông vương công, mang theo một đám phế vật đồng dạng tiên nhân đứng tại bọn họ trên đầu, không thể, không thể, có thể là, phục hy thở dài một hơi, mở mịt mà bất đắc dĩ than đến. Đế Tuấn, không phải là chúng ta nguyện ý như vậy, mà là từ phủ phía sau có chi tôn nâng đỡ a. Cho dù chúng ta có khả năng đánh bại Đông Vương công ngàn lần, vạn bể lại như thế nào, chi tôn chỉ cần một câu, chúng ta liền phải ngoan ngoãn thu binh. Không phải chúng ta yêu tộc không máu tính, mà là chi tôn trước mặt không người dám có tâm huyết a. Đế Tuấn nghe đến phục hy lời nói, trầm mặc nhẹ gật đầu. Hắn biết, phục hy lời nói không có sai. Nếu như hắn không có cùng tiêu đạo tiếp xúc qua lời nói. Đoán trưởng cũng biết cái này dạng lo lắng, thế nhưng không cần lo lắng, Chí Tôn sẽ xuất thủ lần nữa. Ta đã hỏi Chí Tôn, Chí Tôn có khẩu dụ. Lần trước Chí Tôn sở dĩ khiến đạo tổ ngăn cản chúng ta thiên đình tiên công, là vì tử phụ tiên nhân chết không đủ nhiều. Lần này chúng ta muốn chém tận giết tuyệt, chỉ cần dạng này, Chí Tôn tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Chém tận giết tuyệt. Nghe đến Đế Tuấn ngữ khí băng lãnh nói ra tàn khốc như vậy lời nói, cho dù là lấy không kiêng nghệ gì cả mà xương yêu tộc đại thánh cũng không nhịn được run như cầy sấy. Mà Phục Hy, trời sinh tính kiêu ngạo, nhân từ hắn càng là nhịn không được kinh hai nói. Tử phủ nhưng có ngàn vạn tiên nhân, chẳng lẽ chúng ta muốn toàn bộ giết? Đế Tuấn Rủ xuống tầm mắt, âm thanh băng lạnh nói, đối, toàn bộ giết. Đây chính là chúng ta yêu tộc thiên đình sứ mệnh. Nếu như chúng ta không làm được đến mức này, như vậy đối chi tôn đến nói, yêu tộc thiên đình cũng không có tồn tại cần phải. Đế Tuấn băng lạnh âm thanh, giống như dính vào kịch độc dao găm. Đâm về ở đây mỗi một vị yêu tộc đại năng trong lòng, để bọn họ tuyệt vọng, bàng hoàng. Đối chi tôn đến nói, không có tồn tại cần phải. Cái kia ý vị như thế nào? Xóa bỏ. Từ hồng hoang bên trên bị xóa bỏ, triệt triệt để để tử vong nhưng phẩm là có trí tuệ người, không có một cái không e ngại dạng này tử vong. Vì để tránh cho kết cục như vậy, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù sẽ mang đến càng nhiều tử vong. Phục Hy thu lại chính mình điểm này không đành lòng chi tâm, lạnh cốc nói: "Thất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền không còn lựa chọn. Đế Tuấn, ngươi có kế hoạch gì?" Chương 41, phân bảo nhai, chắp tay dâng lên, chương 41, phân bảo nhai, chắp tay dâng lên. Đế Tuấn được đến Phục Hy hỗ trợ, lại thêm xưa nay sẽ không phản đối hắn thái nhất, thiên tứ đế liền có ba người hỗ trợ hắn. Tất cả lại không ngăn cản. Hắn vất tay Đưa tới một mảnh hơi co lại Chu Thiên Tinh Thần Trận đồ, chỉ vào nói: "Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chính là chúng ta đối kháng tử phủ Vạn Tiên Trận phương pháp duy nhất. Vì có khả năng trên chiến trường thần tốc tổ trận, ta cần luyện chế 365 mặt hậu thiên linh bảo cấp bậc Chu Thiên Tinh Thần Cờ, để tùy thời tiếp dẫn tinh lực, tổ kiến trận pháp. Vì thế, ta đem sắc phong 365 Chu Thiên yêu thần, tế luyện Chu Thiên Tinh Thần Cờ. Trong đó Thái Dương Tinh, ta cùng Thái Nhất phụ trách. Thái Âm Tinh, liên Nguyệt ba hoàng phụ trách. Thử Vi Đế Tinh, thì từ Hi hoàng phụ trách. Cế Mông, Thất Tinh, Bạch Trạch, Văn Sư Tinh, anh Triêu Đế Tuấn dựa theo chính mình tại bế quan lúc nghi kỳ cấu tứ, đem Chu Thiên Tinh Thần vị trí dựa theo Thiên đỉnh từng cái đại năng tu hành phương hướng, từng cái sắc phong đi xuống. Chỉ chốc lát sau, 365 vị tinh thần sắc phong song xuôi. Thái Dương cung bên trong Chu Thiên Tinh Thần hư ảnh, diễn phần mình bắn ra một đạo tinh quang, hóa thành thần văn văn tại yêu thanh yêu tướng cái chán. Nhưng, lại có một người, Cự Tuyệt, Nữ Hoa. Đế Tuấn quay đầu nhìn xem Nữ Hoa, trong lòng hơi có chút bất mãn, nói: "Voa hoàng đối ta kế hoạch, có ý khác?" Nữ Hoa khẽ gật đầu, nói: "Cũng không phải, chỉ là thái âm tinh vị trí, ta có nhân tuyển tốt hơn để cử." Đế Tuấn nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, nhìn hướng phía dưới. Hoa Hoàng chớ có nói đùa, Thái Âm tinh chính là Chu Thiên tinh thần ba đát sao, Thiên đình bên trong, trừ Hoa Hoàng bên ngoài, còn có ai có thể có thể cái này trách nhiệm? Nữ Vang nghe vậy, lúc này nở nụ cười, nói: Thiên đình bên trong không có, Thiên đình bên ngoài cũng không liền có sao? Yêu Hoàng trong lúc bế quan, ta cũng tại bất chu sơn bên trên khổ tu ngồi im thư giãn. Một ngày chợt có sở nộ, Thần Du thái hư, tại Thái Âm tinh bên trong làm quen hai vị nữ đạo hiu, hỏa, Thường Hi, cái này hai vị đạo hữu cùng yêu hoàng, Đông Hoàng đồng dạng, chính là Thái Âm tinh hóa sinh trời sinh đại khí vận phúc lớn nước chính là thiên mệnh thái âm tinh chi chủ tất nhiên thái âm đã có chủ nữ oa ha có thể giọng khách dọp chủ đế tuấn nghe nói như thế lập tức ánh mắt sáng lên đầy mặt vui mừng vội vàng ngồi xuống đối nữ oa quỷ gối thì ra là thế nhưng là đế tuấn hiểu lầm vã hoàng nếu là có hi hòa thường hi hai vị thiên mệnh thái âm tinh chi chủ gia nhập ta chu thiên tinh thần đại trận uy lực nhất định có thể lại tăng 3 phần chỉ là nam nữ khác biệt chúng ta lại chưa bao giờ gặp qua hi hòa thường hi hai vị đạo hữu cho nên còn muốn làm phiền vã hoàng thuyết phục hai vị đạo hữu gia nhập thiên đình nữ oa đối với cái này. Hiển nhiên sớm có dữ liệu, gật đầu đáp, nên như vậy, ta cái này liền đích thân tiến về Thái Âm Tinh, thăm hỏi hai vị đạo hữu, thuyết phục các nàng gia nhập Thiên Đình. Nữ Hoa nói xong về sau, chấn động đỏ chốt váy xòe, hóa quang mà đi, chạy thẳng tới Thái Âm Tinh. Chuyến đi này, lập tức dẫn động thiên cơ biến hóa. Trở lại hỗn độn bên trong tiêu đạo, lập tức mở hai mắt ra, lộ ra tiêu ý. Ta ngược lại là quên, Hồng Hoang bên trong còn có thường hi, khi hỏa hai cái này Thái Âm Tinh chi chủ. Nhắc tới, các nàng cùng đế tuấn kết hợp, là Hồng Hoang mở Âm Dương kết hợp hậu thiên sinh sôi chi đạo, cũng là hoàn thiện Hồng Hoang mấu chốt một bước, cũng được. Ta liền giúp đế tuấn một lần. Nói xong về sau, hắn trầm ngâm một lát, thân hình lẽ lên đi tới Tử Tiêu cung bên trong, kinh động đến đang tu luyện hồn quân. Nhìn thấy Tiêu đạo đến, hồn quân lập tức nơm nớp lo sợ đứng dậy, kinh sợ nói: "Bục, không biết trí tôn giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội." Tiêu đạo nghe đến hắn lời nói, xua tay, tùy ý nói: "Đi, đừng giả vờ giả vịt. Ta động tính nếu có thể bị ngươi phát hiện, ngươi còn có thể dạng này ngoan ngoãn tự xưng là buộc. Ta có chuyện muốn làm, Hồng Tú Cầu có lẽ tại ngươi chỗ này a, cho ta." Hồn quân nghe đến Tiêu đạo lời nói, cái chán lập tức mồ hôi lạnh ròng ròng, đang muốn giải thích. Nhưng Tiêu đạo yêu cầu lại theo sát phía sau, chỉ có thể tạm dừng giải thích, luôn cuống tay chân lấy ra Tiêu đạo chỉ tên muốn hồng tu cầu. Tại lấy ra một mấy mắt, một phương lưu chuyển lên hỗn độn khí tức ngoan thạch, chợt lóe lên. Ngoan thạch bên trên, vô tận bảo quang lập lòe, đều là hồng hoang bên trong chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tiên thiên linh bảo. Phân bảo nham. Tiêu đạo lập tức hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến phương này hỗn độn ngoan thạch lai lịch, có chút hăng hái quan sát hồng quân một cái, giống như cười mà không phải cười. Nhắc tới, hồng quân tại Mên Lai, cũng coi là tiêu chuẩn nhân vật chính cách. Thân là độn thần ma, may mắn tại bản cổ bên dưới chạy trốn trở thành hồng hoang nhóm đầu tiên sinh linh, sau đó một đường thuận buôn xuôi gió, trở thành chuẩn thánh điên phong. về sau chuyển làm phía sau màn hát thủ, cùng la hầu cùng một chỗ hủy diệt cường thịnh long phượng kỳ lân tam tộc. cuối cùng lấy hồng hoang làm bản cờ, cùng la hầu tới mới ra quyết định hồng hoang thiên mệnh đại chiến. một lần hành động đột phá cảnh giới, trở thành hồng hoang vị thứ nhất thánh nhân. mà thân là nhân vật chính, thu thập bảo vật bản lĩnh cũng khá kinh người. thái tử đồ, bản cổ phan, khai thiên tam bảo bên trong hai kiện đều tại trong tay hắn. chu tiên kiếm, chu tiên trận đồ, đối thủ một mất một còn ma đạo chí bảo cũng bị hắn cướp được màu trắng áng mây cờ, màu xanh bảo sen cờ, ly điệu diễn quan kỳ, đóng giữ đất hạnh hoàng kỳ, hỗn độn thanh liên cánh sen biến thành cực phẩm tiên thiên linh bảo ngũ phương ngũ hành kỳ bốn cái tại trong tay hắn, cũng là cực phẩm công đức kim liên, cũng có một đóa. Những trung phẩm, hạ phẩm tiên thiên linh bảo càng là nhiều vô số kể. cái gì định hải châu, hôn nguyên kim đấu, tứ tượng tháp, phạm là hậu thế có khả năng tiêu lên tên bảo bối, cơ bản đều có thể tại hắn phân bảo nham bên trên tìm tới. ôn Hồn thỏa, hùng hoang đệ nhất thủ bất quá, hắn cái này nhân vật chính tại tiêu đạo hóa hình về sau, liền biến thành giả. hiện tại giả dối gặp phải thật bảo bối liền khó bảo toàn, cho nên Tiêu đạo nhếch miệng mỉm cười, người già đời Hồng Quân lập tức rất cung kính đem phân bảo nham dâng lên, nói: "Chí Tôn, ta năm đó du lịch Hồng Hoang, thu hoạch không ít tiên thiên linh bảo. Thế nhưng làm sao đức hạnh nông cạn, làm khó thiên mệnh chi chủ, cho nên chỉ có thể đem một đám tiên thiên linh bảo giấu tại hôn độn ngoan thạch bên trên." Hôm nay Chí Tôn tới đây, cái này hôn độn ngoan thạch bên trên một đám linh bảo đống nhiên linh quang đại tác. Nghĩ đến là những này tiên thiên linh bảo có linh, gặp phải minh chủ. Hồng Quân cả gan, đem những bảo bối này dâng lên, để tránh long đong. Còn mời Chí Tôn không muốn bởi vì những này tiên thiên linh bảo không có năng lực toàn bộ nhận lấy, tiêu đạo nghe lấy hồng quân mấy câu nói nói ra miệng, lập tức ở trong lòng nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói, không hổ là ngươi a, hồng quân. lúc trước la hầu sợ dĩ bị thua, đoán chừng có ba phần nguyên nhân, cũng bởi vì ngươi cái miệng này. Tốt, tâm ý của ngươi, ta liền nhận. cũng tỉnh những này tập hợp thiên địa linh tuý pháp bảo, tại ngươi chỗ này bạch bạch long đong. hồng quân nghe nói như thế, lập tức thở dài một hơi, vui vẻ ra mặt, nói, đúng đúng đúng, chí tôn lời nói thật là, những này tiên thiên linh bảo chỉ có tại chí tôn trong tay, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chương 42, trời định nhân duyên chi bảo, chương 42, trời định nhân duyên chi bảo. Tiêu Đạo mang theo rực rỡ muôn mẫu tiên tiên linh bảo, dắt ý rời đi từ Tiêu cung. Dựa theo hắn thô sơ giản lược tính ra, chính mình vừa vận thu hoạch cái này một nhóm tiên tiên linh bảo, là trước kia thu hoạch 7 viên tiên tiên linh bảo hỗn lô 1 ngàn lần. Chọn vẹn có khả năng duy trì hồng hoang hức triệu thời gian bản nguyên năng lượng. Bất quá, trong này không ít tiên tiên linh bảo, đơn thuần hóa thành hồng hoang bản nguyên, thực tế có chút lãng phí. Dù sao hồng hoàng bản nguyên, hắn lấy thiên đạo chí tôn đẩy mạnh sát kiếp liền có thể liên tục không ngừng tu luyện được. Ma Thái Cđo, bản cổ phan Chu Tiên tứ kiếm dạng này tiên tiên chí bảo, thuộc về không thể tái sinh tài nguyên, mất đi một cái liền thiếu đi một cái. Mà còn, tại thu hoạch được bản cổ truyền thừa về sau, hắn đã mơ hồ cảm lộ đến, đem Khai Thiên Tam bảo quay lại Hỗn Độn Chí Bảo Khai Thiên Phụ phương pháp, lấy bản cổ chân thân huy động Khai Thiên tự phụ. Bất quá, như thật làm đến tình trạng kia, sợ rằng tại dung hợp Khai Thiên Phụ phía trước, Hồng Hoang liền muốn trước xong đời. Cho nên, tạm thời chỉ có thể đè xuống. Mà Chu Tiên kiếm trận, Tiêu lão đối món chí bảo này cũng có an bài. Dù sao trước mắt lần thứ ba tử tiêu cung giảng đạo đã nhanh, từ sau lúc đó Trời định sáu thánh liền sẽ lần lượt thành thánh. Liên tính hắn lấy thiên đạo chí tôn cản trở, tối đa cũng sẽ chỉ trì hoãn một đoạn thời gian mà thôi. Nên thành thánh, kiểu gì cũng sẽ thành thánh. Đây là tại tử tiêu cung một lần giảng đạo phía trước liền chú định, trừ phi hắn nguyện ý vung lên bản cổ khai thiên phủ, đem hồng hoang chém nát, đánh vỡ thiên đạo. Bất quá thiên đạo chính là chính hắn, trên thế giới nào có chính mình giết đạo lý của mình? Cho nên vì kiềm chế trời định 6 thánh, không cho bọn họ hướng nguyên lai như thế, một chút lại tại Hồng hoang tay đánh nhau, đánh không lại còn muốn làm cái gì lại mở địa thủy hỏa phong, làm lại một kiếp hắn nhất định phải có một cái tay chân. Chu Tiên Kiếm trận chủ nhân đời trước La Hầu chính là dạng này một cái vô cùng thích hợp tay chân. Mà Chu Tiên Kiếm trận thì là hắn cho La Hầu lưu lại lấy một địch sáu con bài chưa lần. Còn muốn mặt khác một chút đối hồng hoang phát triển có dấu chốt tính tác dụng tiên thiên linh bảo. Ví dụ như sinh tử bộ, phán quan muốt. Ví dụ như tương lai tập hợp nhân đạo khí số côn đồng ấn Những này đều muốn từng cái phân biệt đi ra lưu làm sử dụng sau này. Cứ như vậy chân chính có khả năng trực tiếp lấy ra hấp thu kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Tiêu Đạo lo nghĩ phía sau cuối cùng vẫn là trước đêm vừa vặn thu hoạch phân bảo nham cùng một đám tiên thiên linh bảo thả xuống sau đó cầm lấy hồng tu cầu, thành thơi mở miệng nói ra. tính toán, những này linh bảo vẫn là trước để đó a về sau còn có thể giết thời gian, mấy linh bảo chơi, hiện tại vẫn là trước đẩy mạnh tiên hôn, hoàn thiện tiên đạo lại nói. sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại hỗn độn bên trong, chỉ để lại âm thanh vừa đi vừa về quanh quẩn. bên kia, hồng hoang thái âm tinh bên trên, trắng tinh như ngọc thái âm tinh, bị tiên thiên linh căn cây nguyệt quế bao quanh bao khỏa, thái âm chi khí bao phủ thập phương, tự nhiên tạo thành một phương tạo hóa thần kỳ đại trận. nữ hoa đến phía sau, đang muốn mở miệng kêu gọi hy hỏa, thường hi hai vị thái âm tiên tử, thế nhưng bỗng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại bên người của nàng. Chỉ một cái lướt mắt, nàng liền sửng sốt. Như vực sâu như ngục, giống như ngày mê ngông. trí tôn, tiêu đạo, giáng lâm, nữ hoa sửng sốt, nàng có thể là biết phía trước đế tuấn vì tìm kiếm tiêu đạo phế đi bao lớn công phu. Thế nhưng hiện tại vị này trí tôn bỗng nhiên xuất hiện tại trước người nàng, chẳng lẽ là vì nhớ tới đi qua bất kính, đến đôi nàng làm ra trường phạt sao? Nữ hoa trong đầu không ngừng suy nghĩ miên man, cả người ngây ngốc đứng tại chỗ ngẩn người. Tiêu đạo gặp cái này nhẹ nhàng tăng háng một cái, đem nàng bình tĩnh. Lúc này. Nữ Hoa mới phát hiện, chính mình thế mà đem áp đảo hồng hoang bên trên trí tôn cho gả sang một bên, lập tức trái tim phù phù, phù phù nhảy loạn, vội vàng hấp tấp liền muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, trí tôn thứ tội. Nữ Hoa cũng không phải là có ý lãnh đạo, quả thật, thực sự là trí tôn thiên uy khó lường, nhất thời thất thần gây nên. Tiêu Đạo nhìn xem túi đầu quỳ xuống Nữ Hoa, thấy nàng trắng tinh trên gáy một tầng hồng nhạt mồ hôi tràn ra, thân thể run nhẹ nhẹ, hạ thân càng là mơ hồ hiện ra các đại đạo vết tích trước tiên thần mà thân thể, một bộ sợ hãi đến cực hạn biểu hiện, lập tức nở nụ cười, đứng dậy a, chuột ngươi vô tội. Nữ Hoa nghe nói như thế lòng có dư kinh hãi thở dài sau đó ngay sau đó cảm ơn nói đa tạ chí tôn sau đó nghĩ đến cái gì đứng người lên một bên cẩn thận từng ly từng tí sửa sang lấy váy áo một bên cung kính hỏi không biết chí tôn giáng lâm có gì phân phó tiêu đạo thấy nàng như vậy dịu dàng ngoan ngoãn dáng dấp không còn đi qua nhìn thấy kiêu ngạo như vậy uể oải hài lòng nhẹ gật đầu cùng là trời định thánh nhân tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù đều có ma bệnh thế nhưng riêng phần mình tín nhiệm nhưng là chấp nhất vô cùng chuẩn đề vì đại hưng tây phương có khả năng thả xuống thánh nhân ra mặt chỉ vì là tây phương nhu cầu phúc lợi thông thiên thì là kiên trì chính mình đại đạo Cho dù đối mặt bốn thánh vây công, cũng không hề sợ hãi, chính diện tương đối. Chỉ có nữ hoa, tựa hồ cái gì mà bệnh đều có một điểm, nhưng lại thiếu một cố vướng bỉnh sức mạnh. Tại nguyên lai thiên mệnh bên trong, yêu tộc giết chóc nhân tộc, nàng lòng có không đành lòng, nhưng cũng chỉ là khuyên bảo Đế Tuấn Thái nhất đừng quá mức. Vu yêu đại chiến, muốn che chở yêu tộc, bị Tam Thanh ngăn chặn hoa hoàng cung, liền lui xuống. Về sau, thậm chí cho chủ vương đùa dở dạng này mất mặt ra sự tình, cũng thế mà lại bởi vì khí số chưa hết mà tạm lui, còn làm ra Tam yêu hỏa loạn thiên hạ loại này hoang đường sự tình khó trách tại nhân tộc đại hương nhân đại, đường đường nhân tộc thánh mẫu, thế mà lan lộn đến một cái hoa hoàng cung đóng cửa không ra tình trạng. quả thực có thể nói thánh nhân xỉ đủ. bất quá, cũng chính là dạng này tính cách, mới thuận tiện hắn trưởng khống. cho nên tiêu đạo sắc mặt ôn hòa, mỉm cười đối với nữ hoa nói, chưa nói tới dặn dò gì, chỉ là có một cọc cơ duyên muốn tặng cho ngươi. cơ duyên. nữ hoa trái tim phanh phanh nhảy lên. tiêu đạo cái gì cảnh giới thực lực, nàng rõ rõ ràng ràng. dạng này tồn tại, lại còn nói muốn cho nàng đưa cơ duyên, làm sao không để nàng hết sức vui mừng? nàng vội vàng mở miệng, trong mắt nở rộ chói lọi hào quang, hỏi không biết ra sao cơ duyên, còn mời Chí Tôn chỉ rõ. Tiêu Đạo xoay tay một cái, mới vừa từ Hồng Quân nơi đó lấy được hồng tú cầu xuất hiện trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ném đi, ném nữ hoa. Nữ hoa vội vàng ngụp nhở, Nguyên Thần cẩn thận xem xét. Kết quả lại phát hiện, chỉ là một kiện tiên tiên linh bảo, lập tức mày ngài nhăn lại. Tiên tiên linh bảo dĩ nhiên chân quý, nhưng đối nữ hoa dạng này chuẩn thành đến nói, đồng dạng tiên tiên linh bảo cũng không có tác dụng lớn. Húng chi, đưa ra đồ vật vẫn là Tiêu Đạo vị này cao ở Tử Tiêu Cung, đạo tổ tránh lui tự xưng là bộ Chí Tôn. Nàng tâm lý mong muốn, xa xa không chỉ một kiện tiên thiên linh bảo. Bất quá Dù sao cũng là Tiêu Đạo đưa tặng, cho dù trong lòng thất lạc, Nữ Hoa cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vội vàng ôm Hồng Tú Cầu hạ thấp người hành lễ, nói: "Cái này Hồng Tú Cầu nhìn xem khả quan, Nữ Hoa cảm ơn chí tôn ban cho." Tiêu Đạo pháp nhãn như nước, làm sao nhìn không ra Nữ Hoa lá mặt lá trái, lúc này vừa cười vừa nói: "Cảm ơn cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là một cái Hồng Tú Cầu, đáng giá bạn tôn tự mình đến một chuyến? Vật này chính là trời định nhân duyên chi bảo, ta đưa nó tặng cho ngươi, là vì thành tựu một cuộc lớn nhân duyên. Phần này nhân duyên, mới là ta ban cho người cơ duyên." Chương 43: Kim Hỏa, Thường Hy dạy dỗ Chương 43: khi hỏa, thường hy dạy dỗ. Nhân duyên. Nữ Hoa nghe đến Tiêu Đạo lời nói, nhịn không được sắc mặt một đỏ, gõ má nóng lên. Trong đầu càng là không nhịn được suy nghĩ lung tung nói, chẳng lẽ, Chí Tôn đây là hướng ta tỏ tình? Lúc trước ta tại Bất Chu Sơn bên trong, không hiểu chuyện, còn từng hướng hắn phát ra qua song thu cầu, lại bị nhẫn tâm cự tuyệt. Nhưng là bây giờ lại đưa cho ta đại biểu nhân duyên hồng tu cầu, ta là đáp ứng đâu, vẫn là trước thận trọng một phen. Tiêu Đạo nhìn thấy chính mình mấy câu nói phía sau, Nữ Hoa lại chẳng biết tại sao ngẩn người ra, không khỏi như mày, hỏi: "Ngươi lại làm sao?" nữ hoa vội vàng bừng tỉnh, thầm nghĩ trong lòng chính mình sơ sót. chí tôn nếu là nguyện ý cùng nàng cầu thần, đó là hồng hoang nữ tiên tha thiết ước mơ chuyện tốt, cái kia còn có nàng thận trọng thời gian. vì vậy vội vàng mở miệng trả lời, chí tôn, ta nguyện ý. tiêu đạo nhìn xem nữ hoa, một vũng thu thủy tràn đầy vui vẻ nhìn xem chính mình, lập tức minh bạch nàng là hiểu lầm cái gì, cả người nhất thời nhịn không được liếc mắt, hừ lạnh nói, nữ hoa, còn dám vọng tưởng cùng bản tôn xong tu, đừng có trách ta thống hạ sát thủ. tiêu đạo lời nói tràn đầy kiên định sắc ý, lập tức liền để âm tinh thời không động. Như minh mông thương thiên đồng dạng băng lãnh sát ý, đánh thẳng và ước vạn dặm bên trong mỗi một cái sinh linh, để bọn họ không rét mà run. Nữ hoa càng là hai chân run run, không kiềm chế được. Xuất nữa tại sát ý xung kích phía dưới, trực tiếp đẽ sỉu đi qua. Chí tôn, chí tôn tha mạng. Nữ hoa âm thanh run rẩy run rẩy, trong lòng tràn đầy chán nản cùng khiếp sợ, khiếp sợ tiêu đạo tu vi tăng lên. Ngày xưa tại bất chu sơn bên trên, tiêu đạo đối vẫn là đại la đỉnh phong cảnh giới bọn họ, mặc dù cũng là nghiền ép, nhưng còn cần phất tay dậm chân. Thế nhưng hiện tại, nàng tu vi đã tăng lên tới chuẩn thành cảnh giới, nhưng liền để tiêu đạo động thủ tư cách đều không có chỉ là một ánh mắt, một đạo sát khí, liền suýt nữa để nàng làm chàng mất mạng. quá kinh khủng. tiêu đạo nhìn xem kinh hoàng nữ hoa, chậm rãi lắng lại trong lòng nộ khí, thu liễm lại sát khí. thản nhiên nói: nữ hoa, lần này là một lần cuối cùng. ta chính là thiên đạo chí tôn, pháp thân thể chí tôn đến đát, há lại ngươi chỉ là chuẩn thánh có thể nhớ thương. nữ hoa nghe đến tiêu đạo lời nói, không lo được trong lòng xấu hổ, vội vàng cung kính quỳ gối, kinh sợ. lần trước, tại bất chu sơn bên trên bị tiêu đạo cự tuyệt xong tu phía sau, nữ hoa trong lòng còn có ý không cam lòng, cảm thấy tiêu đạo là có mắt không trọng. thế nhưng, theo tu vi tăng lên, nàng càng rõ ràng chính mình lúc trước nông cạn, thân lại chuẩn thánh nàng, đứng tại tiêu đạo trước mặt, liền cảm thụ một đạo tuyên cổ trưởng tuẩn vô cùng mênh mông hạo nhiên chi khí, phảng phất toàn bộ hồng hoang hảo rượu, đều ẩn chứa trong đó, chỉ là sâu nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nữ hoa biết đây là sinh mệnh bản chất trên lệnh tạo thành, thật giống như chưa thành tiên đạo hồng hoang sinh linh, căn bản là không có cách nhìn thẳng nàng trước thiên thần mà thân thể. Nếu không, liền sẽ bị phía trên thời khắc tiên đạo hảo diệu chỗ đồng hóa, mất đi bản thân. Mà tiêu đạo cùng nàng ở giữa trên lệnh, còn muốn nghìn lần vạn lần thắng qua nàng cùng chưa thành tiên đạo hồng hoa sinh linh trên lệnh trên lệch như vậy, khó trách tiêu đạo sẽ sinh ra tức giận chi tâm. nữ hoa nghĩ rõ ràng điểm này phía sau, vội vàng sâu sắc quỷ gối, cung kính nói. nữ hoa ghi nhớ trí tôn chi mệnh, cũng không dám lại có làm cản như thế suy nghĩ. tiêu đạo cảm nhận được nữ hoa thành tâm ăn năn suy nghĩ, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như là tha thứ nàng. đang chuẩn bị gọi nàng đứng dậy, phân phó thiên hôn sự tình, đống nhiên cảm giác được hai đạo ruột rè ánh mắt từ thái dương hệ mà đến, không cần nhìn, tiêu đạo liền từ cái kia thuần túy thái âm chi khí cảm nhận được, cái kia hai đạo ánh mắt chủ nhân là ai? tiêu đạo cười nhạt cười, cũng không có bởi vì các nàng rình mò mà tức giận dù sao, chưa hề rời đi Thái Âm Tinh hy Hòa Thường Hỷ theo một ý nghĩa nào đó cùng Tiểu hài Tử không sai bị lắm ai sẽ cùng hai Tiểu hài Tử đưa khí đâu hắn kêu cười một tiếng nhìn xem Nữ Hoa Bình Tĩnh nói xem ra không cần ta cho ngươi nói Hồng Tú cầu bên trên Cơ duyên, các nàng đã chính mình đi ra Nữ Hoa nghe nói như thế tôn sùng không hiểu ý nghĩa bất quá còn không đợi nàng hỏi thăm Tiêu Đạo cũng đã biến mất không thấy gì nữa Nữ Hoa thất vọng mất mát tứ phương phát hiện Tiêu Đạo xác thực rời đi mới chậm rãi đứng dậy lắng lại cảm xúc chập trùng phía sau nàng rất nhanh liền cảm nhận được đến từ Thái Âm Tinh bên trong tràn đầy hiếu kỳ bất an án ánh mắt lập tức minh bạch tiêu đạo lời nói cơ duyên là vật gì, nàng nhăn nhặt cười một tiếng, tay nâng hồng tú cầu, đối với Thái Âm Tinh Phương hướng thoải mái hô. Hi Hòa, Thường hy, ta đều đến Thái Âm Tinh cửa ra vào, người hai người còn không mở cửa đón khách. Núp ở đại trận phía dưới Hi Hòa, Thường hy nghe đến Nữ hoa lời nói, thật giống như bị hoàng sợ bé thỏ trắng đồng dạng, đung nhiên chạy một cái. Bao khỏa Thái Âm Tinh trận pháp cũng vì đó nhấc lên bận sóng, lũ cung tay chân mở ra Thái Âm trận pháp phía sau, các nàng hai người liền khối đi ra, rất cung kính đối với Nữ hoa nói. Nữ Ba tỷ tỷ, chúng ta thất lễ thực sự là vừa vặn cái kia đại ác nhân sát khí quá mức lăng lệ, để ta tỉ muội sợ vỡ mật, không dám có nửa điểm động tác. Đại ác nhân. Nữ hoa nghe đến hi hòa, thường hi hai nữ lời này, cả người sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ tới các nàng trong miệng đại ác nhân là tiêu đạo. Hoặc là nói, không dám nghĩ. Thế nhưng, thoáng qua nghĩ rõ ràng lời nói, sắc mặt nàng nháy mắt liền thay đổi, nghiêm nghị quát lên. "Hôm nay, Chí Tôn giữ đạo hợp chân, Chí thanh đệ tử, ngươi hai người nào dám hô là đại ác nhân?" Hiện tại tranh thủ thời gian quy xuống, hướng lục hợp bát hoang khẩn cầu Chí Tôn chủ tội nếu không liền đừng trách ta không niệm tỉ bội chi tình, tự tay cầm xuống ngươi hai người, hỏi tội tại chí tôn phía trước. Khi hỏa thường hy từ hóa hình đến nay tỉnh tỉnh mê mê, nữ hoa là các nàng tiếp xúc qua duy nhất người ngoài, cho tới nay các nàng đều đem nữ hoa làm tỷ tỷ, nói cười yên yến, không chút kiêng kỵ nào chỗ, mà nữ hoa cũng bởi vì các nàng hai người chính là trời định thái âm tinh chi chủ, có nhiều lòng kết giao, cũng chưa từng thể hiện ra chính mình chuẩn thánh uy năng. trước mắt dưới cơn thịnh nộ, chuẩn thánh chi uy bật hết hỏa lực, ước vạn hào quang ngũ sắc đan bảo, hình như cẩm tú tinh hải, vô cùng đại lực như sơn băng hải tiểu khi thế bằng bạc rào rạt mà đến Phản phất sau một khắc liền muốn đem huy hỏa thường huy thịt nát xương tan cho dù phía sau chính là thái âm tinh nàng hai người cũng cảm giác thân giống như lục bình tại nữ hoa đưa tới mưa to gió lớn bên trong không có lực phản kháng chút nào tỷ tỷ tha mạng chúng ta cái này liền quỳ xuống hướng chí tôn cầu xin tha thứ Khi hỏa thường huy hai người đỉnh lấy nữ hoa dưới cơn thịnh nộ bằng bạc cấp lực liên tục hướng lục hợp bát hoang giật đầu cửa ra vào hô chí tôn tha mạng làm xong tất cả phía sau nữ hoa sắc mặt hơi nguội thu lại thần uy huy hỏa thường huy lập tức không có chút nào dáng vẻ đặt mông làm đến trên mặt đất. Toàn thân mồ hôi lạnh ròng ròng, Hoàn Mỹ dơ bẩn thái âm chi thể đều bị mồ hôi thấm ướt, liên mô phòng theo nữ hoa váy xòe đều ướt đẫm. Thân thể càng là gần như mệt lạ, liền duy trì không rơi xuống, đều dựa vào phía sau thái âm tinh liên tục không ngừng hỗ trợ. Hai người mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng, ngẩng đầu nhìn nữ hoa, mở miệng hỏi: "Tuất, thật lợi hại." Nữ hoa tỉ tỉ, vừa vận vị kia đến tột cùng là ai, liên ngay lợi hại như vậy nữ tiên, đều ở trước mặt hắn tất cùng tất kính. Chương 44, tiếc không thấy Chí Tôn chân dung, chương 44, tiếc không thấy Chí Tôn chân dung. Nữ hoa tối đầu nhìn xem sắc mặt trắng bệch thi hòa thường hy hai người yếu ớt thở dài tự rêu cười nói ở trước mặt hắn ai xưng là lợi hại hai chữ các ngươi hai cái không nên trách ta vừa vặn không nể tình thực sự là vị kia trí tôn hồng hoàng chi chủ không người nào có thể đắc tội còn có các ngươi sau này không muốn người kia người này xưng hô hắn muốn gọi là trí tôn rõ chưa Khi hỏa thường hy nghe đến nữ hoa lời nói rụt rẽ nhẹ gật đầu sau đó xinh đẹp nhưng đứng dậy hai người bọn họ dáng người thon dài hình dáng đoan trang mặc dù mặc một thân lộng lẫy la mạch cung nhưng trần chui hai chân một bộ không dành thế sự rằng dấp cho nên mặc dù nghe do nữ hoa lời nói Nhưng trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Nữ hoa tỉ tỉ, vị kia chí tôn đến cùng là lai like lịch gì? Ngươi lần trước nói qua, ngươi chính là Thiên đỉnh tứ đế một trong hoa hoàng. Toàn bộ Hồng Hoang trừ tam thành, tiếp dẫn chuẩn đề, đế tuấn thái nhất bên ngoài, không có năng lực so với ngươi vai đại năng. Thất nhiên dạng này, vì sao lại đối chí tôn sợ hãi như thế đâu? Nữ hoa nghe đến vấn đề này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: "Hồng Hoang bên trong, trừ mấy vị kia, nhưng là không có khả năng cùng ta sóng vai đại năng. Thế nhưng, chí tôn lại vượt qua Hồng Hoang bên ngoài, chí tôn đến đắc. Đừng nói là ta." chính là phía trước cùng các ngươi nói qua hồng hoang đệ nhất thánh nhân đạo tổ hồng quân ở trước mặt hắn cũng vẫn như cũng là nơm nớp lo sợ không thể chính mình nữ hoa một bên cảm khái một bên đem chính mình cùng tiêu đạo mấy lần gặp nhau quá trình bên trong phát sinh sự tình từng cái tại hi hòa thường hy nói rõ nghe tới tiêu đạo tại tử tiêu cung một lần giảng đạo nhẹ bại đế tuấn thái nhất bị hồng quân mời thượng vân đài thay hồng hoang đại năng giảng đạo lúc các nàng đầy mắt hiếu kỳ nghe tới bất chu sơn bên trên tiêu đạo độc chiến tăng thành nữ hoa phục hy đế tuấn thái nhất chấn nguyên tử hồng vân một cái trường lui tiếp dẫn chuẩn đề độc chiếm tiên thiên linh bảo hồ lúc các nàng nhẹ nào nghe tới tiêu đạo vượt qua thời quang trường hạ gọi đi mời một vị đại năng tu vi lúc, các nàng hai mắt bên trong đã tràn đầy tinh quang đợi đến nữ hoa nói xong về sau hai nữ không khỏi tiếc nuối thở dài nói nguyên lai là dạng này a chí tôn quả nhiên không hổ là chí tôn đáng tiếc chúng ta tỷ muội xuất thế quá muộn chưa thể hôn vào tử tiêu cung một bức chí tôn chân dung nữ hoa nghe đến các nàng trên mặt giống như cười mà không phải cười trong lòng cũng không biết nghĩ thế nào chỉ là thản nhiên nói sẽ có cơ hội đạo tổ từng nói tử tiêu cung nên có 3 lần giảng đạo lần sau các ngươi liền có thể nhìn thấy chí tôn chân dung Thế nhưng ở trong lòng, nàng nhưng không khỏi thở dài, lại là một cái bị tiêu đạo thần thông pháp lực mê hoặc nữ tiên. Bất quá nghĩ lại, cũng là chẳng có gì lạ. Hồng Hoang nữ tiên mặc dù siêu thoát, nhưng vẫn như cũ có nữ tử bản tính, mộ cường. Cái này hồng hoang bên trong, lại có cái nào có thể so sánh tiêu đạo còn cường. Liền chính nàng, không phải cũng là tại lần thứ hai lúc gặp mặt, liền chủ động đưa ra nguyện ý song tu sao? Không phải vậy, thật làm người nào cầm cái kia ẩn chứa nàng đại cơ duyên hồ lô đằng cùng cựu thiên tức ngưỡng, nàng đều sẽ đưa ra điều kiện như vậy sao? Nữ hoa khẽ lắc đầu, không nghĩ thêm cái này để nàng cảm giác có chút xấu hổ sự tình trong tay nâng hồng tú cầu nhẹ nhàng chuyển động đầu bắt đầu suy nghĩ tiêu đạo lời nói cơ duyên là cái gì nhân duyên nữ hoa trong đầu bên trong cố gắng suy nghĩ vừa vận tiêu đạo nói qua từ ngữ mặc dù lúc này hồng hoang còn không có nhân duyên cái này một từ thế nhưng thân là thiên đạo tiêu đạo lời nói ngôn xuất phát thủy nữ hoa nghe xong liền một cách tự nhiên minh bạch cái gọi là nhân duyên đại khái là cái gì âm dương hòa hợp nam nữ dạo hậu thiên sinh sôi âm dương nam nữ nữ hoa nghĩ đến bốn chữ này trong đầu bên trong đống nhiên linh quang lóe lên trước mắt hi hòa thường hy chính là thái âm hóa sinh chi nữ tiên chính hợp âm cùng nữ hai chữ mà giao phó nàng đến đế tuấn chính là thái dương hóa sinh nam tử chính hợp dương cùng nam nhị chữ âm dương nam nữ đều đủ há không chính là nhân duyên vị trí lại thêm song phương một là thái âm chi chủ một là thái dương chi chủ chính là quần tinh đứng đầu chí tôn đến đắt đang lúc tiêu đạo lời nói đại cơ duyên chữ lớn diệu diệu diệu nguyên lai ta cơ duyên tại cái này nữ hoa chỉ cảm thấy một trận linh cơ vận chuyển đối âm dương chi đạo lại tăng thêm một phen lý giải liền trong tay hồng tu cầu đều thay đổi đến linh động mấy phần nếu là thật sự đẩy mạnh thiên này thiên hôn thành công nàng cảm giác chính mình tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước trở thành hồng hoang bên trong, đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Tiếng cười của nàng cũng dẫn động huy hỏa, thường hy hai người hiểu kỳ, liền vội vàng hỏi, tỷ tỷ cớ gì cười to? Nữ hoa nghe đến cái này hỏi, lập tức cười tủng tìm trả lời, nhưng là có một cọc công đức muốn tặng cho ngươi hai người. Công đức, huy hỏa, thường hy hai mặt nhìn nhau. Các nàng mặc dù đủ không ra thái âm tình, thế nhưng đối công đức vẫn là biết, tăng lên tu vi, không gặp thai hỏa kiếp, chấn áp khí số, có thể nói hồng hoang đệ nhất chân bảo. Nhưng đưa công đức, các nàng nhưng là hoàn toàn không có nghĩ qua. Tỷ tỷ nói đùa, công đức sao mà khó được, làm sao đến tặng chữ? lại nói, liền tính thật sự có như vậy vật chất quý, ta tỷ mỗi hai người làm sao có thể muốn nữ hoa nghe nói như thế lắc đầu nói sai sai phiên này công đức không phải là hai người các ngươi không ai có thể hơn vừa vận trí tôn giá lâm đem cái này hồng tú cầu tặng cho ta vì chính là thành tiểu hồng hoang đạo thứ nhất nhân duyên mà ngươi tỷ mỗi hai người chính là thái âm chi chủ phải nên tại cái này hồng tú cầu bên dưới cùng có thái dương chi chủ kết thành phu thê, đến cái này công đức Khi hòa thường hy nghe xong nữ hoa lời nói cả người đều mắt tròn váng các nàng hoàn toàn không nghĩ tới Nữ Ba bỗng nhiên từ nói công đức biến thành nói kết hôn, mà còn nói vẫn là các nàng hai người kết hôn. Cái này để các nàng lập tức liền có chút không biết làm sao, nhất là thân là muội muội Thường Hi, mặc dù nhìn qua yếu đuối, nhưng tự có chủ kiến. Lúc này mở miệng hỏi, tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta tỷ muội hai người cùng cái kia Đế Tuấn chưa bao giờ thấy qua, làm sao đến phù thế câu chuyện? Lại đến, hắn Đế Tuấn chỉ có một người, lại cùng ta hai người có nhân duyên, chẳng lẽ tỷ muội ta hai người muốn cùng nhau gả cho hắn? Một bên Hi Hoàng nghe nói như thế, cũng không nhịn được lộ ra bất mãn trí sắc. Dù sao, Thái Âm Thái Dương cũng là tinh chủ. Nếu là thật dựa theo Nữ Hoa lời nói, lấy hai phủ một, chẳng phải là Thái Âm tinh thấp Thái Dương tinh một đầu? Mặc dù các nàng không mang danh lợi, thế nhưng sinh ra Thái Âm tinh các nàng, sở tu chính là Thái Âm chi đạo. Nếu là ở phương diện này nhu bộ, cả đời đại đạo khó thành. Nữ Hoa nghe nói như thế, lập tức do dự. Nguyên lai thiên mệnh bên trong, Đế Tuấn ôm ấp Hà Thư là đủ. Thái Nhất bản tay Đông Hoàng Trung, hoành áp một đời. Trừ Vu Tộc, Hoang bên trong lại không có địch thủ. Dưới tình huống như vậy, lấy một cưới hai tự nhiên không người phản đối. Thế nhưng hiện tại, Đế Tuấn mặc dù là cao quý thiên đình yêu hoàng, nhưng dưới có tử phụ tiên nhân nhìn chằm chằm. Bên trên có trí Tôn nhìn chăm chú tất cả. Dưới tình huống như vậy, lấy một cưới hai, nữ oa có thể nói không ra miệng. Nhân lại mày ngài nghĩ một hồi phía sau, nàng đem vấn đề đẩy ngược cho Hi Hỏa, thường hy hai người, nói: "Cái kia ngươi hai người đến tụt cùng ra sao ý nghĩ? Chương 45, nữ tiên nhớ thương, quá phiền, chương 45, nữ tiên nhớ thương, quá phiền. Ra sao ý nghĩ Hi Hỏa, thường Hi trong lòng có chút mập mịt. Lo nghĩ phía sau, hai tỷ muội cùng nhau mở miệng nói: "Vẫn là trước gặp bên trên một mặt ít nhất trước tiên cần phải hiểu rõ Đế Tuấn đến tột cùng vì người nào. Nữ Hoa nghe nói như thế, khẽ gật đầu, nói: Thiện, vừa vặn ta trước khi tới đây, Đế Tuấn từng ủy thác cho ta, mời hai vị tiếp thu Thiên đỉnh Thái Âm Tinh Chủ vị trí, tham dự tế luyện Chu Thiên Tinh thần cờ, cho rằng thảo phạt tử phụ quần tiên làm chuẩn bị. Hai vị liền lấy tiếp thu sắc phong làm từ, theo ta cùng một chỗ trở về Thiên Đình, tận mắt nhìn xem Đế Tuấn đến tột cùng vì người nào. Khi Hòa, Thường hy nghe đến Nữ Hoa lời nói, cùng nhau gật đầu đồng ý. Sau đó ba vị nữ tiên, riêng phần mình đội quang bay về phía Thiên Đình vị trí, Thái Dương cung bên trong đã sớm được đến nữ vương truyền âm đế tuấn rất yêu tộc đại năng kính đợi hy hòa thường hy quang lâm làm hai vị nữ tiên xuất hiện tại thái dương cung một sát na hắn liền phong độ nhẹ nhàng đứng dậy sau đó thành khẩn đối với hy hòa thường hy nói đế tuấn thêm lại yêu hoàng dưới có tử phụ quần tiên làm loạn hồng hoang, thức khuya dậy sớm sinh hoạt thường ngày khó có thể bình an bây giờ đến hai vị thái âm chi chủ gia nhập quả thật thiên đình đại hạnh xin mời ngồi dứt lời dễ dàng cho tứ đế phía dưới thập đại yêu thánh phía trước bày ra hai tôn bạch ngọc điêu khắc thành bảo toàn hy hòa, thường hy khẽ không người hoàn lễ sau đó thông giọng đáp Thái Âm tán tu, chay lười thành tính. Đến yêu hoàng như vậy lại lễ, thực tế hổ thẹn. Sau đó tiếp lấy hành lễ cơ hội, cẩn thận nhìn kỳ Đế Tuấn. Nữ hoa trong miệng các nàng hai người trời định vị hôn phu, chỉ thấy hắn khí độ phi phàm, thái dương tranh danh, một cỗ nguy nga bá đạo hoàng giả chi khí, khiến người sợ hãi. Cho dù cả điện đại năng, từng cái khí độ bất phàm, tại cái này vị yêu hoàng trước mặt, cũng chỉ có thể thêm là vật làm nền. Quả nhiên không hổ yêu hoàng chi danh. Thế nhưng, khi hỏa, thường hy hai người trong đầu bên trong hiện lên phía trước trốn tại Thái Âm tinh bên trong nhìn thoáng qua nhìn thấy Tiêu Đạo thân ảnh cũng không có đế tuấn cái này thời khắc ý uy nghiêm khí thế, nhưng chỉ là một người bằng yếu đớt mà đứng, toàn bộ thế giới đều phảng phất quỷ dưới chân hắn. Cho dù một ghế ngồi áo xanh, cũng đủ làm cho thế gian vạn vật tạm đạm phai mờ. so sánh cùng nhau, đế tuấn cho dù anh tư bừng bừng phấn chấn, nhưng cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. không, chính xác đến nói, hệ so sánh đều không thể so. nghĩ tới đây, vốn là còn rõ xét chi tâm hai nữ, lập tức mất hết cả hứng. thuận miệng qua loa hành lễ, sau đó liền ngồi tại bạch ngọc trên bảo tọa, không nói một lời. nữ hoa gặp cái này, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. ta phía trước vòi qua, thái âm thái dương trời sinh lẫn nhau hấp dẫn, làm sao đến hiện trường, ngược lại lạnh lùng như vậy. Bất quá lúc này dù sao cũng là cả điện yêu tộc đại năng, nữ oa cũng không tốt trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Một bên đệ tuấn, mặc dù cảm giác được hy hòa, thường hy hai vị bỗng nhiên lãnh đạo, trong lòng có chút thất lạc, nhưng cũng không có quá mức để ý. Dù sao, trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là giải quyết tử phủ của tiên tế luyện chu thiên tinh thần cờ. cái này quan hệ đến thiên đình tồn vong. So sánh cùng nhau, chỉ là hai tên nữ tiên thái độ, liền không đáng giá nhất tới. Vì vậy, hắn trước sau sát phong hy hòa, thường hy là thái âm chi chủ đồng thời chuyển xuống Chu Thiên Tinh Thần cờ Tế Luận Chi Pháp, về sau liền vội vàng rời đi, chuẩn bị cùng Thái Nhất Tế luyện Chu Thiên Tinh Thần cờ Thái Dương Tinh Chủ cờ. Nữ Hoa gặp tình huống như vậy, trong lòng lập tức cũng lên, vội vàng đuổi kịp muốn trở về Thái Âm Tinh Hi Hòa, Thường Hi hai người, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi hai người cũng đã gặp Đế Tuấn, hiện tại có gì quyết định? Hi Hòa, Thường Hi gặp Nữ Hoa truy hỏi, trên mặt lập tức hiện lên vẻ lẳng lõng, hàm hồ nói, còn chưa có quyết định. Nữ Hoa theo đuổi không bỏ, tiếp tục hỏi, vì sao? Hi hỏa Thường Hi hai nữ gặp không cách nào thoải thác, đành phải thở dài nói, chẳng biết tại sao nhìn thấy đế tuấn phía sau trong đầu kiểu gì cũng sẽ hiện lên trí tôn bóng lưng so sánh cùng một phen phía sau trận cảm thấy mất hết cả hứng nữ hoa nghe nói như thế cả người sắc mặt cứng đờ không biết nên nói như thế nào tốt cầm đế tuấn cùng tiêu đạo so nữ hoa suy nghĩ một chút cảm thấy cái này tương đối căn bản là có vấn đề thật giống như người cùng con kiến đồng dạng làm sao so thế nhưng nàng thở dài nhìn xem hy hòa thường hy hai người cảm giác thật giống như nhìn thấy phía trước chính mình Nhìn không được huy nụ trí tôn là nhân vật bậc nào đừng nói đế tuấn chính là hồng hoang nam nhi chung vào một chỗ cũng không bằng hắn một sợi lông các ngươi nếu là bắt hắn làm sự so sánh, người nào có thể so sánh đến? Lại nói, chí tôn chính là thiên đạo thánh thể, chí tôn đến đất. Đừng nói các ngươi thái âm tiên thiên, chính là ta tiên thiên âm dương đạo thân thể, hắn thấy cũng là không sạch sẽ đồ vật, có nhục đạo khu. Các ngươi nghĩ đến hắn, cùng một giới phàm phu nghĩ đến các ngươi, khác nhau ở chỗ nào? Nghe tỉ tỉ một câu, quyền ý nghĩ này a? Khi hỏa, thường hy nghe đến nữ hoa lời nói, trong lòng mặc dù biết đều là đúng, nhưng có một cô không cam tâm. Vì vậy một câu đều không nói, đã không đồng ý, cũng không phản đối, để nữ hoa không thể làm gì. Nữ hoa gặp cái này, thở dài một tiếng biết là không thể làm, chỉ có thể tạm thời cáo lui. Chờ trả lời Bất Chu Sơn đạo tràng phía sau, càng nghĩ càng bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn lên trời, yếu ớt than đến: "Ai, Hồng Hoàng nam nhi sao mà không may, trên đời lại có chí tôn như vậy người. Hồng Hoàng nữ nhi sao mà không may, trên đời lại có chí tôn như vậy người. Sau này, không biết còn có bao nhiêu thương tâm người đâu." Nói xong về sau, Bất Đắc Dĩ đem Hồng Tú Cầu ném đi, bản thân nằm tại Bích Ngọc bên trên giường mây, miễn cưỡng không núc lích. Bị nàng cảm khái tiêu đạo, lúc đầu ngay tại suy tính biến hóa sau khi Hồng Hoàng tương lai, là 6 thánh đều xuất hiện thời đại bố cục chuẩn bị chợt nghe hạ giới có người nói thầm chính mình, liền tiện tay kết nối, sau đó liền nghe đến nữ hoa cái kia tràn đầy ai oán âm thanh, thân niệm khẽ động phía sau, sự tình tiền căn hậu quả liền hiểu rõ tại tâm, lập tức dở khóc giờ cười, cổ cái mà bất đắc dĩ cười nói, kết quả hoàn thiện hồng hoang thiên hôn, liền bị chính ta cho quấy rối, cái này hồng hoang nữ tiên, từng cái đến cùng dài đến cái gì não, làm sao cần phải hướng trên người ta nhào đâu. Tiêu đạo cuối cùng lắc đầu, cảm thấy chính mình sau này hạ giới, tốt nhất vẫn là đường dùng bản tôn, không phải vậy thân là thiên đạo hóa thân hắn, đối hồng hoang tất cả sinh linh, thiên nhiên có sẵn một cỗ trí mạng lực hấp dẫn. Ai, phiền a. Hắn thở dài bất đắc dĩ. Đồng thời đưa ánh mắt về phía chính mình Thiên Đạo hiện ra vạn thú hư ảnh bên trong đã đôi mắt đã hóa thành thực thể tổ long. Xem ra lần thứ hai tử phụ chi chiến phải nhanh một chút bắt đầu. Hiện tại không nhanh chóng ngưng tụ ra tổ long phân thân, ta về sau cũng không dám bên dưới hồng hoang. Không phải vậy hồi hồi đều là nữ tiên nhớ ta thiên đạo thân thể, quá phiền. Đế Tuấn, tăng thêm sức a. Thân là thiên đạo hóa thân tiêu đạo vừa chuyển động ý nghĩ, toàn bộ hồng hoang đều tùy theo thay đổi. Nguyên bản nội liễm mà ngưng thực chu thiên tinh thần lực lượng, nháy mắt thay đổi đến thả ra rất nhiều. Lúc đầu ngay tại tế luyện Chu Thiên Tinh Thần Cờ Đế Tuấn cùng một đám yêu tộc đại năng, đột nhiên liền phát hiện chính mình tiếp dẫn tinh lực tốc độ nhanh gần một lần. Từng cái vừa mừng vừa sợ, không được cảm khái thiên đạo tự bi. Chương 46, chạy khô một giọt máu cuối cùng, chương 46, chạy khô một giọt máu cuối cùng. Lại là ngàn năm thời gian. Trong vòng ngàn năm, tầng chín thiên giới khóa chặt, trừ thỉnh thoảng tiếp dẫn hạ giới yêu tộc thượng thiên bên ngoài, lại không ra vào. Mà hạ giới Đông Hải Phương Trượng Tiên Đạo, từ ngày đó Đế Tuấn lĩnh nội Chu Thiên Tinh Thần đại trận, chỉ điểm một chút phá hưng hoang, liền bắt đầu tại Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu dẫn đầu xuống ngày đêm diễn luyện vạn tiên trận pháp. Mỗi lần trận pháp vừa mở, liền có hào hào gió lạnh bổ mặt biển, trận trận sát khí hướng tụ tiêu. Cho tới bây giờ, một hơi ở giữa, 800 vạn quần tiên tập hợp. Các theo Thái Cực, âm dương, tứ tượng chi pháp, tạo thành tiểu trận. Tiểu trận lại tạo thành bên trong trận, bên trong trận lại tạo thành vạn tiên đại trận. Theo gió hiền hòa, âm dương biến hóa, ảo diệu vô tận. Một ngày này, vạn tiên trận pháp vận chuyển đến thực hạ, sát khí trực thấu cửu trọng. Chẳng nghe được một tiếng sấm vang, thiên điệu nháy mắt u ám. Sau một khắc, một phương kim hồng lớn cờ tự đen trong đêm từ từ bay lên, nở rộ vạn đạo gần mũi nhọn, giống như mặt trời hỏa lô treo cao cùng trời bên trong. Dời lát, xanh trắng lớn cờ từ đông mà ra, rảo rảo trong suốt, hiện ra hạo nguyệt chi tượng. Ngay sau đó, Tử Vi, Nam bắt đầu, nhị thập bắt tú, 365 quần tinh, 10 vạn 8000 sát. Từng cái bài không mà tới. Tô điểm đen nhánh bầu trời đêm rõ ràng lắc lư, so ban ngày còn muốn sáng tỏ ba phần. Lại là một tiếng sấm vang. Mên Ngông tinh thần lấy Thái Dương, Thái Âm là chủ xe luân chuyển. Mên Ngông tinh thần lực lượng, như sóng biển bành trướng mà lên, từ thiên cực, uy áp muôn phương. Chính là vận chuyển tới cực hạn vạn tiên đại trận, tại cái này uy áp phía dưới, cũng lộ ra vận chuyển mất linh, chi chi nha nha. Hưng Hoang Côn Lôn Sơn, Tam Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem vạn đạo tinh quang không chướng ngại chút nào xuyên qua Hồ Sơn đại trận, không khỏi kinh hãi trong lòng. Nguyên Thủy có một trận chiến đứng lên, trong tay Tam Bảo ngọc như ý suýt nữa rơi đập, cả người chố mắt đứng nhìn nhìn xem thương Không, cả kinh nói: "Cái này, đây là..." Tại bên cạnh hắn, lão tử nhắm mắt suy nghĩ, thầm vận thiên cơ, sau nửa ngày, sợ hãi nói: "Đây là Chu Thiên Tinh Thần đại trận, lấy Hà Thư Lạc Đồ làm cơ sở, thôi diễn Chu Thiên Tinh Thần chi đạo, là Hồng Hoang Ba đại trận pháp một trong, có thể tiếp dẫn mông Tinh Thần đại lực, ngang dọc tan tác." Thông Thiên nghe đến lão tử lời nói, trong tay chỉ quyết liên kết, tựa như tại thôi diễn chu thiên tinh thần chi trận, nhưng tinh thần vận chuyển chi đạo sao mà phức tạp, cho dù đế tuấn kỳ tài ngút trời, lại thân là thái dương tinh chi chủ, như không có hà đồ lạc thư cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. thôi diễn sau nửa đêm, thông thiên pháp lực hao hết, chỉ có thể ảm đạm dừng lại, khoan thai thản đến. trận này đã không phải sức người có thể địch, sợ rằng chỉ có đạo tổ cùng chí tôn mới có thể thông dòng ứng đối a. nghe đến hắn lời nói, lão tử cùng nguyên thủy chỉ giữ trầm mặc. bọn họ mặc dù tại trận đạo bên trên tu vi không bằng thông thiên, nhưng cơ sở vẫn phải có, biết hắn nói không giả. nguyên thủy yên lặng gục đầu xuống. Âm thanh cô cả, nói, Chí tôn lại muốn như thế nào? Lần trước một lần giảng đạo, Hà Đồ Lạc Thư đã bị đoạt lấy, vì sao lại ban cho Đế Tuấn để hắn hoàn thành như vậy dọa người trấn pháp? Không người có thể chế. Chẳng lẽ, hắn thật muốn để Đế Tuấn chỉ huy Hồng Hoang sao? Là, cho dù kiêu ngạo như Nguyên Thủy, tại nhìn đến Chu Thiên Tinh Thần đại trận về sau cũng minh bạch. Sau này như Tiêu Đạo cùng Hồng Quân không xuất thủ, Hồng Hoang liền không người dám chống lại chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần đại trận Đế Tuấn. Đến lúc đó, Thiên Đình liền thật trở thành mạng lưới thiên địa, không từ bất cứ việc xấu nào Thiên Đình. Cho dù là bọn họ tam thanh, thân là Hồng Quân thân truyền đệ tử," cũng chỉ có thể chấp tay tu lễ, chưa hẳn, bởi vì cái gọi là đượng vô cùng mà yếu, vinh vô cùng khôi phục đủ. Ngày đó Đông Vương công trước bị đạo tổ xuất thủ cứu giúp, sau đó Chí Tôn ban cho vạn tiên trận đồ, cỡ nào huy phong lắm liệt. Liên đế tuấn đều không thể không đóng chặt thiên giới, sợ Đông Vương công chỉ huy mà bên trên, thủy diệt thiên đỉnh. Thế nhưng đảo mắt không đến 3000 năm, hình thức vì đó nhất chuyện. Đế tuấn có được chu thiên tinh thần đại trận, hồng hoang không ai có thể ngăn cản. Hiện tại, lớp lo sợ, sợ rằng giờ đến phiên Đông Vương công đi, mà biến hóa như thế, bất quá là Chí Tôn tiện tay ban thưởng hai kiện vật phẩm mà tôi cái này hùng hoang chưa hề thoát ly qua trí tôn chi thủ a nguyên thủy cùng thông thiên nghe song lão tử phân tích tán đồng nhẹ gật đầu trong lòng điểm này không phục chi khí cũng đã nhận được thư giãn hùng hoang từ đế tuấn làm chủ bọn họ khẳng định là không phục nhưng nếu là đổi thành tại trí tôn nắm giữ bên dưới đế tuấn tạm thời làm chủ bọn họ liền không quan trọng nguyên thủy cười lạnh một tiếng nhắm mắt ngồi xếp bằng không nhìn nữa ngày xuất sinh lông lá khó được lâu dài chúng ta huynh đệ liền ngồi coi từ bại nhìn 3.000 năm phía sau hán đế tuấn tại trí tôn thủ hạ lưu lạc chỗ nào bên cạnh thông thiên thì vung tay lên Đem côn lôn sơn hộ sơn trận pháp thoáng biến động, ngăn cản Tình quang xuyên vào. Mà lão tử thì thở dài một tiếng, đối với Hồng Hoang cất cao giọng nói: "Chúng ta huynh đệ ba người, gần đây khổ tu bên trong có chỗ linh ngộ. Thử Tiêu cung ba lần giảng đạo phía trước, lại không rời núi." Theo hắn một tiếng vang này lên, rất nhanh Hồng Hoang phía Tây cũng vang lên hai âm thanh. "Ta tiếp dẫn chuẩn đề, chật ngộ Bồ đề chi đạo, nguyện mời Đông Phương Tuấn Tiệt cùng đi linh hội." Sau đó, trấn Nguyên tử Hồng Vân, chờ đã từng tham gia chúc mừng Đông Vương công 800 tử Tiêu cung bên trong khách, từng cái thông báo tuyên luôn. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang trong nước, từng cái đại năng âm thanh liên tục không ngừng vô cùng náo nhiệt. Đông Hải bên trên, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu thấy, lập tức ra mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, thứ răng gặp ở giữa tung ra ba chữ, đồ hèn nhát. Sau đó mặt ủ mày trao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liên tục thở dài. Đúng lúc này, từng tiếng sáng giọng nam trận nhớ tới, mang theo một tia nụ cười như có như không, nói: Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu hạ tất yêu sầu. cái kia đế Tuấn Thái Nhất không đến thì lại lấy, nếu là tới, ta phía sau song kiếm chính là chuẩn bị cho hắn. Đông Vương Công nghe được thanh âm này, vội vàng quay đầu, xem xét chính là đã từng thay mặt Tiêu Đạo chuyển giao cho hắn vạn tiên trận đồ vong xuyên. Lúc này sắc mặt vui mừng, nói: "Đạo Hưu còn không có rời đi." Vong Xuyên nghe đến Đông Vương công lời này, cười cười. Hắn người mang tiêu đạo sứ mệnh, muốn để cái này đại địa lên Nam Bình. Trước mắt phía sau nguyên đồ Á Tỵ song kiếm còn chưa thấy máu, làm sao sẽ đi? Bất quá, lời này hắn nhưng là không cần thiết cho Đông Vương công nói, chỉ là khẽ cười nói: "Ta phụng trí Tôn chi mệnh, ban cho ngươi vạn tiên trợ đồ. Hiện tại trí tôn còn không có để ta rời đi, ta là sao muốn rời khỏi? Chỉ là đế tuấn thái nhất, dọa đến người khác, dọa không được ta Vong Xuyên, dọa không được ta phía sau nguyên đồ Tỵ hai thành tiên thiên sát lục chi kiếm." Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu nghe đến Vong Xuyên lời nói, lập tức trong lòng vui mừng. Đúng a, chúng ta còn có Chí Tôn hỗ trợ. Đế Tuấn liền tính mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh Chí Tôn cường đại sao? Một cỗ tình lình lòng tin, để Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu yêu sầu diệt hết. Theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên Vong Xuyên còn tại. Vậy liền đại biểu tiêu đạo còn chiếu cố bọn họ. Như vậy, liền tính thật bị Đế Tuấn đánh bại, cũng bất quá là lần trước đạo tổ Hồng Quân xuất thủ cứu kết quả, dù sao cũng sẽ không chết, lại có sợ gì? Vong Xuyên gặp cái này, không khỏi cảm thán một tiếng Chí Tôn đối nhân tầm nắm giữ. Hắn vừa vặn nói ra những lời này, chính là tiêu đạo cách không truyền âm để hắn nói ra, vì chính là để Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu bảo trì lòng tin, mang theo tử phụ quần tiên lưu làm một giọt máu cuối cùng, chương 47, Đông Vương công, là không thể làm, chúng ta trốn à. chương 47, Đông Vương công, là không thể làm, chúng ta trốn à. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu. Tại vong xuyên mang tới, Chí Tôn vẫn như cũ giúp đỡ chính mình thông tin kích thích bên dưới, Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu bạo phát ra 12 phần tiềm lực, thế muốn cùng yêu tộc không chết không thôi. Tại hai vị quần tiên đứng đầu dẫn đầu xuống, tử phụ quần tiên từng cái khí thế mười phần, tinh thần phấn chấn mỗi ngày vận chuyển vạn tiên đại trận đều có nhiệt tình rất nhiều. mười năm thời gian, nháy mắt đã qua. thiên đỉnh phía dưới, trăm vạn yêu quân, Đế tuấn thái nhất, hang hái, chu thiên tinh thần tùy ý động. đông hải bên trên, ngàn vạn tiên nhân, đông vương công, tây vương mẫu tràn đầy tự tin đến tập hợp quần tiên ngàn vạn tên. xuất phát. Đế tuấn ra lệnh một tiếng, hà thư lạc đồ nở rộ hào quang, dẫn động ước vạn tinh thần đại lực, na di hư không. trăm vạn yêu quân ngay mắt giá lâm đông hải. nên chiến. đông vương công sắc mặt nghiêm một chút, đánh chống gõ chuông, vạn tiên đại trận trầm trầm mở rộng, khí độ lệnh lệnh. ầm ầm. một tiếng sấm vang. Đế Tuấn vạn sao là Chu Ngọc xuất hiện tại trước trận, nhìn xem Đông Vương Công, ánh mắt lành lạnh Đông Vương Công, Đông Vương Công bị Đế Tuấn vừa gọi, trên mặt phong độ nhẹ nhàng, đối ngày dối cung, thần sát xúc động nói: Đế Tuấn, lật về phía trước ngươi lấy tiên yêu đồ thần đại trận, xâm phạm ta tử phủ của tiên, là đạo tổ ngăn lại. Hôm nay lại điều khiển cái này ác trận, xâm phạm Đông Hải, quả thật không sợ chí tôn trách móc ga. Đế Tuấn nghe đến Đông Vương Công cho tới bây giờ, còn không biết lần này đại chiến chính là tiêu đạo nhất ý nhất lên, trong mắt lập tức lộ ra vẻ thương hại, nhìn hướng Đông Vương Công ánh mắt giống như một cái thằng hề. Đông Vương Công. Ngươi sao dám nói bự trí tôn chi ý? Ngươi thân là quần tiên đứng đầu, thủ hạ tiên nhân cô ác không thay đổi, đã là tội lớn lao chỗ này. Lần trước đạo tổ cứu rút, chính là muốn để ngươi từ ăn an. Nhưng ngươi không nghĩ mình qua, lại bày cái này ác trận, kháng cự thiên sư, đã tội không thể xá. Cho nên trí tôn tại Bất Chu Sơn bên trên, ban cho ta Hà thư là đồ, bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, lấy lấy diệt các ngươi tử phủ quần tiên. Ta hôm nay liền đem các ngươi tiêu diệt hầu như không còn, lấy báo trí tôn Đông Vương công lúc đầu lòng tin 10 phần, chợt nghe đế tuấn nói lần này thảo phạt tử phủ, chính là phụng tiêu đạo chi mệnh. Lập tức liền luống cuống đang chuẩn bị lên tiếng hỏi đế tuấn nguyên nhân, nhưng sau một khắc, đế tuấn bỗng nhiên với tay, trăm vạn yêu quân, mang theo chu thiên tinh thần đại lực, vừa vặn bộ nhào xuống. ầm ầm, ước vạn tinh quang, phun ra ngoài, tựa như ước vạn thần tiễn, những nơi đi qua, tận là xa phấn. Vội vàng không kịp chuẩn bị đông vương công, căn bản không kịp tiếp tục chất vấn đế tuấn, đành phải miễn cưỡng dâng lên vạn tiên đại trận. Trong lúc nhất thời, thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng, đạo đạo tử khí, đóa đóa kim liên gót sen nở rộ hư không, đem ngàn vạn quần tiên bảo vệ, tinh quang diệt tuyệt tất cả, tử khí kim liên gót sen sinh sôi không ngừng thế nhưng vạn dám hư không, vô tận Đông Hải lại tại cái này hai đạo tuyệt thế đại trận va chạm phía dưới vỡ nát khô cạn. Nguyên bản phồn vinh hương thịnh, vạn vật sinh linh cạnh tranh tự do Đông Hải, giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới đều là khe danh năng rộng, loạn thạch hoàn thành một mảnh sinh mệnh cấm địa chi tượng. tại Chu Thiên Tinh Thần Đại trận cùng vạn tiên đại trận va chạm phía dưới một cỗ diệt tuyệt sát cơ quét ngang xung quanh tất cả, liền hùng hoang bên trong ở khắp mọi nơi linh khí đều tại cái này cỗ sát cơ phía dưới hủy diệt, lưu lại một cái trông giống hư vô, tịch liêu chiến trường. dù là Đế Tuấn Thái nhất biết Chu Thiên Tinh Thần Đại trận uy lực, lúc này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Mà Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu càng là không khỏi kinh hãi. Vừa vận cái kia đụng một cái, mặt ngoài nhìn qua, hai phe đại trận uy lực tương làm. Thế nhưng, Vạn Tiên đại trận uy lực toàn bộ đến từ ngàn vạn quân tiên. Vừa vạn cái kia vừa đụng chạm, đã khoảng chừng trăm vạn tiên nhân kiệt lực mà chết. Mà Đế Tuấn Thái nhất chủ trì Chu Tiên Tinh Thần đại trận, nhưng lại có Mên Ngông Tinh Thần đại lực ra chỉ, chỉ là một lần va chạm, căn bản không thương tổn mấy may. Nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu mở mịt nhìn lên bầu trời, không ngừng tự hỏi. Thế nhưng, Đế Tuấn lại không cho bọn họ cơ hội lần thứ hai. Đế tuấn mặt mũi lanh khốc nhìn phía dưới, hô lớn nói: "Vì chí tôn, vì hoàng hoang. vì thiên đỉnh." Một lần nữa, Phúc Hy, Côn Bằng, Thập Đại Yêu Thánh cùng nhau gầm thét. Lại đến, bọn họ đem hết toàn lực dung chu thiên tinh thần cờ, dùng hết tất cả tiếp dẫn tinh thần lực lượng, sau đó trải qua đại trận gia trì, tập hợp một chỗ, hướng phía dưới oanh kích. Ầm ầm, diệt tuyệt. diệt tuyệt. Mắt Trần có thể thấy, vạn tiên đại trận thu nhỏ một vòng, ngàn vạn tiên nhân, lúc này chỉ còn lại 500 vạn. Phù Thiên cái địa tử khí Kim Lien đã lắc đắc không có mấy. Xong, xong chúng ta xong. Giờ khắc này, cho dù là tín nhiệm nhất đông vương công tiên nhân, đều đã cảm giác được. Bọn họ sắp xong rồi. Bản năng, bọn họ muốn như lần trước đầu dạng, phân tán chạy trốn. Như vậy, 500 vạn tiên nhân, ít nhất có khả năng chạy ra 300 vạn. Dù sao, thật một lòng chạy trốn lời nói, thiên đình trăm vạn yêu quân có thể không quản được 500 vạn tiên nhân. Thế nhưng, Chu Tiên tinh thần đại trận, phong tỏa thời không. Một kích phía dưới, hư không chấn động, địa thủy hỏa phong loạn tồn ra. Ước vạn sinh linh diệt tuyệt. Bọn họ không thể trốn đi đâu được. Đông Vương công, thầy Vương Mẫu, nhanh cứu lấy chúng ta a chúng ta, chúng ta đều là bởi vì tin tưởng ngươi mới tới a. Quần tiên hò hét, kêu rên, đem còn sót lại hy vọng nhìn hướng Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu phương hướng. Thế nhưng, bọn họ nhìn thấy, không phải đi qua cái kia phong độ nhẹ nhàng, anh tư buộc phát Đông Vương công, Tây Vương mẫu, mà là tại Chu Thiên Tinh Thần đại trận ánh kích phía dưới, tóc hai bùn sụp, mặt như giấy vàng, giống như bọn họ chật vật Đông Vương công, Tây Vương mẫu, hy vọng tan vỡ là không thể làm. Chúng ta chạy trốn a. Đông Vương công đầu xuống, tại 500 vạn quần tiên ánh mắt bên dưới, hắn cảm thấy một loại vô cùng nặng nề áp lực, so Chu Thiên Tinh Thần áp lực còn muộn lớn. Hắn to cu, hắn muốn chạy trốn. Thoát đi cái này vô tận địa ngục. Tây Vương mâu sắc mặt xanh xám, cầm côn luôn kính đốt ngón tay xanh xám. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn sắp phát ra lần thứ ba xung kích Chu Thiên Tinh Thần đại trận, nàng hai mắt nhắm nghiền. Thất vọng. Bất đắc dĩ. Sau nửa ngày, nàng thở dài một tiếng, nói: "Vậy liên trốn a. Ta côn luôn kính, có khả năng vượt qua thời không, chỉ cần Đế Tuấn bọn họ không chú ý, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chạy ra về sau, chúng ta trực tiếp tiến về Hỗn Độn, chờ đợi Tử Tiêu cung lần thứ ba giảng đạo." Đế Tuấn thái nhất, lại thế nào không kiêng nể gì cả cũng không dám tại trí tôn đạo tổ trước mặt làm càn. Đông Vương công trầm mặc nhẹ gật đầu, đem một thân pháp lực rót vào côn lôn tính. Đúng lúc này, một thân lạnh lạnh âm thanh vang lên. Hai vị, đây là tính toán chạy trốn sao? Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu sắc mặt cứng đở, hốt hoảng quay đầu, phát hiện nói chuyện chính là toàn thân dính máu, cầm trong tay song kiếm vong xuyên. Lập tức thở dài một hơi. Vong xuyên đạo hữu, là không thể làm, chúng ta còn cần có lưu có thể dùng thân, là hồng hoang tiên nhân lưu lại một tia phản kháng đế tuấn hy vọng. Vong xuyên nghe nói như thế, tiến lên hai bước, mặt lộ vẻ cổ quái. Có thể dùng thân Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, nghe nói như thế, đang muốn mở miệng khuyên bảo Vong Xuyên không muốn với mình. Nhưng mà chương 48, Thiên Đạo Sát Mệnh, Vong Xuyên tiếp dẫn, chương 48, Thiên Đạo Sát Mệnh, Vong Xuyên tiếp dẫn. Một vệ kiếm quang sáng chói, mang theo thuần túy nhất sắc ý, giống như nở rộ tại tuyết vực cao nguyên hoa sen đồng dạng tinh khiết, đen cùng mùi chiếm cứ Đông Vương Công toàn bộ ánh mắt. Sau đó, Đông Vương Công đống nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đống nhiên ảm đạm xuống, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận biến mất, trăm vạn quần tiên tuyệt vọng âm thanh biến mất, tất cả đều biến mất, ta chết, đầu bay lên cao cao sau đó lặng yên rơi xuống đất đông vương công mở miệng tự hỏi sau một khắc một loại không thể nào hiểu được bi phẫn, tại trong lòng hắn bắn ra vì cái gì còn xoát lại đầu đông vương công nhìn trong trọc vào vong xuyên hỏi những năm gần đây hắn tự hỏi trở vong xuyên không tệ nhường cơm sẻ áo mọi thứ có khả năng cho đều cho thậm chí liền lâm trận chạy trốn chuyện bí ẩn như vậy hắn đều không ngại mang theo vong xuyên cùng một chỗ nhưng vì cái gì đối phương sẽ đối với chính mình động thủ vong xuyên nhìn xem trừng mắt cá chết nhìn xem chính mình đông vương công yếu ớt thở dài một tiếng nói người người này mặc dù rất tức lo trước lo sau Thế nhưng làm một cái bằng hữu hay là rất tốt. Đáng tiếc, ta là chí tôn trong tay kiếm. Đao là không có ý chí của mình, hắn chủ nhân muốn giết ai, nó liền muốn đâm về người nào. Đông Vương công nghe đến vong xuyên lời nói, cả người lập tức liền choáng váng, liền sắp ý chí tiêu tán thần hồn, đều chết không nhắm mắt kịch liệt phun trào. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta chính là chí tôn thân phong nam tiên đứng đầu, làm sao có thể là chí tôn muốn giết ta? Điều đó không có khả năng. Ngươi đến cùng là người phương nào, có gì giáp tâm? dám can đảm mượn danh nghĩa chí tôn chi danh hại ta. Vong xuyên nghe đến Đông Vương công như vậy kịch liệt phản bác, tiếng thở dài càng nhiều đất. Đem muốn lấy, trước phải tới. Đông Vương công, ngươi liền trí Tôn lúc trước nói nói đều không có ghi nhớ à, khó trách trí Tôn đem ngươi chọn làm cái thứ nhất tế phẩm. Nếu như trí Tôn không sắc phong ngươi là nam tiên đứng đầu, bằng trí tuệ của ngươi, dù khí, phúc nguyên, lúc nào mới có thể trở thành chuẩn thánh. Đông Vương công con mắt co rú lại, đột nhiên trừng mắt về phía Vong Xuyên, nhìn không được hoảng sợ nói: "Không đối, ngươi đến cùng là ai? Thử Tiêu cung một lần giảng đạo, tuyệt đối không có ngươi." Vong Xuyên nhìn xem Đông Vương công, còn tại ngu xuẩn mất hôn, tính toán thuyết phục hắn ám sát không phải tới từ Tôn mệnh lệnh, không khỏi lắc đầu cười nói: "Ta nhưng là không có tham gia qua lần thứ nhất giảng đạo. Bất quá ta tiền Thần, Minh Hà, lại từng cùng đạo hữu cũng xếp hàng ngồi. Chẳng qua là ban đầu hắn, chính là Hồng Hoang lớn hại, trực tiếp bị Chí Tôn chém giết, sau đó mới có ta cái này Thiên đạo tư mệnh sát lục chi thần sinh ra. Không biết, nói như vậy, tâm tình của ngươi có thể hay không tốt một chút? Dù sao, ngươi không phải xui xẻo nhất." Đông Vương Công nghe xong vong xuyên nói ra lúc trước Minh Hà hóa vong xuyên tiền căn hậu quả, im lặng im lặng. Đoạn này thiên cơ, bởi vì tiêu đạo thiên đạo hóa thân quan hệ, cho dù đại năng cũng vô pháp nhìn trộm. Thế nhưng, hiện tại vong xuyên chủ động nói ra Hắn lại may mắn giởm nó lúc trước hư thực, cho nên hắn biết, vong xuyên lời nói không có nửa chữ nói ngoa. Khụ nguyên lai là như vậy sao? Chí tôn muốn giết ta, ta chẳng lẽ còn có lựa chọn khác? Trời vong ta cũng, trời vong ta cũng. Đông Vương công gào thét buồn khúc, không được khắp hết. Sau nửa ngày, nguyên thần là nguyên đồ A Tị tự mang tiên thiên sát lục chi khí tiêu diệt, hoàn toàn chết đi. Sau một khắc, một cỗ thuần dương chi khí cuốn theo cái này Đông Vương công chân linh, chậm rãi tràn ra. Vong xuyên gặp cái này, khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng một bên Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu rất bình tĩnh lui lại nửa bước. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn xem Vong Xuyên, cái chán ẩn hiện hổ báo chi tượng, âm thanh bình tĩnh hỏi: "Đạo Hưu cũng chuẩn bị giết ta sao?" Vong Xuyên không có để ý Tây Vương Mẫu toàn lực để phòng tư thế, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt Đông Vương Công sau khi chết chân linh cùng tuần dương chi khí, cũng không bay đầu lại đối Tây Vương Mẫu mở miệng nói: "Ta lúc trước từng nói, ta chính là Chí Tôn kiếm trong tay. Chí Tôn cũng không để ta giết Tây Vương Mẫu Đạo Hưu, tự nhiên sẽ không đối Đạo Hưu xuất thủ. Bất quá, Chí Tôn từng nói, để Tây Vương Mẫu theo ta đi một chuyến Biển Hải. Không biết Tây Vương Mẫu là chính mình theo tới, vẫn là để ta động thủ đưa Tây Vương Mẫu tiến đến?" Tây Vương Mẫu nghe đến vong xuyên lời nói phía sau, trên mặt vẻ để phòng biến mất dần, vẻ ảm đạm phát triển. Nàng nâng lên ngọc bài, nhìn lên bầu trời bên trong đã vận sức chờ phát động Chu Thiên Tinh Thần Đại trận, thản nhiên nói: Chính mình đi lại như thế nào, ngươi động thủ lại như thế nào? Chu Thiên Tinh Thần Đại trận phía dưới, tất cả đều chẳng qua bụi bặm mà thôi. Nàng vừa dứt lời, trên trời Chu Thiên Tinh Thần Đại trận đột nhiên nhất chuyển, một đạo càng hơn lần trước gấp trăm lần tinh thần tịch diệt thần quang, như độn thần ma đâm xuống trường thương, hủy diệt tất cả. Còn sót lại vạn tiên đại trận, giống như một tầng thật mỏng vỏ trứng gà, nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ vụn. Mất đi trận pháp che chở 500 vạn của tiền, thật giống như đầu mùa xuân bông tuyết, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, băng tuyết tan rã. Tây Vương Mẫu lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, nhìn xem Vong Xuyên, trong miệng treo lên một tia giọng điệu mai chi ý. "Tựa hồ muốn nói, nhìn ngươi làm sao đem ta đưa đến bích hải. Đúng lúc này, Vong Xuyên bỗng nhiên cười một tiếng, ngạo nghễ nói: "Tây Vương Mẫu, trí tôn chí, há lại ngươi có thể tưởng tượng?" Sau một khắc, hắn vỗ tay làm cầu nguyện hình dáng, âm thanh trống rỗng tịch mịch, giống như tại cùng trong minh minh thiên ý cầu thông giao lưu. "Hôm nay trở về, hôm nay trở về." Đông có biển cả, quỷ hồn chỗ vong. Dưới có bích hải, chúng hồn sở quy, không có đông không có tây, không có nam mô bắc. Thiên đạo sắp mệnh, vong xuyên tiếp dẫn. Hồn này trở về, hồn này trở về. Cổ phát cu độc lời ca tụng, phản phất xuyên qua thời không, liên phá diện tất cả chu thiên tinh thần đại trận đều không thể ngăn trở. Nguyên bản thăng cấp diện tuyệt đông hải bên trên, từng đạo thuần trắng chân linh linh quang từ từ bay lên, hội tụ thành sông. Đạo này chân linh chi hạ, phản phất ngăn cách, diện tuyệt tinh quang đều không thể dao động mày may. Phía dưới lúc đầu nhắm mắt chờ chết đầy bướng mẫu, trên mặt giọng Liễu Mai chi sắc nháy mắt biến mất, há mồm cứng lưỡi không thể chính mình. Đây là cái gì? Vong xuyên nhẹ nhàng nhẹ lên, thân thể nháy mắt dung nhập vô tận chân linh chi hà bên trong, tiện tay đem Đông Vương công chân linh cùng thuần dương chi khí ném đi, hóa thành một phương thuyền rồng trôi dạt tại chân linh chi hà bên trên. Sau đó đưa tay đem Tây Vương Mẫu kéo vào chân linh chi hà. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, hắn khẽ mỉm cười, mới đối Tây Vương Mẫu giải thích nói: "Đây là vòng Xuyên, tiếp dẫn tử vong chi hà." Sau một khắc, ngàn vạn chân linh quy về, nối liền đất trời chân linh chi hà chậm rãi làm nhạt, giống như bị nước trôi nhạt thủy mặc đồng dạng. Trên bầu trời, chủ trì Chu Thiên Tinh thần đại trận đệ tuấn thái nhất, Phục Hy nữ hoa, Khi Hòa tường hy, nhìn thấy một màn này, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, từng cái nhìn xung quanh nói, chí tôn xuất thủ, uy áp thập phương, diệt tuyệt tất cả chu thiên tinh thần đại trận, tại chủ trận người tâm hoàng ý loạn phía dưới, ngay mắt sụp đổ, Ước vạn tinh quang nở rộ, giống như một đóa tuyệt mỹ pháo hoa, nhưng tại tấm này tuyệt mỹ thịnh cảnh phía dưới, nhưng là một đám hồng hoang đại năng, thấp thỏm lo âu tâm, chí tôn chi uy khủng bố như vậy.